chương bảy trăm sáu mươi sáu xin lạ chương bảy trăm sáu mươi sáu xin lạ tiên kinh nhân loại sống còn trong nội viện g a mốt có chút khẩn trương hắn không ngừng nhìn quanh bố t r u luôn cảm giác có rất nhiều người đều ở đây đánh giá chính mình có lẽ là bởi vì chính mình không phải đông hạ người hắn nghĩ như vậy không có người để ý ngươi là cái nào bên trong người g a mốt đi ở trước người hắn bị tờ nhàn nhạt mở miệng g a mốt lập tức nhìn về phía đối phương đối phương nhắm mắt lại thần s á c thản nhiên đi ở cái này trang nghiêm trong đại điện lui tới người đều đối rất nhỏ hơi gật đầu trong lòng của hắn có minh xạ tỏ gì cái này một số người là bởi vì chính mình đi theo bị tợ sau lưng mới đánh giá chính mình m u ố n đông cổ cũng không tiếp tục g i ả n giải g nhân loại sống còn viện bởi vì bảnh tổ tồn tại hán h ạ c h tâm tôn chỉ kỳ thực từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi ngươi là cái nào bên trong người hạ người gì nam nhân nữ nhân thậm chí là chính là tả đều không người để ý duy một để ý liền chỉ có ý chí. một cái ngươi là có hay không có giá trị cái này loại cực hạn lợi ích luận tại một ít phương diện tới nói vô cùng không có ôn hòa cùng đạo nghĩa thậm chí đối với tại cáo tử giả đỏ thâm trở rơi vào tà đạo tổ chức cũng sẽ không quá nhiều can thiệp nhân loại sống còn viện nói trung thượng đô có loại rút ra mà lãnh đ ạ m thái độ đem tất cả người nhìn giữ lời căn cứ lấy giá trị để cân nhắc lấy quần thể tất yếu tồn tại tính chất cáo t ử giả bị đông hạ khu trục cũng không phải bởi vì cái này nhóm người tổn hại trình độ quá cao mà là bởi vì vu mã ngọc hợp giá trị thấp hơn đông cổ chỉ thế thôi nhưng cũng không thể phủ nhận ở đó hắc cám niên đại chính là cái này loại máu lạnh giá trị dẫn hướng để cho đông hạ dần dần hướng đi cường thịnh vũ chính dương quất đông lưu thậm chí bây giờ đông cổ cũng là từ loại giá trị lựa chọn này thắng được nhân tài diêm liều h ế n phong tư hiệu điệu nâng l chờ ở đại sành chỗ rẽ nhìn thấy hắn cùng ra mốt đến trên giới đánh giá ra mốt một phiên cũng không có đưa ra đánh giá quay người mang theo hai người hướng đi đại bác vật quán các ngươi công lược tổ rất nhiều người cũng đã rất lâu không có tiêu phí điểm của mình cho nên lớn quán trưởng nói cái này lần miễn phí để các ngươi sử dụng khối đá kia tấm ra mốt trái tim bịch bịch này lên hắn không nghĩ tới chính mình cha tan dựa vào thành danh vương quyền giả con đường tại đông hạ cái này chút tầng chót nhất đại nhân vật trong mắt phảng phất không đáng một sách việc nhỏ thuận miệng liền đáp ứng để cho chính mình tiếp xúc khối đá kia tấm đông c ủ gật gật đầu hắn biết kỳ thực coi như không có cái gì t í c h phân sự tình diêm liều yến cũng biết nghĩ biện pháp để cho mình có thể sử dụng khối đá kia tấm hắn dừng bước lại đối với ra m u s nói khối đá kia tấm làm dùng để cùng vương quyền g i ả tác dụng phụ ngươi cũng biết quang đường còn lại liền giao cho chính ngươi g i á m u s trịnh t r ọ n gật đầu sau đó tại chuyên gia dưới sự chỉ dẫn tiến vào trong gian kia đại bác vật quán diêm liều yến thì đem đông cổ dẫn hướng k h á c một cái chỗ hai người đi đến một cánh cửa phía trước ra mở cửa không ở giữa ba động c h u y ể n đến hai người đi vào sau đó đã đi tới khắc một phó thiên đ i ệ bên trong đại khái là thế giới này một chỗ trên hải đảo không khí bên trong nguyên khí vô cùng nồng đầm mẫu tan xin đất la âm thanh có chút kinh h ị nàng t ạ i biết được chính mình toàn bộ thân thế sau như cũ tán thành chính mình nhân loại thân phận đồng thời đem diêm liều hiến coi là mẫu tan mỗi lần diêm liều hiến đến xem nàng nàng lúc nào cũng vô cùng mừng rỡ diêm liều hiến niên kỷ thành mê đồng dạng không có con cái đối với xin nữ lạ đồng dạng có một phần loại khắc cảm tình nàng một cách tự nhiên dắt cái này cái từ chủng tộc lực lượng bên trên tới nói siêu việt hiện thế cơ hồ tất cả mọi người thần nhân bàn tay đối mặt với đông cổ giới thiệu nói xin nữ lạ cái này chính là đông cổ vị kia bị tờ ta biết xin nữ lạ chạm lam sắc tóc dài kèm theo huy quang sau lưng toàn bộ thiên không đều tựa như bắn ra tại trên mái tóc dài của nàng nàng xem như thái cổ thần tộc hôn huyết huyết thông thức tình sau cái này loại thiên tượng từ lâm cơ hộ là bản năng một giống như chỉ chờ nàng trải qua dài r ằ n g giặc trưởng thành kỳ sau nàng cuối cùng rồi sẽ trở thành siêu việt g ờ dịch chúng thần thái cổ thần tộc xin đức là chiều cao cực cao cùng hắn tiếp cận nàng xem thấy trước mắt cái này vị tóc đen nhân loại cái này chính là mẫu tan tâm tâm niệm niệm cái vị kia tương lai chi vừa bốn vị thiên tài kia chu c h u nhất cũng tự nhận là không phải là đối thủ siêu thiên tài cái kia có đông lưu duy một công nhận đối thủ bốn xin đức là mặc dù đã sớm cùng đông cổ có tiếp xúc qua nhưng cho tới bây giờ không có cẩn thận như vậy đánh giá cái này cái cơ hồ tại mỗi người trong miệng đều cực điểm ca ngợi c h i từ nhân loại nam tử diêm liệu yến nhìn xem hai người dường như đang quan sát lẫn nhau nàng nhưng là hướng đi xa xa b i ể n cả cười nhẹ nói các ngươi cố gắng tâm sự ta phải đi thổi sẽ gió biển diêm liệu yến kể từ dọc nệ lọ pha bị đánh bại đ ô n g cổ dẫn vợ rằng đồn thế giới bông u xuống hiện thế sau cuối cùng bông u xuống tất cả khúc mắc nàng đem chính mình sở hữu tín n i ệ m đều tập trung đến tân vương trên thân can tâm làm một cái chỉnh hưng hạ kẻ ngu như vậy không còn suy nghĩ muốn cho đông lòng rất nhiều xin đức là có siêu việt tiểu vũ trụ cực hạn phát sở cứu cực phát sở cái này loại thái cổ thần tộc tài năng mới có thể có được đặc thù lực lượng gần như không có khả năng vì nhân loại vốn có lại có gần như cao nhất tính năng cùng thích hướng tính chất là vũ trụ vận hành căn bản lực lượng cho nên nàng rất dễ dàng liền có thể phát giác được trong cơ thể của đồng cổ cái kia thiêu đốt tiểu vũ trụ ngươi tiến nhập tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác giọng nói của nàng cũng không có c ỡ nào kinh ngạc cứ việc cái này đại khái là nàng tại hiện thế nhìn thấy trẻ tuổi nhất tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác người sở hữu tiểu vũ trụ cái này loại năng lượng thể hệ không cách nào bị trực tiếp cường hóa liền cung khí một dạng xin mệnh t đức h chỉ i có lạ sử dụng cứu cực phót sờ đó là bản năng nàng không biết như thế nào giáo sư một cái nhân loại đi học được trường khống tiểu vũ trụ đông cổ lắc đầu hắn tự nhiên sẽ không làm cái này loại chuyện trên thực tế vẹn vẹn chỉ là mượn đối phương cứu cực phát sở liền có thể để cho hắn đối với tiểu vũ trụ có không ít mới cảm giác xạ t ỏ gì nhưng những cái kia đều không phải là trọng điểm ta có cái nhiệm vụ nguy hiểm chỗ cần đến là bị thái cổ thần tộc cùng với ti tan chúng thần chi phối thế giới xin đức là thân hình một giật mình cái này khơi gợi lên nàng một chút không tốt ký ức nàng xoay người ngữ khí có chút cứng nhắc nói à là thánh đấu xủ c ả xạ thế giới sao đích thật là có chút nguy hiểm đông cổ cũng không cho cái này vị thần nhân cơ hội trốn tránh đơn giản trực tiếp tuân hỏi như thế nào có hứng thú một lên sao xin đ ứ là không có trả lời chỉ có điều sau l ư n g thiên không cũng không tự giác phong vân biến sắc vạn bên trong không mây thời tiết tốt trong nháy mắt trở nên lôi vân lan lộn khí lưu trở nên bắt đầu cồn g bạo nàng không thích thái cổ thần tộc đó là một cái không có nhân tình vị t r u n g tộc phụ tử tương tản còn cái tương tản là chuyện thường xảy ra phảng phất một cái truyền thống một giống như cái kia ỷ trì dô cụ hoặc có lẽ là cái kia một thần hệ cũng không có nàng mong muốn ấm áp nàng đã từng từng tiến vào thánh đấu sủ c ả xạ thế giới lấy được chỉ có thất vọng hỉ xin đi cái này thời tiết cũng không thích hợp ta thổi gió biển xa xa diêm liều h ế n tan mật la lên xin n ư lạ nhìn xem cái kia đứng tại bờ biển nữ nhân xin đất lạ tâm tình cấp tốc bình phục lại tâm niệm một động ở giữa thiên không một lần nữa cạnh nàng cũng nghiêm mặt nhìn xem đông cổ cự tuyệt đạo nghe bị tờ ta không quan tâm những cái kia cái gì thần tộc cũng không quan tâm chuyện của bọn hắn nếu như ngươi muốn mượn dùng ta thân phận đi đạt đến cái mục đích gì thật đáng tiếc ngươi phải thất vọng cứ việc mẫu tan rất t h ư ở n g thức ngươi nhưng đối với ta tới nói ngươi không bằng quất đông lưu trong mắt nàng một cỗ chiến ý hưng ơ khởi đông cổ cảm thụ được xin đất lạ tư thái nhưng là quay đầu hướng diêm liều hiên nói nữa xù cá xạ có thể hay không cho chúng ta nhiều một điểm thời gian đâu tia chóp đen nhánh từ bề mặt cơ thể hắn bắt đầu tiêu tán trên đại dương sóng lớn cấp tốc bị đẻ cho bằng chương 767. t h ầ n nhân bại trận chương 767 t h ầ n nhân bại trận xin đất là hai mắt tản ra mãnh liệt thần quang bốn chu không ở giữa giống như tuấn bạo một giống như từng khúc bắt đầu bộc phát không khí trong nháy mắt bị hoàn toàn bốc hơi tạo thành thật không loại kia từ bên trong cùng bên ngoài cường đ ạ i áp lực đủ để đem phổ thông nhân loại trong nháy mắt đẻ chết nhưng hắn liền đứng tại chỗ tiểu vũ trụ yên tĩnh chạy xuôi thậm chí không có gì thiếu đốt cơ thể của đông cụ không có chút nào chịu đến cả văng ộ i xin lạ trong nháy mắt hai mắt một ngưng thiên không bên trong lần nữa phong vân biến ảo hủy diệt tính long quyển gió từ trên đại dương bao la dâng lên kinh lôi một tránh đ ỗ n g nhiên trực tiếp đánh trúng đông cổ cái này để nơi xa quan chiến diêm liều hiến cũng là thở dài một â m thanh trước mắt cái này hai vị đều không hề nghi ngờ lớn sụp m ạ n da phổ thông bạch ngân d i a i người chơi tiêu chuẩn nhất là xin lạ một ngân một động đều mang theo thiên tượng từ lâm lực lượng ý chuẩn đã gần như cùng một chút nửa chân đạp đến vào hoàng kim giai người chơi không có khác biệt đông cổ hít sâu một miệng trong thiên địa phong vũ lôi điện trong nháy mắt tràn vào lồng ngực vùng phong thần r ậ n dừng điện uốn lượn cuốn n lại, lôi u q a ở mở hắn quanh chậm hắn như cũ không có mở mắt, hướng về phía trình không thể tạo thành. lĩnh thật h mắt, người đông lửng, xín nói ngươi này năng ngươi văn Xín ngươi bản đều siêu đều ta ta ra dãi biết, cái loại đối với rội. đất đất độ đất cổ cũ có lực, Cả mặt từ tạo t lơ là lạ, lấy về dây à. sự nhân xín đức là nhìn xem biểu lộ bình thản đông cổ một loại cảm giác vô hình xuất hiện đối phương cái này chờ tư thái đơn giản liền thật sự giống như ngày đó quất đông lưu một giống như hết thẻ thu phát tùy tâm cảm giác chiến cuộc đều ở đối phương nắm giữ trong cơ thể nàng cứu cực phớt sờ bắt đầu mạnh mẽ vận chuyển bốn c h u không ở giữa bắt đầu v n mẹo xin nứt l à hai gò má hai bên cạnh cái kia mang theo lam sắc huy quang tóc dài hướng về phía trước p h i ê u khởi nàng không tì vết chút nào trên mặt cuối cùng là lộ ra một xóa ý cười phía dưới trong nháy mắt một liên tục bỡ lặt âm thanh gần như đồng thời văng r ộ i xin nứt l à trong nháy mắt tạ s ẻ o đến mấy lần vận tốc âm thanh trình độ không khí sắc bén tiếng nổ đùng bằng còn vừa mới văng lên hắn đã hơi hơi nghiêng đầu một chỉ nắm đấm từ hắn bên thai kích không dực bạch sắc mây khói nổ tung trong nháy mắt đùi phải từ dưới m à u đen hạ sổ cụ quấn quanh phát sở trong nháy mắt bộc phát xin đất là tại trên không liền dâng mấy bước ổn định thân hình nhìn xem dáng người không có một ti một hào lắc lư cả người giống như thủy một giống như an tính đông cổ trong nội tâm nàng có minh xạ tỏ gì thông sư chi cảnh bốn đối phương cùng chu chu nhất giống đồng dạng có loại kia đặc thù võ đạo tu hành t à i rút chiến đấu bên trên so với mình càng thêm mượn mà cái này chính là mình tại tố chất thân thể tốc độ lực lượng đều không kém gì đối phương tình huống phía dưới lại bị đối phương dễ dàng đánh lui nguyên nhưng k h á c một cái phương diện tới nói nam nhân trước mặt đích s á t so chu chu nhất muốn càng đáng sợ hơn đối phương tố chất thân thể hoàn toàn vượt qua nhân loại loại hạn chế nàng có thể cảm giác được đối phương cái kia siêu việt vận tốc cầm thanh động tác căn bản không có thiêu đốt tiểu vũ trụ tiến hành tăng thêm theo lý thuyết đối phương chỉ là dựa vào nhục thể lực lượng liền đi theo thân là thần nhân chính mình đồng cổ chi phía trước từng nghe chu chu nhất nhắc tới qua xin đơn lạ hắn nói cái này vị thần nhân tố chất thân thể cùng năng lực chủ cột x á t thực đáng sợ nhưng ở vận dụng lên lại cũng không xuất sắc liên phản phất nắm giữ bảo sơn lại không cách nào phát huy người đông c ô biết đối phương nói cho cùng bất quá là một cái nhân loại niên linh không đến hai mươi tuổi thiếu nữ ả hệ t h ở cổ thần tộc cái t i a kéo dài tuổi thọ đến xem đơn giản giống như anh trẻ nhỏ một giống như căn bản là không có cách rất tốt đem cứu cực phó sở phát huy ra như thế cái này giống như suy nghĩ cùng đối phương chiến đấu dục vọng cấp tốc hạ xuống nhưng xin đơn g i ả cũng không nguyện liền như vậy chịu thua trên người nàng bảo giáp bắt đầu phát ra tia sáng thân hình hướng về trên không l ư ớ c tới kể từ bại bởi quất đông lưu sau nàng cũng không phải là không có tiến bộ nàng tay phải nâng cao mạnh liệt cứu cực phó sở vô cùng ngưng kết cái này một màn Cùng q u ấ t đông lưu t r ư ớ chém đây c xuống cái k i a một kiếm lúc có mấy phần rất giống một cỗ chạm làm sắc tia sáng trong nháy mắt sông thẳng lên trời cái này có lực lượng hoàn toàn c u ố n lấy tất cả thiên địa vật khí không khí cùng vật chất tất cả hết thệ cũng bắt đầu vây quanh cái này trôi phóng lên trời làm sắc tia sáng ngưng kết giống như một trôi từ trần thế đâm hướng thiên không c ử kiếm cẩn thận một chút bị tờ ngươi chết mẫu tan đại khái sẽ thương tâm a thiên c h i yếu một kiếm chém xuống đông cổ cảm giác cơ thể hoàn toàn không cách nào chuyển động không ở giữa bị hoàn toàn phong tỏa ngưng trệ phản phất thế gian có thể cung cấp người hoạt động địa phương chỉ còn lại cái này một kiếm rơi xuống quỹ tích đông cổ cảm thụ được xin được d ư là cái này m ộ t kích mặc dù như cũ thô giáp nhưng ở cứu cực phớt sờ cái này loại đỉnh cấp năng lực gia trì ngược lại cũng có loại đại x ả o bất công cảm giác cuốn lấy thiên địa đại thế một kiếm chém xuống đông cổ dáng người kiên cường kim s ắ c tia sáng bắt đầu ở trên người hắn thiêu đốt giống như lấm ta lấm tấm quan huy đó là tiểu vũ trụ bắt đầu thiêu đốt dấu hiệu cơ thể của đông cổ cơ thể năng lực tế bào hoạt tính trong nháy mắt bị th hắn phảng phất có thể nghe được hàng ngàn hàng vạn tế bào h a n h minh đen như mực chi hỏa từ đông cổ trên hai tay dấy lên giống như hai đoá màu đen hoa sen hai tay vờn quanh ở giữa hóa thành đen như mực một điểm đông cổ chân trái hướng về phía trước một bước cơ thể trong nháy mắt bị r a ngã vào cực hạ n tiếp đó phía dưới trong nháy mắt đông cổ trước người không ở giữa trong nháy mắt phá t o á i một phiến dần tinh không trong nháy mắt xé nát bị xin đất lạ phong tỏa không ở giữa ngã lưu trung mặt một kích đại hát tiên xin đ ấ lạ một kiếm rơi xuống nhưng trước người đến một nghìn m không ở giữa trong nháy mắt nổ tung nàng bị đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt đánh、bay. thái cổ thần tộc cái kia đáng sợ phòng ngự không để cho nàng đến nỗi bị tức đ ẹ kích thương thế nhưng chút bể tan cành không ở giữa m ả n h vụn lại giống như sợ xì x ố t ngươi dao s ắ c bén chạm lam sắc tóc trong nháy mắt hoàn toàn cóng t e qua đến sau đầu lộ ra cái chán sáng bóng cùng phóng đại song đồng cái này loại chiêu t h ứ c bốn diêm l i ề u hiến sắc mặt một biến nhưng không đợi nàng chuyển động cái kia hoàn toàn bao trùm xín đứa d ư ớ l à to lớn không ở giữa cũng đã bắt đầu một từng khúc chữa trị điểm này để người cảm thấy tim đập nhanh đ e như mực cũng chậm rãi tan ra tại vũ trụ tinh không bên trong đông cổ chậm rãi thu quyền mà đứng cái k i a đến một nghìn em mở cự kiếm từ sau lưng đông cổ rơi xuống đem hải đ ả o trong nháy mắt chém thành hai nửa biển cả cũng trong nháy mắt bị rõ ràng không lộ ra đáy biển đáng ngầm kinh khủng động tĩnh giống như vì đông cổ cái k i a cực hạ nội n liễu một quyền dân g lên pháo hoa xin đất l à chậm rãi từ trên không rơi xuống tóc nàng có chút loạn thần sắc cũng còn có lưu một ti kinh hãi là ta thua đông cổ trên m ặ t không có vui mừng liền phản g phất chiến thắng một vị ấu niên kỳ thái cổ thần tộc là việc không thể bình thường hơn hắn chỉ là chuyện xưa nhắc lại nói như thế nào bây giờ có hứng thú nghe một chút kế hoạch của ta sao đi qua cùng xin đất là một chiến. đông cổ cơ hồ có thể xác định cái này vị thái cổ thần tộc cùng nhân loại hốt huyết cái kia đến từ thái cổ thần tộc huyết mạch chỉ sợ chính là gờ dịt thần hệ thái cổ thần tộc ban sơ thần vương đồng thời cũng là ti tan mười hai thần độc nhãn cự nhân cùng trăm cánh tay cự nhân tra tan chỉ tin tưởng mình bạo cun thiên không chi thần uzanus uzanus x i n đ u s là một bên cạnh lợi dụng cứu cực phớt sờ chữa trị bốn xung quanh không ở giữa cùng hải đảo một bên cạnh hòa hoãn lấy tâm tình của mình Cuối cùng, liều tại riêng chương bảy trăm sáu mươi tám hoàn thành thăng duy d ì mù dư chương bảy trăm sáu mươi tám hoàn thành thăng duy d ì mù d diêm liệu hiến không biết đông cổ đến cùng cho mình nữ nhi nói một cái như thế nào kế hoạch chỉ biết xin được giữ lại trở mặt một lúc lâu sau vẫn là gật đầu đáp ứng sau đó nàng mở ra không ở giữa môn đông cổ tự mình rời đi diêm liệu hiến nhưng là lưu tại trên hải đảo trấn an vừa mới lần nữa chịu đến thất bại nữ nhi đông cổ từ bí ẩn truyền thống môn xuất hiện trở lại nhân loại sống còn viện trong đại s ả n h mà chờ ở đây ra mốt lập tức ních lại gần tại đông cổ trong cảm giác hắn tâm tình kích động mang theo nóng bỏng màu sắc cái này không chỉ là tâm nguyện đạt tới trong lòng tác、dụng. cái này cái đã từng không có bất kỳ cái gì năng lượng trong người t r ắ n g vị người chơi bây giờ thể nội thắng đi lại đặc thù siêu năng lực cùng một giống như thuần túy niệm động lực khác biệt giờ dẹ đèn p i ế n đá bồi dưỡng vương quyền l i n giả sẽ đối với bốn chu tạo thành một định trên trình độ nhân quả cạ vang dội cái này loại cạ vang dội đạt đến một định trình độ liền sẽ ở phía trên thiên không bên trong tạo thành trôi này đạt ma cỡ dở tư chi kiếm ta thành công đông cổ tiên sinh g i á mốt đã càng ngày càng quen thuộc đối với cái này cái cùng mình đồng lứa người trẻ tuổi sử dụng tín n ữ hắn thành công từ khối đá kia trên bảng thu được tra tan một dạng năng lực thứ nhất cái cũng nghĩ đem cái này loại vui sướng truyền đạt cho đối phương cứ việc niên linh giống nhau hắn nhưng từ đông cổ bên trong cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khoan hậu đối phương tâm tính viễn siêu tất cả đồng lứa người mặc kệ là đối mặt chính mình cái này chút hiện thế người chơi vẫn là trong vận mệnh trò chơi những cái kia nhân vật trong kịch bản đối phương đường hoàng đại khí đều để ra mốt say mê hắn ẩn ẩn có loại khát vọng nhận được đối phương công nhận tâm lý đông cổ gật gật đầu cũng không có như gì tán dương đối phương chỉ là nói ngươi có trở thành vương quyền giả độ lượng ra mốt cơ dìm sần sắc họa diễm tử trên thân ra mốt dấy lên hắn trọng t ọ n gật đầu đi theo sau lưng đông cổ rời đi cái này một lần hắn không còn để ý bất luận kẻ nào ánh mắt nhìn về phía hắn đông cổ trở lại trong văn phòng lúc lại ngoài ý muốn phát hiện vốn nên riêng phần mình bận rộn dương viễn bình chờ người lúc này đều thần sắc kích động tụ tập tại văn phòng một tầng tất cả mọi người đều l i ễ u dịu nói không ngừng liên binh thường càng ngày càng quen thuộc sự mặt mạnh t h à n h tú cũng khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng mấy người liền thiêu đốt lên c ử dìm sần sắc hỏa diễm trở về ra m ố t cũng không có chú ý tới cái này để hưu tâm khoe khoang một lần dị quốc người trẻ tuổi có chút thất lạc hắn vừa vừa đi vào cung lịch liền hóa thành nước người giống như bay ba động tới đông c ủ ca cái k đông cổ lúc này đã cảm ứng được hai lầu trong phòng họp cái kia cỗ sắc bén khí t ứ c không đợi hắn mở miệng một đạo người cả đã từ trên thang lầu m ấ y bước đồng thời làm một bước nhảy tới đông cổ có chút bất đắc dĩ một tay để trụ đối phương thả xuống hòa nhất manh n g ư ờ i vẫn là cái này dạng lỗ mãng vốn cho rằng đi qua lần trước thần ẩ n sự kiện cái này cái tiểu cô mẹ sẽ lưu lại một chút tâm lý âm cả các loại nhưng bây giờ cảm thụ qua tới cái này cái tiểu cô mẹ vẫn như cũ tâm tình rực rỡ hòa nhất manh căn bản vốn không để ý đông cổ lời nói nàng tự mình đến tìm hắn cũng không phải một lần hai lần sớm đã không có một bắt đầu loại kia khiếp, khiếp tâm tính nàng toàn thân tâm tín nhiệm lấy đông cổ. cho nên dù cho lại cao hơn địa phương cũng dám hướng về đối phương nhảy qua đông cổ ca ta cùng đông lưu nhì đến xem ngươi nàng nụ cười rực rỡ đông cổ từ trên người nàng cảm nhận được một cô ấm áp bị người như thế tín nhiệm lấy là một loại ấm áp lực lượng hắn sờ lên hòa nhất manh đầu cùng cái sau một lên lên lâu d ư ơ n g viễn bình tâm bên trong mừng thầm cảm thấy chính mình thúc giục cưới đại kế chúng quy là có tiến triển hai lầu phòng họp bên trong cửa sổ mở rộng bờ g i ả g đổn thế giới gió nhẹ ấm áp dương tùy xong đi vào đem vị kia nhắm mắt lại mi mục như họa nữ tử nổi bập phá lệ mỹ lệ hòa nhất manh nhìn xem nhà mình đông lưu nhì trong lơ đãng tự hao lẫn ngực nàng ngẩng đầu nhìn về phía đông cổ chờ mong đối phương có thể có kinh d i ễ m t h ầ n s á c sau đó mới ý thức tới đông cổ ca thế mà như cũ nhắm hai mắt quất đông lưu theo đông cổ đến tự nhiên t ỉ n h dậy nàng cũng không phải mệt bao nhiêu chỉ có điều không muốn cùng những người khác giao tiếp nhắm mắt chợp mắt là một loại hữu hiệu đem mình cùng thế giới cách tuyệt phương thức nàng mở mắt ra một xóa kiếm y trong nháy mắt vô hình tràn ngập tại bốn chu đông cổ mang theo một không có cảm giác hòa nhất m a n h tại quất đông lưu đối diện ngồi xuống kỳ ba nạ tiểu thư tại sao đột nhiên tới ta cái này quất đông lưu không nhìn hòa nhất mạnh trên lông m ạ n làm mắt biểu lộ nay thẳng nói xuất hiện lần nữa một vị bị ắt cái k i a bên trong tình huống tựa hồ càng ngày càng không ổn định trong lòng trong lòng một động hắn không có quên mình tại nhân vương chứng kiến phía dưới cùng yêu tinh nhất tộc cùng với vị k i a bờ gì tẻn cơi xủ c ả xả vương ký kết một cái khế ước chẳng lẽ cái này là một loại dấu hiệu ta đi ngang qua lúc thuận tay đem hắn chém giết đông cổ thần sắc hơi hơi một cương hắn trước đây cũng từng nghe qua những người khác nhà ránh quất đ ô n g lưu tựa hồ nói chuyện đích sắc có cái này loại ma bệnh quá không chặt không chậm đến mức thường thường để người không biết làm phản ứng gì hóa nhất manh che chán của mình Cảm giác nhà mình đông nhà l ư u nỉ t h ó i cũ nảy mầm đông cổ hơi hơi điều chỉnh một phía dưới tư thế ngồi, chỉ có thể cưỡng ép tiếp tục chủ cảm cùng cái có chút Quốc hơi hơi phía thế thể thì thư, ơn điều dưới ngồi, tiếp nói tiểu với kia đề đó đông bạn bên trong nào ngoạn mượn. một vị, có một một tư ta ép vậy vị, kỳ lưu gật gật đầu đáp ứng đông cổ cảm t ạ n à n g kỳ thực cũng không phải là thuận tay chém giết mà là cảm giác được tòa kia không treo ở trong tối bên phía trên thành thị bên trong có đông cổ tồn tại qua vết tích mới cố ý ra tay chém giết cái kia bị át bởi vậy đối phương cảm tạ mình chuyện đương nhiên quất đông lưu tâm tư trong suốt bày tỏ bên trong như một đông cổ cho dù không cách nào đọc đến tâm tư cũng có thể từ nàng hiện lộ ra cảm xúc phát giác được cái này một điểm nghĩ đến cái này chút đông cổ tâm tư bông nhiên v ô n g lòng không thiếu quất đông lưu cho dù nhóm l ử a thân hỏa tựa hồ cũng sẽ không phức tạp như vậy cùng người dạng cái này ở c h u n g cũng nên nhẹ nhõm không ít hắn thuận thế bị năm đối phương ngựa khí cũng sẽ không cứng rắn như vậy tại cái nào đó thời cơ đến trước đó còn xin kỳ bạn n ạ tiểu thư nhiều chăm sóc bọn hắn một hai quất đông lưu gật gật đầu xem như rất chính thức đáp ứng sau đó quất đông lưu lại là đưa ra một tấm địa đồ đông cổ sau khi nhận lấy nàng tiếp tục nói ta hôm nay tới là chịu đến nhân loại sống còn viện ủy nhiệm hướng ngươi xác nhận một cái tin tức tính ch đông cổ mở ra m ạ n phát hiện cái kia t r ư ơ n g lấy nhân loại góc nhìn đến xem vô cùng hôn l o ạ n m ạ n trong hải dương đột ngột mới tăng thêm m ả n g lớn lục địa chân thực giới hôm nay xuất hiện lần nữa thế giới t h ă n g duy thế giới đấy lấy ma lực thể hệ làm chủ thủ lĩnh tự xưng là người bạn bè tên là jimus kemit quất đông lưu ánh mắt chú ý đến đông cổ khuôn mặt đối phương khỏe miệng hơi hơi c ầ u lên tựa hồ lộ ra một tim mừng rỡ theo lý thuyết cái kia mới xuất hiện thế lực quả nhiên cùng đối phương có quan nàng lại nghĩ tới những cái tia đều đem ánh mắt cùng hy vọng đặt ở nam từ trước mắt trên người cái gọi là đại nhân vật chỉ cảm thấy người trước mặt kỳ thực lưng mang so với mình tưởng tượng càng nhiều hắn cũng không có nghĩ đến dị m u t có thể nhanh chóng như vậy thực hiện thế giới thăng duy có lẽ tại làm tình tưởng thế giới chân tướng sau quyết định muốn thu được lực lượng dị m u t tiềm lực viễn siêu mình tưởng tượng đúng vậy à, hắn là bạn bè của ta à, dị m u t chương bảy trăm sáu mươi chín ba tháng, tháng dị muth bây giờ thực lực như thế nào hắn cũng có chút hiếu kỳ mặc dù nguyên tắc sau cùng dị m u t thực lực cực kỳ khoa trường đã hoàn toàn vượt qua đơn thể vũ trụ hạn chế v động、so、cổ gật gật đầu loại kia người cấp bậc thực lực chỉ sợ đã không phải là thiên đạo người cùng quất đông lưu có thể thấy rõ chỉ có điều thiên đạo người chỉ lấy dao cương đi ra nói chuyện chỉ sợ tại đối phương trong lòng vẫn là bảnh tổ muốn càng đáng sợ một chút cái này giống như nói đến dĩ mù đ ạ i khái là không có đạt đến k i ế p trước chính mình nhìn thấy như vậy cường độ cũng được có cái trình độ như vậy cường thủ hỗ trợ đã là một kiện chuyện may mắn chính mình như thế nào có thể lại đi phản nán khác gì mù nhật t ì n h hòa bình đối với nhân loại nắm lấy thiện ý ta nghĩ thần lại là một cái đồng minh tốt quất đông lưu gật gật đầu cái này cũng là nhân loại sống còn viện thái độ bọn hắn trước đó chưa bao giờ nhìn thấy một cái thực lực mạnh mẽ như vậy siêu vị đối với nhân loại vẫn thiện ý như thế mặc dù đối phương thủ hạ cái tia tóc đỏ ma lòng tựa hồ đối với đông cổ cảm nhận không tốt nhưng tổng thể tới nói cái này cái mới xuất hiện thế lực đích sắc có thể ở một mức độ rất lớn vì hiện thế giảm bớt áp lực bây giờ tại trong chân thực giới bởi vì siêu vị dị mù xuất hiện cùng với họ dịch tỷ tồn tại mạ dìn cùng s ẽ l ẹ sợ t ỷ ổ tổ những cái tia p h i ề n phức tồn tại đều lần lượt cách xa đã từng thần chiến phát sinh địa điểm ngược lại tiếp tục tìm tòi chiếm giữ chân thực giới khác địa phương nhân loại hoàng kim gia nhóm khôi phục khó được không ở giữa cái này cũng là quất đông lưu cái này nhóm người lần n ữ a trở lại hiện thế bắt đầu sống động nguyên nhân chi một quất đông lưu chỉ và ma cái tia phiến cùng hiện thế cách nhau đại khái một vạn ba ngàn công bên trong hải v ư ợ bên trên ma vật thế giới thăng duy bồi dưỡng đặc thù không ở giữa trong nháy mắt đã biến thành đại biểu đồng minh l ụ c sắc m a đổi thành một bên cạnh tại hiện thế bên ngoài hoặc tì bôi chu trải rộng nhân loại người chơi g i ấ u vết bây giờ chúng ta vì duy trì hoặc tì xuống còn nhất thiết phải chuẩn bị sắn vượt qua năm tên phe ma pháp hoàng kim d a i người chơi trở lệnh những người khác ngược lại là thu được cơ hội thở dốc sống còn viện dự tính hoặc tì lớn nhất sống còn thời gian vì ba tháng đông cổ sắc mặt như thường h ắ n biết cái này là bảnh tổ tại mịt mờ nói với mình muốn tùy ý làm vậy mà nói còn có ba tháng thời gian cũng có thể đi điên đi náo một sáng ba tháng trôi qua hoặc tì tiêu thất dù là có dị mục dùng hộ hiện thế cùng chân thực giới cây cân vẫn đều sẽ ưu tiên dù sao bây giờ siêu vị dị mục xuất hiện đã khiến rất nhiều thứ ba trận doanh thái cổ thần tộc cảm thấy bất an các thần sở d ị đứng tại nhân loại một phương cũng không phải yêu quý thế nhân chỉ là bởi vì các thần yếu hơn không cách nào thu được lợi ích lớn nhất mới không hy vọng nhân loại cấp tốc bại vong mà thôi nhưng siêu vị dị mục cái này loại tồn tại xuất hiện sẽ để người loại thế lực cấp tốc mở rộng tương tạ vận mệnh màn trời cùng bành tổ trên tay thua thiệt qua các thần lại bởi vì nhân loại trở nên mạnh mẽ mà ngã hướng khác một bên cạnh quất đông lưu nữ g khí mát lạnh đem cái này chút nhân loại sống còn viện để cho nàng truyền đạt tin tức một một c á o chi cũng không có tăng thêm bất luận cái gì chính mình cá nhân lý giải nói thật cái này vài thứ để cho nàng cảm thấy phiền c h á n chân thực giới cũng không như nàng tưởng tượng như vậy tự do gặp hắn đã xác nhận tin tức thật giả quất đông lưu đứng dậy mang theo chưa thỏa mãn hòa nhất mạnh cáo tử dương viễn bình có chút thất vọng nhưng hắn rất nhanh liền dùng càng thêm rộn dịp việc làm đem hắn bao phủ để cho hắn vô tâm nghĩ những cái kia việc vặt vánh chúng ta muốn tổ chức thi tuyển dương viễn bình âm thanh âm ra cao một cái tám độ mọi người đều biết bị tờ cá nhân văn phòng nhân viên cơ bản đều là hắn từ dị thường sự vụ cục đ à o tới dù vậy bọn hắn cũng chỉ là duy trì lấy một cái cỡ nhỏ văn phòng nhân viên số lượng ngày thường bên trong cơ bản không có quá đại quy mô hoạt động nhưng bây giờ đông cổ lại nói cho hắn biết hắn chuẩn bị đại quy mô ạ s ự công lược kế hoạch vì thế đều sẽ cử hành một lần mặt hướng thế giới thi tuyển d ư ơ n g viễn bình cả cá nhân cũng không tốt đông cổ ung dung móc ra mấy thứ đồ để lên bàn cái này là ta chuẩn bị ban thưởng ngươi liên hệ chỉnh hưng hạ hội trưởng cùng với diêm liều liên quán trưởng để cho bọn hắn đại biểu người chơi tổng hội cùng nhân loại sống còn viện lại lấy ra ít đồ đi、ra. đông cổ phảng phất không thấy dương viễn b ì n h mặt lộ ngượng nghịu chỉ là không ngừng đem nhu cầu của mình cáo chi banh tổ như là đã thông qua cái này loại hình thức thông báo qua chính mình như vậy chính mình cái này chút hành vi tất nhiên sẽ nhận được thần ủng hộ lấy đông hạ động viên năng lực đông cổ biết cái này sự kiện hoàn thành cũng không có gì khó khăn khó khăn thủy t r u n g là chính mình nên như thế nào bước vào cảnh giới kia mà thôi đông cổ ý xìn lạp dùng mười hai thí luyện rơi vào trong tay của hắn cái gọi là mười hai thí luyện mặc dù phệt bên trong cũng không có rõ ràng nhắc đến nhưng căn cứ vào hở cụ lẹp thần thoại cố sự h ẳ n là gờ dịt thần thoại bên trong đối phương gặp hỏi k h ó nhất thiết phải hoàn thành mười hai hạng anh dũng sự tích một l ộ t bỏ nệ m ì hạ cự sư ra thú hai giết chết hí dạ kiểu đầu xà hí dạ ba bắt sống trên núi xe di nầy hạ tận hiệu bốn bắt sống ách luật m ạ n tổ tư y nổ x ì xì, xì. năm một ngày bên trong đem ổ trị hạt chuồn b ò quét sạch sẽ ba mươi năm không có quét dọn sáu đuổi đi hồ sơ tém phạ lò quái điều bảy thuần phục cờ d ơ đặc biệt đảo bên trên châu đực tám đem đi ô mơ đẹp một nhóm ngựa cái mang về bước canny chín cướp đoạt amazon nữ vương hiệp tô lì ta ben mười g i á trở về cự nhân dễ dưỡng đàn châu mười một hai h ạ c phách bên trong phải tư quả táo vàng. 12. mang về địa ngục chó giữ sẹt bọn rút trà r ồ n g chó giữ nhà địa ngục ba độc quyển cái này 12 h ạ n g sự tích độ khó không một hơn nữa bởi vì là thần thoại thời đại sinh vật cường độ cùng thị giác người bình thường bên trong không hề giống cho nên cụ thể độ khó kỳ thực có chút không xác định nhưng từ khác một cái góc độ tới nói ngay lúc đó hở cụ lẹt còn chưa hoàn toàn thành thần chỉ là một cái có đệ mị gột đặc thù hốt huyết nghiên linh cũng không lớn nghĩ đến thực lực không thể so với bây giờ thần nhân s i n đất lạ càng mạnh hơn dù sao s i n đ ấ lạ vô luận là phụ hệ huyết mạch vẫn là quá trình trưởng thành đều phải so với hở cụ l ẹ t cường hắn hơn hắn cùng xin đưa ra một chiến cũng là tới một mức độ nào đó thăm dò mười hai thí luyện độ khó khi tiến vào nguy hiểm thánh đấu xủ cạ xạ thế giới phía trước đông cổ nhất thiết phải hoàn thành mười hai thí luyện dương viễn bình nhìn xem đông cổ kiên quyết sắc mặt mặc dù cũng không biết đối phương suy nghĩ đã hoàn toàn bay đi đến mười hai thí luyện bên trong nhưng hợp tác cái này lâu như vậy hắn biết một sáng đông cổ lộ ra cái này dạng thần sắc cái này chuyện cũng không cách nào sửa đổi dương viễn bình gật gật đầu nói ta biết lập tức bắt đầu an bài chương bảy trăm bảy mươi mười hai thí luyện mở ra bảy trăm bảy mươi mười hai thí luyện mở ra ngươi sử dụng đặc thù đạo cụ mười hai thí luyện thí luyện mở gai bên trong đông cổ trước người kim sắc hư hào cửa lớn bằng không mở ra đông cổ có thể cảm nhận được trên cửa kia thuần túy thần lực khí tước không ở giữa trong nháy mắt bị hoàn toàn xuyên thủng siêu việt thời không lực lượng tại trong nháy mắt tác dụng tại trên thân đông cổ đông cổ thân hình một điểm điểm biến mất ở trong kim sắc đại môn ngươi tiến nhập đặc thù thí luyện mười hai thí luyện tước mặn gió biển nhào vào đông cổ xoăn núi cùng mở ràng đồn hiện thế không hai nồng hậu dạy đặc tự nhiên nguyên khí tiêu tán tại không ở giữa bên trong mỗi một cái xó xỉnh đông cổ cái này một dạng thánh nhân tại cái này cái thế giới cảm giác càng tự nhiên cùng thoải mái dễ chịu l i ê n phản phất một chiếc từ đầu đến cuối mở lấy tiết kiệm năng lượng hình thức ô tô lần nữa tiến nhập trạng thái đầy năng lượng không khí r n g mạnh to do tiếng gào thét từ đông cổ sau lưng hải đảo h tở u đợt ra n g ư ờ i kích phát nhiệm vụ đặc t h ủ giai đoạn một lột bỏ n ơ m mì ạc tự sư ra thú trong lòng đông cổ một tảng đá rơi xuống cái này mười hai thách cố sự bên trong miêu t ả như vậy hãi hàn phía dưới trong nháy mắt cả người trong nháy mắt vượt qua không ở giữa xuất hiện tại trong đếm công bên ngoài trên không phía dưới đầu kia hình thể vượt qua mười mét dần hùng sư trên thân tản r a nồng nặc khí tức cái này cự sư cảm giác cũng tương đương nhạy cảm chậm rãi xoay người nhìn xem trên không đông cổ lần nữa gào thét đông cổ cảm thụ được cự sư cường độ phía dưới trong nháy mắt không khí giống như tuấn bạo một giống như dự bạch sắc mây khói ẩm vàng nổ tung cự sư tê minh một âm thanh cơ thể không tự chủ được hướng phía sau bay lên tia chớp đen nhánh bằng không độ phát đông cổ phát sau mà đến trước một quyền đánh nát cự sư sương sống sau đó một tay bao trùm tại không cách nào nhúc nhích cự sư trên đầu nghiệm động lực một c h ấ n cự sư đã chết đi cái này là một chỉ giá thú cường đại nhưng đối mặt sớm đã siêu phàm thoát tục đ ồ n g cổ tới nói thực sự quá tại nhỏ yếu có lẽ mình có thể tại trong cái thí luyện nếm thử càng nhiều chuyện hơn dù sao nếu như cái này thật là cái tia thần thoại thời đại chính mình thay thế chính là hở cụ lẹ thân phận cái tia nữ thần đạt đệ nạ hẳn là đồng dạng tồn tại ở cái này cái thời đại bốn bị tờ cá nhân văn phòng đem tổ chức thứ nhất lần công khai tuyển bạt đại tái người chiến thắng chẳng những có cơ hội tiến vào công lược tổ nhận được đủ nhất mặt tin tức cùng đạo cụ năng lực ủng hộ bên ngoài còn đem thu được bao quát ác ma trái cây ở bên trong rất nhiều bí bảo cái này là vận mệnh diễn đàn bên trong lần nữa nhấc lên d ậ y sóng tin tức lớn đồng thời theo nhân loại sống còn viện đông hạ người chơi tổng hội đông hạ dị thường sự vụ cục chờ quan phương tổ chức n h a u n h a u đăng lại cấp tốc trở thành dẫn bạo toàn bộ đông hạ đồng thời bắt đầu hướng về thế giới phóng xạ tin tức lớn tất cả mọi người đều biết thần nhân xin được dưới là tại đông hạ bại trận cũng thêm vào đông hạ cố sự đối với cái này cái tại vận mệnh trò chơi b u ô n g xuống sau cường đại nhất thần bí quốc độ nước ngoài người chơi vốn là tràn ngập hiếu kỳ bây giờ cái này cái đông hạ quốc bên trong gần đây nhiệt độ cao nhất văn phòng thế mà tuyên bố không hạ n quốc tịch mặt hướng tất cả mọi người tiến hành công khai tuyển bản mục đích chỉ là vì bồi dưỡng càng nhiều có thể tiến vào hoàng kim giai cao cấp người chơi cùng với công lược thật nhiều thế giới cái này loại sự tình mang đến độ chú ý căn bản là không có cách áp chế không quốc gia khác không có tiến hành bất luận cái gì áp chế thậm chí là nhiều nhà cỡ lớn truyền thông chủ động đăng báo tương quan tin、tức. Phải r có có tuyên bố sẽ đối với tất cả đột phá bài vòng tuyển bản giả cung cấp trời sinh v năm dược để ủng hộ hơn nữa cung cấp gen biên tập phục vụ có thể tính nhắm vào vì đối phương tiến hành gen sửa chữa mà lẽ vẹo dị thường đồng dạng tuyên bố đột phá thứ nhì vòng tuyển bản giả đem có thể lựa chọn miễn phí tiến hành siêu năng lực kích phát một lần thậm chí là sĩ bờ nghị hội cũng tuyên bố đều sẽ vô cùng thấp giảm đi giá cả cho phép báo danh người tham dự tại bọn hắn bên kia tiến hành tay chân giả thay đổi cùng thăng cấp cái này ý chí một cái đầu thông báo xuất hiện mang theo một loại nào đó chấn nhiếp nhân t â m lực lượng tựa như toàn thế giới trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ dây thừng tất cả mọi người đều bởi vì cái này lần tuyển bán xuất lực ngươi chỉ cần lấy dũng khí tham dự vào còn lại thì sẽ có mỗi cái thế lực vì ngươi tiến hành cường hóa cùng sàng lọc dù là không cách nào cuối cùng thắng được lấy được chỗ tốt cũng là dần li mai cùng quách đăng nguyên vương tường cái này ba cái đông cổ bàn sơ p a n hâm mộ lúc này tụ ở một、lên. thương phấn gương mặt đỏ bừng đông cổ tiên sinh thật sự đã trở thành một cái đại nhân vật tất cả mọi người đều tại tuần hoàn theo ý chí của hắn li mai một bên cạnh đ ù a bỡn lấy giống như súng đồ chơi đồng dạng đặc thù xuống ống trên tay nàng còn có ghi mạch sắc giới chỉ đó là vũ khí asm cho dù còn không có tiến vào thức tỉnh thí luyện nàng kỳ thực đã có cường đại lực phá hoại đồng thời bắt đầu tạo thành phong cách chiến đấu của mình cái này cái thứ nhất lần gặp mặt bị h ă n khí thế chân nói không ra lời tóc dài thiếu nữ lúc này tràn đầy tự tin và thanh xuân mà bắp thịt cả người hô hấp pháp không tự giác vận chuyển vương tưởng nhưng là trong ba người rèn Hắn bọn i giận, bây giờ khí chất nội liễm, cái tin nói giác quái, giống cái đại ế nếu n nhìn này luôn như muốn phát sinh dạng. hóa khí chất chút chút thật phát có có gì bây b mày kỳ tức, cảm xem, mở sự hắn rất cấp bách quách đăng nguyên kỳ thực mơ hồ cũng phát g i á c được một chút không nhưng hắn vẫn cũng không có đem phần kia lo lắng biểu lộ ra chỉ là nói đừng nghĩ nhiều như vậy cái này thế nhưng là khó được thịnh hội a ta nghe nói không chỉ là trẻ tuổi xô đ n h liền ngay cả những thứ kia lao xô đ n h còn có một chút ẩn s ù cá xạ cái này lần đều chuẩn bị đi ra khổ hàn chi địa đấu khổ vị kia hoàng kim gia ẩn xù cá xạ nghe nói công khai lộ diện đông hạ biểu thị ra ủng hộ của mình tiên kinh đấu khổ tại trịnh hưng hạ đi cùng phía dưới đem chính mình lĩnh tới một chúng người trẻ tuổi giao cho đối phương cái này là thiên mệnh trong tổ chức tiềm lực thật tốt người trẻ tuổi trong đó có bộ phận đã thu được thần khải thậm chí có người dám chịu đến thần ý t r ị n h hưng hạ lại ba cảm tạ đối phương đấu khổ người mặc cũ nát khổ tu phục đi chân trần dâm ở không khí bên trong hắn lắc đầu ngươi không cần cảm tạ ta cái này là vận mệnh ý chỉ vận mệnh đã quyết định thiêu đốt tất cả tương lai ở đây đúc thành cái kia đỉnh vương miện chúng ta cái này một số người chỉ cần có thể trở thành tốt nhất khối kia cửi lửa liền đã đầy đủ đấu khổ cũng không có tị ý những người khác Hắn nhân mang đến chương n n g ờ h bảy quay đầu, cái này trăm h hình nhắm hai n người đơn mỏng, đồng dạng nhắm hai mắt, t n không đầu c bảy mươi mốt người chơi tài năng chương bảy trăm bảy mươi m ộ t người chơi tài năng lưu trái tim phù phù phù nhảy lên kịch liệt hắn vốn là đã sớm quyết định xong cái này đợi liền thanh thản ổn định tại hiện thế làm người bình thường liền tốt vận mệnh trò chơi loại kia trò chơi của người dũng cảm hắn thực sự thiếu khuyết thiên phú hắn hẳn là sẽ tại một năm bên trong tìm được một vị thích hợp thế tử hai người đem nhiệm vụ của mình chu kỳ nâng đỡ cho thích hợp nghề nghiệp người chơi tổ chức tiếp đó chính mình hai người nhưng là sinh con dưỡng cái có lẽ chính mình sẽ đem nhi tử bồi dưỡng thành ưu tú người chơi cũng có lẽ chính mình sẽ có một cái nữ nhi cho đối phương giảng thuật rất nhiều c ố sự để cho nàng trở thành một vị người ghi chép ghi chép những cái t i a chuyển kỳ người chơi quá khứ người phân tâm lưu chiêu đường thư đảo cùng một năm trước bộ kia tóc d à i xóa vai thiếu nữ x i n h đẹp hình tượng trở nên cực kỳ khác biệt nàng giữ lại lưu loát tóc ngắn bên phải trên hai gò má cũng lưu lại một đạo vết sẹo toàn thân t i ê u đốt h ỏ a diễm đồng dạng đầu khí nàng thân s ắ c vắng vẻ trên thân thậm chí tản ra sát khí như có như không cứ việc đường thư đảo biết được lưu chiêu thủy chung là cái kia ấm áp nhiệt tâm người bình thường là một cái cứ việc chính mình nọ yếu còn muốn dốc hết toàn lực trợ giúp những người khác cái người tốt là một cái so với mình trong trí nhớ thằng ngốc kia còn muốn không có thuốc nào cứu được nữa ra hỏa nhưng cái này một dạng mềm yếu tại vận mệnh trò chơi bên trong chỉ có thể trở thành chính mình bại bởi vì nàng mỹ mắt b u ô n g xuống cái kia thông qua săn rồng tới tại sinh tử một tuyến trong chém giết kích phát cường đại lộ khí càng đáng sợ lưu chiêu tâm thần một l ấ m lấy lại tinh thần hắn lui lại hai bước biết chính mình bị đường thư đào khí thế đáng sợ c h ấ n nhiếp tâm thần không cách nào tập trung bây giờ nếu quả thật chính là sinh tử chém giết mình đã bị đường thư đào giết chết đường thư đào quả nhiên là một cái nghề nghiệp người chơi a trong lòng lưu chiêu l hai người tại cái này công khai thi tuyển ra m à t hì rồ thi dự tuyển thứ nhất luận gặp nhau là kỳ diệu d u y ê n phận cũng tương tự phản g phất một loại khác biệt tế hội ở dưới vận mệnh khác nhau hai người cùng đông cổ cùng một giới tốt nghiệp xuất từ cùng một học viện đồng dạng đối mặt tại thức tỉnh thí luyện bên trong mất đi bằng hữu cảm thụ lại đi lên hoàn toàn khác biệt hai đầu con đường tâm tư biến hóa bên trong lưu chiêu thân hình ra mở hai tay tại trên không giống như nước c h ả y một giống như phát động như có như không khí cảm từ thể nội c h ả y xuôi đồng thời miệng hắn mũi hô hấp tiết ca nạ biến hóa bên trong cả người đồng dạng giống như thủy một giống như biến đổi thất thường đường thư đảo hờ hưng đứng ở phía trước nhìn xem cái này vị hướng đi người bình thường con đường đồng môn đáy mắt có vô số đến không hết đau thương có lẽ nếu như là hòa bình niên đại nếu như trúc tu văn thẳng n ố c kia không như vậy mê liên chính mình lại tự tiện tại thức tỉnh thí luyện bên trong chết đi chính mình cũng sẽ không đi đến cái này một bước ra bây giờ chính mình có lẽ liền cùng q u á i vật một dạng không khí hơi hơi rung động một cỗ khí lưu từ lưu chiêu trong động tác bắt đầu hướng về bốn chu phát á n không khí bên trong độ ẩm cũng hơi có tăng thêm đường thư đảo như cũ đắm chìm tại trong, trong tâm tình của mình nàng kỳ thực đối với trúc tu văn cũng không có cái gì không thể không hắn yêu thương chỉ là thanh xuân bên trong gặp phải một cái đồng dạng ưu tú khắc phái có một chút mịt mù hào cảm nhưng cái này loại hào cảm tại đối phương sau khi chết dần dần hóa thành một đem xiềng xích đem nàng một mực trói lại giống như một cái thệ ước giống như một cái gò bó kèm theo nàng uống vào đối phương ly kia tốt nghiệp rượu trở thành nàng một bộ phận của lưu h ỉ gạ vỡ vụn lưu chiêu chân phải phía trước đạp thân hình trong nháy mắt bị nước c h ả y b a o khỏa bảy tám m cách một tránh mà qua hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đường thư đạo toàn thân ra, hắn ra một quyền đánh ra quyền ý tại trong nháy mắt bộ phát tất cả lực lượng tầng tầng được ra ở đó ti khí cảm ra chỉ không ở giữa trong nháy mắt buộc phát ra hoành minh trong lòng lưu chiêu xuất hiện một xóa chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn đó là cá thể nắm giữ siêu p h à n phất s ở sau đó phát ra từ tế bào cùng linh hồn vui vẻ khí lưu hóa thành bạch sắc bọt biển đồng dạng vân tích tại đường thư đảo phần bụng nổ tung kèm theo một lên nổ lên là nàng phần e o bạch sắc băng vải lưu chiêu con người một co lại mình đã toàn lực hành động đường thư đảo cứ nhiên một hơi một tí hắn chậm rãi ngầm đầu chỉ thấy đường thư đảo hờ hưng đứng tại chỗ túi đầu thắt xuống lúc này mới chậm rãi nâng lên nhìn mình ánh mắt, lại có một tí. Thương hại. sau đó lưu chiêu mới cảm nhận được chính mình đánh c h ú n g đối phương p h ầ n bụng thế mà giống như sắt thép một giống như cừng rắn cái này căn bản không giống nữ hải t ử phân bụng ngược lại giống như là người máy một giống như cái kia trên eo rậm rạp chẳng trị vết thương cơ hồ trải rộng tất cả da thịt một cỗ hàn ý trong nháy mắt sông lên đầu đường thư đào đến cùng cái này một năm ở giữa đều đang làm cái gì dạng nhiệm vụ a bốn đường thư đào cảm thụ được lưu chiêu nằm đ ấ m quen thuộc cổ lưu quyền pháp quen thuộc một ti khí cảm nhưng mình đã không phải là trước kia bị trúc tu văn áp chế đường thư đào ta đã biến thành k h á i vợ ta trúc tu văn n à n g ánh mắt có chút mê ly đám chìm tại trong trong tâm tình của mình bật thốt lên lại là c h ú c tu văn tên đấu khí ẩm vàng bộc phát trong nháy mắt dây lên ba mét cao dài cái này để bốn chung quanh coi hắn số c h ẳ n g lôi đài người đều trong nháy mắt kinh hô một tâm thành nhìn về phía cái này bên cạnh loại kia địa ngục đồng dạng thế giới liền để ta thay các ngươi đi kinh nghiệm à. các ngươi là người bình thường sống khỏe mạnh là đủ rồi lưu chiêu ý thức một đen căn bản là không có cách thấy rõ đường thư đảo tốc độ liền bị một nhớ cổ tay chặt đánh mất xịu ra mà sỉ dộ ba mươi b ố hào lôi đài thứ nhất luận đường thư đảo thắng trọng tài lập tức lớn tiếng tuyên bố sau đó liền có người đi lên hướng về phía lưu chiêu phong thích trị liệu năng lực đường thư đ à o thì quay người đi vào người thắng khu chờ đợi thứ nhì vòng đối thủ nay đây lý tên dự thi người rất nhiều nàng dự tính chính mình còn nhất định phải tháng ba mươi tư trả mới có thể hoàn thành hôm nay thứ nhất luận tuyển b ạ t đáng sợ bỡ lặt tâm thanh chuyển đến đường thư đ à o đống nhiên đứng dậy chỉ thấy sắt vách lôi đài kẹt, kẹt trong nháy mắt bạo thoái dần bụi mù gây nên hiện trường một trận khủng hoảng kinh gỡ dần đại cầm thành xe này thua bạch ngân g a i người chơi cũng cần tham gia đấu loại sao bạch ngân g a i cũng biết thứ nhất luận bị thua đủ loại tiếng kinh hô chuyển đến đường thư đảo khí tức một phóng nàng quả nhiên thấy giả mạt h ỉ rỗ lão một bối bạch ngân giai người chơi băng ma đại cẩm thành mất đi ý thức ngã trên mặt đất mà một cái mặc bạch sắc tăng y nam tử đầu trọc đứng tại bể tan cảnh trên lôi đài nửa n g ư ờ i hắn bị băng phong nhưng nhắm hai mắt thần t ì n h lạnh nhạt trọng tài tuyên bố a nghe được cái này người trẻ tuổi âm thanh đảm nhiệm trọng tài bạch ngân giai người chơi mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần đại cẩm thành bản ý là vì thay đông cổ tráng một tăng thanh thế trên thực tế giả mạt h ỉ rỗ bản địa cơ hồ tất cả thành danh lão một bối người chơi đều tham dự tuyền bạn bọn hắn dùng hành động thực tế biểu thị ủng hộ của mình dù là muốn đầu nhập tiểu bối trong thế lực chỉ cần có thể vì đông hạn vì nhân loại mà chiến bọn hắn liền sẽ không tiếc thật không nghĩ đến đại cẩm thành thế mà tại thứ nhất chiến bị cái này cái tên điều chưa biết người trẻ tuổi khốc liệt đánh bại trong tay túi đầu nhìn một chút tư liệu mới tuyên bố nói ra mà hỉ rộ hai mươi bảy hào lôi đ à i không tăng thắng đ ư ờ n g thư đ à o nhìn xem cái kia được xưng là không tăng tuổi trẻ tăng nhân trên người đối phương cái kia như có như không quang huy tản ra vô cùng đáng sợ ba động sử dụng tiểu vũ trụ người chơi thật đúng là hiếm có một luận kiếm quang từ đằng xa sáng lên lại là một trận kinh hô tiếng vang lên dạ msky dô tựa hồ bởi vì là phong tệ công lược tổ thực tế địa điểm đưa tới rất nhiều người chú ý dạ msky dô cái này lần tuyển bạt cường độ cao hơn nhiều yên kinh bên ngoài khác địa phương tại đường thư đảo cùng không tăng đều không thể nhìn thấy hậu phương cao trên không một cái cái mắt điện tử đem tất cả lôi đài tình huống một một thu nhận mấy đài trí tuệ hình gạt m ọ bay lơ lửng ở cao trên không không ngừng tính toán lấy đủ loại số liệu triệu tiểu kỳ nhưng là trong ngồi ở phòng làm việc của mình nhìn xem cái này chút số liệu tsq lấy làm kỳ thật đúng là nhân tài đông n ư c ta xem ra ta cũng phải lấy ra một điểm đồ tốt mới được chương bảy trăm bảy mươi hai linh năm một trăm trên bảy trăm bảy mươi hai linh năng một trăm đông cổ thần sắc hở h ữ n g tay phải nâng cao thiên không trong nháy mắt xuyên thủng từ vô tận thiên không phía trên một chỉ vượt qua vạn mét lôi đỉnh cự chỉ, t m vang đâm xuống cái k i a dần ngón tay cùng không khí ma sát ở giữa kinh lôi không ngừng lấp lóe thiên địa biến sắc hí dạ cựu đầu xà cũng không còn cách nào trốn ở s i ế t cầm trong hồ nó cảm nhận được cái k i a ngập trời áp lực khủng bố mặt hồ phảng phất muốn bị hoàn toàn ép vào lòng đất đồng dạng đáng sợ khí áp cơ hồ khiến hồ nước trong nháy mắt bị bốc hơi lộ ra cựu đầu xà cái tia giữ tợn toàn cảnh chỉ có điều bây giờ trên thân hì dạ như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa đèn kịt cái kia trung mặt chi hỏa không cách nào bị hồ nước dập tắt nó gào thét vô cùng phẫn nộ nó chính là quái vật cha trăm bài cự long tại phòn c h i tử thân phận tôn quý trước mắt cái này nhân loại thế mà ỵ xỉn muốn giết chết chính mình ngập trời khí độc từ hì dạ trong miệng phun ra chỉ là trong nháy mắt liền tràn qua xiết cầm hồ toàn bộ thế giới giống như lâm vào độc cảnh một giống như đông cổ nhìn xem cái này một màn biết thần thoại cố sự bên trong kỳ thực hở cụ lét gặp cựu đầu xa mặc dù độc tính kinh khủng lại cần mượn nhờ răng gặm cắn phóng thích độc t bởi vậy hở cụ l e t lợi dụng giết chết t r ư ớ c cự sư cái k i a đào thương bất nhập ra làm thành g i á p trụ để cho hì dạ không thể nào n g ậ m ăn mới chém xuống cựu đầu xà đầu đông cổ đứng tại chỗ tùy ý tự sát h ả i dương đồng dạng xương độc đem chính mình báo phủ tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác phối hợp thêm thánh nhân thể phách để cho hắn hoàn toàn sẽ không nhận độc tố cả vang dội hắn hoàn toàn tự nhiên tại trong làn khói độc hô hấp ngược lại là cái k i a lôi đế chỉ ẩm vang rơi xuống giống như mặt đất trong nháy mắt gặp thiên thạch va chạm một giống như vỏ quả đất ầ m vang chấn động địa hình bị trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi xiết cầm hô một tọa dần thiên thạch hố xuất hiện tại mặt đất bốn xung quanh sơn nhạc đã hoàn toàn tiêu thất đông cổ phất phất tay xương độc kèm theo cồn g phong tiêu thất hắn đ ỗ n g nhiên đi vào hố thiên thạch dưới đáy tại cái kia bên trong cơ thể của hỉ dạ đang tại gian khổ trùng sinh nó ở giữa n h ấ t đầu có một định trên trình độ vĩnh sinh năng lực sẽ không ngừng trùng sinh đông cổ đi qua chập ngón tay như kiếm đen như mực trung yên c h i hỏa thiếu đốt chỉ là một kiếm liền đem viên hướng kia bất t ử đầu người chém xuống ngươi hoàn thành mười hai thí luyện giai đoạn hai chém giết hỉ dạ giai đoạn ba mờ gai bắt sống trên núi xẻ d ì nầy ạ t ậ n hiệu đông cổ trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện núi xẻ d ì nầy ạ toa độ hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt đụng nát mấy cái âm bạo vân trực tiếp tiến vào trạng thái tốc độ siêu thanh phá không mà đi xa xôi trong đại dương tòa nào đó ở trên đảo tại p h ò n ngẩng đầu nhìn trời mãnh liệt gà o ghét thanh â m kia vang vọng phía chân trời trên núi ô liềm b ủ gờ dịt chúng thần cũng là trong nháy mắt phát giác được tại p h ò n nổi giận nữ thần adena nhìn một mắt thượng thủ thần vương rẽ ớt cũng không có nhiều lời rẽ ớt nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn thiên không u ra n ợ khí th đ t đ ế nạ nhưng là nhìn một mắt phía sau mình tại cái kia bên trong một vị mặc bạch sắc áo giáp đấu xù c ả xạ trong nháy mắt tiêu thất hiện thế cái này chàng đột nhiên xuất hiện thi tuyển cấp tốc trở thành trên thế giới lớn nhất khánh điện cùng mang tính tiêu chí sự kiện cơ h ộ i chiếm cứ mọi ánh mắt có tin tức xưng các đại ẩn xù c ả xạ tổ chức đều có phái gia tổ chức mình bên trong hảo thủ tham dự phản phất là lấy được tín hiệu gì một giống như nhân loại nội t ì n h tại cái này một khắc bắt đầu được bưng lên mặt bàn dĩ vang rất khó nhìn thấy đủ loại ít chú ý cường hóa siêu hy hữu cường hóa không ngừng bị tuân g a tại nào đó một cái đấu trường xuất hiện bao quát ít chú ý xuất hiện nhiều lần dạ mạt hỉ dỗ thi tuyển bên trên một nhánh siêu q u ầ n xuất chúng đánh bại lâu năm bạch ngân người chơi băng ma đại cẩm thành thần bí người chơi không tang cũng bị chứng thực chính là tên là thiên mệnh tổ chức thần bí thành viên sử dụng năng lực là tiểu vũ trụ đã tiến vào thứ sáu cảm giác cảnh giới phi thường cường đại đồng dạng là tại dạ mạt hỉ dỗ được đấu bị tờ đông cổ cùng thời kỳ đ ồ n g học san dòng người đường thư đạo cũng bằng vào c ư ờ n g hãn đấu khí cùng sát ý bốn x ạ rất có công kích tính phong cách chiến đấu trở thành nhân vật tài tử hai người tuần tự trải qua thứ nhất luận tiền bạn ma sau đó lâu năm người chơi nhóm thì phảng phất là đang cấp cái này chút thần bí dưới gương mặt mã huy một giống như lung nguyệt triệu tiểu kỳ hiện thân r a m à hỉ rổ đấu trường thể hiện ra bằng cái dạ nạ cột cường đại áp chế lực lượng nghiền ép chiến thắng tiêu diệt ma nhãn cao tư di tại yên kinh trên lôi đài lớn liên tiếp bại nhiều tên thiên mệnh tổ chức thần ý người đ o ạ n giải thể hiện ra tinh linh vương khế ước tựa như gió trưởng khống giả đông hạ người chơi thế giới thậm chí những cái kia chủ động từ bỏ chính mình nhiệm vụ chu kỳ người chơi nhóm cũng không ít người tâm động không thôi cái này còn thể tinh sáng trói thời khắc cuối cùng để người nhận không được h ý tưởng chính mình có phải hay không chỉ cần gia nhập trong đó liền có thể đồng dạng lập l ẻ kỳ thực hơn xa đông hạ cái này cố dậy sóng tác động đến mặt rộng để người không cách nào tưởng tượng tại gần đây hoàn thành bờ răng đồn kiến trúc tháp bẫy bẹn bên ngoài một san sát lôi đài bằng không rơi xuống đến từ các nơi trên thế giới người chơi nhóm đồng dạng thu được tư cách ở đây tiến hành tuyển bạt cái này là siêu vị giao cương quyết ý cũng là trung yên chi tháp quyết định đại lượng cường độ kinh người người chơi ở đây bày ra tranh đấu nhật bản khu vực tệ dạ ổ d ị dịn, dịn cạ váy đen bên trên theo lên diễm lệ màu đỏ hoa bị n g ạ cả người lộ ra yêu dị lãnh diễm nàng làn da càng chăm loãn thậm chí nhìn có mấy phần cảm giác quỳ dị linh lực cường đại cơ hồ muốn từ trong hai mắt lộ ra nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi tối cổ ba nhà người thừa kế tệ dạ ổ r ỉ n r ỉ n cả váy bày nhẹ dơ lên từ một bên cạnh đi xuống nhật bản khu vực người thắng sau cùng tệ dạ ổ r ỉ n r ỉ n cả tối cổ ba nhà trường lao sắc mặt xanh xám nhưng vẫn trung thực tuyên bố kết quả bọn hắn đối với chân thực giới tình huống nắm giữ so rất nhiều quốc gia đều phải tin tưởng chân thực giới chân tướng chưa từng có tại nhật bản tuyệt tự cho nên bọn hắn cũng càng biết được bây giờ phát sinh hết thẻ ý vị như thế nào bốn cái kia đế quốc cổ xưa từ chân thực giới lịch sử bên trong liền từ đầu đến cuối hùng bám ộ t phương siêu cấp cổ quốc lần nữa bắt đầu chính mình thế điện bọn hắn muốn lần nữa tuyển bạt gia vị kia có thể tiếp nhận tất cả mọi người kỳ vào vương cái này là không cách nào ngăn trở lịch sử dòng lũ không phải nói bất luận cái gì người đều không nên suy nghĩ ngăn cản tất nhiên bây giờ cường thịnh nhất đông hạ bước ra cái này một bước bất kỳ người nào khác cản trở đều chỉ sẽ dẫn đến nhân loại bại vong bởi vậy cho dù đối với tệ dạ ổ dỉn dỉn c ả dù thế nào bất mãn tối cổ ba nhà cũng sẽ không tại cái này loại trong chuyện làm bộ tệ dạ ô dìn dìn cả, trong trong người người nhau nhau、cool, cool、cả xưa nay tâm cao khí nạo hiền lành dưới bề ngoài có đối với người nào đều không thể áp chế nạo g khí mắt thấy quất đông lưu cùng lang hiến chi tuần tự nhóm lửa t h ầ n hỏa thường xuyên đem mình cùng cái này hay mặc cho đông hạ bạch ngân thủ tịch đem so sánh trong lòng tệ dạ ô dìn dìn cả có loại cấp bách cảm giác không bằng nói chính mình còn cần tại bên trong tham gia cái gì thi tuyển cũng đã là triệt để bại hoàn toàn nàng không nói gì thở dài bên trong bên trong linh hồn phảng phất bởi vì nàng hết sức áp chế mà ẩn ẩn rung động cái này để sau lưng nàng ca tử trong nháy mắt giống như yêu ma một giống như c h ấ p động đó là bây giờ ký túc nàng thể nội điên cồn u g bản chất siêu việt cực hạ n linh năng lực đứng nóng nội a cái k i a điên cồn u g ta đến đông hạ ta sẽ không hẹn lại một ngươi người liền đem chúng ta chân chính tư thái bày ra cho vị tiêng nạo mạng vườn a chương bảy trăm bảy mươi ba hỗn độn chương bảy trăm bảy mươi ba hỗn độn một như thế nào chúng ta đông hạ nội tình t r ị n h hưng hạ trong giọng nói khó nén tự hào mặc dù nhân loại sống còn viện sẽ có cái này dạng vấn đề như vậy mặc dù đỏ t h ô m cáo người chết đều từng tại cái này vùng đất bên trên tàn phá bờ bãi nhưng chúng quy là có một phê lại một phê người chơi tại cái này loại tàn khốc chính sách phía dưới trưởng thành hắn nhìn phía xa y ê n kinh trên lôi đài lớn chiến đấu có chút ít tự mãn hướng bên cạnh thần nhân đặt câu hỏi thần nhân xin đất là không có tham dự lần này tuyệt bạc nhưng không có ai sẽ hoài nghi thực lực của nàng đi qua cùng quất đông lưu cái kia một chiến thế nhân đều là công nhận cái này thiếu nữ có hoàng kim g i i phía dưới cấp cao nhất chiến lực hơn nữa trịnh hưng hạ biết đối phương cũng cùng đông cổ đấu thắng một tràng. tính cả chu chu nhất cùng lăng hiến chi cùng với hơi kém một tuyến hàng thế thần thông lam c h u c un xin ớt lạ là ít có cùng cái này một đời cấp cao nhất người trẻ tuổi cũng giao đấu qua người chơi xin ớt lạ t h ầ n sắc nhàn nhạt, nhạt k h í chất càng rút ra nàng tại tao ngộ thứ nhì lần thảm bại sau đó đối với cứu cực phớt s ở có sâu hơn l ĩ n h xạ t ỏ di loại kia vũ trụ biến hóa đại đạo so quá nhiều chuyện đều phải to lớn đến mức nàng đối với những cái kia nhân loại ở giữa chơi đùa bắt đầu dần dần mất đi hưng t h ú ok cũng không t ệ lắm nàng như thế đánh giá nói ánh mắt lại là nhìn xem cái kia tại lôi đài lớn trung ương t r a i t r a i thiếu nữ cái này là bây giờ nàng duy một có thể nhìn chúng người dự thi càng quan trọng chính là đối phương tội tác vô cùng thấp vượt quá tưởng tượng thấp tân hình đứng tại bạch ngọc trên lôi đài nhìn xem ngã xuống đất t r ẳ n g h ạ lộ ra một xóa nghịch ngợm ý cười sờ s ờ cái mũi của mình trêu tức nói số áo mười một trang hạ lớn nhì ngươi vẫn là tham gia phía dưới một tràng tuyển bà ta hôm nay người thắng không hề nghi ngờ lại là ta a trang hạ lao đi khỏe miệng ngó tươi trong lòng ám nói cái này cái tiểu ma tinh lại là trở nên càng thêm cường đại cái kia cố khí cường độ viễn siêu một tháng phía trước tổ bên trong đối luyện lúc cho thấy quy mô nhưng trong miệng lại nói tiểu ma tinh ngươi liền thức tỉnh thí luyện đều vẫn còn nhiều năm tới góp cái này náo nhiệt làm gì đúng vậy tiểu ma tinh tần hình hỗn độn công l ư ợ c tổ không đổi số áo một siêu việt lúc ta ca xì vũ chính dương chờ một c h ú n g kinh tài tuyệt diễm hạng người siêu cấp thiên tài b à n h tổ tan truyền đệ tử bây giờ tuổi không qua một ư ơ i ba tuổi d ư ớ i khoảng cách tiến vào vận mệnh trò chơi còn có bốn năm d ư ớ i lâu vừa không cách nào tiến vào vận mệnh trò chơi thi hành nhiệm vụ cũng không cách nào thu được vận mệnh lọt mắt xanh loại đồ vật này càng không có hoàn thành nhiệm vụ thu được điểm thuộc tính tự do cường hóa tự thân năng lực nhìn xem không bị ràng buộc bay lơ lửng ở trên không tần hình thân thể đối phương bao phủ kim sắc khí loại kia cường độ căn bản không phải cái gì chạm đến khí cảm nắm giữ quyền ý hoặc dùng võ vào nói có thể giải thích đối phương tờ sq tờ sq thực thực bước vào đầu kia thông tin đạo đường hoàn toàn không t á trợ vận mệnh trò chơi trợ lực không có kỹ thuật số hóa biểu hiện mặt ngoài không có tin tức lưu quản chú nhưng chính là có long châu thế giới siêu võ đạo tần hình khoát tay náo chỉ n à n g tại m á n h liệt khí chú ý xuống năm cảm giác vô cùng mẹ cảm đem bốn chu tất cả mọi người xì xào bàn tán đều nghe bên t a i đó bên trong đó chính là truyền thuyết bên trong hỗn độn công lực siêu việt vũ chính dương cái kia một vị làm sao lại cái này sao tiểu nàng không có khả năng có mười tám tuổi a lại là khí a múa không thuật khí công ba quái vật a khoe miệng nàng độ con căn bản không ép xuống nổi vốn định tại cái này loại trường hợp bày ra một tấm vân đạm phong khinh khuôn mặt sau đó nói một câu a vũ chính dương a hắn cũng không kém thế nhưng loại từ toàn thân tất cả ngó ngách đều tại tràn ra tự mãn để cho nàng nụ cười rực rỡ phảng phất thái dương nàng càng nghe càng vui vẻ cuối cùng ha ha cởi to đứng lên tiếng cười kia chấn động không khí vậy mà để cho toàn trường đều vang vọng tiếng cởi của nàng ha, ha ha ha ha trang hạ a trang hạ Các người một cái cái đều nói ta thời đại còn chưa tới để cho chúng ta mấy năm thế nhưng là ta không muốn chờ ta muốn đi đem ta thời đại đánh ra kim sắc khí từ trên thân tần hình mãnh liệt bộc phát xông thẳng tới chân trời nàng mái tóc màu đen trong nháy mắt hướng về trên không c n lên ở trong mắt t r a n g h ạ lại có mấy sợi đã biến thành kim sắc nhớ tới long châu thế giới cái nào đó cực kỳ khủng bố chủng tộc t r a n g h ạ con người một co lại vừa định mở miệng nhưng lại bỗng nhiên tắt tiếng năng lực đảm nhiệm trọng tài lao giả cũng là bỗng nhiên toàn thân một trấn mở miệng nói yên kinh thi tuyển một hào lôi đài người thắng tần hình tần hình mầm đầu từ một hào trên lôi đài lớn đi xuống đám người vây xem một cách tự nhiên nhường ra uy trị một cái thông đạo trước đây đại gia chỉ có thể cảm thấy cái này cái tiểu ra hỏa khả ái nhưng hôm nay cái kia cố m á n h liệt khí làm cho tất cả mọi người đều biết đối với cái này thiếu nữ túi lầu xuống chính hưng hạ cũng là có chút tắt lưỡi mặc dù biết hỗn độn công l ự c tổ bên trong lẩn giấu một chút quái vật nhưng viện bên trong một gây nên lý do thoái thác cũng là cái kia số áo chỉ là thiên phú xếp hạng chỉ là bành tổ cá nhân bài danh cũng không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng bây giờ nhìn thấy cái này cái một hào thật sự ra tay loại kia tiềm lực đơn giản để người cảm giác kinh tâm động phách thần nhân xin đức lạ chậm rãi từ trên không rơi xuống xuất hiện tại tần hình trước người nàng túi đầu quan sát cái này vị chiều cao vẹn vẹn đến bên hông nàng thiếu nữ ngươi cũng là hốt huyết có ý tứ tần hình cũng không n g ầ n đầu nàng không thích n g ầ n đầu chỉ là nhìn ngang trước mặt mình nữ nhân phần eo lạnh nhạt nói ngượng ngùng ta thế nhưng là một trăm phần trăm thuần huyết nhân loại a sau đó đưa tay một phát cự lực vậy mà thật sự đem xin đức lạ đ ẩ y ra tự mình biến mất ở trong đám người xin đức lạ t r o g mày nàng cho là mình cảm giác sẽ không ra sai cái tia trong né mắt thiếu nữ cho thấy vượt qua nhân loại bản chất nhưng đối phương nói mình là thuần huyết nhân loại lúc nhịp tim hô hấp mạch đập đều cho thấy đối phương không có nói sai Dạ m m á khi rổ xa xôi chân núi trong biệt thự lật t h ụ cùng thê tử thận trọng bồi thân nữ nhi bên cạnh như lưu ly li y ê u ớt t i ể u nữ tràn đầy phấn khởi nhìn màn ảnh bên trong một cái cái trên lôi đài đặc sắc chiến đấu có khi gặp phải trên nàng có thể gọi tên lật còn có thể đi theo hô vài tiếng cố lên nhìn thấy cao tư di cái này cái đã từng cùng đông cổ có qua xung đột người đàng trảng nàng cũng không ngừng phát ra hư thanh lật thủ cùng vợ đối mặt một mắt cho tới bây giờ lật biểu hiện đều rất tốt t cái cái cái cái cái cái mặc kệ là bằng công cụ hiện ra tv niệm hay là trực tiếp tệ lẹ vọt đến hiện trường cuối cùng cũng sẽ là một loại mới năng lực sinh ra mới tiêu hao thân thể sẽ tiến một bước thua thì không nhưng thỏa mãn đối phương nguyện vọng để cho nàng xem so tài lại sẽ lo lắng những cái k i a người chơi cho thấy năng lực sẽ để cho lật sinh ra muốn ý niệm từ đó sẽ phát động năng lực nắm giữ những cái k i a năng lực cái này đồng dạng sẽ để cho nàng không thể chịu đựng bỗng nhiên lật con mắt một hiện ra nàng chỉ vào màn hình hưng phấn đối với phụ mẫu tan cười nói ba ba mạ n mau ạ m nhìn là tiểu tần h g ư n h a thật tốt nàng thật trở thành một h ảo rõ ràng ta mới hẳn là một số nếu như không phải chương bảy trăm bảy mươi bốn tám mươi tám chòm sao tối cường hoàng kim thanh đấu sĩ chương bảy mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi tám chòm sao tối cường hoàng kim thanh đấu sĩ dâm dâm dâm dâm tựa như tốc độ siêu thanh máy bay một giống như đông cổ đè lên mặt biển phi hành tốc độ cao bên trong mang theo kinh khủng oanh minh hắn bây giờ thể phách phối hợp tiểu vũ trụ có thể làm được mười mạch vận tốc âm thanh xung quanh trạng thái bình thường tốc độ phi hành hắn căn cứ vào trong đầu tọa độ tại vô biên vô tận trong biển rộng phi hành đường này đống nhiên hắn cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua một đạo vô hình c á i trước mắt không có điểm cuối biển cả trong nháy mắt phát sinh biến hóa một tọa gắn đầy từ trước khi dần hòn đảo xuất hiện ở trước mặt hắn đông cổ biết cái này đại khái chính là mười hai thí luyện giai đoạn chín nhiệm vụ mục tiêu amazon nữ v cũng là Amazon ý chỉ cụ Amazon sinh hoạt địa phương cái này nhất đồng. Đồng dạng là o h rổ ạ trong địa Đồng đấu. Nữ vương Hiệp đã được được đầu xa Polita phương phi nhất chiến chủng thường Hiệp nhận chiến thần thường, chính thí mình bệnh. vương này dạng Nữ từng ban cũng luyện cái tộc. cả tộc, cầu là là yêu lấy tốt dẹt t sủ kia lòng đông cổ một kinh bằng không hướng phía sau truyền t ố n g đến mười m chỉ thấy trước người không ở giữa trong nháy mắt bị xé nước một đạo người cả từ trong đi ra đối phương chỉ là người bình thường hình thể nhưng toàn thân tản ra để hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh khí tức đó là tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cứu cực cấp độ khí tức trạng thái bình thường thứ bảy cảm giác hoàng kim thánh đấu sủ cạ cả xạ cảnh giới bốn nói cách khác đối phương là tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng cứu cực thánh đấu xù ca xạ căn bản không phải đông cổ có thể ngăn cản đông cổ cảm thụ trên người đối phương phát ra gin h trắng tiểu vũ trụ thánh y ỉ đó cũng không phải hoàng kim thánh y ỉ cái kia hai gò má hai bên cạnh giống như cánh một giống như triển khai mặt nạ thân phận của đối phương cũng xuất hiện ở trong lòng đông cổ đó là từ thần thoại thời đại tròm sao sinh ra mới bắt đầu l i ê n ẩn chứa t h í thần số mệnh tròm sao bị gã sở mà kết hợp bây giờ cái này cái thần thoại thời đại như vậy đối phương rất có thể chính là cuối cùng thần chiến bộc phát sau đó cùng nữ thần adệ n a một lên đem t r ả dòng hạ đès đánh tới chỉ có thể chạy thoát linh hồn x ô đem tigasus ngươi chính là cái kia cướp lấy hờ c ụ lẹt thiên mệnh nhân loại đông cổ đối mặt thần thoại thời đại có thể t h í thần tigasus cũng đoán được chính mình một lộ đến nay hành vi đã bị ổ lìm thủ chúng thần chỗ biết được ngươi là adệ nạ thánh đấu s ù cả s ạ tigasus lông mày một nhăn cứ việc cũng không mãnh liệt nhưng hắn đích xác từ trước mắt cái này cái kỳ lạ thân t ư ợ n g nhân loại cảm nhận được thuộc về thánh đấu xù cả xạ tiểu vũ trụ nhưng ạt đệ nạ không có khả năng không biết chính mình t h á n h đấu s ủ cả xạ xem như còn đặc biệt để cho tự mình tới xem xét ngươi không phải cái này cái thời đại t h á n h đấu s ủ cả xạ ngươi đến từ tương lai hoặc là khác thời không đi gà sật tọa tư duy tốc độ rất nhanh trong n g á y mắt đã đoán được đông cổ lai lịch hắn cũng, cũng không có dấu dế mí niệm tại cái này loại cấp bậc t h á n h đấu s ủ cả xạ trước mặt cái kia không có ý nghĩa hắn gật đầu nói ta đến từ khác một cái thời không đến đây thực hiện nguyên bản thuộc về hờ cụ lẹt thí luyện phía dưới amazon chiến s ủ cả xạ nhóm đã bắt đầu hướng về cái này cái phương hướng tìm kiếm tới đông cổ tiến vào kẹt, kẹt trong n h y mắt cũng đã bị nữ vương hiệm tì gà sứt cái này thời điểm ngược lại có chút lâm vào trong nghi nan t ô liềm đủ ý chí vốn là ngăn cản cái này cái nhân loại nhưng đối phương lại cùng thuộc tại hạt đệ nạ thánh đấu xù ca xạ cho dù không phải cùng một thời không nhưng tì gà sứt đối với hạt đệ nạ trung thành sẽ không tiêu mất đông cổ tới không bằng ngăn cản liền bị tì gà sứt một tay để lại bà v a i manh liệt tiểu vũ trụ trong nháy mắt xé mở không ở giữa hắn bị tì gà sứt mang theo trực tiếp xuyên thẳng qua không ở giữa tại chỗ biến mất amazon chiến xù ca xạ nhóm không có tìm được mục tiêu chỉ có thể tán đi đông cổ lấy lại tinh thần đã đi tới cổ gờ dịt địa giới thánh vực bên trong thánh đấu s ủ cạ xạ cùng với thánh đấu s ủ cạ xạ dự g i u y ế t nhóm không biết ngày đêm rèn luyện tự thân chỉ có ưu tú nhất thánh đấu s ủ cạ xạ mới có thể thu được thánh y tán thành trở thành chân chính thánh đấu s ủ cạ xạ đông cổ không thấy hoàng kim thánh đấu s ủ cạ xạ chỉ là bị bị bị g ạ sật mang theo xuất hiện tại thánh vực biên giới nói cho ta biết mục đích của ngươi cùng với ngươi là như thế nào xuyên thẳng qua đến cái này cái thời không còn có n g ư ơ i gánh vác ngươi thế giới bây giờ ạt đệ nạ như thế nào nhiệm vụ đông cổ cảm thụ được nồng nặc linh khí cùng với một chúng tiểu vũ trụ người tu hành biểu diễn ra b a động cả người đều bị bao phủ tại loại kia từ ti hắn lúc này vẫn ở vào nhắm mắt thiền trạng thái đối với tiểu vũ trụ tu hành có càng lớn chỗ tốt nghe được tì g ạ sật trác hỏi đông cổ hơi một suy tư liền nói thế giới ta đang ở đã không có ạt đề na tì g ạ sật con người một c o lại cái này cái tin tức tựa như trời nắng tin giữ đông cổ phảng phất vẫn không vừa lòng tiếp tục nói ta tiểu vũ trụ đến từ k h á c một cái thế giới thế giới kia ạt đề na vừa mới chuyển thế thế nhưng lại t i g à s u s nhìn mình trước mặt phồn thịnh thánh vực cùng với lúc này chư thần vẫn hành tẩu vu thế trạng thái nhưng hắn cũng đích sắc có thể cảm giác được giữa chư thần những cái kia ma sắt đang tại càng ngày càng nghiêm trọng đối với tín ngưỡng khao khát đối với t h ù hận càng sâu chư thần tựa hồ đang tại hướng đi đối lập có lẽ không lâu sau nữa cái này cái thế giới cũng biết nên đón tàn khốc vô cùng thần chiến thế nhưng là thế nào t i g à s u s mơ hồ có loại cảm giác đối phương nói tới thế giới kia cùng mình thời khắc này thế giới cũng không phải không có quan hệ đồng cổ cảm giác cả bụ tổ cả bụ tổ đi l ê n q u a n h mặc dù mình cũng không có trước tiên một bước tìm được gạt đệ nạ thần miếu nhưng sự tình lại cuối cùng đi về phía chính mình kỳ vọng cái này một bước đi g ạ sật chủ động tiếp xúc chính mình m u ố n có lẽ cái này chính là vận mệnh hướng vào hắn thành thật trả lời nói cái kia sô đ ẩ m hoàng kim thánh đấu s ủ c ả xạ phát khởi phản loạn cướp lấy giáo hoàng tri vị đồng thời tính toán giết chết đạt đệ nạ chuyển thế c h i thân đi g ạ sật có chút khó có thể tin ad đệ nạ trung thành nhất cứu cực thánh đấu xủ cạ xạ nhóm thế mà lại có người phản bội ad đệ nạ thậm chí muốn giết đ ạ đệ nạ chuyển thế thân là ai tỉ gà s ợ t bốn xung quanh không ở giữa bắt đầu không ổn định quá mãnh liệt tiểu vũ trụ cũng gây nên nơi xa khác thánh đấu xủ c ả xạ chú ý hắn cũng ý thức được sự thất thố của mình trong n g á y mắt lắng lại trạng thái của mình nhưng hắn chỉ là lắc đầu nói biết loại sự tình này cũng không có ý nghĩa vợ giảng đổn tỉ gà s ợ t tọa thánh đấu xủ c ả xạ tiên sinh đông cổ chủ động đi ra hai người đứng khu vực b thẹn lần thần miếu xuất hiện tại đông cổ trong cảm giác cái này tọa thần miếu ngưng tụ cường đại thần lực hắn tiểu vũ trụ chỉ là đụng chạm đến cái kia cỗ thần lực liền khuấy động không thôi ngơi đối với tiểu vũ trụ có sâu hơn lĩnh x đ i g a s nhìn xem cái này cái không có chút nào e ngại do dự chi ý t h a n h đấu xù cạ xạ biểu hiện của đối phương ngược lại càng thêm ấn chứng lời vừa rồi ngữ đối phương đích sắc có xuyên thẳng qua tại mỗi cái thời không năng lực theo lý thuyết khác biệt thời không á t đ ề n ạ, đều tao ngộ khác biệt vận rủi ta muốn nghịch chuyển loại kia vận mệnh lấy t r ò m xà phu t h a n h đấu xù cạ xạ thân phận đông cổ q u e n người đứng tại dưới ánh mặt trời hắn trên thân chạy xôi kim sắc huy quang cái kia là từ người c h i tâm hội tụ ngưng tụ n g u lực tigasus nhìn xem cái này cái xuyên thẳng qua thời không xuất hiện ở trước mặt mình thần bí thánh đấu xù ca xa mặc dù chỉ là trong n ấ y mắt đối phương đích sắc để cho hắn sinh ra giống như vị kia cun lâm tám mươi tám chòm sao thánh đấu xù ca xa đỉnh điểm ascot lệm tỉ ư u đại nhân đồng dạng hào hùng khí thế epdigasus ta muốn gặp hắn một mặt ascot lệm tỉ hữu âm thanh tự dưng xuyên qua thánh vực mười ba cung cái xuất hiện tại t p i g a s u s bên hai digasus lần nữa nhìn một mắt đông cổ ánh mắt phức tạp mang theo đối phương hướng đi những cái kia hoàng kim thánh đấu xù ca xa chỗ trong hoàng đạo cùng cẩn thật một chút dị thời không thá đông cổ gật gật đầu biểu thị chính mình nghe được tigasus nhắc nhở chương bảy trăm bảy mươi lăm atkơ lệ vi hù chương bảy trăm bảy mươi lăm atkơ lệ vi hù tigasus mang theo đông cổ túi đầu một lộ từ cung bạch dương kim như cung cung song tử chờ hoàng đạo mười hai cung đi xuyên mã qua không có bất kỳ cái gì một vị hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ hiện thân ngăn cản chỉ có cái kia so thái dương còn muốn ấm áp tiểu vũ trụ chiếu sáng hai người thần thoại thời đại hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ cường độ cũng viễn siêu tưởng tượng cái này chút đứng tại thánh đấu sủ cạ xạ đỉnh điểm bọn quái vật so một giống như trong thế giới quan thần chi phải cường đại qu Đi trước t đây nhắc nhở đông cổ kỳ thực mơ hồ biết được là có ý gì bây giờ thần thoại thời đại thánh vực cũng không phải hậu thế bình thường trên ý nghĩa hoàng đạo mười hai cung tại g ờ lại gạ cung cùng cung xạ thủ ở giữa tồn tại chỉ có cái này cái thời đại mới có bí chi mười ba cung xà phu cung mà trong xà phu hoàng kim thành đấu xù c ả xạ h ạ c cỡ lệm tỉ hữu chính là bây giờ cung lâm tám mươi tám chòm sao tối cường thành đấu xù c ả xạ quá giản xin ạ tố l ộ cùng thẹ xạ lì h ẳ n có dô nít tri tử vô luận là trí tuệ vẫn là nhân nghĩa lại hoặc là lực lượng toàn bộ vượt qua nhân loại giới hạn hắn nắm giữ lấy có thể vạn vẹo pháp tắc y thuật sinh cùng t ử bị hắn tùy ý lộ bỡn cho dù bị chòm xong t ử ngân hà tinh bạo đem thân thể hoàn toàn c h ô n vùi vẫn có thể khôi phục cho dù tiếp nhận chòm sử nữ phật đà bốn môn toàn bộ bốn hai cũng vẫn sẽ trong nháy mắt được chữa trị đồng thời hắn lại nắm giữ lấy có thể độc chết ổ liễm phủ mười hai thần cấp cái khác độc thuật có thể xuyên thẳng qua tùy ý thời không cường đại tiểu vũ trụ có thể làm thịt chế t h i ê n địa hoàn toàn trưởng không t h i ê n địa d i biến chi phối vũ trụ vạn vật quyền năng hoàn toàn trưởng không thiết quá bị thế nhân tán tụng mà dần dần bị nhân loại tán thành vì thần minh cường đại hoàng kim thánh đấu xủ ca xạ hắn đang không ngừng cứu vớt thế nhân quá trình bên trong dần dần sinh ra đem chính mình coi là chân chính thần minh ý nghĩ hơn nữa bước ra cái kia cấm kỵ một bước thế là ô liềm vụ chúng thần liên thủ đem xà phu cung triệt để trôn hoàng đạo thứ mười ba cung triệt để trở thành cấm kỵ chòng xà phu cũng tại hậu thế lấy bạch ngân thánh đấu xủ ca xạ hình tượng chúng sinh liên hệ thì gã s ợ mà nói cùng với bây giờ cái này chút hoàng kim thánh đấu xủ ca xạ cũng không ngăn cản cũng không gặp nhau biểu hiện đông cổ biết chỉ sợ lúc này ad cớ lệm tiêu đã sắp bước ra cái kia một bước hai người xuyên qua g ờ lại gạ cung sau thì gạ sập thân hình bỗng nhiên một tránh bằng không tiêu thất đông c ổ động tác một l g ư ợ c lại nhưng lập tức sắc mặt như thường tiếp tục tiến lên hắn đi tới hậu thế hoàn toàn không cách nào phát hiện tung tích hoàng đạo thứ mười ba cung x à phu cung chỗ cái này tọa ngoại hình cùng hạt thẹn ầ n thần miếu có chút tương tự thủ hộ cung cũng không có bất luận cái gì thủ vệ tồn tại chỉ là trong đi bên trong không khí bên trong cột rửa lấy ôn hòa tiểu vũ trụ liền có thể đem thân thể người bất kỳ ám thương chữa trị hắn thậm chí có Hán t â một nghiệm m đạo ộ n bản năng của thân thể bị hoàn toàn kiểm chế. hán thánh nhân thể phách lần nữa yên tĩnh g bị của chế, phách thể thể trở kiểm l i ngươi tại để phòng ta lực lượng. ta Một ạ đề đ lực thanh âm mờ h o xuất hiện tại đông cổ trong đầu đi theo âm thanh chỉ dẫn đông cổ tiến vào xà phu cung nội bên trong bên trong không ở giữa bị asker lệm thì u dùng tiểu vũ trụ lần nữa mở ra lại là một phiến chim hốt hoa nở chi điện trời xanh mây trắng hồ nước thảo nguyên thậm chí có thể nhìn đến không thiếu nhân loại chăn dê dấu vết đông cổ mơ hồ có thể cảm thấy cái này chút nhân loại đích xác đều là thật sự tồn tại nhân loại À、cơ lệm tì đạo kia x ả phờ ổng sắc thân cả giống như đại nhật một giống như bay lơ lửng ở trên không trong tay nắm nắm lấy trôi này thần khí cấp bậc xà trượng đông cổ không nói gì không có trả lời hắn đích thật là đang kiên kỵ a c k r lêm tỷ u lực lượng đối phương mặc dù có thể chữa trị hết thảy nhưng tất cả bị hắn trị liệu qua người thể nội đều biết tồn tại có hắn lực lượng tùy thời có thể bị hắn trưởng khống cơ thể tiến vào vĩnh hằng ngủ say đạp đạp trên không x ả phờ ổng sắc thân cả như cũ như đại nhật treo cao nhưng tiếng bước chân nhưng từ sau lưng đông cổ vang lên k h á c một cái à c ờ l ệ thì ụ xuất hiện tại sau lưng đông cổ mà hắn căn bản là không có cách phân chia cái này hai đạo thân cả ai là thật ai là giả cái k i a tiểu vũ trụ đồng dạng mãnh liệt mà thực tế không ngừng nhộn nhạo ba động đều cho thấy đối phương tờ S cờ thực tồn tại ở cái k i a hai cái vị trí trong lòng đông cổ thở dài một tâm thanh bung ra đối với thân thể k i ể m chế cái này loại người vật chỉ cần nghĩ gây bất lợi cho chính mình chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực mặc kệ là đối với thực tế t r ư n g khống vẫn là đối với tiểu vũ trụ l ĩ n h xạ tò di lại hoặc là đối với thời không pháp tắc gì, l ĩ n h xạ tò di a k s k r lệm ti u đều hoàn toàn nghiền ép tính cường đại xem ra người cùng tì gà sật khác biệt là một cái lý trí người đông cổ biểu hiện bị a k s k r lệm ti u xem ở mắt bên trong hắn cũng không có bất luận cái gì đối với đông cổ hoặc là những người khác bất lợi ý niệm cho dù lực lượng sớm đã siêu việt khắc tất cả thánh đấu xủ c ả xạ nhưng a k s k r lệm ti u chưa từng cùng những người khác tranh đấu cũng sẽ không tham dự chiến đấu hắn chỉ là đem chính mình coi như một cái thầy thuốc bình đẳng cứu chữa tất cả mọi người thân yêu thế nhân hắn cũng thế không hắn so thần minh càng thêm nhân từ À、cơ lệ tì ưu、e、đông, đông ạ、e e、cổ bình tĩnh tại n giản e n g ngài giải tâm thần lại rời đến chính mình bắt mắt bên trong cái k i ê u một kiện tròm xà phu bạch ngân thánh y lên g cổ bình tĩ thật lâu lúc hắn đều cảm thấy có chút dị thường hắn mới đưa tay vớt ve xa xa thiên không kim s ắ c huy quang không ngừng bày xuống trong đồng đi xuyên người chăn n g cựu trong thân thể mệt nhọc hoàn toàn tán đi cái này một số người thành tín hướng về phía thiên không bên trong kim s ắ c thân n g cả quy bi cầu nguyện so sánh nhân loại tới nói thần trời sinh cường đại nhưng nhân loại lại chỉ sẽ thành tín mang bi sẽ không sợ sệt hắn giọng nói kia bên trong một loại nào đó ý vị cơ hồ vô cùng sống động hắn cũng là trầm mặc cuối cùng vẫn là mở miệng nói ngài muốn thành thần sao ạt c ợ lệm đi ù đại nhân thiên không bên trong một đạo sấm xét bằng không xuất hiện thiên điệu biến sắc phản phất tỏa ra asker lệm tỷ ủ tâm tình trong lòng người chăn cựu nhóm đều thất kinh bắt đầu vội vàng hò hét chính mình bảy cựu đi trở về chỉ để lại hắn cùng hai đạo asker lệm tỷ ủ thân cả đứng sừng ở cái này phiến không ở giữa bên trong thành thần thế nhân đều gọi ta là thần minh đại nhân không phải sao hắn đã tự cho mình vì thần minh bốn hắn còn lại muốn mở miệng asker lệm tỷ ủ lại là hơi hơi đưa tay mạnh liệt nghiệm động lực trong nháy mắt tước đoạt đông cổ lời nói ngữ năng lực hắn nhìn xem đông cổ có nói ý riêng trong ê n người người đồng dạng thánh nghĩa, cùng vẫn này truyền cũng cuối tại cái này, cái thời đại, để lạc có thức, chí c tròm ta thậm tròm thừa xà xà phu phu khí ý vậy sẽ à y đánh y tuyệt, Trong đúng không? Trong lòng trong lòng một c h ấ n đối với a t c e lệm tỷ h u lực lượng cùng tâm trí có càng trực quan nhận biết ta nghe được ngươi cùng tỷ gạ sợ ậ giao lưu xem ra cho dù là thần chi cũng không cách nào vĩnh tồn ngay cả hạt đệ nạ a hãn toàn thân kim sắc tiểu vũ trụ trong nháy mắt phóng ra h à o quang trói sáng quan mang tia trong nháy mắt đem thế giới thắp sáng trong cơ thể của đông cổ tiểu vũ trụ bị cái này cố lực lượng lôi kéo trong nháy mắt tiến nhập huyền rượu cảnh giới Hắn chương n phất đặt mình vào vũ trụ tinh ô bảy trăm bảy mươi sáu hạt hóa đệ nạ sự khoan hiện dung chương tự giác mở bảy trăm bảy mươi sáu hạt n i đệ nạ g cũng trận to đ trong trong sự, sự khoan dung người con n g thu được tròm xà phu tán thành không chỉ làm ẹ ấy mẹ ấy bên trong có loại kia huyền diệu cằn thụ vận mệnh trò chơi đồng dạng đổi mới nhắc nhở trong lòng trong lòng một động đang muốn lấy ra t h á n h ý ý ấy lại bị asker lệm tỉu giam cầm cái này cái cũng không lấy ra tâm ngược lại lấy tâm bình tĩnh muốn thành thần nhân loại nhìn xem đông cổ nhàn nhạt nói ngươi không minh bạch sao trẻ tuổi t h á n h đâu xù cá xạ cùng một cái trong sao chỉ có thể nắm giữ một kiện t h á n h ý ý ấy ngươi bây giờ lấy ra vật kia trên người ta cái này kiện hoàng kim t h á n h ý ý ấy sẽ lập tức sụp đổ đi những thứ khác đổ dòm đông cổ một giật mình hắn đích sắc không biết cái này loại sự tình nhưng hắn lúc này nhớ tới đích xác từng tại trong diêm liều yên cái kia nghe nói qua hiện thế chẳng những xuất hiện qua thánh ý số lượng cứ ít hơn nữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua tái diễn thánh ý xuất hiện cái này chút từ hạt đệ n à mời mưu đại lục luyện kim thuật xủ cả xạ lấy thần thoại sinh vật cùng thần thoại kim loại chế tạo đặc thù chiến đấu áo có duy một cũng sắp xếp hắn đặc tính mà cho dù tại trong mười ba kiện hoàng kim thánh ý y trong xa phu hoàng kim thánh ý cũng thuộc về tối bá đạo cái kia một loại tại nguyên tắc trong miêu tả là có thể khiến k h c hoàng kim thánh y vỡ nát tồn tại đáng sợ hắn không ngừng hướng đông cổ lộ ra được đối với vũ trụ pháp tác điều khiển thời tiết kiểm soát pháp tác trường khống tiểu vũ trụ hóa thành cả van g dội vũ trụ vận hành lực cơ bản hoàn toàn t r ư ờ n g không thế gian hết t h ể cái này loại cảnh tượng bị khắc sâu tại đông cổ trong hai mắt hắn vốn là nắm giữ thực tế t r ư ờ n g không cái này dạng siêu năng lực duy ta can thiệp cũng là t r ư ờ n g không thế giới loại hình thiên phú nói theo một cách khác đông cổ trời sinh liền có cái này cái phương hướng thiên phú cho nên tại trong asker lệm tỷ ủ cố ý biểu thị đông cổ thu hoạch rất nhiều đối với tiểu vũ trụ lính xạ tỏ dị không ngừng càng sâu thậm chí bắt đầu tiếp xúc vũ trụ đủ loại pháp tắc tác dụng đem so sánh cái này loại học tập cơ hội tại trong lòng đông cổ thậm chí mười hai thí luyện bản thân cả vang dội đều không lớn như vậy nếu như hắn có thể mượn nhờ cái này một cơ hội nắm giữ được tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác huyền bí cái kia có bao nhiêu cái mười hai thí luyện cũng không cách nào sánh ngang nhưng mà theo a s k e lệm tỷ ủ càng phạm vi lớn can thiệp vũ trụ pháp tắc trên người hắn tiểu vũ trụ ba động càng ngày càng đấm hơn cái kia cường độ rất nhanh liền đã đột phá tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác giới hạn tại trong đông cổ phỏng đoán chỉ sợ đã tiến vào thứ tám cảm giác lệ hạ vịt nạ cảnh giới hơn nữa còn tại để thăng toàn bộ thánh vực quy tắc đều trong nháy mắt rơi vào asker lệm đi ủ t r ư ờ n g khống một cái cái hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ từ chính mình thủ hộ trong cung xuất hiện cái này loại động tính căn bản là không có cách cận tảng hoặc có lẽ là asker lệm đi ủ vốn cũng không có dự định cận tảng hắn cứu tế thế nhân hắn r ộ n g ban ân mở gù mì hắn bị tất cả mọi người ca công t ụ đức cho dù là khác hoàng kim thánh đấu sủ ca xạ cũng chịu hắn ân mở gù mị rất nhiều hắn thấy hắn bất quá là thuận thế hướng về phía trước một bước đem tất cả người tưởng niệm hóa thành thực tế chờ hắn thật sự trở thành thần tất cả mọi người đều sẽ lại không đối với hắn lực lượng xuất hiện sợ hãi ghen ghét đề phòng tất cả mọi người đều sẽ chuyện đương nhiên bởi vì hắn là thần đông c ổ thở dài một â m thành bị động từ trong loại kia trạng thái huyền diệu bị bắn ra thiên không bên trong trời xanh mây trắng sớm đã biến mất không thấy gì nữa mãn thiên tinh hà xuất hiện tại đỉnh đầu từng đạo tản ra nồng đậm thần lực khí tức thần chi thân cả từ tinh hà đầu bên kia xuất hiện đúng vậy chờ asper lệm tịu trở thành thần tất cả nhân loại cũng sẽ không lại đối với hắn xuất hiện s hắn nếu là vượt qua chủng tộc giới hạn từ người lột đi phản thai đang lâm thần vị đó là bây giờ ô liềm p h chúng thần không cách nào tiếp nhận đó a xin lỗi thiếu niên xem ra ta đã không cách nào cho thế giới kia ạt đê nạ càng nhiều trợ giúp ạt cơ lệm t ỉ ị cười khổ một tâm thanh đông cổ lúc này mới nhìn thấy cái này cái dùng thiếu niên s ư n g hô mình nam nhân đồng dạng là một phó trẻ tuổi khuôn mặt tóc dài từ hoàng kim Thánh y mũ thần kỳ xả trượng không ngừng phun ra nuốt vào lấy vũ trụ tinh quang từ trên khí tức nhìn ạt cơ lệm thị h u thậm chí so cái kia ô liềm p h chúng thần cũng không kém cỏi một chút có lẽ hắn đã vượt qua lạ vịt nạ cảnh giới tiến nhập càng ở trên đó để cựu cảm giác cảnh giới đó là vũ trụ căn nguyên t r i đạo mà cũng là tại cái này cái thời điểm đông cổ trong h o à n g hốt mới minh bạch thì ra à cơ lệm t h ư ụ cho chính mình cái này dạng trợ r ú t cũng không phải bởi vì chính mình bắt bên trong tròm xạ phu bạch ngân thánh y ngược lại là bởi vì nghe được chính mình nói tới tại chính mình thế giới kia hạt đệ nạ tao nộ hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ phản bội bất lực thảo phạt cho nên mới sẽ muốn giúp chính mình để t h ă n g lực lượng bốn theo lý thuyết cái này cái nam nhân cho dù biết đạt đệ nạ cũng ngầm cho phép ổ liềm vụ trung thần không cho phép hắn đ ă n g lâm thần vị còn vẫn như cũ duy trì đối với đạt đệ nạ trung thành xa bốn đông cổ nhắm hai mắt lại ạt cơ lệm đi ưu cái này phần trung thành chính là hắn tất nhiên thất bại công xiềng ạt cơ lệm đi ưu đông nhiên giơ tay lên đã hóa thành tinh sổ dạ thế giới trong nháy mắt bị xé mở một đạo lỗ hổng hắn nắm lên đông cổ ném vào trong đó ấm áp tiểu vũ trụ tại trong cơ thể của đông cổ du t ẩ u ngươi tiểu vũ trụ thu được trên phạm vi lớn tăng cường đông cổ trong nháy mắt phát giác được chính mình tiểu vũ trụ thu được gấp mấy lần tăng cường lúc này chính mình chỉ s đã có thể đạt đến đến gấp mười lần vận tốc gâm thanh quyền tốc đông cổ ngã vào trong không ở giữa l o ạ n lưu ạ cơ l ệ p t h ụ dùng kim s ắ c xà trượng nhẹ nhàng một điểm hắn đã biến mất không thấy gì nữa yên tâm đi tiến hành ngươi thí luyện a chủ thần lại bởi vì ta chuyện bị chậm trễ rất lâu rất lâu m à khác ta dư ngươi một phần quà tặng đồng thời cũng dư ngươi một phần gò bó ngươi thu được đặc thù năng lực thức tỉnh chi pháp s ngươi được cho thêm gò bó ạ đệ nạ sự khoan dung không ở giữa giống như vặn vẹo lỗ sâu trong nháy mắt cũng đã khôi phục bình thường đông cổ lấy lại tinh thần đã xuất hiện trên biển lớn hơn nữa cảm thụ một phía dưới toa độ lại là lần nữa về tới amazon ý chỉ rổ cụ chỗ hải vực cái này chính là a s p e l e m d i ủ thực lực sao bốn không những ở trong thánh vực cái bên trong liền có thể cảm nhận được t í gã s ợ t tìm được vị trí của mình đồng dạng có thể tại trong chúng thần vây quanh nhẹ nhõm đem chính mình đưa ra nhưng mà cái này đám nhân vật lại nhất định sẽ được t r ô n cất tiến đưa tại cái này một khắc đông cổ im lặng phúc chốc nhìn về phía chính mình vừa mới bị tặng cho năng lực cùng gò bó thức tỉnh c h i pháp s người tiểu vũ trụ lưu truyền khắp tất cả triệu người ân m ở gu mi người thể nội người đem có thể hoàn toàn trưởng không phần kia lực lượng cái này là tròm xả phu hoàng kim thánh đấu xủ c ả xa độc hữu năng lực trình độ nào đó là giống t ử thần thế giới bên trong có y hoặc ô xa lần tính chất nhưng bất đồng chính là cái này phần tiểu vũ trụ quà tặng so với ô xa lần tới cương đại sau đó là gò bó hạt nạ sự khoan dung ngươi kế thừa tròm xà phu nhúng t r à m thần vị tội lỗi chỉ có thu được c ạ t đệ nạ khoan g dùng mới có thể trưởng khống tròm xà phu chân chính lực lượng đông cổ nhìn xem cái này phần g õ bó lại cảm thụ một phía dưới chính mình bạn đ ặ bên trong bạch ngân t h á n h ý、ấy. bạch ngân t h á n h ý không có chịu đến bất kỳ c ạ v ă n g dội theo lý thuyết cái gọi là tròm xà phu chân chính lực lượng chỉ sợ chỉ phải là món kêu hoàng kim t h á n h ý a bốn đông cổ trong lòng có chút lửa nóng thân hình một t r á n h đến gấp mười lần mạch tốc độ bộ phát vang đụng nát ậ n hình c á i xuất hiện tại amazon người trong lĩnh vực nữ vương hiệp âm thanh ở trong rừng mưa quanh quẩn chấn động toàn bộ amazon bộ lạc chương bảy trăm bảy mươi bảy chán g h é t thần chương bảy trăm bảy mươi bảy chán g h é t thần nữ vương hiệp Bộ lì tạ giá người cực cao so hắn còn cao lớn hơn mấy mười cm giá người cũng cực kỳ brut không giống khác a m a z o n bộ tộc nữ chiến sủ c ả xạ cũng là ngâm đen màu da hiệp pô lì tạ tóc vàng mắt xanh tương đối đẹp diễm nàng mặc lấy đơn sơ trang phục phản phất như là hai t h ớ t kim sắc vải từ hai bên cạnh bả vai treo ở trên thân thân thể lớn diện tích bại lộ ở những người khác tầm mắt bên trong đông cổ mặc dù từ từ nhắm hai mắt nhưng tiểu vũ trụ tiến vào thứ sáu cảm rất sau hắn vốn là có thể không dựa vào con mắt tới quan sát nữ vương hiệp pô lì tạ ăn mặc tự nhiên cũng bị hắn cảm giác một rõ ràng h à i sở mà thí luyện yêu cầu đầu kế i b ề n nhưng là hiệp pô lì tạ trên thân duy nhất lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đồ trang sức nhân loại người rất ngưng cuồng hiệp pô lì tạ mặc dù đứng trên mặt đất lại cũng không n g n g đầu n ữ điệu lạnh nhạt nàng có thể cảm giác được cái tia thiên không bên trong khách không ngợi mà đến bây giờ tâm tình một định k h o e động không thôi cái tia cố đắc chí vừa lòng hào khí ở trong mắt nàng liền như là từ trong nước biển nhảy lên cá chuồn một giống như nổi bật đông cổ trong nháy m để cho một chúng amazon chiến s ủ c ả xạ không tự giác che lỗ thay ngồi sổn người xuống trên thân đông cổ đáng sợ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tại cái này m ộ t khắc càng cô bạo cả cái hải đảo bên trên cây cọ cùng rừng mưa trong nháy mắt giống như gió lốc quá cảnh toàn bộ cũng giống như vốn cong đến một cái đáng sợ biên độ tựa hồ phía dưới một ép liền muốn đứt gãy hiệppp c lí tạ ta nói ta muốn mượn ngươi bèn b ụ n dùng đông cổ âm thanh chấn động không khí không ngừng q u a n quẩn cái kia đáng sợ âm thanh để người tâm thần k ô n g yên hiệp cố lí tạ cũng là sắc mặt một biến nàng cảm thấy đối phương cố khí thế kia lại có như thực chất một giống như tại chính mình bên ngoài thân ma sát khuấy động cơ hồ có loại muốn đâm thủng nàng ra thịt một bên cạnh sắc bén cảm giác cả hòn đảo nhỏ đều tại cái nhân loại khí phách này dao động cái này là một cái quái vật kiếm cố lì tạ trong lòng có cái này loại p h ả n đoán phía sau nàng cầm trong tay trường m â u trường cung amazon bộ tộc nữ chiến sủ cả xa nhóm đồng dạng thất kinh cảm giác tao nộ thiên hai kiếm cố lì tạ trong lòng một mềm thở dài một tâm thanh giải khai chính mình、mến. cho dù đó là chiến thần ạ dẹp ban cho nhưng muốn hiệp tổ lì tạ biết thời khắc này chúng thần sớm đã không phải đã từng bộ dáng kia chúng thần ở giữa bằng mặt không bằng lòng ma s á t càng ngày càng kịch liệt thậm chí thần vương r ẻ ở những hậu cung kia liền muốn trước tiến đấu cả t ò a n ú i ổ lìm t ụ tràn ngập h ố n loại đông cổ tăng lên không ngừng khí thế im bặt mà dừng hắn kỳ thực có lòng muốn muốn cùng nữ vương hiệp vỗ lì tạ thật tốt đánh lên một tràng không chỉ là thu được gà s cỡ lệm thì ủ tặng cho sau lực lượng cấp tốc dâng lên muốn thông qua một cuộc chiến đấu tới nghiệm chứng chính mình năng lực cũng có hắn đối với cái này cái thần thoại thời đại chúng thần cùng với chúng thần diễn sinh hết thể sinh ra chẳng g é t ô lìm đủ chúng thần xem như thái cổ thần tộc sinh hạ lần đại thần tộc nhiều hơn không ít nhân tính nhưng cũng kế thừa nhân loại đủ loại luân lý cùng h ỗ n loạn ghen tị và xảo trá nói theo một cách khác quá nhiều nhân tính để cái này chút chúng thần không ngừng lâm vào trong h ỗ n loạn cuối cùng sẽ lấy chư thần hoàng hôn hình thức hướng đi kết thúc cái này cái thế giới cũng sẽ tại trong thần chiến vì sáng chói bợ g i n g đồn vẽ lên chấm hết tại trong đông của mắt mặc kệ là thần vương rẽ ớ s vẫn là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần adena biểu hiện ra rộng rãi cùng trí tuệ đều không thể cùng nhân loại thần cái này cái thời đại kết cục lại là aspergillus trước tiên một b ư ớ c v ỡ lạc sau đó chúng thần mới sẽ đem thế giới trà đạp xong dẫn tới kết thúc thực sự là một cái xịt một dạng thế giới a nữ vương h i p p o p l i t a một giật mình không nghĩ tới cái này cái quái vật đồng dạng nhân loại thế mà lại nói ra thấp như vậy tục mà nói nhưng bốn thật sự g i á n tờ sqa đông cổ cố ý khiêu khích h i p p o p l i t a nhưng lại chứng kiến cái này vị nữ vương nhân từ đối phương lại là một cái so chư thần muốn nhân từ nhân loại bởi vì yêu quý đuổi theo bộ tộc của mình tại trong chính mình nhã ụ n lại chủ động rút đi chiến thần ban chobin đem vinh quang chắp tay n h ư ờ n g cho lại đem tương lai để lại cho tất cả amazon người đồng cổ không nói gì phúc chốc đưa tay một chiều đầu kia bèn bay vào trong tay của hắn sau đó đông cổ khẽ gật đầu hướng về phía hiệp cổ l ì tạ nói amazon nữ vương ngươi thắng được tôn trọng của ta đông cổ trong nháy mắt phá không rời đi kịch liệt trong tiếng t h é t đ ạ o tại thiên không bên trong chạy xuống thật dài quỹ tích mây g i mặt hỉ rộ thi tuyển sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng không tăng như c ũ duy trì bất bại chiến tích muốn ăn bài hắn khiêu chiến lung về sau tiên kinh thi tuyển đã kết thúc tiêu diệt ma nhãn cao tưởng nhớ gì cùng tiểu ma tinh tần huỳnh kịch đấu mấy trăm hiệp không địch lại bị thua diêm thành thi tuyển đang muốn bắt đầu thứ nhị luận siêu năng chi vương khấu chi tử khấu lệ sinh có thể điều khiển đạt mọi chiến đấu chúng ta muốn mở rộng mới lôi đ ạ i sao một cái cái vấn đề không ngừng bị tập hợp tới d ư ơ n g viễn bình cảm giác đầu mình ra đều nhanh muốn bị hao trọc không ngừng có đủ loại tình trạng phát sinh cũng tỉ như diêm thành chiến trường bản thân bởi vì chu chu nhất sớm đã tiến vào công lược tổ sẽ không tham dự tuyển bạn trên lý luận sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý liệu cường thủ nhưng người nào có thể nghĩ đến hoàng kim thứ tư chỗ ngồi khấu vẫn nhi tử trời sinh siêu năng lực、giả. thế mà quen thuộc điều k h i ể n hạt mò tiến hành chiến đấu đầu bốn phổ thông nhân loại người chơi lôi đ à i căn bản không đủ hạt mò thi triển dương viễn bình nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình trong màn ả n h tên cũng là một chút mạnh hơn hắn ra không biết bao nhiêu nhân k i ệ t anh tài bây giờ lại đều đang chờ hắn làm quyết định dù sao đông cổ không tại văn phòng lúc văn phòng cơ bản tất cả quyết định cũng là xuất từ tay hắn hắn chỉ có thể cho mình tiêm vào một chút tăng thêm đại não hoặc tính dược tê sau tiếp tục công việc liên hệ người chơi tổng hội trịnh hưng hạ hội trường chúng ta tại yên kinh mở một phiến chuyên môn h t mò chiến trường sau đó để cả nước am hiệu sử dụng h t mò khí giới c h i ế n trận trở phạm vi lớn năng lực người chơi đều thông qua người chơi công hội truyền tống đến yên kinh tiến hành chiến đấu dương viễn bình có quyết định thế là những người khác cấp tốc bắt đầu liên lạc một cái cái nhân viên tiết điểm cái này nhìn như đơn giản một cái quyết định nhất định phải động viên đại lượng nhân viên bị tờ cá nhân văn phòng bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều ở vào siêu cường độ trong công việc một cái tiếng bước chân vang lên tất cả mọi người đều đồng thời ngầm đầu nhìn về phía đối phương tất cả mọi người mắt bên trong đều tản ra hòa diễm chỉ cần có thể bắt được lao lực bất kể là ai bọn hắn đều phải kéo tới một lên bận rộn nhưng mà không kéo tới cái này cá nhân lại là nhưng s đối phương vô luận thế nào đều biết tùy thời thất thần đặc tính để người căn bản là không có cách giao phó cho hắn bất kỳ công việc gì đông nhiên chu chu nhất lấy lại tinh thần nhìn xem mọi người bận rộn nói đông cổ đâu có cái gọi không tăng người muốn khiêu chiến hắn dưỡng viễn bình mày nhắc lại hắn đã sớm chú ý tới không tăng đối với đông cổ giấu trong lòng một loại nào đó để ý, nhưng lại không minh bạch căn nguyên ở đâu nhưng lập tức hắn lại ý thức được một cái vấn đề chu chu nhất thế mà cùng không tàng nhận biết người quen biết hắn chu chu nhất đầu tiên là lắc đầu sau đó lại gật gật đầu không thể nào quen bất quá trước đó một lên học qua một đoạn thời gian hắn cùng hắn nói qua một dạng mà nói làm cho tất cả mọi người đứng tại chỗ chờ hắn cứu vớt cái gì chương bảy trăm bảy mươi tám không tang chương bảy trăm bảy mươi tám không tang không tang đứng tại bên sân nhìn xem trên lôi đài cái k i a tên là đường thư đảo nữ nhân chiêu thức tàn nhẫn đấu khí sắp bén mưa to gió lớn một giống như tiến công không chỉ là đem nàng đối thủ đánh bầy linh tắm rơi lôi đài cũng bị phá hủy m ạ lớn khoe miệng hơi hơi miệng lên. câu trong lòng của hắn không c ạ m bã cái này loại nhìn cường hoành biểu hiện trong mắt hắn bất quá là lực lượng khống chế không cách nào tinh tế biểu hiện đấu khí mặc dù là cuồng bạo lực lượng nhưng đối mặt tiêu chuẩn không đủ đối thủ nhưng cũng sẽ không lộn xộn như thế nói cho cùng cái tia nữ nhân đại khái chỉ là ở trong chém giết trưởng thành liều mạng truy cầu cao khen thưởng nhiệm vụ một t h ằ n g đem chính mình bức bách tại bên bờ sinh tử từ đó tài năng mới có thể tại trong ngắn ngủi không đến một năm thời gian có lực lượng như thế nhưng so với chính mình trung pi là kém xa thế giới không nên là lưu cho cái này loại tầm thường hoặc có lẽ là Thế giới không nên tăng à này ràng tài n đến không n khốc chút cái có để rõ mới mệnh một người, phải cái lai có bạc sức thể, tính tương trình nhưng đánh đỏ độ. khẽ ô n tăng g k ngần đầu nhìn xem tiên không bên trong có chút nhiều màu lưu vân bờ rằng đồn tiên không lúc nào cũng bởi vì đủ loại lực lượng hiện ra khác biệt màu sắc không tăng ánh mắt bên trong lanh ý càng lớn cái này chính là bị tờ mong muốn thế giới a bốn hắn chán ghét cái này loại thế giới hoặc có lẽ là hắn chán ghét không phải mình sáng tạo bất kỳ thế giới nào không tăng là cái thiên mệnh người bất phàm hắn cái tia điên cuồng và tàn khốc mâu tan cuối h không sinh thời ỉ dụng sản, gian mang sử máy móc thai từ đ ầ đến c u dù đáng tại nhiệm vụ trong thế giới. Dùng đáng nhiệm trong giới. tại thế vụ cùng á cái i kia điên lời nói, thai. phải nữ nhân lời mà nói, cái này dưỡng Nàng là mà d cái nàng y loại i đ ê c n phương tại h cho con của mình, lúc mẹ thai bên trong, liền có thể thích hướng mệnh ứ c con của lúc có chơi. Cuối cùng, để trong, bên liền vận nàng mẹ trò t nhiệm vụ trong thế giới sinh hạ không tăng chính mình thì chết ở trận kia trong thế giới nhiệm vụ không có ai biết không tăng là thế nào trở lại hiện thế có người nói là vận mệnh trò chơi đem hắn mẫu tan người chơi tư cách chuyển tới không tăng trên thân cho nên hắn bị truyền tống trở về như thế Cũng có được người nói, là thiên đạo người bấm ngón tình toán, biết là tay một đạo bấm không tăng tồn tại, thế là chính u y ê n môn để người đi cái kia thế giới, đem không tăng mang ra ngoài. Thật, thật, giả, giả, không có người nói đến tinh tưởng. Không tăng đem để đi giới, giả giả, cái kia có c ra thế Thật thật mình cũng không nhớ rõ cái kia đoạn hồi ức chỉ có cái kia nữ nhân liên tưởng cùng, cùng với cái kia cái gọi là dưỡng thai hoặc nhiều hoặc ít tồn tại ở trên người hắn không tăng thật sự có so đại đa số người đều càng thêm thích h ớ n g vận mệnh trò chơi hoàn cảnh hắn một lộ đi được cực thuận bị thiên đạo người thu vào đạo quan mặc dù về sau bởi vì võ đạo thông tuyệt chu một xuất hiện để cho hắn đã mất đi thiên đạo người đọc sủng nhưng hắn một mắt thì nhìn ra chu một tâm tính c ũ người không thích bình thường i Loại kia liền đi khóc đi têu to lên tiếp đó tuyệt mong cũng tốt khóc thảm cũng tốt cũng không có thương hắn một chút hắn thì sẽ đem tất cả lực lượng hấp thu sạch sẽ tiếp đó lấy chân thần tư thái bông xuống làm cho tất cả mọi người tiến vào thần quốc hắn hết thể vốn nên như vậy chỉ tiếc xuất hiện một cái không nên xuất hiện người a không tăng ánh mắt hờ hững tiểu vũ trụ cùng chung quanh không ở giữa hòa hợp một thể cường đại tinh thần lực lượng khiến người khác căn bản là không có cách quan trắc hắn nhìn về phía hắn người đều chỉ có thể nhìn đến một phiến ngông lung hư hào bị tờ một bắt đầu khi xuất hiện trên đời hắn căn bản vốn không để ý mặc dù thức tỉnh thí luyện ép bình xét cấp bậc rất hy h i ế u nhưng cuối cùng không phải độc một trăm n h hai mặc kệ là vũ c h í n h dương vẫn l à kỳ bạn nạ đông lưu ai c ũ nhưng g k ô công n đáng sau hắn tại trên lần kia buổi họp báo tuyên bố muốn tại một tháng bên trong g gì có đề báo sau kia buổi họp tại tại một triệt l bố tuổi trẻ tiếng. cười ra tiếng. Nhưng lại chuyện sau đó phát triển lại dần dần đi về phía một cái hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh cái kia tự cho mình siêu phàm người trẻ tuổi vậy mà thật sự đem quỵ d i ệ t thế giới triệt để công lược thậm chí đem hô hấp p h á p mang về hiện thế tất cả mọi người đều ở đó màu đỏ c h u y ể n tống môn phía dưới đã mất đi lý trí tiếp đó tình thế một từng bước mất khống chế hắn còn không có lấy thần tư thái bông xuống hiện thế liền hoàn toàn trở thành đối phương thế giới cái này để không tăng nhất là bất mãn hắn biết sau lưng hắn tôn kia thái cổ thần cũng không thích cái này loại phát triển tâm tư lưu động ở giữa trên lôi đài chiến đấu đã kết thúc đường thư đào vết thương nhẹ đánh rơi đối thủ thành công tấn cấp đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn không tăng nết miệng lên có lẽ chính mình đối với cái này cái nữ nhân tàn khốc một điểm lấy bị tơ bộ kia trách trời thương dân tư thái liền sẽ đứng ra cùng mình một chiến người muốn cùng ta một chiến một đạo âm thanh bằng không xuất hiện tại không tăng bên hai không tăng con ngươi một co lại loại kia khí tức quen thuộc trong nháy mắt để cho hắn minh bạch b ị tở vậy mà cũng tiến nhập tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác cảnh giới cái này là niệm thoại bốn chu tất cả mọi người đều chưa từng phát giác được b ị tở âm thanh lập tức không tăng lại ý thức được chính mình trước đây căn bản chỉ là trong đầu suy tư đối phương lại một miệng nói phá cái này là độc tâm năng lực chính mình c ư nhiên bị độc tâm thậm chí là chính mình cũng chưa từng biết được tình huống phía dưới một cỗ sợ h ã i cảm giác đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trong không đau lùn biển trong tiên không bên trong điểm, điểm kim sắc tia sáng không ngừng hội tụ tất cả mọi người đều kinh hô một tâm thành nhìn về phía trên không đông cổ thân hình từ trong trong nháy mắt xuất hiện thông qua cái này loại quan g tới định vị phương thức hắn đã đủ để tiến hành phạm vi lớn tâm linh truyền thống chỉ có điều vẫn là không cách nào so sánh được loại kia chân chính t ù y tâm s ở dụng truyền thống là bị tợ a đông cổ xuất hiện đám người trong tiếng kinh hô đường thư đảo mấy người cũng là nhìn thấy đông cổ hiện thân hắn tại trên không đối với đám người một một gật đầu sau đó mới hai tay lập tức để cho hiện trường yên tĩnh trở lại cảm tạ đại gia tới tham gia ta bốc đồng thi tuyển đối với dũng giả cái này cái thế giới chưa bao giờ thiếu khen thưởng lời nói rơi xuống đông cổ tỏa hào quang rực rỡ Lấm trong, trong a đó tiểu vũ trụ khí tức vô cùng rõ ràng nhưng còn sen lẫn khắc một loại giống thần lực đồ vật đó là thần minh nhu cầu nguyện lực hắn tại thu thập nguyện lực hắn cũng muốn thành thần không tăng cái này một khắc bị hắn cho thấy đáng sợ tiểu vũ trụ trấn trụ vậy mà một thời chi ở giữa không có dám làm ra đáp lại rõ ràng sớm đã chuẩn bị xong món kia t h á n h y a s y nhưng cái này m ộ t khác trong lòng mẹ ấy mẹ có loại dự cảm dù là mặc vào t h á n h y a s y chính mình cũng vẫn là sẽ bại không chỉ có là bại thậm chí liền vận mệnh cũng biết đối với chính mình thất vọng nhìn xem trên không cái kia giống như bố nói đồng d ạ n g đáng sợ thân cả không tăng nhớ mày quay người rời đi chương bảy trăm bảy mươi chín vây quanh hắn làm vương chương bảy trăm bảy mươi chín vây quanh hắn làm vương vô tang ngươi không nên đứng tại hắn mặt đối lập một đạo âm thanh từ xa xôi chi địa xuất hiện tại vô tang bên hai đó là cùng thuộc tại thiên mệnh tổ chức xem ã i hoàng kim giai người chơi đấu khổ âm thanh vô tang cảm thấy vô vị mỗi người đều tại cùng hắn lặp lại cái này loại lời nói một đạo thân cả từ góc đường xuất hiện người tới mặc khô h é o tăng b à o nhưng lại giữ lại cỏ dại đồng g ạ ặ t tóc đi chân trần đi ở trong giả mạt hì d ô đường đi bên trong con mắt lộ t a i miệng đều bị kim khâu khe hở nổi chỉ để lại xoang nuôi tiến hành hô hấp vô tăng dừng bước lại nhìn xem người tới nhàn nhạt nói ba tuần ngươi cũng là tới thay đấu khổ đại sư truyền lời tổ chức bên trong người liền cái này sao xem trọng b ị tở có thể gánh chịu nổi trách nhiệm kia ba tuần lắc đầu hắn mắt không thể xem hai không thể g ử i miệng không thể nói nhưng tương đối như thế hắn thu được ngoài định mức cảm rất lực thánh lực nương theo tà hữ hết thể tin tức đều lấy cái nào đó vĩ đại tồn tại xem như t r u n g chuyển xuất hiện trong lòng hắn ngoại trừ ta thừa hành thần ta không thay bất luận kẻ nào truyền lời vô tang mí mắt vô xuống đối với cái này cái thật sự bị thần hoàn toàn chết phục ba tuần càng thất vọng thiên mệnh tổ chức mặc dù là nhân loại sống còn viện bên trong một ít người cùng thái cổ thần tộc hợp tác sản phẩm nhưng hắn biết rõ đối với trận kia cuối cùng sẽ t ớ i chiến tranh nhân loại cùng thái cổ thần cũng không phải cùng một cái lợi ích tập thể c h i t để đ ả o hướng thái cổ thần tộc ba tuần theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành hàng thất bại ba tuần kỳ thực có thể cảm ứng được vô t ă n g cảm xúc biến hóa nhưng hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ hắn chỉ là tiếp tục đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho vô t ă n g vô t ă n g mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào hoặc đã từng tổ chức bên trong người đối với ngươi ôm lấy như thế nào mong đợi ngươi cũng nên chính mình đi tan từ nhìn một nhìn vị kia tương lai chi vương độ lượng ba tuần quay người đi vào đám người rất nhanh tiêu thất vô t ă n g thần sắc càng phức tạp khó hiểu trong cơ thể hắn cường đại tiểu vũ trụ tại cái này loại cảm xúc khuấy động bắt đầu đối với bốn xung quanh thực tế tạo thành cả vang rồi ngươi lại muốn nổi đ i n sao vô tang do ôn hòa truyền đến vô tăng phát hiện chu chu nhất chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước người mình khi tức đối phương không không đung đưa đã hoàn toàn cùng tự nhiên hòa hợp một thể cái này loại bộ dáng đã có mấy phần thiên đạo người bộ dáng vô tăng nghe được chu chu nhất lời nói khoe miệng phát h ỏ a ra một k i a t i ê u ý nhưng rất nhanh bị hắn nhấp ở t h ở thiếu thời đại hắn tại kiến thức đến chu chu nhất cái kia đáng sợ thiên phú sau một độ cảm thấy mười phân t u y ệ t mong vô luận chính mình nắm giữ loại kỹ xảo nào chu chu nhất lúc nào cũng có thể nhìn vài lần sau liền học được thậm chí rất nhanh sửa cũ thành mới loại kia võ đạo thiên p h căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng cho dù vô tang thiên phú xuất sắc cũng không nhịn được bị tàn phá gần như đạo tâm phá t o á i cho nên hắn tại một lần nào đó đối luyện sau nội điên hắn chỉ nhớ rõ chính mình khôi phục ý thức sau chu chu nhất ngã trên mặt đất bị thương rất nặng nhưng chu chu nhất cũng không có ghi hận hắn ngược lại nói hy vọng có thể sẽ cùng loại trạng thái kia hắn đánh một tràng chỉ tiếc sau đó hắn liền bị thiên đạo người khu trục tái chiến ước hẹn cũng sẽ không chi hôm nay chu chu nhất sách cũ lời nói để cho vô tang hiếm có một ti dư vị à không sợ lại bị ta đả thương chu chu nhất cũng không biết cái gì nói đùa hoặc thương nghiệp khoe khoan t h u ế t pháp hắn như nói thật ra bản thân ý nghĩ trong lòng không sợ bởi vì ngươi đã không phải là đối thủ của ta vô t ă n g sắc mặt một cơn ư g chu chu nhất lại tiếp tục nói ngươi khiêu khích đông cổ thì tính sao chu chu nhất cũng không cảm giác như thế nào hắn đại khái là bây giờ số ít mấy cái không cảm thấy đông cổ thân phận có cái gì người đặc t h ủ thậm chí hắn tự thân cũng hy vọng chờ mình điều chỉnh tốt trạng thái sau sẽ cùng đối phương đánh lên một tràng chu chu nhất tưởng nhớ trong suốt căn bản không có bất kỳ cái gì trong chính trị suy tính phản p h ấ t không đông đưa sơ cốc bên trong mặt chỉ có mây mù không có một ti khói mù cái này để đọc đến chu chu nhất tưởng nhớ vô tang bên trong lệ khí đều tiêu tâm tư khắc bình thản xuống nghĩ đến trước mắt cái này cái trong mắt hắn tuyệt không vẹn vẹn có võ đạo thiên tài thế mà cam tâm tình nguyện khuất tại đông cổ chi phía dưới không khỏi hiếu kỳ nói ngươi tại sao muốn gia nhập vào phòng làm việc của hắn lao sư không tức giận sao chu chu nhất cái này hơn nửa năm tới đã nghe được quá nhiều lần cái này dạng vấn đề hơn nữa theo hắn thể hiện ra càng ngày càng trói mắt tư chất càng ngày càng nhiều người vì hắn đáng tiếc cùng tiếc lối tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chu chu nhất phải cùng kỳ bạn nạ đông lưu một giống như tự thanh một phái thậm chí cùng đông c ẩ ngang vai ngang với gia nhập vào phòng làm việc của hắn cũng không có gì không tôi chu chu nhất quay đầu lại dưới ánh mặt trời hắn thân cả phảng phất trong suốt một giống như hắn cũng không cảm thấy chính mình bây giờ có cái gì không tốt tương phản chỉ có đứng ở đó cái nam nhân sau lưng tài năng mới có thể phát giác được đối phương đến cùng làm bao nhiêu sự tình đó là chính mình cùng kỳ ba nạ đông lưu cái này loại cái gọi là võ đạo thiên tài căn bản là không có cách làm được cho dù sống được vô cùng rút ra thường xuyên để người cảm giác không tồn tại nhưng chu chu nhất kỳ thực đối với thế giới có cảm giác của mình phương pháp hắn có thể cảm giác được theo đông cổ xem như cái này cái thế giới dương tính năng lượng không ngừng tại tăng cường cũng d ị vãng cái kia băng lánh thế giới khác biệt âm dương đang tại hòa giải thế giới tại hướng về phương hướng tốt phát triển hắn hiếm thấy hai mắt tập trung nhìn xem vô tàng vô tàng cũng nhìn xem cái này cái trong lòng hắn tuyệt không vẹn vẹn có thiên tài đi xem một nhìn a hắn mặc dù bị chúng ta vây quanh làm vương từ chết c h u chu nhất cầm trong tay hỏa hồng sắc c ạ t đưa cho vô tàng vô tàng lực chú ý lại là trong tại chu chu nhất câu nói kia chúng ta lên theo lý thuyết bị lao sư xưng là vũ pháp linh đầu ngươi cũng muốn ủ n g hắn làm vương phải không chu chu nhất không có nhiều lời tâm thần bắt đầu lay động lực chú ý từ cái này cái thế giới rút ra không ngừng hướng về trên không phiêu đãng không nhà tắm hơi qua cái kia trường cạt n g ư ờ i thu được đạo cụ cờ ho ép khế ước cờ ho ép khế ước phẩm chất lam sắc miêu tả nào đó thế giới đặc thù khế ước có thể để nhiều nhất ba cái người chơi ký tên tại cái sau trong thế giới nhiệm vụ trở thành minh h i ế u chung nhau tiến lùi hiệu quả một ký tên sau tất cả người ký tên hạ cái thế giới nhiệm vụ đem bị xỉn cờ giận mãi g i ờ hiệu quả hai tất cả người ký tên tại cái sau thế giới nhiệm vụ vô pháp lẫn nhau công kích trước mắt người ký tên đông cổ xin vô tang con người một co lại thần nhân xín đức ư là tên hắn tự nhiên biết thậm chí tại thiên mệnh trong tổ chức thần nhân xín đức ư là có khó có thể tưởng tượng địa vị bởi vì đối phương phụ hệ huyết mạch đến từ thần vương uzanus cái này hai cái người lại muốn liên thủ tiến vào phía dưới một cái thế giới nhiệm vụ mà bọn hắn tuyển định đồng đội thoạt nhìn là chu chu nhất cần cái này dạng ba cái cấp cao nhất b ạ c h ngân người chơi tổ đội tiến vào thế giới nhiệm vụ khó khăn kia cùng tầm quan trọng có thể tưởng tượng được nhưng chu chu nhất thế mà đem cái này đổ vật cho mình muốn vô tang bởi vì có tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác gia trì tư duy tốc độ cực nhanh rất nhanh minh cái này là chu chu nhất khắc một loại hình thức thuyết p h ụ hắn hy vọng chính mình cũng đứng tại bì tờ sau lưng tiên kinh vùng ngoại ô e ba bốn hào cơ gào thét một t âm thanh trước người vậy mà xuất hiện mãnh liệt ra l ự c trường đem khắc một bên cạnh gần đảm cao tới ngăn trở xa xa quan chiến sĩ đất lạ gật gật đầu cái này loại năng lượng s á c thực vượt qua lẽ thường cung cứu cực phót sờ tiểu vũ trụ cái này loại năng lượng khác biệt át l ự c trường tâm linh chi quan g cái này loại lực lượng vô cùng duy tâm theo một ý nghĩa nào đó là không thua bởi bất luận cái gì thể hệ lực lượng nàng có chút hiếu kỳ hỏi một cái khác đông cổ ngươi cái k i a m mười hai thí luyện có thể thích đứng cái này loại duy tâm lực lượng sao đông cổ cảm ứng được phần kia cờ ho ép khế ước đã bị vô tang ký tên khoe miệng lộ ra một tia tiểu ý trong miệng nói ai biết đâu có lẽ vậy t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi thánh đấu sĩ mở ra t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi thánh đấu sĩ mở ra thời gian như nước c h ả y một giống như trôi qua đông cổ thu hồi quận tại trên đầu gối hai tay hắn như có như không có thể bắt đầu phát giác được một t i thời gian mất đi cảm giác có thời không chi vương trợ lộ ra h ổ hắn đối với thời gian cùng không ở giữa có càng nhạy cảm sức quan sát t i ế n g đập cửa vang lên mạnh thành tú ở bên ngoài nhẹ nhàng nói lá bản ngài mới một vòng nhiệm vụ chu kỳ thời gian đã đến nàng có thể t ừ dộn dịp tái sự trong công việc rút không tới nhắc nhở đông cổ tự nhiên là sớm lấy được thông chi đông cổ chậm rãi p h i ê u khởi đối với đám người đơn giản phân phó vài câu liền khiến cho dùng tâm linh truyền lực đi tới hồ phách quảng trường truyền tống môn phía trước không trần chờ chút nào đưa tay ấn về phía truyền tống môn thuần trắng tin tức lưu trong nháy mắt đem hắn ba phủ cùng một thời gian tiếng kinh xí n lạ cùng ra mặt hy rộ vùng ngoại ô vô tang đồng dạng bị tin trắng tin tức lưu ba phủ cảm gi một trận ồn ào náo động tiếng ca đâm vào vô tang lỗ thai hắn mới giật mình hiểu ra mình đã đi tới thế giới nhiệm vụ trước mắt tầm mắt cấp tốc khôi phục những gì thấy trong mắt là một phiến phồn hoa bóng đêm khắp nơi đều có m ặ c thời thượng phục cổ nam nữ tại trong nhật bản lấp lóe tận tình thanh sắc hắn cảm giác rất mạnh trong n g á y mắt cũng đã đem phụ cận tin tức thu thập hoàn tất cái này là tám mươi niên đại tokyo một tấm báo chí bay tới vô tang thuận tay tiếp lấy chữ phía trên dạng một điểm một điểm biến hóa là đăng là tà là thần là ma sâu nhất h c á viết lên trung thành nhất bài hát ca tụ nhiệm vụ tăng thêm hoàn tất thế giới hiện tại thành đấu sủ cạ x sống sót ba mươi ngày để thăng thế giới sai lầm giá trị ít nhất hai vô tang bẩn phù phù một ngày mặc dù trong lòng đã có chỗ đoán trước không phải là độ khó rất thấp thế giới nhưng không nghĩ tới lại là trực tiếp tiến nhập thánh đấu xù cả xạ thế giới rất nhanh trước mặt hắn lại độ đổi mới ra càng nhiều tin tức hơn căn cứ vào cờ o f khế ước n g ư ờ i đem cùng người chơi uz ba trăm tám chín nghìn ba ba ư chín chín năm người chơi uz ba trăm chín hai một n g h sáu t á m năm hai x ỉ n cờ giận mãi giờ nhiệm vụ ngươi thu được đặc thù sự kiện ngân hà tranh bá thi đấu sự kiện miêu tả kỳ đỏ xạ ố dị kế thừa tra hắn ý ch triệu tập đã từng bị mỹ sù mạ xạ kỳ đỏ phái hướng về các nơi trên thế giới bồi dưỡng thành đấu sù c ả xạ lẫn nhau chiến đấu tranh đấu ra người mạnh nhất sự kiện ban thưởng căn cứ vào thứ tự thu được tương ứng ban thưởng vô tăng nhữ mày đang muốn suy xét ứng đối ra sao cái này chuyện này một đạo âm thanh cũng tại hắn bên thai vang lên n g ư ờ i không phải muốn cùng ta một chiến sao tới lôi đại cái này bên cạnh a một cái tọa độ đồng thời xuất hiện trong lòng hắn vô tăng có thể cảm giác được đông cổ tiểu vũ trụ ở trên hắn nhưng vẫn là hướng về mục tiêu địa điểm chạy tới khắc một bên cạnh đông cổ bằng không bạo bản thân bạn chơi từ nhỏ vũ trụ Cấp lúc này trong đại hùng thủy xà tọa ưu nị h còn tọa chờ một chúng thanh đồng thanh đấu xủ cạ xạ cũng đã xuất hiện tại hội trường mấy người đều từng cùng thanh đồng năm tiểu mạnh xây ra bọn người một cùng l ớ a lên trong chiến tranh còn từng thiết lập mấy người cũng là mỹ xù mạ xạ kỳ đỏ dòng dõi mặc dù lẫn nhau không đ ú n g g i a o nhưng tốt xấu là biết được lẫn nhau tồn tại có thể cái này cái xa lạ tiểu vũ trụ để cho mấy người cũng là có chút ngoài ý m u ố n kỳ đỏ xạ ô dí hỏi thăm sau biết được còn có khác thánh đấu xù c ả xạ đang chạy tới vội vàng hướng nhà bên trong quản gia xác nhận lại lấy được ai cũng không biết lao ra đến cùng phái bao nhiêu hải tử ra ngoài tu hành đáp án đông cổ cùng vô t ă n g lần lượt xuất hiện tại hội trường hai người cũng là không có mặc giai thánh ý, ý cái này để thủy xà tọa thành phố cùng với chòm đại hùng dễ kỳ cũng là có chút không cặn bã đông cổ thần sắc như thường, hắn hình thể cao lớn. cho dù là so sánh những người khác cao lớn không ít dễ k ỳ so sánh đông cổ cũng thấp không thiếu không có cách nào ai bảo cái này chút bọn nhỏ lúc này phổ biến chỉ có một nghìn ba trăm mười lăm tuổi tuổi tác lớn ra mấy người mấy tuổi đông cổ một cách tự nhiên tản ra thành thục không ít khí t ứ c kỳ đỏ xạ ô gì cũng là có chút ghém ắ t chỉ cảm thấy cái này cá nhân thần thái cùng những người khác cũng khác nhau mặc dù nhắm mắt lại nhưng trần bổn dị thường xạ ô gì tiểu thư xin cho phép chúng ta hai người dự thi đông cổ trong miệng cùng kỳ đỏ xạ ô gì, cũng chính là át đệ nạ chuyển thế đối thoại cảm giác lại toàn bộ đều để đề ở đó trên bục giảng hoàng kim thánh y phía trên ai có thể tưởng tượng cái này t r ù n g tại chư thiên người chơi tới nói cũng đã có thể xem là đ ỉ n h cấp đáo vật hoàng kim thánh y liể liền cái này giống như đường hoàng đà tạ i có lẽ lúc này chính mình chỉ cần trong nháy mắt bạo khởi liền có thể tại tất cả mọi người cũng không có phát giác lúc cướp đi cái này kiện thánh y liể nhưng chỉ là một niệm chi ở giữa đông cổ liền đem trong lòng mình không nên có ý niệm ngừng hậu phương vô t ă n g thì hơi chậm một chút hắn hô hấp thô trọng thêm vài phần tiểu vũ trụ cũng không tự giác bắt đầu lưu truyền cái kia mãnh liệt tiểu vũ trụ ba động để cho vừa mới mặt lộ vẻ không tặn bã hai người tâm thần ngưng trọng không thiếu k ỳ đỏ xạ ô g ì đối với hết thảy đều không có phát giác chỉ là giơ lên quyền trượng chấp thuận hai người dự thi vô tang thật vất vả khắc chế trong lòng mình tham lam lúc này mới ý thức được thần nhân xín được dưới lạ tựa hồ từ bỏ cái này chuyện này là tiến hành những nhiệm vụ khác đi hắn nhìn một mắt trước người đông cổ đối phương danh x ư n g bị tở nghĩ như vậy nhất định cho dù là cái này cái t h a n h đấu xủ c ả xạ thế giới đối phương nắm giữ tình báo cũng là rất nhiều bây giờ bắt đầu rút ra giao đấu k ỳ đỏ xạ ô g ì quyền trượng một giơ lên mấy cái rút tham dùng cầu không ngừng xoay tròn bên trong và không bay về phía mấy người bởi vì vốn là chuẩn bị mười cái đối âm thứ tự chỗ ngồi không nghĩ tới bạch đ i ề u tọa cùng phượng h o à n g tọa hai người vắng mặt giao đấu nhưng lại mới xuất hiện hai tên niên g linh càng lớn một chút thánh đấu xủ c ả xạ bổ đủ mà cái này một màn để cho vô t ă n g lông mày một chọn hắn không nghĩ tới cái này cái t ử sắc tóc dài tịnh lệ nữ tử thế mà trong lúc lơ đãng ra tay cũng có không tầm thường tiểu vũ trụ ba động đông cổ lại biểu hiện càng thêm đ ặ m nhiên hắn biết k ỳ đỏ xạ ổ gì, cũng chính là trong cơ thể của adena vốn là ẩn chứa cho dù tại trong chúng thần cũng đến một đến hai tiểu vũ trụ cường độ sau khi nàng chậm rãi khôi phục thần dị nàng có thể lợi dụng tiểu vũ trụ để cho sắp chết hoàng kim thánh đ liền có thể để cho tiểu vũ trụ đầy đủ thiêu đốt thánh y hiện ra thần thánh áo chi tượng cái này cái một ư ơ i ba tuổi thiếu nữ ý nào đó mà nói mới là cái này cái thế giới lớn nhất báu vật cùng đáng sợ nhất cường địch bốn nếu như ngươi phải cùng là địch lời nói trong lòng đông cổ vẻ ngoài khả năng nào đó tính chất nhưng rất nhanh đạo kia vô hình gò bó liền để hắn có chút hô hấp dồn dập hắn vô nào rõ ràng không trong đầu một ít không tốt kế hoạch một khỏa cầu mau lẹ bay tới đông cổ đưa tay tiếp nhận là đại biểu cho cuối cùng một vị di mà vô t ă n g nhìn một mắt trong tay ý hai người phản phất tại cái nào đó ý chí phía dưới một cách tự nhiên ngay tại thứ nhất luận nên đón quyết、đấu. chương b à y trăm tám mươi n mốt cự tước tọa không tang chương bảy trăm tám mươi mốt cự tức tọa không tang ngày kế tiếp lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu bị gã sật tọa xảy ra cùng tròm đại hùng dễ kỷ đối quyết không có chút nào thưởng t ư ớ c tính chất dễ ký mặc dù hình thể so xảy ra cao lớn không thiếu nhưng tiểu vũ trụ cường độ bên trên nhưng khác biệt rất xa tại đông cổ xem ra thậm chí ngay cả thứ sáu cảm giác đều không thể làm đến hắn liền đụng vào cơ thể của xảy dạ, đều sẽ bị manh liệt tiểu vũ trụ nhỏ nhói, nhói cứ việc dễ ký dựa vào chính mình sụp t ổ ở tại một bắt đầu đột nhiên ra tay ở xảy dạ cổ chiếm giữ ngắn ngủi ưu thế nhưng xảy dạ tiểu vũ trụ thiêu đốt sau cơ hồ là tay không phá hủy tròn đại hùng thanh đồng thánh y đi thanh y y yêu đớt như thế chính là tiểu vũ trụ thiêu đốt không trọn vẹn chứng cứ rõ ràng mặc dù thanh đồng thánh y bản thân cũng không bằng bạch ngân thánh y cùng hoàng kim thánh y cứng cỏi nhưng ngô đại lục luyện kim thuật xủ cả xạ tại luyện chế tám mươi tám kỳ thực liền vì tất cả thanh y giấu dếm tiến hóa làm thần thanh áo ẩn hình điều kiện tại cái này cái góc độ đi lên nói cho dù là thanh đồng thanh y cũng giá trị cao c có cùng hoàng kim thanh y một dạng hạn mức cao nhất thanh y cái này loại chiến đấu áo mặc dù có cường đại lực phòng hộ cùng với tăng cường tiểu vũ trụ tác dụng nhưng xét đến cùng vẫn là ỷ lại thánh đấu s ù cả xạ tiểu vũ trụ thiêu đốt tài năng mới có thể phát huy tính năng trong đại hùng d ệ kỳ cái này loại thực lực tại thánh vực hoặc là khắc cạnh tranh kịch liền địa phương chỉ sợ căn bản là liền thu được thanh y tư cách đều không có chuẩn bị đông cổ nhắm hai mắt không có bất kỳ cái gì biểu thị vô tang lại là mặt lộ vẻ vẻ trông t r ọ c rõ ràng đối với phía dưới hai người cũng không có đặt ở mắt bên trong mà lôi đại khác một nửa thiên long tọa xì dịch cùng ăn dư dỗ m ẹ đạ trong nháy mắt cũng là đứng tại chỗ cẩn thận quan sát lấy s â y d ạ phát huy s â y d ạ hai tay tiểu vũ trụ bộc phát bóp nát dễ kỳ mảnh tre tay sau một chân đem tròm đại hùng thánh ý hoàn toàn n á t b ấy dễ kỳ cũng mất đi ý thức ngã xuống đất chiến thắng là thì gà sật tọa s ả y dạ. lúc này xây dạ kỳ thực cùng kỳ đỏ xạ ô gì cũng không có quá sâu ràng buộc hắn ý xin tìm kiếm mình mất tích ni dạn kỳ đỏ xạ ô cho nên chỉ là hư lệnh một â m thanh trở lại khu nghỉ ngơi thứ hai luận quyết đấu rất nhanh bắt đầu thiên long toạ sỉ diệp biểu hiện ra hoàn toàn nghiền ép tính tư thái hắn tiểu vũ trụ m á h liệt võ nghệ thành thạo thiên long toạ thánh ý cường đại phòng ngự tính năng bị hắn hoàn m ị phát huy cơ hồ là không đánh mà thắng liền lấy được thắng lợi một buổi diễn quyết đấu cấp tốc bày ra cái này chút thánh đấu sủ c ả xạ chiến đấu tàn khốc mà quyết tuyệt một độ đánh máu tươi bốn tung tóe nhưng quan chiến khán giả lại nhìn nhiệt huyết sôi t à o phảng phất thời la mã cổ đại thời đại quan sát giác đấu sủ cạ xạ chém giết các quý tộc vô ngay tại hắn đánh cánh tay tần suất càng ngày càng cao muốn làm chút cái gì thời điểm kỳ đỏ x ạ ô gì lớn tiếng tuyên bố bây giờ bắt đầu cuối cùng một luận quyết đấu từ nàng lúc này mới ý thức được cái này cuối cùng xuất hiện hai người căn bản không có nói rõ chính mình thủ hộ tròm sao cùng với thánh ý g hãy vô t ă n g n ế t miệng lên trong lòng cái kia bị đè nén chiến ý một điểm đ i ể m phong thích hắn có thể cảm giác được hiện thế hắn đối với đông cổ triển lộ ra một điểm địch ý liền sẽ cảm giác được loại kia đứng ngồi không yên cảm giác tại cái này cái thế giới đã tiêu tan không thiếu cái này đại biểu cho cái này cái thế giới cùng đông cổ chiến đấu bốn trong cơ thể hắn tiểu vũ trụ kịch liệt tiêu đốt hắn ba động trình độ m á n h liệt viễn siêu trước đây một chúng thanh đồng thánh đấu xù cả xạ cho dù là tại cái này cái bị thái cổ thần tộc tan từ sáng tạo bảo vệ thế giới sàn nhà vẫn là tí ti dạn nước cái này đã là hắn k h ô n g chế sau tiêu tán dư ba xây ra cùng xì dịch bọn người là trong nháy mắt khẩn trương lên bọn hắn có thể cảm nhận được cái này cái thần bí trên thân nam nhân tiểu vũ trụ phi thường c ư ờ n g đại không hề nghi ngờ đó là tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác cảnh giới hơn nữa là thương thái đệ sáu cảm giác tiểu vũ trụ bình thường chia làm trạng thái bình thường cùng trong nháy mắt buộc phát tiến vào hai loại tình huống l i ê n tỷ như xảy ra bọn người đánh bại hoàng kim t h a n h đấu xù cá xạ cũng là thông qua ý chí của mình cùng ắt đệ nạ kêu gọi ngắn ngủi b ộ c phát tiến vào tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác cảnh giới nhưng muốn trở thành hoàng kim t h a n h đấu xù cá xạ nhưng phải duy trì thường thái đệ bảy cảm giác tiêu chuẩn lại tỷ như người sống tiến vào minh giới không tá trợ ngoại lực trợ giúp tình huống phía d ư ớ i nhất thiết phải tự chủ duy trì tiểu vũ trụ thứ tám cảm giác lạ vịt nạ cảnh giới nhưng toàn bộ làm bên trong vẹn vẹn có t r ò m xử nữ xạ cả một người có thể làm đến khắc hoàng kim thánh đấu xù cá xạ cũng là mượn nhờ nữ thần chi huyết ngắn ngủi ti vô tang tản ra cùng tất cả mọi người đều khác biệt mãnh liệt cảm giác c áp bách thân hình hắn xuyên thẳng qua không ở giữa trong nháy mắt xuất hiện tại trong võ đài phảng phất một cái điểm sáng buộc phát một giống như sáng chói ghi bạch quang mang nở rộ cặp mắt hắn nhìn chằm chằm đông cổ nhét nhược lên nhàn nhạt nói cự t ấ c t o ạ n bạch ngân thánh đấu xù cạ xạ vô tang xin chỉ giáo tia sáng tán đi lóng lánh ghi bạch sắp tia sáng hoa lệ thánh y đã xuất hiện tại vô tang trên thân cái này có bạch ngân thánh y để giáp vai cùng giáp n g ư c hợp thành một phiến nhìn cực kỳ chắc lịch không khí bên trong tự nhiên tản ra hàn khí một xây dạ con người rung động cùng thánh b ự c tầng dưới chót thanh đồng thánh đấu xủ c ả xạ khác biệt bạch ngân thánh đấu xủ c ả xạ cơ bản đều đã là thống lĩnh một phương trụ cột vững vàng cái này loại người vật thế mà cũng là mỹ xù mạ xạ kỳ đỏ phái ra bồi dưỡng sao kỳ đỏ xạ ô t h ì cũng là khen ngợi nhìn xem vô tang nàng chưa bao giờ nghĩ tới cha tan lưu lại di sản sẽ như thế phong phú như thế nàng càng thêm mong đợi nhìn về phía đông cổ cái này cái ở trong mắt nàng khí chất cùng những người khác hoàn toàn khác biệt thánh đấu xủ cạ xạ đông cổ hình thể so dễ kỳ càng cao lớn hơn nhưng thân hình cân xứng hắn cảm nhận được vô t ă n g lúc này khí tức tăng vọt đến tình cảnh một cái gần như có chút khoa trương cũng là có chút tán thưởng cái này người mặc dù c u ồ n g vọng đến tình cảnh hơi có bị điên nhưng cũng thật có một phiên gặp gỡ cự tức toạ đồng dạng là một cái tương đương hiếm thấy bạch ngân thủ hộ i t r ồ n g sao hắn nổi tiếng nhất m a s t e r chỉ sợ là bây giờ đã trở thành minh đấu xủ cả xà xị kỳ lúc này được người xưng làm minh giới ba cự đầu tiên hùng tinh gạ r ụ ạ tới bị tờ để cho ta kiến thức một phía dưới ngươi cái kia làm vương độ lượng vô tang bên cho biết liền chu chu nhất đều nói như vậy chỉ sợ là thiên đạo người cũng đã tán thành bị tờ chính mình không còn bất cứ khả năng nào thay thế đối phương bởi vậy hắn cũng nghĩ mượn nhờ cái này cuộc chiến đấu thấy rõ một vài thứ cũng phát tiết một vài thứ lấy hắn hiện thế phượng mao lân giác bạch ngân thánh đấu sủ cạ xạ thân phận với hắn mà nói hoàng kim giai cũng không có bất kỳ trở ngại nào chỉ cần tiếp tục tu hành hoàng kim giai giống như đường bằng phẳng thậm chí liền nhóm l ử a thần họa đều không cần đông cổ trong nháy mắt xé rách không ở giữa từ trong võ đài ở giữa xuất hiện cái này một tay lần nữa để cho k h á t thanh đồng thánh đấu sủ cạ xạ mở rộng tầm mắt cái này loại thủ đoạn cơ hồ có thể rõ ràng cái này cái đang nhắm mắt nam từ cao lớn đồng dạng là thường thái đệ sáu cảm giác mạ n á y mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xem đông cổ biểu hiện trong miệng thấp giọng nói chẳng lẽ lại là một cái đông cổ cũng không có mặc vào thánh y chỉ là tay phải hướng về phía vô tăng vẫy vây đến đây đi vô tăng nhìn thấy đông cổ thậm chí ngay cả thánh y đều không muốn mặc vào càng phẫn nộ đáng sợ sóng â m ầm vàng bột phát Trưng 782, Ta lưu tinh thuấn giết. Trưng 782, ta lưu tinh thuấn giết. thân đột phá vận tốc thanh đột tốc thanh lưu lưu quang ngục quang ngục vận cùng nắm đấm đột phá vận Lục hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tuyệt phá phá âm âm đấm là bản thân lực hành động lại không cách nào làm đến như thế bây giờ lục thân đột phá vận tốc âm thanh không tăng trong nháy mắt đụng nát bức tường âm thanh mây nhấc lên kinh khủng sóng âm để cho lôi đại bốn chu trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi một lễ gỉ ẩn người che lấy lỗ thai của mình không ngừng c h ả y máu đáng sợ sóng âm trong nháy mắt liền đâm thấu mảng nhị của bọn hắn đông cổ d ơ tay lên cánh tay hoàn toàn biến thành m à u đen kịt ngăn lại cái này một quyền nhưng hùng hậu bật sổ, sổ cù hạ k ỳ rung động không thôi thông thạo nắm giữ tiểu vũ trụ thánh đấu xù cá xạ có thể dễ như chở bàn tay làm đến tinh tế trình độ loại công kích này nếu như không phải đông cổ tự thân bên ngoài thân đồng dạng bao trùm lấy mãnh liệt tiểu vũ trụ chỉ sợ bật sổ sổ cụ hạ kỳ một quyền liền sẽ bị đánh tan hai người n ắ m đấm giao kích dự bạch sắc sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung cái này loại tư thế lúc trước mấy vòng giao thủ dễ g ặ n g bàn chưa từng xuất hiện không tang thân hình lại biến mất hắn xuất hiện tại đông cổ sau lưng một quyền đánh ra dự bạch sắc sóng xung kích phảng phất một đạo lưu quang đông cổ hơi hơi nghiêng đầu sàn nhà trong nháy mắt bị s ỏ xuyên đông cổ nửa người trên bất động đ u i phải lại đột nhiên giống như đại thương một giống như đấm ra t i u c h ố c đen nhánh trong nháy mắt lượn lờ không khí sắc bén rít gào gờ dần bên trong không tăng trong nháy mắt hai tay quanh ngăn trở cái này một k í c h nhưng tử sắc kinh lôi đột nhiên nổ tung trong nháy mắt không tăng tầm mắt bị hoàn toàn che đậy trong lòng của hắn kinh ngạc cái này cái bị tờ không mặc giai t h á n h ý tình huống phía dưới tiểu vũ trụ thế m à cũng cường đại như thế hơn nữa đối phương cái này p h ó thể phách đến cùng l ạ quái vật gì dưới đài sĩ h dịch nhìn xem đông cổ phương thức chiến đấu hai mắt một nháy không nháy mắt tựa như mở ra thế giới mới cựa lớn thánh đấu xủ cạ xạ không dựa vào thành ý ỉ cũng có thể b ộ c phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy đông cổ trong miệng hô hấp một biến cúng phong gào thét nước chạy c u ố n quanh ở sòng quyền phía trên hiện hách quyền ý ngưng thực vô cùng vốn nên trực tiếp nổ tung thiên không đáng sợ quyền pháp bây giờ hoàn toàn ngưng kết tại đông cổ n ắ m đ ấ m phía trên không tăng tại trong tử sắc kinh lôi thoát thần lọt vào trong tầm mắt chính là dần n ắ m đ ấ m ở trước mặt đánh tới trong lòng của hắn có khí căn bản vốn không trốn chân trái bước ra một bước không khí bên trong lượng nước bị hắn nghiệm động lực ngưng kết vô số r ă n g nanh đồng dạng băng thương hiện ra băng thương bạch liên hoa ski dịp bọn người trong nháy mắt ngăn tại trước mặt kỳ đỏ xạ ô t i cái này một cách đáng sợ hoàn toàn v kỳ đọ tập đoàn tổ chức cái này lần ngân hà lôi đài thi đấu căn bản không có dự đoán lát nữa xuất hiện mạnh mẽ như vậy thành đấu sủ ca xạ cho nên không có tương ứng các biện pháp để phòng đông cổ một quyền đánh ra trước mặt không khí phảng phất ngưng kết trong nháy mắt bạo thái cùng với một cùng nổ tung còn có cái kia vô số băng thương cái này một màn để hắn trong lòng có chút thất vọng tại trong tay x i k i tự tước tọa cái này một chiêu là ngay cả hoàng kim thánh Ý cũng có thể xuyên qua đáng sợ chiêu thức nhưng tại trong tay không tang cái này một chiêu nhưng có chút có hoa không quả sóng trùng kích đáng sợ đâm đầu vào đánh tới không tang ỉ vào thánh y lực phòng hộ một hơi một tí đứng tại chỗ hắn đã ý thức được dù cho không mặc giai thánh y ỉa bị tờ thực lực như cũ đã cường đại đến một loại nào đó tình cảnh đối phương t i ể u vũ trụ cường đại hơn mình quá nhiều đối phương tại có lưu dư l ự c bốn cùng miễn cưỡng thu được thánh ý tán thành xuyên giai bạch ngân thánh ý lại không cách nào phát huy tính năng chính mình khác biệt bị tờ đông cổ chỉ sợ đã là hàng thật giá thật bạch ngân thánh đấu xủ cả xà bốn phía dưới trong n g á y mắt đông cổ đột nhiên toàn thân buộc phát h à o quang sáng trói cái kia lấm ta lấm tấm tia sáng từ bề mặt cơ thể hắn tiêu tán mà ra bay tới trong chàng tất cả địa phương những cái kia bị lấy lỗ hai kêu t r n người bình thường bị điểm sáng vùng đến trong thần kỳ lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ gồm rửa thương thế trong nháy mắt bắt đầu khép lại đông cổ vẫn như c ũ là đứng tại chỗ đối với không tăng nói nói thật ta có chút thất vọng thất vọng là đối với thực lực của mình thất vọng không tăng cảm giác tự ái của mình phản phất bị trong nháy mắt đâm xuyên không phải đùa cận không phải công kích đối phương tại thất vọng ngươi tiểu vũ trụ còn chưa đủ khống chế cái này phó thánh y gì、hết. không t ă n g tại cái này cái thế giới cố gắng tu hành à. thế giới là rất lớn đông cổ không hiệu thở dài một âm thanh thân hình một điểm một điểm ra mở tiểu vũ trụ cực hạn bắt đầu thiêu đốt thân thể kia hình dáng bên trên huy quang đã mắt trần có thể thấy trong đầu hắn quan sát lấy tại thánh vực nhìn thấy cái kia phiến minh ngông tinh không ghi bạch sắc tia sáng từ hắn nắm đấm bên trên sáng lên giống như một vì sao một giống như phía dưới trong nháy mắt bên trong chàng quán tia sáng phảng phất biến mất thế giới bắt đầu trở tối chỉ có đông cổ nắm đấm bên trên điểm này tia sáng giống như t i n h quang lấp lóe đông cổ thân hình trong nháy mắt tiêu thất không đó cũng không phải tiêu thất mà là tốc độ quá nhanh trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành vô số tàn phế cả đầy cả tòa hội trường không khí rít gào gọi cùng cái kia bạo liệt khí áp cơ hồ phải hoàn toàn phá hủy cả tòa hủy cả tòa hội trường đó là đếm gấp ngã lưu tinh quang t h u ẫ n mục sát vô số đông cổ nắm đấm bên trên tinh quang đột nhiên sáng lên từng đạo lưu quang đồng thời tại tất cả địa phương bộc phát không thể tránh né không cách nào tránh né không tăng con ngươi phóng đại nhìn xem cái này mãn thiên tinh hà đồng dạng quyền ý trong nháy mắt đã đem chính mình hoàn toàn vây quanh bốn trụ không ở giữa đã bị cường đại hơn tinh thần lực lượng lọc ồ n hắn chỉ có thể hai tay ngăn tại trước người l i ề u mạng thiêu đốt chính mình tiểu vũ trụ chỉ chờ mong ngăn lại cái này một cách vô số nắm đấm cơ hồ cùng một thời gian đánh trúng không tăng đông cổ con xoay thân thể lại hướng về ký đỏ xạ ô di đi đến sau lưng ánh đèn lần nữa sáng lên từ trên không rớt xuống rơi đập sàn nhà âm thanh giống như một đạo kinh lôi đem tất cả người tỉnh lại thứ năm tràng quyết đấu chiến thắng là đông cổ kỳ đỏ xạ ô gì như c ũ không biết đông cổ thủ hộ trọng sao chỉ có thể dựa theo ghi danh tên s ư n g hô bốn chu những cái kia bị hắn tiểu vũ trụ chữa trị đám người nội điên đồng dạng tuần hướng đông cổ cái này một số người không phú t h ì quý vừa mới đông cổ tiểu vũ trụ không chỉ là trị liệu m ả n g nhĩ của bọn hắn càng đem trong cơ thể của bọn họ một chút chứng bệnh cùng ám thương chữa trị cái này một số người đối đãi đông cổ ánh mắt còn như thần phật đông cổ lại đối với cái này chút hoàn toàn vô cảm trong lòng của hắn chỉ là đang thở dài chính mình cái này một chiêu nếu là từ hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ tới thi triển vậy căn bản không cần thân thể của mình vận động những cái kêu hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ chỉ cần một quyền đánh ra liền có vô số lưu quang bạo khởi tốc độ ánh sáng quyền bốn hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ mang tính tiêu chí tuyệt kỹ mình lúc này lại là liền bắt chức đều không thể làm đến hắn đi đến k ý đỏ xạ ô thị sau lưng tới gần cung nhân mã hoàng kim thánh y địa phương đông cổ có thể cảm nhận được trên kiện thánh y này chuyển đến rõ ràng kháng cự hắn bắt đầu có chút yêu kỳ nếu như mình ngăn trở phượng hoàn tọa y ký đức thật sự đem ngân hà lôi đài thi đấu ho thông qua chiến thắng phương thức thắng được cái này kiện hoàng kim t h á n h y lúc đó như thế nào người kích phát sự kiện kẻ thắng làm vua sự kiện miêu tả người quyết tâm đánh bại tất cả người khiêu chiến đang lâm ngân hà lôi đài thi đấu tri vương sau đó ngươi sẽ đem người thắng kia khen thưởng hoàn toàn bỏ vào trong túi sự kiện bát thưởng cung nhân mã hoàng kim t h á n h y nhìn xem vận mệnh trò chơi đột nhiên xuất hiện sự kiện đông cổ không mừng mạ kinh thế mà thật sự có thể được đến cái này kiện hoàng kim t h á n h y như vậy sau này thánh vực truy binh đâu là sẽ đến truy sát chính mình vẫn là tiếp tục tập sát đ ạ đêna chương bảy trăm tám mươi ba phượng hoàn toàn m ộ huy chương bảy trăm tám mươi ba phượng hoàn g t o à một huy kỳ đọ tập đoàn rất mau đem thụ thương thánh đấu xủ cả xạ đưa đến hậu trường tiến hành trị liệu nhưng kỳ thật cái này chút thánh đấu xủ cả xạ tại tiểu vũ trụ thợ giỏ tẹp phía dưới cũng không có gặp quá nặng t h ư ơ n g thế ngược lại làm ấy người thánh y tan vỡ thiệt hại càng lớn một chút vô tang n ử a mặt nằm ở trên cáng cứu thương ánh mắt giống như nước đọng hắn cùng hắn tranh lệch lớn đến k i người h n không phải nói cái kêu b ị t h cùng tất cả mọi người tranh lệch cũng đã lớn đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh một cái chân chính bạch ngân thánh đấu xủ cả xạ cái này loại người vợn thế mà không đi leo lên hoàng k vô t ă n g biết có thứ sáu cảm giác mình tại cự tức tọa thánh y ra t r ỉ cho dù là không cách nào hoàn toàn phát huy thánh y hiệu quả chính mình vẫn là cấp cao nhất mạch ngân giai người chơi cho dù là chu chú nhất xin đứt lạc á i này chút quái vật cũng nhiều lắm là cường tự mình một cái thân vị có thể bị tờ cho thấy chiến lược đã là khác một cái khái niệm cái này cái thức tỉnh thí luyện vẫn chưa tới một năm người chơi thế mà chân thực đi tới tình cảnh như thế nội tâm của hắn chịu đến dần sung kích ngày mai chiến đấu bên trong s k dịch cùng xảy ra thánh y đồng dạng sẽ vỡ vụn ngươi có thể đi theo s k dịch đi tới tây tạng truy tìm chữa trị thánh y phát n ô n tại cái kia bên trong có lẽ ngươi sẽ có chính mình một phiên đã vỡ đông cổ âm thanh nhàn nhạt chuyển đến vô tang nhắm mắt lại đón nhận đối phương an bài lúc này hắn cũng đón được xin đức là đại khái cũng tại bí mật bại bởi đông cổ bằng không lấy vị kia thần nhân tính cách tuyệt đúng không sẽ tự dưng nghe theo một cái nhân loại an bài đông cổ cái này bên cạnh hắn tại trong lúc vô hình đã trở thành thiếu niên k h ắ c thánh đấu xủ cả xả nhóm trong lòng đối thủ cạnh tranh lớn nhất xây ra mặc dù cũng không có quá cường liệt muốn chiến thắng dục vọng hắn cái này thời điểm vẫn là một môn tâm tư muốn tìm được chính mình lý giản nhưng ký đỏ xạ ô di lại ám chỉ hắn chỉ cần thu được chiến thắng kỳ đỏ tập đoàn liền sẽ lợi dụng chính mình dân tài lực vì hắn tìm kiếm lì dạn cho nên s â i dạ cũng là kiên kỵ nhìn hai mắt đông cổ sau mới quay người rời đi khi dịp mặc thiên long tọa thanh đồng thánh y rỉa ánh mắt sáng quắc nhìn xem đông cổ hắn tự cho mình tại trong một chúng thanh đồng thánh đấu xủ cả xạ thực lực mình h ắ n chính là tối cường cái tiêm một đương đồng thời thiên long tọa thánh y kèm theo tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi quyền trong tay trái tâm chắn cùng tay phải quyền sáo cũng là tính chất cứng rắn nhất bộ phận đối với những khác thanh đồng thánh y nắm giữ nghiền ép cấp đặc tính cho dù là trước đây biểu hiện không t ệ ể xảy ra quyền k i a tốc cũng hoàn toàn bị xì dịch xem thấu hắn tự cho mình có thể nhẹ nhõm đánh bại xảy ra đông cổ cũng không để ý tới cái này vị cùng việt nam có không ít ngọn nguồn thánh đấu xù cá xạ trực tiếp hướng đi bên ngoài sân liên ký đỏ xạ ô gì muốn ngăn cản hắn cũng là giả vờ không nhìn thấy cấp tốc biến mất không thấy gì nữa cái này cái ngân hà lôi đ à i thiên kỳ thực địch nhân chân chính căn bản cũng không phải là cái này chút dự thi thanh đồng thánh đấu xù cá xạ cho dù là ngày mai mới phải xuất hiện bạch điệu t ọ a hí gà cũng chỉ là thực lực không tệ thôi chân chính duy một để hắn cần phải có kiến k � chỉ có dấu ở phía sau màn từ t ừ vong phượng hoàng đạo tàn khốc trong chém giết còn sống sót hơn nữa trở thành vạn năm qua thứ nhất vị phượng hoàng tọa thánh đấu xủ cả xạ ý kỳ ý kỳ không những ở tàn khốc trong chém giết có tại trong một c h ú n g thanh đồng thánh đấu xủ cả xạ cường đại nhất tiểu vũ trụ càng la tính cách tàn khốc sát phạt quả đoán hơn nữa phượng hoàng tọa thánh y có đặc biệt trùng sinh đặc tính mỗi lần bị đánh nát cũng sẽ ở trong thánh đấu xủ cả xạ tiểu vũ trụ thiêu đốt lại độ khôi phục hơn nữa sẽ có được so phá toai phía trước càng cường đại hơn lực lượng cái này loại giống như sắt vách người xài g i n đồng dạng đặc tính tại trên thánh y cực kỳ hiếm cũng là Yệp k ỳ có thể một độ thu được tương đối khác bốn tiểu cường nghiền ép tính chất thực lực cường đại cơ sở hơn nữa Yệp k ỳ còn đánh bại phía trước hắc ám thánh đấu s ủ c ả xạ lãnh tụ cướp lấy hắc ám thánh đấu s ủ c ả xạ quyền khống chế tại cái này cái thời gian điểm coi là cá nhân thực lực cùng thế lực đều phải dẫn đầu b ộ t cấp nhân vật đông cổ vạn vèo thực tế ẩn thân tại hội quán phụ cận hắn nhớ kỹ tại trong nguyên tắc cuối cùng lôi đài thi đấu vẫn chưa hoàn thành lúc yp ký liền cùng một chúng hắc cám thánh đấu sụ cạ xạ tấn công hội t r ư ở n g cưỡng ép cướp đi cung nhân mã hoàng kim thánh Ý hơn nữa hắn trong tình huống không có thu được thánh Ý công nhận cưỡng ép xuyên giai hoàng kim thánh y ngược lại bị s ả y dạ nhẹ nhõm đánh tan cái này cũng làm cho s ả y dạ thứ nhất lần tiếp xúc đến cung nhân mã hoàng kim thánh Ý cái này một tại dài rằng giặc trong kiếp sống cùng hắn vô cùng phù hợp hoàng kim thánh y từ cái kia một khắc bắt đầu mẹ ấy mẹ ấy bên trong bắt đầu tán thành xảy ra tiểu vũ trụ vì cái này xô đấm tỉ gà sợt t u y ề n kỳ đánh Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng một vị nào đó hoặc nào đó m ấ y vị hoàng kim t h á n h đ ấ i suu k c s x a ngọn n g u ồ n không nhỏ. x a y s a c ù n g c u n g nhân m ã hoàng kim t h á n h y liên hệ từ k h ô n g c ầ n nói thêm, xem như một cái có thể nhiều lần h o à n m ỹ không c h ế c u n g nhân m ã hoàng kim t h á n h y t h á n h đ ấ i suu k c s x a x a y a có t r ở thành c u n g nhân m ã hoàng kim t h á n h đ ấ i suu k c s x a tim chất. s、sì、k y zip nhung là từ t r ò m thiên bình đỏ có dạy bảo t u hành, đồng thời ở phía sau tới đến t r ò m m a k ế t s hùa t á n thành, tu h được k ý tục tại t r ò m m a k ế t hoàng kim tang đội suu kassa tay nội tang kim, et cali bùa, foster. i ga kung chom thuy bình cắt giễu có truyên thừa tình nghĩa. Ma phượng hoàng tạo ki t h sau đó tại năm tiểu cường hợp lực khiêu chiến hoàng đạo mười hai cung lúc đối mặt không cách nào địch nổi xạ cả đồng dạng lạc nghiệm ký đứng ra tiếp nhận xạ cả trục xuất thứ nguyên một kích đông cổ tâm tư không ngừng tiêu tán tại đêm trên không không nhìn thấy điểm sáng kèm theo gió nhẹ về xuống đông nhiên một đạo tiểu vũ trụ giống như lưu tinh một giống như từ tại chỗ rất xa đột tiến mà đến tốc độ kia cũng đã siêu việt vận tốc c m thanh nhưng sóng âm cũng không có đối với bốn xung quanh kiến trúc tạo thành quá lớn thương hại cái này cái thế giới bởi vì c h ú c phúc của chư thần tất cả mọi người lực lượng đều biết chịu đến cực đại trình độ hạn chế l i ê n bao quát đông cổ nay ngày cái k i a m ộ t kích quanh khí không liệt quyền nếu như tại hải tặc thế giới chỉ sợ đủ để đem một ngọn núi đánh nát nhưng ở cái này cái thế giới tức làm hắn không cẩn thận k h ô n g chế cũng không cách nào tạo thành như vậy phá hư cái này là một chúng thánh đấu sủ c ả xạ có thể tiếp tục tại thế giới hoạt động cơ sở cũng là chư thần đối bản thế giới thiên vị chân thực giới nhiều năm qua chưa từng có phát hiện thánh đấu sủ cạ xạ thế giới xuất hiện thăng duy hiện tượng chính là bởi vì như thế. những cái kia thái cổ thần tộc đã đem thế giới này kinh doanh trở thành một cái bốn thông tám đạt củng cố thế giới bọn hắn tự có kết nối chư thiên phương pháp cũng không cần bản thân thế giới tới thăng duy tương phản bọn hắn càng hy vọng thế giới duy trì ổn định trở thành chính mình tín ngưỡng nguyên đạo kia người cả lấy mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ tiến nhập sân vận động bên trong kỳ đọ tập đoàn sai phái bảo an căn bản là không có cách chú ý tới người này độc t ĩ n h mạnh liệt tinh thần lực lượng tại trong lúc vô hình thôi miên tất cả mọi người y kỳ tiến vào bảo quản lấy hoàng kim thánh y hậu trường khoe miệm lộ ra cười lạnh h ắ n quyết tâm phải dùng cái này kiện hoàng kim thánh y thướng kỳ đưa tập tất đoàn cùng n cả g với mọi ờ i bảo thủ.、Íp、kỳ đ ư tay ra một đạo hỏa diễm tựa như laser trong nháy mắt đem vòng phòng hộ tờ sqm lộ ra hoàng kim thánh y nền b ó n g ngay tại ý kỳ chuẩn bị cầm lấy thánh y lúc đông cổ cố ý hiện lộ ra chính mình tiểu vũ trụ phượng hoàng tọa thánh t h á n h đấu xù cá s ạ nếu như muốn cái này kiện thánh y ấy, không ngại ngày mai từ trên lôi đài thi đấu quang minh chính đ ạ i tới như thế nào ý kỳ quay đầu lại thấy là một vị ngay cả thánh y đều chưa từng xuyên g a i lạ lâm thành đấu xù cá xạ đối phương hình thể cao lớn cân xứng tiểu vũ trụ cũng cực kỳ nồng đầm ý kỳ vẫn không nói gì mấy đạo thân cả trong nháy mắt xé rách không khí xuất hiện tại sau lưng đông cổ điểm điểm tinh quang trợ hiện phía dưới trong nháy mắt ít ký chỉ thấy được chính mình những cái kia hắc á m thánh đấu xù c ả xạ thuộc hạ đã hướng về bốn lượt vòng chuyển b a y đi chương bảy trăm tám mươi b ố phượng hoàng h u y ễ n ma quyền chương bảy trăm tám mươi b ố phượng hoàng h u y ễ n ma quyền trong nháy mắt đến gấp mười lần v ậ n tốc â m thanh n ă m đấm tại trong hội trường g à o thét nào tới mấy vị kia hắc á m thánh đấu xù c ả xạ thậm chí ngay cả đau đớn đều chưa từng cảm thấy liền thánh ý vỡ vụn mất đi ý thức ít ký mày nhắc lại ngươi là bạch ngân thánh đấu xù cạ x hoàn toàn vượt qua thanh đồng thánh đấu s ủ cả xạ phạm trù y ệ p k ỳ cũng từng cùng bạch ngân t h a n h đấu s ủ cả xạ từng có giao thủ trong nháy mắt liền ý thức đến hắn đã không thuộc về thanh đồng thánh đấu s ủ cả xạ phạm trù đông cổ không có trả lời chỉ là hai tay nâng lên nội trang địa hình trong nháy mắt biến hóa trên mặt đất một từng chiếc dần đồ đẳng trụ dâng lên hoàn toàn đem cung nhân mã hoàng kim thánh y hộ vệ trong đó đem bao quát y ệ p k ỳ ở bên trong những người khác đều cách tuyệt mở chính hắn nhưng là trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng kim thánh y phía trước nhờ một phó nếu như ngươi muốn cướp trước hết cùng ta đánh một tràng tử thế y ệ ý kỳ cũng không sợ bạch ngân thánh đấu s ủ c ả xạ nhưng hắn cũng không nguyện ý tùy tiện cùng cái này loại không biết sâu cạn lai lịch đối thủ trực tiếp giao chiến trong nguyên tắc cũng có y ệ ý k ỳ lợi dụng hắc cám bạch đ i ề u tọa thánh đấu s ủ c ả xạ điều tra ra bạch đ i ề u tọa hỉ gạ tình báo sau đó chiến thắng tình huống hắn n h u mày nhìn xem n g ã xuống đất đám kia tiểu lệ vừa mới đối phương cái kia giống như tinh quang trợ hiện một quyền không thể nghi ngờ chính là cực cao quyền tốc hiện ra cũng không phải bí ẩn gì chiêu số n g ư ờ i có thực lực cái này loại thực lực thế mà không muốn chính mình đem cái này kiện hoàng kim thánh y c ư ớ đi ý kỳ không hiểu hạng y xin muốn đem t ử vong hoàng hậu trên đ ả o tàn khốc kinh nghiệm trả thù cho kỳ đỏ xạ ô di bọn người cho nên lúc này căn bản không nhìn thấy khắc đông cầu nghĩ thầm nếu là mình có thể trực tiếp đoạt hoàng kim thánh y l i ề n chạy vậy dĩ nhiên đơn giản nhưng cái này cái thế giới căn bản không có đơn giản như vậy chính mình một sáng trực tiếp cướp đoạt hoàng kim thánh y để phản bội a d t đ n a không nói trên người mình đạo kia gò bó sau này sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành t h á n h vực trận doanh, cùng trận doanh song trọng địch nhân thân phận mình cũng không có ịp kỷ xuất thân có thể dễ dàng cùng mấy tiểu cường hóa thù thành bạn một lần nữa quay về đến hạt nạ dưới trướng tưởng tượng một phía dưới thánh vực những cái kia mỗi người đều mang đặc sắc bạch ngân thánh đấu s ủ cạ xạ đầy trời truy sát cái này bên cạnh còn có mấy vị điên cuồng một giống như không ngừng bạo bản thân bạn chơi từ nhỏ vũ trụ tiềm lực vô tận thiếu niên người miệng bên trong không ngừng hô hào vì adena tiếp đó bạo trùng đột kích những tháng này g đó căn bản không phải bình thường người chơi có thể chống cự dù là kháng qua giai đoạn kia thánh vực hoàng kim thánh đấu s ủ cạ xạ nhóm kỳ thực đều có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ có nhục thân siêu việt phi hành tốc độ ánh sáng năng lực mặc dù tại cái này hành tinh bên trên bởi vì thái cổ thần hạn chế. không cách nào tiến hành lực phá hoại mạnh mẽ như vậy vận động phương thức nhưng giống như x ả cạn như vậy trực tiếp đem tiểu vũ trụ cách nửa cái thế giới bán tới đánh chết chính mình hay không thành vấn đề nguyên nhân mà hắn chỉ là cười cười cũng không có mở miệng y ị kỳ t h ấ y thế thư lệnh một t âm thanh quay người liền muốn rời đi đông khổ như cũng ồ i ở trên không đ ỗ n g nhiên trong đầu thoáng qua một màn hình ảnh thân hình hắn trong nháy mắt một động một quyền đánh về phía y ị kỳ y ị kỳ cũng đồng thời quay người phượng hoàng dục hỏa đồng dạng tiểu vũ trụ hừng hực tiêu đốt p ư ợ n g hoàng huyễn ma quyền đông cổ quyền thượng sơn bờ lách vờ lát điện bộc phát tiểu vũ trụ thì nội liễm tại đốt ngón tay phía trên hai người quyền quyền tấn công dự bạch s á t sóng xung kích cầm vang đều sẽ trong chàng tất cả bố trí chấn vỡ đi theo ị kỳ sau lưng hắc cám thánh đấu sủ c ả xạ cũng là hai tay q u a n h ngăn tại trước người giang g i á t giang dắt bốn hắc cám thiên long đứng tại sau l ư n g ị kỳ con người một có lại hắn thấy rõ lao đại nhà mình phượng hoàng tọa thánh y thế mà một tấc một tấc ra bị đẻ ra cái kia không có mặc bất luận cái gì thánh y nam nhân thế mà một quyền đem phượng hoàng tọa thánh y đánh nát ị kỳ hướng phía sau trượt đến mười mét cuối cùng là không cách phun ra một ngụm màu tươi thân hình hắn lắc lư hai phía dưới thư lệnh một â m thanh nhìn đứng ở tại chỗ không có nhúc ních h đông cổ cùng với một chúng thuộc hạ thư lệnh một â m thanh rời đi trong lòng của hắn biết đối phương nhất định cũng nhận chính mình p h ư ợ n g hoàng h u y ễ n ma quyền cạ vang dội nhưng lại không dám hứa chắc chính mình có hay không phá hủy đối phương thần kinh hơn nữa những cái kia bị chính mình mang tới hắc ám thánh đấu xù c ả xạ cuối cùng chỉ là một nhóm khuất phục tại thực lực mình nát đổ nếu như mình lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy đầu tiên bị xé nát chỉ sợ sẽ là chính mình bởi vậy bị kỳ đệ nhất thời gian lựa chọn rời đi các hắc ám thánh đấu xù cạ xạ thấy thế cũng là cùng nhau rút đi hiện trường chỉ lưu đông của một người duy trì lấy h uy quyền tư thế nằm đấm bên trên tia chớp đen nhánh ngẫu nhiên n ả y lên nhưng cả người hắn phản phất hoàn toàn hóa đá một giống như không có động tĩnh tại trong thế giới tinh thần hắn bị ịp k ỳ một quyền đánh nát sau đó cơ thể không ngừng khôi phục tuần hoàn phục thủy nhưng hắn thần tỉnh từ đầu đến cuối lại nhạt không giống khác bị phượng hoàng h u y ễ n ma quyền đánh trúng người lúc nào cũng tinh thần trước tiên một bước tan vỡ đông cổ trong đầu cái kia bị tiểu vũ trụ tinh chuẩn thương tổn thần kinh cấp tốc bắt đầu chữa trị trong đầu huyễn tượng đã bắt đầu tiêu thất nhưng hắn lại ép buộc đầu góc của mình duy trì tại trạng thái mới vừa rồi hắn thậm chí đang c ẩ n thận thẩm định tuyển chọn yết k ỳ tiểu vũ trụ đến cùng là lấy cái gì c h ỉ n h tự công kích chính mình cái nào thần kinh cái này loại năng lực là chỉ có hoàn toàn nhập vi cấp bậc tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác phối hợp đông cổ bây giờ tinh thần lực mới có thể làm đến mặt khác bởi vì hắn lúc này trên thân đã có tên là mười hai thí luyện cường đại nỗ lệ phantasm cho nên tinh thần hắn mới có thể buông l ò n g như thế tại kẻ bùn sô cụ hạ kỳ tiên đoán được yết k ỳ sẽ sử dụng vượng hoàng u y ễ n ma quyền đánh lấy lúc còn chủ động đón lấy cái này một quyền hắn có chính mình tuyệt đối với không chết được tự tin yên kỳ mặc dù thực lực không tệ nhưng hoàn toàn không có chuẩn bị lấy khác biệt phương thức giết chết chính mình mười ba lần khả năng càng không có chuẩn bị miễn trừ đi mười hai thí luyện cái kia đặc thù kháng tính năng lực mười hai thí luyện hiệu quả đặc biệt chi một chính là bị đánh c h ú n g qua một lần công kích sau đó liền không lại sinh ra hiệu quả hắn tại tuyệt đối với an toàn tình huống phía dưới ưu tiên đón lấy phượng hoàng h u y ễ n ma quyền cái này loại có thể cả vang dội thần kinh năm cảm giác đặc thù c i ê u số có thể làm cho mình sau đó chiến đấu có ưu thế khác một cái phương diện n u y ễ n ma quyền cũng không phải yên kỳ chuyên trúc tại thế giới này còn có một vị càng đáng sợ hơn trong song tử hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ thần hóa thân xạ gạ xạ gạ nắm giữ lấy một chiêu tên là h u y ễ n lung ma hoàng quyền cấm kỵ chiêu số có thể hoàn toàn t r ư ở n g không bị đánh trúng giả thần kinh thậm chí ngay cả hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ cũng có thể k h ô n g chế rất rõ ràng đối với thánh đấu xủ cạ xạ tới nói lợi dụng tiểu vũ trụ công kích đối phương thần kinh lấy đ ạ t đến phá hủy đối phương hoặc khống chế đối phương là một loại hiệu suất cao chiến kỹ đông cổ lúc này chính là trong đầu không ngừng mô phỏng í kỳ phượng hoàng n u y ễ n ma quyền đối với thánh đấu xủ cạ xạ tới nói chiêu số giống vậy là vô dụng cái này câu lời kịch kinh điển chính là đang gi đều có cường đại phân tích cùng học tập năng lực ngươi t h i chuyển qua chiêu số sẽ bị rất mau nhìn xuyên đông cổ lúc này làm chính là đang hủy đi giải phượng hoàng huyễn ma quyền thứ hai ngày kỳ đỏ x ạ ô dí bọn người tiến vào hội trưởng khiếp sợ nhìn xem hoàn toàn thay đổi địa hình hội trưởng cùng với trong chẳng cái kia như c ũ duy trì lấy ra quyền tư thế đông cổ đông cổ tiên sinh ngươi cái này là kỳ đỏ người của tập đoàn đã vội vội vàng vàng xác nhận hoàng kim thanh y tính an toàn phát hiện cũng không có mất trộm xây ra bọn người lúc này cũng ngờ tới chỉ sợ đêm qua có người muốn trắng trợn cướp đoạt thanh y lại bị cái này vị thần bí đông cổ tiên sinh đánh lui một đám người không biết làm sao thời điểm chương bảy trăm tám mươi lăm đông của phượng hoàng viễn ma quyền chương bảy trăm tám mươi lăm đông của phượng hoàng viễn ma quyền phượng hoàng tọa ịp kỳ đang chàng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này trên thân nhị kỳ tản ra đáng sợ tiểu vũ trụ tất cả mọi người làm mày nhân lại kỳ đỏ xạ ô dị càng là lui lại hai bước nàng từ trên thân Yệ ị kỳ Bản năng cảm năng đến dần địch ý cùng với những giác địch cái khác với ý trước kia rút đến đi tới tử vong hoàng hậu đạo tu hành kỳ thực là trong nháy mắt chỉ có điều y ệ p kỳ lo lắng của cá tính quá hiền lành trong nháy mắt không cách nào tại cái kia bên trong sống sót liền chính mình thay thế trong nháy mắt đi tới y ệ p kỳ nhìn một mắt đệ đệ của mình đôi t r ò n g mắt kia bên trong một như thường lệ đơn thuần không nhìn thấy đề phòng y ệ p kỳ hư lệnh một tâm thanh cũng không có trả lời chắc chắn ngược lại là tiếp tục tiến lên một bước khi thế hùng hổ bước người đồng thời vài tên hắc cám thánh đấu sủ cả xạ cũng xuất hiện tại bên ngoài hội trường đây bầu không khí cháy bỏng thời điểm một trận hàn khí đánh tới người mặc bạch điệu tọa thanh đồng thánh ý gạ cũng cuối cùng tại thời khắc cuối cùng đã đến hội trường cái này hai vị trạng thái bình thường thực lực ở vào năm tiểu cường hàng đầu thiếu niên thánh đấu xù cá s ạ cuối cùng gặp mặt kỳ đỏ x a ô d i một lúc cũng có chút không biết làm sao nàng nhìn về phía quản gia bên cạnh nhưng n h i ệ p kỳ chỉ là một cái ánh mắt quản gia liền kêu thảm ngã xuống đất cùng xây ra cái này chút đơn thuần thiếu niên khác biệt n h i ệ p kỳ tâm tính tàn khốc căn bản sẽ không để cho cái này loại kẻ yếu tới phát biểu ý kiến khí thế trong nháy mắt dương cung bạt kiếm đứng lên nhưng vào lúc này đông cổ chậm rãi thu hồi tư thế hắn cảm thụ được bên cạnh mấy cỗ tiểu vũ trụ mở miệm nói tất nhiên k là chọn lựa ra trong chúng ta người mạnh nhất cái k i a cái này hai vị mặc dù tới tương đối chế, nhưng chỉ cần thực lực không có vấn đề tự nhiên hẳn là cho phép cùng dự thi hắn một phó ở giữa điều giải bộ dáng nhưng ở trong mắt người khác lời nói bên trong lời nói bên ngoài ý tứ không ngoài là người mạnh nhất chính là ta những người khác tới bao nhiêu cũng không đáng kể cùng đội bộ dáng khi gạ quay người ngẩng đầu nhìn một mắt thân hình cao lớn lại không có mặt thánh y đông cổ nhưng cũng không có qua để ý nhiều chỉ là nhàn nhạt nói ta là tới lấy đi cái này kiện hoàng kim thánh y ỉa có người nào muốn muốn ngăn cản liền đến khiêu chiến ta thử xem a hắn thực lực không tầm thường đánh n á t vạn năm sông băng lấy được bạch điệu tọa thành y ỉ cá tính cũng tương đương chân ổn ý ký lông mày một chọn lực chú ý chuyển tới trên thân hỉ gà l i ê n như là hai người một cái là phượng hoàng một cái là bạch điệu một giống như nói ra cũng rất có c ô đối đầu gây gắt hương vị xây ra c ù n g xì diệp hai người lúc này cũng là hướng hạt đệ nạ nói tất nhiên cái này dạ liền để chúng ta trên lôi đại quyết ra ai mới là có thể lấy đi thành y người a kỳ đỏ xạ ô gì thuận thế tuyên bố tranh tài hôm nay mở gai ù nhị còn tọa dạ bù lông mày níu chặt hắn vốn là từ đầu đến cuối lấy xây dạ là giả tường địch hắn hâm m một t h ằ n g h ư u ý vô ý ngăn tại kỳ đỏ xạ ô gì trước người nhưng một cái lại một cái thực lực cường đại gia hòa xuất hiện để cho hắn bản năng xuất hiện cảm giác nguy cơ nhưng kỳ đỏ xạ ô gì căn bản không có cố kỵ ra bù cấp tốc để người rõ ràng không lôi đài bắt đầu lôi đài thi đấu trong nháy mắt nhưng là nhìn thấy huynh trưởng của mình cũng không để ý tới chính mình tưởng rằng trước kia thay thế chính mình đi tới tử vong hoàng hậu đạo sự tình để cho huynh trưởng chán ghét chính mình có chút tinh thần chán nản tiểu vũ trụ đều trở nên càng thêm hệ vải cái này cũng làm cho âm thầm chú ý đối phương đông cổ nhẹ nhàng phun ra trong ngực chọc khí đúng vậy hắn mới vừa nói tranh đấu ra nơi đây tối cường thánh đấu xủ c ả xạ kỳ thực mục tiêu căn bản không phải h ì d ị xảy ra bọn người cũng không phải hôm nay mới xuất hiện hỉ gạ cùng kỳ mấy tiểu cường mặc dù tiềm lực dần đều có chỗ đặc thù nhưng luận đến chân chính t i ê n tư cùng tiểu vũ trụ hãn rỗ mệ đạ trong nháy mắt mới không thể nghi ngờ là bây giờ đáng sợ nhất cái kia trong nháy mắt thuộc về tương tự với xạ c ả loại kia có trời sinh thần dị nhân tài đặc thù hắn xuất sinh liền có tiểu vũ trụ hơn nữa cường độ đạt đến có thể sợ quá chạy mất vẹn đỏ giả trình độ tiến hành thánh đấu xủ ca xạ trong quá trình t u hành cũng từ đầu đến cuối bởi vì quá hiền lành tính cách mà đẻ nén chính mình lực lượng ăn dư dỗ mễ đ ạ thánh y cùng nói là hắn tiểu vũ trụ tăng p h ư c khí không bằng nói là hắn vì chính mình tìm được hạn chế khí chỉ đạo trong nháy mắt tu hành chính là tiên vương tọa bạch ngân thánh đấu sủ cả xạ lód là trước đây tròn bạch dương hoàng kim thánh đấu sủ cả xạ giáo hoàng sần đệ tử thực lực phi thường cường đại một độ có thể cùng hoàng kim thánh đấu sủ cả xạ tiếp cận ngang nhau chiến đấu mà cái này giống như cường đại lód tại trong nháy mắt rời đảo lúc muốn nhìn một chút trong nháy mắt thực lực chân chính bị trong nháy mắt ngắn ngủi bộc phát toàn lực tiểu vũ trụ trực tiếp làm vỡ nát bộ phận thánh y l ý tại sau đó bên trong nội dung cốt truyện trong nháy mắt thậm chí tự động lính xạ tỏ d ì xạ cả tuyệt kỹ thu được xạ cả tán thành chỉ định vì phía dưới sô đ ầ m tròm x ử nữ hoàng kim thánh đấu s u c a xạ theo lý thuyết trước mắt trong cái này năm tiểu cường này tối bị hắn k i ế n kỵ cái kia chân chính có thể tại lúc này được xưng là quái vật từ đầu đến cuối cũng là cái này cái quá mỹ lệ thiếu niên trong nháy mắt thứ hai luận thứ nhất trảng từ tì gà sật tọa xảy ra đấu thiên long tọa xí dị đông cổ tâm tư lưu động thời điểm thứ nhất luận quy s k e e i y bắt đầu lợi dụng thánh y ưu thế cùng với kỹ x ả o chiến đấu ưu thế áp chế hoàn toàn xảy dạ, xảy dạ tỉ g ạ sơ s l i u tinh quyền cũng không phải mỗi một quyền cũng có thể đột phá vận tốc cấm thanh s k e e i y xem thấu cái này một điểm đem tỉ g ạ sơ s l i u tinh quyền hoàn mỹ tranh n ẽ bá đạo l ư ơ sơn thăng long bá có thể để thác nước l ị lưu một độ đem xảy dạ đánh s ắ p mất đi ý thức đông cổ cảm giác biết bên trong xảy dạ tiểu vũ trụ cực kỳ ư ơ n g lạnh tại trong l ị c h cảnh điên cuồng t h i ê u đốt cường độ chỉ là trong nháy mắt liên ngạy lên tới siêu việt sỉ dịch trình độ sau đó chính là sợi d a dẫn đạo s ì diệp nắm đấm đánh trúng s ì diệp tâm c h á n tối cường chi quyền cùng tối cường chi thuẫn đồng thời pha thoái nỗ mà bảo áo s ì diệp cuối cùng bị s â y ra một quyền đánh trung tâm bẩn mất đi sinh tức đông cổ phảng phất người ngoài cuộc một giống như bản g quan s â y ra diễn ra kinh đ i ể n hướng ngược lại đồng dạng lực đạo một quyền đem s ì diệp tim đập một lần nữa đánh khôi phục như cũ ly kỳ thao tác cũng không có nhà ránh chỉ là yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua cuối cùng k ỳ đỏ xạ ố di mở miệng lần nữa thứa x â ra vẻ lơ đãng nhìn về phía đệ đệ của mình cùng người thần bì kia những người khác cũng đều là có chút bận tâm nhìn về phía trong nháy mắt đi qua h ô m qua một chiến tất cả mọi người đều đã tin tưởng cái này cái không xuyên thánh y nam nhân là hàng thật giá thật bạch ngân thánh đấu xủ cả xạ trong nháy mắt chịu thua cũng không quan hệ xây dạ chủ động mở miệng muốn tránh bề ngoài n u nhược trong nháy mắt thụ thương đông cổ lại là hờ h ư n g đi về phía trong t r à n g một lời không phát trong nháy mắt đối với xây dạ h ư u thiện cười cười sau đó nhìn một mắt khác một bên cạnh mắt lạnh nhìn huynh trưởng của mình hắn lắc đầu mỹ m ô i nói ta nhất định phải chứng minh chính mình ta cũng là bất quá hắn cũng biết vô luận trong nháy mắt tâm tính như thế nào hắn trong xương bên trong cuối cùng lại bởi vì quá mức thiện lương mà không cách nào vận dụng quá mạnh tiểu vũ trụ công kích những người khác thế là hắn hướng về phía trong nháy mắt v â y vây tay trong nháy mắt ra trận sau nợ tụ lạ xiềng xích trong nháy mắt bày ra một bên cạnh vờn quanh thủ hộ tại trong nháy mắt thân bên cạnh khác một bên cạnh ba sừng xiềng xích lại là ngẩng đầu nhắm ngay l ô n g cổ kích động đông cổ cảm thụ được cái này một màn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói xin lỗi trong nháy mắt trong nháy mắt lông mày một trọn còn không có minh bạch là có ý gì liền nghe được trước người đáng sợ âm bạo thanh nổ tung loại kia nhục thân trực tiếp siêu việt vận tốc âm thanh đột tiến đáng sợ thanh thế trong nháy mắt để cho nợ tụ lạc giống như giống như một bức tường nhưng đông cổ không quan tâm tiểu vũ trụ trong nháy mắt hóa thành m á n h liệt tinh thần lực lượng một quyền đánh ra. d ư ớ i đại yệ kỳ bỗng nhiên biến sắc khó có thể tin nói phượng hoàng huyễn ma quyền chương 786 gần với thần nhất nam nhân chương 786 gần với thần nhất nam nhân trong nháy mắt n ở tụ lạ xiềng xích mặc dù tự động bảo vệ bản năng một giống như đỡ được cái này đáng sợ một quyền nhưng huyễn ma quyền lực lượng chưa bao giờ là thông qua nhục thể tới buộc phát trong nháy mắt mì tâm kim sắc điểm sáng một tránh m ạ qua cả người hoàn toàn n ố c trệ ở liền nợ tụ lạ xiềng xích cũng dung dung mấy lần sau đó dừng lại tại trên không trong nháy mắt hoàn toàn lâm vào trong thế giới tinh thần tại cái kia bên trong hắn nhìn thấy tuổi nhỏ y ệ p kỳ tại tử vong hoàng hậu ở trên đảo chịu đủ hủy hoại không thể không tàn sát lẫn nhau tại trong đau khổ đau đớn sống sót càng làm cho trong nháy mắt tâm thần tan vỡ chính là y ệ p kỳ vì sống sót cơ hồ mỗi một ngày đều đang lẩm bẩm tên của hắn loại kia oán hận phản phất một cái băng hàn v ự ợ sâu đem trong nháy mắt tâm thần hoàn toàn đóng băng hắn cực độ ỉ lại cùng y ệ p kỳ tình nghĩa huynh đệ bây giờ thật sự giống như đau dạo cả người trong lòng đại loạn tiểu vũ trụ gần như đình chỉ tiêu đốt ngươi làm cái gì ịp kỳ gầm thép một tâm thanh hắn trung quy là không cách nào xì n không lo được cẩn tàng cảm xúc hướng về phía trước một bước hướng về phía trên lôi đài đồng cổ phẫn nộ chất vấn đông cổ cũng không quay đầu chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ngươi không phải đã đoán được sao ta bất quá là dùng ngươi nguyễn ma quyền để cho trong nháy mắt nhìn một phía dưới hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh mà cái kia không phải ngươi một thằng muốn làm cũng không dám việc làm sao y ệ t k h bị hắn điểm ra trong lòng tâm tư tâm thần càng thêm h ố n loạn hắn lúc này thậm chí không lo được tìm tòi nghiên cứu đông cổ vì sao có thể nắm giữ hắn phượng hoàng nguyễn ma quyền h ệ p kỹ xác thực bởi vì lo lắng trong nháy mắt cái kia quá hiền lành thiên tính mà bị thương tổn cho nên một quả muốn muốn để cho trong nháy mắt kiến thức một chút tàn khốc sự tình dễ trở nên tàn phế xi、si、nô bù nhẫn đứng lên nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đối với đệ đệ của mình làm ra khác người sự tình trong nháy mắt tâm thần động giao động bên trong diện mục cực kỳ thống khổ đó cũng không đơn giản bởi vì huyễn ma quyền lực lượng để cho thần kinh của hắn nhận lấy tổn thương mà là bởi vì giữa huynh đệ giảng buộc nhận lấy thương tích cái này một cục trong nháy mắt nhận thua ít k ỳ bất chấp tất cả hướng thẳng đến ký đỏ xạ ổ dĩ thay mình đệ đệ chịu thua đông cổ tự nhiên biết trong nháy mắt không có khả năng bị huyễn ma quyền thật sự như thế nào lúc này cái này dạng đau đớn cũng có không ít là bởi vì y ịp kỳ nhiều năm không gặp hiện thân lại biểu hiện vô cùng lạnh lùng quan hệ y ịp kỳ biểu hiện bị h u y ế t ma quyền phóng đại trong nháy mắt nội tâm tương đương với nhận lấy đa trọng công kích kỳ đỏ xạ ô di đồng thời không biết trong nháy mắt chân thực thực lực trong nháy mắt một sâu biểu hiện ra cũng chính là bộ kia yếu đối h i ề n lành bộ dáng cho nên y ịp kỳ thay trong nháy mắt chịu t ừ a mặc kệ là kỳ đỏ xạ ô di vẫn là xảy ra xì dịch bọn người đều không cảm thấy có vấn đề hắn cũng không làm ngăn cản chỉ là thản nhiên từ trên đài rơi xuống đối mặt mấy người trợn mắt nhìn ánh mắt đông cổ phất, phất tay kim xác tiểu vũ trụ kèm theo nguy hắn thần tình thống khổ trong nháy mắt nhận được hòa dịu mấy người đối với đông cổ ra tay cứu trị thần sắc bên trên địch dí cũng là có chỗ hòa dịu đông cổ lại là tâm thần lay động bỗng nhiên hắn thần sắc một động bạn mặc bên trong món k i a t r ò m xà phu bạch ngân thánh y bỗng nhiên phát ra trận trận vui vẻ tựa như ba động khoe miệng của hắn câu lên xem ra x ỉ n được là bên kia cũng đã có thu hoạch bốn t h á n h vực ngoại vi xe nạ mặt tràn đầy không thể tin chậm rãi n g ã xuống trên người t r ò m xà phu bạch ngân thánh y đã hoàn toàn vỡ nát đứng tại trước người nàng nữ nhân thiên làm sắc tóc dài giống như băng ấm chạy xuôi hoàn toàn không thuộc về nhân thế huy quang. xin đức là chiều cao vượt qua hai mét đối mặt t h á n h vực một chúng thánh đấu xù c ả xạ đều có thể xưng ơ tờ s u -G -G u lập bởi gà nàng mỹ mắt vung ô xuống nhìn xem thé xuống đất tóc lục nữ tử trong lòng nhàn nhạt nói xin lỗi người cái này kiện thánh y không nát cái k i ê u một vị cũng không tốt tiếp tục phát triển bốn trong đám người xen đệ tử ca xị ấu xù c ả xạ đẩy ra đám người không người ngăn tại chính mình xịt xuống trước người mặc dù hắn liền tiểu vũ trụ đều chưa từng lĩnh xạ tỏ gì, nhưng hắn tuyệt không cho phép có người thường tồn tới mình lao sư xin đức là nhìn xem cái này cái giống như tuyệt trông đấu thú đồng dạng lô mãng nhân loại nam tử cũng không có ra tay với hắn. chỉ là hờ hức bay người rời đi c ả sĩ ấ u sủ c ả xạ phảng phất hư thoát một giống như chán nản ngã xuống đất thân thể đối phương thượng lưu chuyển một loại nào đó không phải tiểu vũ trụ nhưng so tiểu vũ trụ càng kinh khủng hơn lực lượng xe nạ toàn thân không cách nào chuyển động nhưng vẫn là dùng ngón lút giật giật nhắc nhở đệ tử của mình lập tức mang chính mình rời đi nàng xem như bạch ngân t h á n h đấu sủ c ả xạ lĩnh xạ tỏ gì tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác rất rõ ràng cảm thấy vừa mới vỡ nát chính mình thành y y ể cũng không phải trước mắt cái t i ê cao lớn xinh đẹp không giống nhân loại nữ tử có một người ý chí cường đại từ trong thánh vực xa xa hạ xuống tiểu vũ tr theo lý thuyết là thánh vực bên trong có hoàng kim thánh đấu sủ c ả xà muốn ra tay với mình nhưng mà vì cái gì xe nạ khó có thể lý giải được xin đất lạ hở hưng hành t ẩ u tại trong thánh vực b ố n xung quanh đám học đồ cũng là hiếu kỳ mà kinh ý nhìn xem nàng cái này chính là n g ư ờ i vị kia người hợp tác muốn đặt thành mục đích thanh â m bình tĩnh tại xin đất lạ bên thai vang lên xin đất lạ cước bộ hơi một n ư ừ n g lại nhưng khôi phục rất nhanh bình thường mặc dù đã có tiếp xúc nhưng đối phương cái này loại quá mức cường đại tiểu vũ trụ vẫn làm cho xin đ ấ lạ cảm thấy mấy phần kinh khủng gần với thần nhất nam nhân、Saka. xin đức là biết chính mình tâm tư không cách nào trốn qua s a ca cảm giác đúng sự thật nói hắn còn có kế hoạch của mình s a ca xếp bằng ở s ử nữ cung sa l à song thụ phía dưới tiểu vũ trụ bao phủ tại thánh vực mỗi một chỗ địa giới hắn cơ hồ là trong n g a y mắt tiểu vũ trụ liền xuyên qua đại tây dương rơi xuống cái kia phía đông bên trong nhật bản tại cái kia bên trong đích sắc có một đạo để cho hắn cũng không khỏi có chút khí tức quen thuộc đông nhiên trong đầu hắn nhiều hơn một đoạn ký ức tại quá khứ cái nào đó thời gian điểm có một ánh mắt đã từng cách vô số thế giới cùng mình đối mặt mặc dù mình trong nháy mắt xé nát loại kia nhìn trộm nhưng một cái tồn tại nào đó trong hay là từ chính mại nhở tiền trong lấy trộm tên là tu hành pháp pháp môn cho dù chỉ là d a lông nhưng cái đó trong cơ thể của nhân lộ huy nội đích sắc cùng mình có ngọn n g u ồ n xin đất l à cước bộ như thường nhưng trong lòng không có bao nhiêu sức mạnh nàng không biết đông cổ rốt cuộc có bao nhiêu năm chắc cái này vị trọm sử nữ hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ có thể chống cự trong thánh vực cái kia thần bí khó dò giáo hàng o lấy bị tờ thuyết pháp thời khắc này giáo hoàng kỳ thực là tròm song tử hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ g i ả trang đồng thời âm mưu chi phối toàn bộ thánh vực khắc hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ cũng bị che tại trống bên trong mà phương pháp phá cuộc ngoại trừ còn tại tokyo ạt đệ nạ i chuyển thế chính là cái này vị trời sinh có thể cùng thần phật câu thông cường đại hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ có một điểm đồng cổ không có nói sai xin đức là đã đến thánh vực phụ cận sau đích sắc rất nhanh liền bị xạ cả tìm được đồng thời nhìn ra xin đức là đệ mỹ g ộ t thân phận cái này để xin đức là có thể cùng cái này vị siêu vị thu được hợp tác cơ sở nhưng một nghĩ đến mình lúc này ngay tại khắc một vị đối với tất cả mọi người ôm lấy. đ ị chương bảy trăm tám mươi bảy một mươi hai n thí luyện thích Saka, đứng tính chất chương b u y trăm tám h quyết n mươi bảy một mươi kia n hai o thí luyện thích đứng tính chất cả hắn t t h đối với chính mình đã bị xạ cảm giác được một không có cảm giác hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ cùng phổ thông bạch ngân thánh đấu xủ cạ xạ tiểu vũ trụ mạnh yếu chính lệnh liền như là sát vách long châu thế giới bên trong người sài dạn khí cùng phổ thông địa cầu người khí một giống như quá mức nhỏ yếu tiểu vũ trụ căn bản là không có cách phát giác được toàn bộ vũ trụ biến hóa mà xạ cạ nhưng là đứng tại tiểu vũ trụ một đạo tối thượng cấp thánh đấu xủ cạ xạ hắn chỉ là biết được thế giới này t r ò m xà phu bạch ngân thánh y đã bị vỡ nát mặc kệ đó là xín đất lạ là làm được bằng cách nào nhưng từ giờ phút này bắt đầu chính mình chính là không hề nghi ngờ thế giới này duy một chòm xà phu bạch ngân thánh đấu xủ c chỉ cần mình vẫn tồn tại tại thế giới này cũng là không kết quả tại cái này trùng tình hình phía dưới đông cổ cảm thụ được trên sân bạch điệu tọa hỉ g ạ cùng phượng hoàng tọa ít kỳ đối quyết nhiều hơn mấy phần tùy ý theo án dộ mẹ đạ trong nháy mắt bị ít kỳ bọn người đại biểu chịu thua trạng thái bình thường phía dưới trong tràng khắc thánh đấu s ủ c ả xạ tiểu vũ trụ đã không người có thể cùng mình so sánh được đương nhiên cái này chỉ là trạng thái bình thường nếu quả thật sinh tử tương bác hắn còn là nhất thiết phải cẩn thận cái này mấy người không giống đồng rạng buộc phát lực lượng tiểu vũ trụ cái này loại lực lượng tràn đầy sự không chắc chắn bạch điệu tọa hỉ nhưng theo một kích kim cương tinh thần quyền đánh nát phượng hoàng tọa thánh y yể y ê kỳ ngã xuống đất sau thì gã cho là năm chắc thắng lợi trong tay tự tin quay đầu lúc bị y ệ p kỳ phượng hoàng chủ n g sinh trong nháy mắt một kích phượng rực thiên tường đem hì gã từ trên lôi đài đánh xuống thân chịu trọng thương chiến thắng trên thân y ệ p kỳ h ỏ a diễm đồng dạng tiểu vũ trụ dạng lời rực rỡ món kia phượng hoàng tọa thánh y càng là tản ra còn lại kỳ một dạng điểm sáng yên kỳ ánh mắt sáng các nhìn chằm chằm dưới đài đài cổ phảng phất im lặng chiến thư khác một bên cạnh xây ra mày n h â lại lúc này tái sự bên trong đã chỉ còn kỳ đỏ xạ ô gì nhìn xem chiến ý buộc phát ba người đ ố n g nhiên trực tiếp mở miệng nói tất nhiên chúng ta chỉ còn lại ba vị thánh đấu xù cá xạ không bằng sau cùng trận chung kết liền lấy ba người hôn đấu hình thức tiến hành như thế nào ít kỳ cùng hắn đều không nói gì xây ra trầm mặc gật đầu một cái cái này loại hình thức không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đông cộ nhưng là lúc này nói không bằng chúng ta ngay tại hôm nay kết thúc cái này trận đấu như thế nào h á n tiểu vũ trụ vẫn như c ũ n ộ i liễm cả người lộ ra khí độ nhất là bình tĩnh nhưng xảy ra là tại cùng xây dịp trong chiến đấu thành y tổn hại nghiêm trọng một lúc để cho kỳ đỏ xạ ô dị có chút do dự trong mắt yện kỷ căn bản không có xảy ra tồn tại hắn tự cho mình chính mình bây giờ tình trạng cũng tương đối tốt hơn nữa cái này hạng tranh tài đối với hắn mà nói vốn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa tự nhiên là kết thúc càng nhanh càng tốt trực tiếp mở miệng nói hảo nhưng mà nếu là ba cá nhân hôn đấu cái này điểm sân bãi cũng quá nhỏ hẹp không bằng chúng ta liền lấy toàn bộ tokyo thị vì lôi đài chạy ra tokyo người liền mất đi tư cách tại tokyo bên trong thì nhìn bản lãnh của mình như thế nào hắn từ đầu đến cuối nhìn xem đông cổ khí thế hùng hộ nhưng hắn có thể ở tâm hắn dễ dàng liền phát rất được mặc dù yip kỳ biểu hiện như thế nóng bỏng nhưng yip kỳ thật nội tâm vô cùng t i n h táo yip kỳ biết được chính mình thực lực cường đại đồng thời ở trong lòng trước giờ khảo l ư ợ n g chính mình có thể mặc vào bạch ngân thánh ý tiến hành chiến đấu cho nên yip kỳ cố ý làm ra cái này loại tư thái mục đích đúng là vì kích mình cùng xây ra đáp ứng cái này loại hình thức chiến đấu một sáng chiến c u ộ c gia mở đến toàn bộ tokyo lớn nhỏ hắn những cái kêu hắc cám thành đấu xù ca xạ cùng với hắc cám bốn tiên vương liền đều có thể phát huy được tác dụng đó mới là trong lòng yip kỳ ổn thỏa nhất chiến thuật xây ra từ đầu đến cuối bị yip kỳ coi nhẹ lúc này quả nhiên ứng kích trực tiếp ứng nói hảo. yp k ỳ nếp miệng lên một ti cười lạnh nhưng rất nhanh phai mở vẫn như cũng là nhìn xem đông cổ đông cổ quả nhiên không bằng hắn sở liệu bởi vì xảy ra trước tiên một bước đáp ứng chỉ có thể cười khổ lấy đồng dạng đáp ứng yp k ỳ nhận được kết quả mình mong muốn k h o á t k h o á t tay quay người mang người đi ra bên ngoài sân âm thanh thì chấn động không khí chuyển đến cẩn thận một chút ta đi săn đ ê m từ tối nay bắt đầu không khí đột nhiên phát ra rít gà gọi trong nháy mắt hội trường cửa lớn hoàn toàn pha thoái xảy ra con ngươi một c o lại lại nhìn về phía cái tia thần bí đông cổ vị trí lúc cái nào bên trong còn có người hắn tính toán trực tiếp bây giờ đánh nãng yp khôi phục như cũ trong nháy mắt cùng với dạ bu bọn người đồng dạng ngồi sau lưng ạt đê nạ bắt đầu hướng về đông cổ rời đi phương hướng đi tới xây dạ tốc độ nhanh nhất nhưng hắn lúc chạy đến chỉ thấy mấy người m ặ c h ắ c á m thánh ý thánh đấu xủ c ả xạ khảm tại trong xi、si、măng lộ mặt không rõ sống chết mà y ý kỳ nhưng là khoe miệng đổ máu mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái tia tung bay ở trên không nam nhân ngươi thế mà hoàn toàn không thấy ta phượng hoàng huyết ma quyền đông cổ nếp miệng lên một tia tiểu ý hai tay mở ra xi、si、măng lộ mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa lộ diện không ngừng nô lên đem cái này phiến chiến chiến trường h o n toàn v cũng là dọa đến bốn tán chạy trốn không phải có như vậy một câu nói sao chiêu số giống vậy đối với t h a n h đấu s ủ cạ xạ là không có ích lợi gì ít kỳ nghe đông cổ lời nói trong lòng biết đối phương chắc chắn là đang nói vậy chiêu số giống vậy đối với t h a n h đấu s ủ cạ xạ là không có ích lợi gì cái này câu nói là nói lấy t h a n h đấu s ủ cạ xạ phân tích năng lực đồng dạng chiêu h mạ tạ lần thi triển rất dễ dàng bị nhìn tấu h bị t r á n h thoát thậm chí là phản chế nhưng cũng chưa từng có t h a n h đấu s ủ cạ xạ là cái này loại đối với thứ nhỉ lần thấy qua chiêu số liền có thể hoàn chỉnh lấy cơ thể vững vàng đón đỡ lấy tới lại hoàn toàn không nhận cả vang dội cái này mới là y ệ p kỳ cảm thấy hoảng sợ nguyên nhân hắn vừa mới thừa dịp khác hắc ám thánh đấu xù cả xạ vây công đông cổ lúc t âm thầm lấy phượng hoàng h u y ễ n ma quyền đ ã đi không nghĩ tới đối phương vậy mà không quan tâm miễn cưỡng ăn phía dưới chính mình h u y ễ n ma quyền đồng thời đồng thời trong nháy mắt giải quyết bên cạnh mình mấy vị hắc ám thánh đấu xù cả xạ xây ra nghe được cái này lời nói cũng là lông mày nữ lên không đợi hắn nghĩ lại hắn đã trong nháy mắt đâm thùng không khí cuồn bạo hướng về ịp kỳ đánh tới quyền t ư ợ n g đen như mực hạ sổ củ quấn quanh cùng quyền ý b á khỏa bên trong bên trong tiểu vũ trụ tiêu đốt thương thương một quyền xuống chính là khai sơn thôi thành đồng dạng lực phá hoại mặc dù tại cái này cái thế giới bị hạn chế nhưng ệ ị kỳ được chứng kiến cái k i a n nắm đấm đáng sợ lựa đạo không dám nên đón thân hình trong nháy mắt siêu việt nhân tố hướng về bên cạnh né tránh hai tay của hắn tại bên người lưu động giống như phượng hoàng vũ cánh lại phảng phất tại miêu tả lấy chính mình thủ hộ chòm sao trong nháy mắt tiểu vũ trụ thiêu đốt đến đ ỉ n h phong cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đông cổ bên cạnh thân chuyển đến đông cổ phảng phất không cảm ứng được một giống như vẫn như c ũ là quay người hướng về phía ị kỳ lần nữa một quyền đánh ra ệ t k ỳ tiểu vũ trụ trong nháy mắt bộc phát hỏa diễm đồng dạng tiểu vũ trụ trong nháy mắt đem bốn chu đông cổ siêu năng lực đắp nặn địa hình phá hủy thân hình hắn hóa thành một đạo h ỏ a phượng hoàng trong nháy mắt hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh tránh đi đông cổ cái này một quyền đồng thời từ trên không cực tốc một quyền rơi xuống phượng dự c thiên t ư ờ n g ệ t k ỳ trong nháy mắt hóa thành phượng hoàng từ trên không tựa như hoàn toàn đem đông cổ xuyên qua một giống như xuất hiện tại sau l ư n g đông cổ đông cổ thì hóa thành hỏa nhân bốc cháy lên chương bảy trăm tám mươi tám duy ta quan hệ chất quang lĩnh vực xây ra nhìn thấy ịp kỳ cái này đáng sợ một k í c h cũng là tâm thần có chút c h ậ t trờn trong lòng tự hỏi chính mình phải làm thế nào ứng đối hắn thiên phú chiến đấu cực kỳ hơn người là có thể đang cùng xì dịch trong quá trình chiến đấu liền phát giác được xì dịch lưu sơn thăng l o n g bá bên trong lẩn tàng tì vết nào thiên tài kỳ phượng rực thiên tường trong mắt hắn không ngừng chiếu lại hắn phát giác cái này một chiêu cực kỳ đáng sợ nếu như là hắn thứ nhất lần nhìn thấy chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt đánh chúng mà vị kia đông cổ tiên sinh lại là trong tình huống không có thánh y vợ dọ tẹn bị chính diện đánh chúng chỉ sợ bây giờ đã bốn cơ thể của đông cổ phảng phất lung lay sắp đổ một giống như, hỏa diễm cũng thiêu đốt không ngừng. ệ p kỳ hư lệnh một â m thanh chậm rãi thu hồi tư thế xoay người lại nhìn xem còn chưa ngã xuống đông cổ nói ngươi xác thực là cái không tệ đối thủ nhưng không mặc vào thánh y liền đến cùng ta chiến đấu chính là ngươi lớn nhất bại bởi vì hắn đang muốn quay người hướng đi xảy ra lại nhìn thấy ngọn lửa kia trong nháy mắt bắt đầu tiêu thất đông cổ âm thanh bắt đầu chuyển ra cái này một chiêu xác thực phi phạm ệ p kỳ cun ta kém vừa điểm liền bị ngươi phượng rực thiên tường giết chết ệ p kỳ con ngươi một co lại nhìn thấy cái kia tự xưng đông cổ thành đấu xù cả xạ ngực dần miệm vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục rõ ràng chính mình cái kia một k í c h hẳn là trực tiếp đem trái tim của hắn cho đâm xuyên qua m ớ i đúng bốn là ảo giác ít ký bừng tỉnh ý thức được tại phượng rực thiên tường đánh trúng đối phương trong nháy mắt mình đã bị đối phương tinh thần lực lượng cả van g rội đến hoặc có lẽ là mình tại xâm nhập trước người đối phương cái kia phiến không ở giữa thời điểm liền nhận lấy đối phương can thiệp cho nên chính mình mới sẽ nghĩ l ầ mình m đã triệt để giết chết đối phương ít ký biết bất kể như thế nào can thiệp chính mình cái kia một cách cũng là tờ s c thực đánh trúng vào đối phương không có thanh y phòng hộ thân thể của đối phương cũng đã nguyên tử phá toáy trực tiếp sâu năm mươi đúng nhưng bây giờ thế mà tại siêu tốc tự lành đông cổ như cũ nhắm hai mắt khoe miệng lộ ra ý cười hắn mừng rỡ địa phương ở chỗ hắn vốn đã chuẩn bị chết đến một lần đối với t h a n h đấu xủ cả xạ cái này quần thể lực b ộ c phát thực sự quá kinh người cho dù trạng thái bình thường phía dưới vô luận là tốc độ lực lượng đều so với mình thấp mấy cái lượng cấp kỳ b ộ c phát ra phượng rực t i ê n t ư ở n g trong nháy mắt cũng hoàn toàn sinh ra siêu việt chính mình phòng ngự lực lượng bật sổ số số cụ hạ kỳ trong nháy mắt nát ấy thánh nhân cường nhận ra cũng bị p h á t h o á i nhưng hắn vẫn tại trong sinh tử một t u ế n đối với duy ta can thiệp có cảng hoàn mỹ hơn trưởng hắn tại cái kia trong n a y mắt đem chính mình bên ngoài cơ thể một trượng không ở giữa hoàn toàn đặt vào trong chính mình can thiệp tạo nên giống dụ r ụ t thế giới chúng gỗ rổ xạ toàn như vậy không hạn cuối thuật thức hiệu quả cứ việc còn không cách nào làm đến đem hết thể cuối cùng bất động hiệu quả nhưng lại thành công để cho h i ệ m kỳ đánh về phía tim mình một quyền phát sinh chết đi thật giống như chỉ từ trên mặt nước chiếu xuống đi sẽ tự nhiên sinh ra một cái chết s ạ n tất cả tiến vào chính mình can thiệp phạm vi vật thể năng lượng đều biết sinh ra một cái tiện nghi hơn nữa cái này cái tiện nghi góc độ cùng tốc độ hoàn toàn căn cứ chính mình tâm niệm mà định ra đông cổ trước người một trượng không ở giữa hoàn toàn hóa thành một cái chiết quang lĩnh vực có thể chết đi đủ loại lực lượng cái này loại tự thân năng lực tiến hóa để hắn mừng rỡ nhưng ở trong mắt y ý ký cái này loại ý cười song hoàn toàn toàn bộ là một loại c ư cao lâm hạ chế rêu cười hai tay của hắn đong đưa lần nữa bốc cháy lên càng đáng sợ hơn tiểu vũ trụ y ý ký là một cái cá tính cực kỳ người hiếu thắng hắn tại trong l ị c h cảnh sẽ gây nên càng thêm mánh liệt đối kháng chi tâm hòa phượng hoàng lần nữa bay lên nhưng hắn lại lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói không phải nói cho ngươi biết sao ý ký kun chiêu thức giống nhau đối với thánh đấu sủ cạ là vô dụng h a phượng hoàng đồng dạng ỵ kỳ ẩm vang vượt qua đến một trăm m khoảng cách trong nháy mắt xuất hiện tại đ ồ n g cổ trước người nhưng hắn thân hình đ ỗ n g nhiên tại trước người hắn quỷ dị hướng phía sau di động một m khoảng cách cái này để hắn một quyển tựa như đánh không phía dưới mức khác một bàn tay vững vàng đem hắn năm đấm năn g lại phượng dực thiên tường đáng sợ hỏa diễm cùng s u n g kích trong nháy mắt xuyên qua đông cổ nhưng ở trong ỵ kỳ ánh mắt khó thể tin đông cổ lông tóc không thương đồng thời trong nháy mắt bắt được ỵ kỳ nằm đấm quay người nện ở mặt đất mặt đất trong nháy mắt ra bị nẹ mặn nện tựa như vết y ý k ỳ lần nữa bị nện tại k h ắ c một bên cạnh trên mặt đất kỳ đỏ xa ô thị bọn người lúc chạy đến nhìn thấy chính là cái này một màn cái k i ê u kiệt ngạo lanh k h ớ c phượng hoàn toàn ý k ỳ bị hắn t r ộ t vào tay bên trong giống như ngã bút b ê một giống như không ngừng đập xuống đất thanh y bắt đầu vỡ vụn y ý k ỳ phun ra máu tơi ư đông cổ nhưng là phản phất k h n h ặ t vô vị một giống như đem y ý k ỳ ném ra trong nháy mắt nhanh chóng bổ nhào vào chính mình huynh trưởng bên cạnh lại phát hiện chính mình huynh trưởng thụ thương cũng không nặng chỉ là con ngươi không được rung động rất rõ ràng tâm thần nhận lấy sự đà kích không nhỏ đông cổ thể hiện ra tính áp đảo cường đại lực lượng cũng là ứng kích một giống như thấp nằm sấp thân thể đông cổ cũng không có từ trên thân xầy dạ cảm nhận được mãnh liệt như vậy trên ý tại cái này cái ạt đệ nạ còn chưa hiện thân thời khắc cái này chút thánh đấu x ù c ả xạ kỳ thực đích sắc không có mạnh như vậy động lực có lẽ cái này là chính mình lấy được cung nhân mã hoàng kim thánh ý thời cơ tốt nhất hắn vừa vừa sinh ra cái này cố ý niệm cũng cảm giác được trên thân xầy dạ tiểu vũ trụ bắt đầu dị thường tăng vọt đông cổ đọc đến xầy dạ tâm tư lại phát hiện cái này người thiếu niên trong đầu không ngừng nhớ lại kỳ đỏ xạ ổ dị hứa hẹn chỉ cần hắn chiến thắng liền sẽ phát động kỳ đỏ tập đoàn lực lượng trợ giúp hắn tìm kiếm nỉ dạn một màn đông cổ khoe miệng có q u ắ p động một phía dưới cũng là thu hồi khinh thị hướng xây dạ nói tới để cho ta kiến thức một phía dưới người chiêu kia t ỷ gà sơ lưu tinh quyền xây dạ bây giờ thành y bể nát một nửa tiểu vũ trụ cũng là thế yếu lại vừa mới nhìn thấy vị kỳ thảm trạng cho nên cũng không có lưu thủ trong nháy mắt hai tay trước người huy động t ỷ gà sơ ngồi thủ hộ chòm sao trong nháy mắt sáng lên tỉ gà sơ lưu tinh quyền vô số quyền phong trong nháy mắt hơi thở mà tới nhưng hắn lại là mày nhân lại lúc này xảy ra cái này mất kích đích xác uy lực một giống như nói là lưu tinh quyền nhưng trong đó chỉ có chút ít mấy quyền đột phá vận tốc âm thanh khắc năm đấm chỉ có thể có thể xương tụng nhanh nhưng ở trước mặt thời khắc này đông cổ chỉ là hết lần này tới lần khác đầu liền đã toàn bộ tránh thoát đông cổ tay phải đen như mực trước người giống như tàn ảnh một giống như phát động mấy lần liền đem s ả y ra vì gã sợ lưu tinh quyền đón lấy s ả y ra phản phất không nhìn thấy cái này một màn một giống như lần nữa gầm thét một âm thanh chiêu số giống vậy lại độ đánh ra vì gã sợ lưu tinh quyền vô số quyền phong lầm vang m à tới đông cổ lúc này cuối cùng cảm thấy dị thường mặc dù là chiêu số giống vậy nhưng xảy ra bây giờ cái này một quyền đánh ra mặc kệ là quyền tốc vẫn là ra quyền số lần so sánh với một lần đều có chất tăng lên đông cổ hai tay ra hết trước người giống như một đạo vô hình b á c h tưởng đem tất cả nắm đấm đ o lấy x ả y ra đã c u ầ n bạo lại một nhớ tỉ g ạ sừ s l i u tinh quyền đánh ra đông cổ mày nhăn lại cuối cùng là cảm nhận được một ti cái này cái tỉ g ạ sừ s l i u tinh quyền hàm kim lượng không hổ là có thể từ thanh đồng đánh tới chư thần một chiêu tơi phảng phất vô bờ bến một giống như không ngừng tại đặc biệt để thang lực lượng nói cũng là tỉ g ạ s ở s l ư u tinh quyền nhưng quyền nội dung từ đầu đến cuối tại biến hóa hoặc tại xây giả cái kia nhìn như đơn điệu tỉ g ạ s ở s l ư u tinh quyền trong tiếng gầm giống tức giận kỳ thực một t h ằ n g tại ghim hắn tự thân tiểu vũ trụ biến hóa cùng với chính mình phòng hộ đang điều chỉnh lưu tinh quyền nội dung đông cổ hầm vang tay phải một giơ lên mạnh liệt nghiệm động lực giống như không khí pháo một giống như ẩm vang mệnh trùng còn muốn đánh ra phía dưới một nhớ tỉ g ạ s ở slio tinh quyền xây g i đông cổ tự thân nhưng là đánh vỡ không khí trong nháy mắt xuất hiện tại xây g i trước người kim xác tiểu vũ trụ hóa thành tinh thần lực lượng một quyền đánh g a chương bảy chương tử xây ra hai tay che đầu đau đớn ngã xuống đất v ư ợ n g hoàng huyễn ma quyền không chỉ là sẽ tạo thành huyễn cảnh còn có thể đối với thần kinh tạo thành tổn thương cho dù là sợi d a thứ nhất lần bị cái này một chiêu đánh trúng một dạng đau đớn không chịu nổi cơ hồ mất đi ý chí chiến đấu nhưng sợi d a sở dĩ là sợi d a chính là ở đây khắc cho dù ở trong ả o cảnh tinh thần của hắn thủy chung vẫn là dâng trào hướng lên mặc kệ đối mặt cỡ nào đau đớn huyễn cảnh hắn lúc nào cũng đang suy nghĩ thay đổi hết thảy tiểu vũ trụ liền như là liệt hỏa một giống như không ngừng t i ê u đốt cường độ còn tại không ngừng tăng lên cái này một khắc cho dù là trước đây hơi thất thần n kỳ cũng đối xảy ra thay đổi ánh mắt xảy ra bây giờ tiểu vũ trụ cường độ đã không thua bởi hắn đông cổ thở dài một tâm thanh tâm nói chính mình bất quá là muốn hoàn thành một cái sự kiện cho dù biết cái này hoàng kim thánh ý thu hoạch độ khó sẽ rất cao nhưng liền trong nháy mắt loại kia dễ dàng nhất xảy ra vấn đề khâu cũng bị chính mình không đánh mà thắng giải quyết tại sao có thể tại cái này cuối cùng một bước thất bại hai tay của hắn trước người huy động hai đoá chỉ là để người chính mắt trông thấy đến liền cảm giác lưng rét run hắc viêm tại đông cổ trên hai tay xuất hiện lập tức hóa thành hai đoá hoa sen theo đông cổ hai tay đông đưa cấp tốc tại trước người h hóa thành đen như mực một điểm đồng cổ tiểu vũ trụ tại cái này một khắc cưng kết khí tức vô cùng nguy hiểm trong nháy mắt bộc phát ít kỳ bản năng đứng dậy đem trong nháy mắt ngăn ở phía sau nợ tụ l à xiềng xích lại trước tiên một bước đem hai người vây quanh vờn quanh xạ ô d ì tiểu thư thỉnh lui về sau một điểm dạ bú ngăn tại kỳ đỏ xạ ô d ì trước người khôi phục ý thức h í gạ lúc này cũng là thần t ì n h nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch tất cả thánh đấu s ủ cả xạ cũng có thể cảm giác được cái tia thần bí đông cổ cái này một chiều t ả ra một cỗ vô cùng kinh khủng hương vị đó là sinh mệnh kết thúc vận mệnh trung mạng thế giới trung yên đen như mực chi kỳ đỏ xạ ô di lúc này không lo được chính mình là trọng tài thân phận thế mà chủ động mở miệng kêu gọi nàng mặc dù một trắng da tới nay cũng là điêu ngoa bước đồng tính cách nhưng trong lòng cũng không muốn thật sự nhìn thấy cái này cùng chính mình từ nhỏ một lên lớn lên thiếu niên tại trước mắt mình bị giết chết xây ra toàn thân một chấn ở trong ảo cảnh hắn tựa như cảm giác chính mình đ ỗ n g nhiên tìm được phương hướng đạo kia âm thanh mang theo kỳ lạ lực lượng để cho hắn trong nháy mắt tránh thoát v ư ợ n g hoàng nguyễn ma quyền khống chế đông cổ sắc m ặ t không hề bận tâm không có chút nào bởi vì kỳ đỏ xạ ô di phạm quy mà có chỗ xúc động tinh thần của hắn cùng tiểu vũ trụ trước người đều đ ổ sụp vì một cái điểm. thanh y hư hại xây giả cái này một khắc đông nhiên cảm thấy đại khủng bố bông xuống hắn tính toán t r á n h lẽ nhưng toàn bộ không ở giữa giống như ngưng trệ một giống như hoàn toàn bị cố định trụ hắn giống như là bị hổ phách đông cứng tố bồ không cách nào đ à o thoát xây giả quay đầu nhìn đông cổ hắn nhìn thấy cái này cái thân hình cao lớn thần bí t h a n h đấu xù ca xạ thân hình hoàn toàn r ã n có loại không h i ể u mỹ cảm đó là phảng phất đem toàn thân lược đạo đều hoàn mỹ truyền lại đến nắm đấm phía trên giãn r a tư thế cho dù tại thánh vực hắn cũng chưa từng thấy qua như thế mỹ lệ tài rút đ ô n cổ tay phải đột nhiên đánh ra giống như biến m phía dưới trong nháy mắt một phiến sơ nệ lẹt chả ở giữa khe hở từ trước người nổ tung cảm giác rợn cả tóc gáy đột nhiên từ s ầ y dạ xương cụt bên trên nổ tung hắn cảm giác tóc của mình trong nháy mắt đứng lên một giống như sau lưng không ở giữa từng khúc nước r a âm thanh tựa như trực tiếp ở trong đầu hắn xuất hiện tốc độ kia cực nhanh nhanh đến hắn cho dù có thể hoạt động chỉ sợ cũng khó mà né tránh thú chi lúc này còn bị giam cầm tại chỗ phải chết bốn ta phải chết mới có mười ba tuổi trong lòng s ầ y dạ thứ nhất lần đem tử vong cái này cái khái niệm cùng mình liên hệ tại một lần trước đây dù là cùng cạ xì âu xù cạ xạ trong chiến đấu bất kể thế nào đau đớn. Hắn trong ừ đầu đến cuối chết. không cảm thấy chính mình sẽ chết. Nhưng trong ngáy mắt, hắn cảm thấy t sẽ nháy mắt vô số điểm sáng tại trong lòng xảy ra bốc lên hắn tiểu vũ trụ tại trong nháy mắt phảng phất nổ tung một giống như lề thang kỳ đỏ x a ô gì không tự giác nắm chặt nắm đấm tâm thần cũng không h i ể u thắt ở trên thân xảy ra phảng phất có loại thần bí vận mệnh đem hai người kết nối tại một lên sáng lạng tinh không bằng không nổ tung không khí trong nháy mắt bị tinh không thu nạp vùng ngân hà kia trong nháy mắt bị bóng tối chỗ đắm chỉ bảo xảy d a cũng khó có thể tự kiểm chế rơi hướng đen như mực tinh hà phía dưới trong nháy mắt liền sẽ toàn thân bị trung yên chi hỏa n u ố t hết rực d ỡ kim sắc tia sáng từ xa xôi trong hội trường sáng lên một cố vô cùng cường đại sáng trói tiểu vũ trụ trong nháy mắt bằng không nở rộ trong lòng trong lòng một nặng thở dài một tâm thanh tâm nói quả là thế bốn chỉ thấy kim sắc tia sáng chỉ là trong nháy mắt liền hoàn toàn xuyên thủng hai địa chỉ ở giữa tất cả khoảng cách đó là chân chính tốc độ ánh sáng bốn kim sắc thánh y trong nháy mắt ngăn tại xảy ra trước người nâng trệ không ở giữa trong nháy mắt bị hoàn toàn tan g ã cung nhân mã hoàng kim thánh y một từng mảnh tự động xuyên d m á n h liệt tiểu vũ trụ tản ra để hắn run sợ khí tức đen như mực tinh hà cùng t r u n g mặt c h i hỏa cứ việc còn tại b n g phát nhưng xảy ra sau lưng cái kia c u n g nhân mã hoàng kim thánh ý cánh chim hơi hơi một chấn hắn liền hóa thành một đạo quang hoàn toàn thoát khỏi đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ sau lưng xảy ra bây giờ tiểu vũ trụ cường độ dọa người hắn phiêu đáng tại trên không h i ê u quyền nắm chặt trong lòng đông cổ kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ thấy trước tương lai trong nháy mắt phát động thế nhưng tương lai quang cảnh xuất hiện trong nháy mắt vô số rực rỡ lưu quang đã mệnh trung đông cổ cái này căn bản không phải bị gã sợ lưu tinh quy vô số quyền kích tiếng v ă n g lên đông cổ cứ việc bởi vì cao thượng gia hộ hoàn toàn miễn trừ thứ nhất kích tốc độ ánh sáng quyền đã vượt qua đông cổ có thể ý thức được phạm vi cho nên thứ nhất kích hoàn toàn đối hắn không có cả v ă n g dội nhưng theo sát phía sau vô số quyền gần như đồng thời đem hắn xuyên qua không có mặc d a i thánh y đông cổ trong nháy mắt thân thể bị nhiều chỗ xuyên qua vừa mới gặp phải nguy cơ sinh tử x ả y dạ cũng không có lưu thủ toàn lực bạo phát xuống đông cổ trong nháy mắt giống như cái sàn g một giống như rung động trái tim hoại tử đại não hoại tử xương cốt phá t o à i bốn đông cổ bởi vì cơ thể bị nguyên tử cấp bậc phá hư mà cảm nhận được trước nay chưa có d máu tươi từ trong nội tạng bắn ra hô hấp ngừng phía trước cơ thể các hạng cơ năng liền đã hoại tử nhưng hắn lại cảm giác chính mình kể từ tiến vào tứ giai sau đó cũng không còn núp ních tiến hóa giả đạo đồ lần nữa mở gai tiến hóa tại cái này loại tử vong tất cả không muốn biến mất tế bào đối mặt nguyên tử nát bấy cấp bậc tiểu vũ trụ công kích giống như cộng hưởng một giống như mở gai kịch liệt phân liệt cùng cách ra cơ thể của đông cổ trong nháy mắt phảng phất hóa thành hàng ngàn hàng vạn côn trùng lại phảng phất dài ra một khỏa khỏi nhọn mỗi một cái nhọn đều dây r ủ muốn phá thể mà ra muốn sinh ra mới tên là đông cổ cá thể ngươi hoàng kim đạo đồ tiến hóa giả, tứ mở gai tiến hóa tiến hóa bên trong cái này loại biến hóa hoàn toàn ra đông cổ đón trước hắn vốn chỉ là dự định mượn nhờ cái này một cách t h a m dò một phía dưới cái này cái thế giới thần ý đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào nếu như mình có thể đánh bại thậm chí đánh g i ế t xảy ra vậy thì thuận thế lấy đi cung nhân mã hoàng kim thánh y đồng i đ thời triệt để đứng ở h ắ cám s o n g tử x ạ ga một bên cạnh nếm thử t h í thần nhưng nếu như cung nhân mã hoàng kim thánh y lần nữa chủ động h ộ chủ xảy ra bạo bản thân bạn chơi từ nhỏ vũ trụ thứ bảy cảm giác như vậy chính mình liền lợi dụng mười hai thí luận ý chị một cái mệnh đánh đổi đi thích hướng tất cả hoàng kim thánh đấu sủ c ả xa đều có được tốc độ ánh sáng quyền để cạnh nhau vứt bỏ thí thần kế hoạch thật không nghĩ đến mình đích thật bị xảy ra một quyền đánh vào tử vong nhưng mình cơ thể lại tiến nhập kỳ l ạ trong trạng thái đó là sinh vật hướng về không cách nào ngưỡng vọng sinh vật mạnh nhất quá trình tiến hóa bên trong sinh ra một điểm nhiều sóng là giống loài rời vọt trên đường gặp phải nho nhỏ bất đồng liền như là gen khóa thứ t ư d i a i gặp phải tâm ma một giống như chương bảy trăm chín mươi trong xa phu bạch ngân thánh đấu sĩ đông cổ trong ư ngươi ngươi được c bạch cổ chất của tròm thánh thể thu ra xà phu sinh nhiều đấu ngân đông sóng n g sĩ à i đ ị h h mức đề t n trước mắt, một tiến tứ thắng, trước mắt tiến Trong chín hóa hóa giả, dai, thắng, vì, hóa giả, giờ. đã đề vì, lòng trong lòng một nặng đạo đồ xảy ra vấn đề cũng không phải đ ồ dỡn cái tiết cho dù mình có thể phục sinh cũng biết từ đầu đến cuối bị cái này loại trạng thái dị thường không nhiễu hạn tại trong giới hạn sống cùng chết bắt đầu quay về mười hai thí luyện n ổ lệ phẹn t ạ c lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn phát ra trong lòng xảy ra mất kinh kỳ đỏ xạ ố gì nhưng là cảm giác cái này cái thần bí thánh đấu xủ cạ xạ bây giờ tán phát lực lượng để cho nàng có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc thế là ngăn trở xây ra động tác tuyên bố nói ngươi đã chiến thắng xây ra cái này câu nói phảng phất là một cái chú ngữ xây ra trong nháy mắt từ tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác trong trạng thái rơi xuống hắn thất vọng mất mát cũng không còn cách nào tìm về vừa mới loại k i a cường đại đến phảng phất trưởng không hết t h ể cảm giác cung nhân mã hoàng kim thánh y lúc này mặc dù như cũ mặc trên người hắn nhưng đã mất đi thứ bảy cảm giác cường độ tiểu vũ trụ hoàng kim thánh y hiệu quả yếu bất đến cơ hồ không cách nào cảm giác cùng lúc đó trên thân vết thương một từng bước hoàn toàn tiêu thất nhưng một cái cái nhọt lại càng rõ ràng đông cổ đứng thẳng người lên. Hán b trong kia, cùng nói lòng à t h đông cổ minh bạch tại cái này cái thế giới chính mình đại khái là rất không có khả năng có cái này loại chui không tử cơ hội lấy được hoàng kim thánh ý、ấy. mỗi một kiện hoàng kim thánh ý đều cùng ạt đệ nạ vận mệnh tức tức tương quan cũng cùng cái này cái thế giới ổn định tức tức tương quan xây giả cái kia quỷ dị tiểu vũ trụ bộc phát cùng với cung nhân mã hoàng kim thánh y chủ động trợ giúp đều biểu lộ đông cổ không thể nào là cung nhân mã hoàng kim thánh y m a s t e r hắn cảm thụ được cơ thể cái kia không chỗ nào không có mặt nhiều sóng duy ta can thiệp bị cường lực tác dụng trên người mình một cái cái nhọn bắt đầu lắng lại cái kia vô số tế bào đ ề u khóc âm thanh đều bị hắn cẳng cao hơn duy linh hồn ẩn t à n g tại duy ngã c a n thiệp tác dụng phía dưới ngươi tiến hóa giả hệ giờ tạm không thể dùng đông cổ trạng thái rơi xuống một đoạn hắn tâm niệm một động một cái gin bạch sắc cái dương xuất xa phu bạch ngân thánh y nền móng trong đó không có chuyển đến bất luận cái gì kháng cự thậm chí có mơ hồ mừng rỡ hắn minh bạch cái này chính là thánh y tán thành trong n y mắt sáng chói ghin sắc quang mang sáng lên một cái cái thánh y bộ kiện cấp tốc bay lên tự động xuyên d a i đến trên thân đông cổ cái kia tại xe nạ trên thân nhìn có chút dịu dàng đáng yêu thánh y rỉa tại trên thân đông cổ lại có vẻ t à dị hạ kỳ xây ra nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết bạch ngân thánh y rỉa muốn nói ra miệm nhưng lại không dám xác định tám mươi tám chòm sao thánh y đều hẳn là duy một n g i đúng chẳng lẽ xe nạ chết đông cổ tiên sinh thế nào lại là hơn nữa trên người đối phương loại kia tiểu vũ trụ muốn so xe na cường đại không ít kỳ đỏ xạ ô gì vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy trên đông cổ xuyên dài bên trên bạch ngân thánh y gì hề mà cái này cũng là xuất hiện ở trước mặt nàng thứ nhất cái bạch ngân thánh đấu xù c ả xạ rõ ràng nên cái này lần lôi đài thi đấu tối cường một người lại bởi vì hoàng kim thánh y tự động xuyên qua trên thân xảy ra mà bị thua kỳ đỏ xạ ô gì thần sắc có chút mất tự nhiên đông cổ lại là thần sắc như thường tại thánh y gia trì hắn tình trạng lần nữa tăng lên tới tình cảnh cực kỳ tốt thậm chí tiểu vũ trụ cường độ hoàn toàn đột phá dĩ vãng hùng vĩ tiểu v chẳng những cảm ứng được c ầ n thân trong bóng tối cái k i a m ộ t phê hắc cam thành đấu xù cá xạ còn cảm nhận được tại chỗ rất xa cái k i a m ộ t cái mánh liệt tiểu vũ trụ đông cổ như c ũ không có mở mắt hắn đ ỗ n g nhiên đối với kỳ đỏ xạ ô dị nói xạ ô dị tiểu thư ta cảm thấy ngài tốt nhất vẫn là cùng những người khác tối lui một chút kỳ đỏ xạ ô dị có chút không rõ ràng cho lắm ngay cả xảy ra cùng n h i ệ p kỳ cũng không có phát giác được khác thường nhưng phía dưới một s đáng sợ tiếng oanh kích từ xa sôi dầu xù cá xạ núi chuyển đến cái này tọa núi lửa hoạt động trong nháy mắt b ộ c phát đại lượng nham tương cùng đá vụn giống như đám sao băng một giống như va ch chuẩn xác mà nói là trực tiếp đánh về phía đám người trên mặt đất xây d a cung y h i m kỷ con người một co lại cái này là bọn hắn thứ nhất lần trực quan tiếp xúc đến cái này loại chiến đấu phương thức lại có thể có người trực tiếp oanh kích d i à u xù cạ xả núi tới phát động công kích đông cổ tất nhiên minh s ắ c cái k i a siêu việt đa nguyên thần minh siêu thần cờ dận nỗi ý chí vẫn như c ũ là duy trì thế giới này cố định vận mệnh vậy hắn đương nhiên sẽ không lại rót đi n g ư ờ i thi nếm thử ám sát tạt để nạ tại cái này cái liền vận mệnh màn trời lực lượng đều bị áp chế thế giới bên trong cùng siêu thần cờ dận nỗi ý chí đối nghịch cơ hồ cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt bở h à n g tại cảm giác đến cái tia so trong nguyên tắc xuất hiện sáng sớm không ít thằn l ằ n tọa bạch ngân thánh đấu xủ c ả xạ thân hình sau lập tức nhắc nhở kỳ đỏ xạ ô gì bọn người mà thằn l ằ n tọa bạch ngân thánh đấu xủ c ả xạ mỹ t í đồng d ạ n g thực lực mạnh mẽ h à n g tại bị đông cổ tiểu vũ trụ phát giác trong n y mắt đồng thời ý thức được đông cổ tồn tại cho nên trực tiếp phát động công kích một quyền đánh bể dầu xủ c ả xạ núi dầu xủ c ả xạ núi bằng không phun trào gây nên dần khủng hoảng bao quát ký đỏ xạ ô dỉ ở bên trong cũng không có gặp qua như thế quánh nhưng cái này cái mỹ t ỷ một ra tay chính là trực tiếp đánh nổ gần như nước nhật núi giàu xù cả xa núi n ký đỏ xạ ô gì cũng là lên tiếng kinh hô đông cổ tung bay ở trên không hai tay nâng lên n i ệ m động lực giống như gào thét gió lốc một giống như ẩm vang buộc phát đầy trời lưu sở t ạ t phỉ giờ mưa bị bằng không dừng lại đông cổ phảng phất tại thành thị ngoại vi thiết lập d ầ n vòng phòng hộ tất cả núi đã cùng nham tương đều bị ngăn trở mỹ t ỷ thân hình hóa thành một đạo lưu quang tại ba di y ở phía trước bằng không xuất hiện xem như bạch ngân thánh đấu xủ cả xạ bên trong thực lực tính là mạnh mẽ một vị mỹ tỷ tuân theo tự thân chiến đấu mỹ học chuyện xưa tất cả trong chiến đấu hắn thậm chí ngay cả thụ thương đều chưa từng từng có có thể làm được cái này loại gần như cố chấp chiến đấu mỹ học thực lực của hắn tự nhiên là tương đương xuất sắc hắn người khoác bên ngoài trắng bên trong cụ hê lại áo choàng cả người khí độ giống như quý công tử nhìn xem mặc t r ò m xà phu bạch ngân thánh y đông cổ mỹ mắt bung xuống thanh sắc ưu nhã nói chòm xà phu bạch ngân thánh đấu xủ cả xạ xen ạ cái kia nữ nhân đã bị tiêu diệt sao tính toán bất kể là ai coi như không có cảm giác được ta tồn tại. tiếp đó yên t ĩ n h chết ở dầu xù cạ xả núi bạo phát xuống không tốt sao như thế các ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều đau đớn mạnh liệt tinh thần lực lượng bắt đầu ăn mòn đông cổ tâm thần lời của hắn kèm theo thôi miên đồng dạng hiệu quả tiểu vũ trụ nhỏ yếu người sợ rằng sẽ bị lời của hắn trực tiếp thôi miên từ đó tự diệt nhưng hắn bản thân liền cùng dạng giỏi về tinh thần lực lượng cùng với trường không thực tế mà đơn thuần lấy tiểu vũ trụ mà nói đông cổ đồng dạng không kém tại mỹ ti lúc này chỉ là nhét miệng lên lắc đầu nói mỹ ti quá độ tự tin cũng không phải một chuyện tốt dù sao tại trong ngươi cùng ta nhìn thế nào mạnh hơn cái kia cũng là ta đây Bị tì s ắ c mặt t r o n g n h á y m ắ trăm chín thánh vực t ư l i ệ u bên t r o n g ràng rõ k h ô n g c ó cái cá này thân thành thánh ạ c ngân h chương bảy trăm chín thành ư ơ i mốt nhục thân thành thánh thiên không bên trong lưu sở t ạ t phỉ giờ mưa bị bằng không dừng lại một màn để cho tô k ỳ ô thị khu người hoảng sợ không thôi kỳ đỏ xạ ô t h mấy người cũng là thứ nhất lần nhìn thấy bạch ngân thánh đấu xủ cạ xạ toàn lực chiến đấu q u a n cảnh xây ra lúc này đồ có hoàng kim thánh đấu s ù c ả xạ bên ngoài nhưng căn bản là không có cách phát huy sức chiến đấu thậm chí tiểu vũ trụ tăng phúc tình huống còn không bằng mặc chính mình để gạ sật tọa thanh ý lúc hắn cho mày không minh bạch thế nào sẽ có bạch ngân thánh đấu s ù c ả xạ đến đây công kích mình b ọ n người kỳ đỏ xạ ô gì lúc này đều có thể n gửi được không khí bên trong mùi lưu hình địa ngục đồng dạng q u a n cảnh nhưng may m à kỳ đỏ xạ ô gì nhìn đứng ở trên không thủ hộ tại nhóm người mình phía trên tròm xà p h u bạch ngân thánh đấu xù cạ xạ cứ việc ký ức bên trong không có cái này cá nhân tất cả nhưng không hề nghi ngờ đối phương lúc này đã chứng minh lập trường của mình. đông cổ không biết chính mình bây giờ đã bị ký đỏ xạ ổ thì chứng nhận vì chính mình một phương thánh đấu xù cả xạ cũng tại theo một ý nghĩa nào đó bắt đầu thu được thuộc về hạt để nạ tăng thêm hắn bây giờ chỉ là tung bay ở trên không cảm thụ được phía trước không ngừng phun trào niệm năng lực thằn lằn toạ bạch ngân thánh đấu xù cả xạ mỹ thì thực lực không tầm thường nhưng cuối cùng không phải loại kêu hết chiến đi ra đấu võ phái hắn kỹ xảo xuất sắc lại thiếu đi liều mạng một đỏ sức dũng khí cho nên tại trong nguyên tắc cuối cùng bị xảy ra bọn người đánh bất liệt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ẩm vàng mộc phát giống như gió lốc quá cảnh một giống như phong áp quét ngang thiên không bên trong dung những cái kia để ngội bụi núi lửa cùng nham thạch không ngừng bị chấn vỡ vụn giống như màu đen gió lốc một giống như hướng về dầu sủ c ả xạ núi phương hướng bay đi m ị tỷ cơ thể bị mãnh liệt nghiệm động lực đỡ dọ thật lấy nhưng vẫn là có thể cảm giác được cái kia cô n h ế p nhân tâm phách khí thế trước mắt cái này cái đang nhắm mắt thánh đấu sủ c ả xạ tựa như trong nháy mắt đã biến thành từ trong núi thây biển máu g i ế t ra bách chiến tri chi vương cái kia cô đáng sợ khí phách không ngừng chập trần tinh thần của hắn hắn có thể cảm giác được đối phương sẽ không lui bước vô luận chính mình như thế nào cùng đối phương chiến đấu đối phương cũng sẽ không lui bước từ đối phương đứng ở trước mặt mình thời điểm trước mắt cái k i a đang nhắm mắt cao lớn t r ò m xà phu bạch ngân thành đấu sủ c ả xạ cũng sẽ không lại quay đầu đó là một loại ngoài ta còn ai chúng sinh tránh lui bá vương tư thái tia ê c h ố c đen nhánh tại đối phương quanh người không ngừng b ộ phát huyết tán trước mặt không khí ẩm van g phá thoái đông cổ thân hình trong nháy mắt vượt qua hai người ở giữa niệm động lực bạ gì ý ở đến một nghìn em mở thiền không trong nháy mắt phản g phất phá thoái một giống như không khí nổ đùng bên trong hoàn toàn hóa thành bạch sắc mây hình ấm mỹ t ỷ chưa bao giờ thấy qua như thế q u ầ bạch sắc mây hình ấm chỉ sợ chỉ có chòm kim n ư u hạn đệ bạ dạn đại nhân lúc chiến đấu mới có thể như thế. Mạnh mẽ đâm tới. mỹ t ỷ tiểu vũ trụ vận chuyển tốc độ cao bên trong bốn chu thiên m à vận chuyển đều quy về tay hắn hắn trong nháy mắt q u a y người một đạo đáng sợ thân cả đã xuất hiện tại phía sau hắn đông cổ h ư u quyền hướng phía sau nổi lên cả người sắc mặt bình tĩnh nhưng bốn chu tia chớp màu đen trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung từ s ắ c kinh lôi trong nháy mắt thắp sáng cả tòa thiên không hiện hách tư thái c u ầ n bạo vô cùng cái tia mãnh liệt tiểu vũ trụ cùng sấm xét xe lẫn cơ hồ mỗi một t ấ c đều có xé nát nhân thể đáng sợ lực phá hoại mỹ t h sắc mặt nghiêm trọng ngón trọ tay phải điệm trước người không khí vách tường phòng ngự trước người hắn đ ế n mười công bên trong không khí trong nháy mắt phản phất ngưng kết thành một cái chính thể hóa thành vô hình mỹ lệ phòng ngự hoàn mỹ khúc độ để cho đạo này vách tường phòng ngự cơ hồ có thể đem tất cả kinh lực tháo bỏ xuống mà mánh liệt tiểu vũ trụ lưu truyền trong đó lại để cho đạo này vách tường phòng ngự có đối với năng lượng cường đại phòng ngự tính năng cái này là theo một ý nghĩa nào đó khác một loại tuyệt đối phòng ngự là mỹ tỷ trải qua tất cả lớn nhỏ mấy trăm lần chiến đấu lại chưa từng bị thương lớn nhất hì rụt cái k i a từ sắc kinh lôi giống như mây hình nấm giống như nổ tung lại bị vòng tròn đồng dạng không khí vách tường phòng ngự hoàn mỹ ngăn lại đông cổ đứng tại vách tường phòng ngự phía trước đưa tay chạm đến lấy một phía dưới liền cảm giác nắm đấm giống như điện giật một giống như bị đốt bị thương đối phương tiểu vũ trụ tại trong đạo này vách tường phòng ngự cháy hừng hực không tệ kỹ xảo mỹ tỷ nhưng nếu như ngươi chỉ có cái này loại mai r ù a thế nhưng là không thể chinh phục ta mỹ tỷ đối với cái này loại hời hợi khích tướng thờ ơ nhưng vừa mới hắn đích sắc có bị đối phương khốc liệt hình thức chiến đấu hơi kinh hãi tim đập nhanh hơn một chút cái này cái mới nhậm chức t r ò m xà phu bạch ngân thanh đấu xù cá xạ rất không tầm t h ư ờ n g cả người t ả n ra một loại dị chất cảm giác mặc kệ là chiến đấu chiêu số vẫn là hành vi hình thức đều lộ ra dị thường đ ô n g cổ không cách nào đọc đến mỹ ti nội tâm hai người tiểu vũ chủ cơ hồ tại cùng một tiêu chuẩn mà cái này vị bạch ngân thanh đấu xù cá xạ cũng không hổ là sơ kỳ cảm giác gáp bách mười đủ tiểu bột không có bất kỳ cái gì sơ hở lưu lại đối mặt khích tướng của mình liền một ti tâm tình chập trần cũng không có xuất hiện sẽ không xuất hiện loại kia chính mình miệm pháo vài câu. Đối. p hắn ư đưa ể u ố trên t đối cánh tay nổi lên đẽo thịt đẻ xuống chậm dai nắm giữ được một cái đối với thân thể của mình khống chế cực hạn biên giới duy ta can thiệp lại nhanh một chút thân thể của mình cơ năng liền sẽ chịu đến giảm xuống mà can thiệp lại lòng một chút thân thể của mình liền sẽ bởi vì tiến hóa giả h y giờ mở gai nhiêu sóng đông cổ thật d à i thở ra một khẩu khí những cái k i a t r o n g tế bào t ạ p chất cơ hồ giống như mắt trần có thể thấy khói trắng kéo dài không tuyệt khí tức trong nháy mắt để cho mỹ t ỷ trước m ặ t xuất hiện toàn bộ xương trắng đông cổ nhất miệng lên trong cơ thể hắn tiểu vũ trụ bốc cháy lên cơ thể hoạt tính đạt đến cực hạn cơ hồ hắn một cái ý niệm chính mình cả người sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì hắn mắt trần có thể thấy địa phương phản p h ấ t ngón chân khay chọc liền có thể đem dưới chân không khí hoàn toàn đánh nát đánh ra âm bạo cái này loại hoàn toàn quái vật tài rụt sư thái cho dù đối với hắn tự thân cũng là trước nay chưa có thể、nghiệm. tại tiểu vũ trụ tiến vào thứ sáu cảm giác sau hắn chưa từng mặc vào qua thánh ý hiển hông chi tiến hóa giả đạo đồ mặc dù sinh ra nhiều sóng thế nhưng cũng là hướng về phía trước nhảy vọt một bước cứ việc mang theo mãnh liệt triệu chứng nhưng đông cổ tờ sq tờ sq thực thực vượt qua đối ứng bạch ngân người chơi tứ gia nhục thể thể phách của hắn bắt đầu lấy thuần túy tế bào hình thức hướng về ngũ dai đáng sợ hình thức tiến hóa mỹ ti đem chính mình giống như một cái cầu một dạng bao vây lại a văng không thì người sẽ chết mỹ tý lông mày một nhăn vừa muốn chế g ễ lại lại đột nhiên trước mắt một hàng không hắn trong nháy mắt gần đầu nhưng phía trên đồng dạng không không một người nhưng chính mình tiểu vũ trụ rõ ràng cảm ứ n g được đối phương xuất hiện tại cái kia bên trong phanh phanh phanh phanh phanh bốn vô số âm bạo thanh đồng thời nổ tung giống như mãn thiên hoa vũ một giống như một thời gian cả tòa tokyo bên trên không mấy vạn cái bức tường âm thanh mây đồng thời phá thoái mị tỷ con ngươi một c o lại đến mười không gấp mấy trăm lần mách làm sao có thể phía dưới một trong nháy mắt vô số tinh quang từ cả tòa thiên không sáng lên ngã t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi hai kẻ đầu tê ờ c ư ơ n g bảy trăm chín mươi hai kẻ đầu tê、ừ. phanh phanh phanh phốc, phốc, phanh không mấy đạo g i mạch sắp tia sáng đồng thời nở rộ cơ h ộ i là trong nháy mắt đem tô kỳ o đêm không hoàn toàn thắp sáng giống như ban ngày cái kia không m ấ y đạo tia sáng không ngừng hướng về bốn chu và tới kèm theo còn có cái kia đáng sợ không khí rít gào gờ dần phía dưới x ả y ra bọn người là cùng một thời gian ngồi sổn người xuống che lỗ thai x ả y ra nhìn xem thiên không bên trong đáng sợ một màn tâm thần chấn động không thôi đông cổ tiên sinh cái này một quyền thế mà cường đại như thế hắn mặc dù thể nghiệm qua chính mình cái kia trong nháy mắt giống như thần trợ tốc độ ánh sáng quyền nhưng loại kia cảm giác huyền diệu biến mất sau chính mình cơ hồ không cách nào tưởng tượng cái kia một quyền đến cùng là cái gì q u y t í c h kém xa nhìn thấy đông cổ tiên sinh đem cái này từng tại trên lôi đài thi triển rực rỡ một quyền lấy hình thức đáng sợ như vậy bạo phát đi ra tới rung động m ị t ỷ trong nháy mắt thân chúng mấy quyền nhưng có càng nhiều quyền phong bị không khí vách tường phòng ngự ngăn trở trong nháy mắt trước người hắn thiên không giống như phá toái một giống như rung động m ị t ỷ khắc một một t a y đồng dạng nâng lên chỉ hướng phía sau mình khắc một chắn không khí vách tường phòng ngự dâng lên phấp phấp bốn hắn vẫn là bị mấy quyền tại trong nháy mắt này hơi thở ở giữa đánh chúng cũng may bạch ngân thánh ý tính chất muốn so x ẩ y dạ đám người thanh đồng thánh ý kiên cố quá nhiều cũng không có phóng có ph Tỷ v ẫ nhưng là bị cái kia hoàn toàn siêu viện cách h m thức nhục thể mang đến tuyệt đối với tốc độ tuyệt đối lực lượng tuyệt đối phòng ngự loại kia nghiền ép tính cường đại hoàn toàn siêu viện khắc năng lượng nghiền ép mang đến sảng khoái cảm giác căn bản là không có cách so sánh được mà sải tà mạ đại khái chính là cái này loại thể nghiệm quá mạnh quá nhiều lại không cách nào gặp phải đối thủ thực lực tương đương tạo thành ngưỡng quá cao cuối cùng không cách nào thu được vui vẻ cảm giác t h ư thích bởi vậy không hư bởi vậy dần dần chỉ có thể dựa vào siêu thị đặc biệt mở gu mỹ cái này loại việc nhỏ để duy trì chính mình người sở dĩ vì người cảm giác mong đợi và vui sướng đông cổ bây giờ còn không cách nào đã đến loại trình độ đó hắn mới vừa tiến vào loại kia nhục thể vô song t h ố n g khoái khu gian khoe miệng của hắn y cười không cách nào che giấu đối với mỹ tì nói xem đi mỹ tì ta đã nói rồi tại giữa người ta nhìn thế nào cũng là ta tương đối mạnh、à? m ị tỷ nhìn mình hai ngón một phía trước một sau hai đạo không khí vách tường phòng ngự giống như một cái cầu đem chính mình t ợ i dọ tẹt tại bên trọ ngơ mặt một loại cảm giác n ụ c nhã tự nhiên sinh ra m ị tỷ truy đuổi y ê u nhã hòa thuận vui vẻ đối với chính mình như thế thất thố càng khó mà tiếp thu mà phía dưới xây ra bọn người nhìn thấy t r ò m xà phu đông cổ chiếm thượng p h ò n g bắt đầu có ý thức mang theo kỳ đỏ x à ổ gì rút lui bọn hắn không minh bạch cái này cái đột nhiên xuất hiện bạch ngân thánh đấu xủ c ả x à đến cùng mục đích ở đâu trong lòng có chút bất an nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trong mấy người xa xa â m cả bên trong xuất hiện xây dạ cùng hỉ gạ trong nháy mắt ngăn tại đám người trước người ị kỳ cũng là tại bên người trong nháy mắt đứng dậy hắn tâm trí cứng cỏi lúc này đã từ bị hắn không nhìn hắn bất kỳ công kích nào đánh chúng khôi phục lại mấy tiểu cường ngoại trừ mang theo thánh y đi tới tây tạng tìm kiếm chữa trị phương pháp xì xịt cũng là quay trúng quanh tại kỳ đỏ xạ ổ dị sau lưng xây dạ bỗng nhiên một giật mình trên người vừa tới cái kia quen thuộc tiểu vũ trụ để cho hắn có chút khó có thể tin chỉ thấy một cái mặc gin màu trắng thánh y tóc đỏ nữ tử từ trong âm cả bên trong chậm Trên mặt cũng mang theo ghim bạch sắt mặt nạ mạ dìn xây dạ có chút hoảng hốt người tới chính là hắn tại thánh vực tu hành lúc đi theo xịt xưa trong thiên ư n g bạch ngân t h a n h đấu sủ c ả xạ mạ dìn xây dạ chúng ta phụng mệnh tới đây thanh trừ hết y ê u họa kỳ đỏ xạ ô di ta hy vọng ngươi có thế để cho mở mạ dìn âm thanh âm bình thản nhưng xảy ra lại sắc mặt đại biến người tới đích thật là chính mình xịt xưa nhưng lại nói cái gì phụng mệnh đến giết chết kỳ đỏ xạ ô di Sa nhưng đông nhiên y ít kỳ hướng về phía trước một bước tinh thần lực lượng tiêu h đốt phía dưới mạ dìn thả ra gần rụt bị trong nháy mắt đánh vỡ y ít kỳ so với người khác đều càng hiểu rõ thánh vực tàn khốc cái k i a thánh vực bên trong giáo hoàng tuyệt đối với không phải cái gì nhân tốt người không có đạo lý phái ra hai vị bạch ngân thánh đấu xủ cạ xạ đến đây ám sát lại tại thời khắc cuối cùng để cho chính mình cái này chút thanh đồng thánh đấu xủ cạ xạ rời đi thánh vực quyết định hoặc là thì sẽ là mệnh lệnh nhóm người mình một cùng giết chết kỳ đỏ xạ ố gì hoặc là bốn chính là đem chính mình cái này chút thanh đồng thánh đấu xủ cạ xạ một cùng giết、chết. t h á n h vực mệnh lệnh thật sự chỉ có giết chết kỳ đỏ xạ ổ gì một người sao ít ký hỏi thăm để cho trong lòng trong nháy mắt một kinh xây ra cũng là khó có thể tin nhìn về phía chính mình xịt xưa mã dìn thở dài một tâm thanh t h á n h vực mệnh lệnh thật là muốn bọn hắn giết chết tất cả mọi người nhưng nàng đối với mình đệ tử lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm hắn tìm kiếm bị chịt một cái sinh lộ thì như xây ra cũng không hiểu rõ tình hình hoặc xây ra thời khắc cuối cùng phối hợp chính mình một cùng giết chết mục tiêu các loại bốn nhưng lúc này bị ngoại nhân điệp phá nàng cũng không cách nào lại quang minh chính đại làm việc thiên tư Chỉ có liếc thể khỏe mắt liếc qua nàng h phía trên chủ yếu phụ trách ì n trên lần n một mắt yếu y ám sắt t h lằn tọa một ti, mới tròm bên cạnh suy xét chiến lược của mình một bên cạnh hướng về một chúng thanh đồng thánh đấu xủ c ả x à đi đến tốc độ càng lúc càng nhanh để ý không che giấu chút nào bắt đầu phong thích xây ra một kinh hắn biết chính mình xịt sút thực lực hô to nói trong nháy mắt ngươi m a u dẫn x à ô gì tiểu thư rời đi chúng ta đến ngăn chở nàng hắn một mã đi đầu trên người hoàng kim thánh y đã có mở xỉ cá thể khuynh ư ớ n g hắn cũng không g i n h bận tâm một quyền đánh ra vô số g h i n bạch sắc năm đấm hướng về mạ dìn bay đi nhưng cái này một chiêu vốn là mạ dìn dạy bảo s ả y ra nàng đối với s ả y ra ra chiêu quen thuộc cực kỳ tinh tưởng tăng thêm lúc này nàng tiểu vũ trụ so s ả y ra cường thịnh rất nhiều giống như linh miêu một giống như tại lưu tinh quyền xa qua khi gạ lúc này cũng là trong nháy mắt bạo bản thân bạn chơi từ nhỏ vũ trụ băng hẳn khi đông hướng về mạ dìn phun trào bụi sao kim cương mạ dìn thân hình đột nhiên tiêu thất trong nháy mắt tránh thoát cái này một cách bụi sao kim cương đồng thời xuất hiện tại mấy người đỉnh đầu nàng trong nháy mắt thắp sáng tròn thiên ứng thủ hộ trồng sao cả người tiểu vũ trụ tại trong nh giống n trong trong hòa ư m phượng tây minh thời khắc mấu chốt yết kỳ hóa thành dục hòa phượng hoàng trao liệu cựu thiên đồng dạng trong nháy mắt vượt qua đến một nghìn m khoảng cách ẩm vang đâm vào mạ dìn sau lưng hai người một cùng đụng bay ra ngoài đem cầu lớn hoàn toàn đông cháy rơi xuống trong biển thiên không bên trong mỹ tỷ cảm ứng được phía dưới chiến đấu trong lòng hơi lỏng mặc dù hắn chướng mắt mạ dìn nhưng không thể nghi ngờ chính mình kéo lại tối cường cái k i a sau mạ dìn đủ để thu hoạch mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ ừ xem ra hành vi của ngươi trung quy là phi công đắc tội t h á n h vực cũng không cách nào tợn dọt kẹt cái k i a nữ nhân đông cổ khoe miệng ý cười càng lớn hắn một bên cạnh hai tay bày ra ngọn lửa đen k ị t dấy lên loại kia cực độ cảm giác nguy cơ để cho mỹ tỷ trái tim lâu ngày không gặp bắt đầu nhảy lên kịch liệt ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ thanh vực là thế nào đột nhiên biết bên trong này tình huống sao Mỹ Tỷ chương đối h bảy trăm chín mươi ba c h ò g sư tử eo bên trong á chương bảy trăm chín mươi ba c h ò g sư tử eo bên trong á toàn bộ tinh không trong nháy mắt một mực sau đó bị giam cầm trong đó thẳng làn tọa bạch ngân thánh đấu sủ c ả xả mỹ t ỷ cũng bị cái k i ê n màu đen kịt nhiễm lên l ạ n g y ê n không tiếng động từ trên không rơi xuống ngươi giết chết t h ẳ n l à n tọa mỹ tỷ thế giới sai lầm giá trị đ ề thăng không chấm bốn phần trăm thông quan bình xét cấp bậc biên độ nhỏ đ ề thăng cái này cái đặt ở thế giới khác đủ để xưng duy địa phương cường đại thánh đấu xủ c ả xạ rơi xuống không có chút nào âm thanh thậm chí liền vận mệnh trò chơi quyết định tử vong của hắn đối với thế giới sai lầm giá trị đ ề thăng đều cực nhỏ cái này cái thế giới tàn khốc cùng đáng sợ có thể thấy được một ban cái này loại động một tí có thể một chỉ điểm bạo giàu xủ cạ xạ núi quái vật tại cái này cái thế giới thật sự có cũng được mà không có cũng không sao một giống như siêu thần cợ dận n ổ ánh mắt chăm chú thế giới này lưu chuyển cường đại đến không cách nào nghịch chuyển thần ý đông cổ từ trên không chậm rãi lúc rơi xuống phát hiện mạ dìn cuối cùng vẫn là không s i n ỗ bụ nhẫn đối với s â y ra đạo thủ lúc này đã bị mấy người vây khốn nhìn thấy đông cổ xuất hiện nới lỏng một khẩu khí không chỉ là kỳ đỏ xạ ô dị cùng trong nháy mắt mạ dìn đồng dạng nới lỏng một khẩu khí m ị tỷ là một cái vô cùng cố chấp mà khó mà lừa qua thành đấu xù cá xạ mạ dìn trước đây từ đầu đến cuối bồn rầu nên như thế nào từ đối phương trong tay cứu xây ra mỹ tỷ chết mạ dìn hỏi thăm đông cổ gật đầu một cái mấy người cũng là trong lòng một c h ấ n một vị cường đại bạch ngân thánh đấu xù c ả xạ thế mà liền cái này sao chết mã dìn nới l ò n g một khẩu khí lúc này cuối cùng hướng về phía sở y ra nói thẳng nói các ngươi đi nhanh đi thánh vực đã hạ truy s á t lệnh ta cùng mỹ tỷ chỉ là thứ nhất sóng chẳng mấy chốc sẽ có các bạch ngân thánh đấu xù c ả xạ chạy đến Sở y ra vô cùng nghi hoặc thánh vực tại sao muốn giết chết chúng ta mã dìn lắc đầu nàng còn tiếp xúc không đến cái kia phương diện chỉ biết cái này đích thật là từ giáo hoàng cái kia truyền đạt mệnh lệnh kỳ đỏ xạ ô gì trong lòng cũng là mê man nàng cái này cái nhiều năm qua bị người nâng ở lòng bàn tay lớn tiểu thư lại đột nhiên trở thành truy sát mục tiêu hơn nữa tới cũng đều là những cái kia cực kỳ kinh khủng bạch ngân thánh đấu xù cả xa đông cổ cảm thụ được mấy người cảm xúc cùng tâm tư đ ỗ n g nhiên mở miệng nói bởi vì xa ố gì tiểu thư có một cái khó lường thân phận để cho thánh vực giáo hoàng một nhất định phải trừ chi cho thông thoái đông cổ bởi vì thánh y giải phong ngờ tới xín đức là tại thánh vực hành động đã thu được một định tiến triển mà hắn cũng tại cướp đoạt cung nhân mã hoàng kim thánh y hành động bên trong biết được thế giới này khó mà ngăn cản thần ý vẫn chiếu cố ad-da cho nên lúc này quyết định từ bỏ liên hợp h á m xong từ diện trừ ad-da một thông thánh hắn cho x ĩ nơ đ g là an bài con đường chính là tiến vào thánh vực lợi dụng chính mình để mỹ mì g ó n huyết thống thu được hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ cơ hội tiếp xúc tại trong hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ đại bộ phận cũng là gặp xạ gạ che đậy mới có thể cùng kỳ đỏ xạ ổ di bọn người là địch tồn tại cái này là một cỗ cường đại ẩn tàng thế lực chỉ cần đông cổ có thể chứng minh n ạ t đệ nạ chân thân cùng với có cơ hội tiếp xúc đến những cái kêu hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ liền có thể một nâng lập bản đánh bại lâm vào hắc á m tròm song tử hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ, xạ xạ hắn bị sĩ nơ gia lý do là e ý họ l i á bởi vì huynh trưởng c u n g nhân mã hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ e ý họ lọt chết cùng với cực kỳ chính trực tính cách là dễ dàng nhất bị nói động mà trong sử nữ xạ c ả lại là trong mọi người nhất là rút ra đối với tiểu vũ trụ lĩnh xạ tỏ dị sâu nhất cũng là dễ dàng nhất phát giác xín đức lạ thần dị hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ càng quan trọng chính là trong sử nữ xạ c ả cũng là cái này một đời hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ bên trong có thể đối kháng chính diện xạ gạ đỉnh cấp hoàng kim lúc này xe nạ bạch ngân thánh y vỡ nát đông cổ ngờ tới xín đức tín nhiệm bởi vậy hắn lựa chọn lúc này trực tiếp tăng tốc tiến trình đem nội tình đỡ ra kỳ đỏ xạ ô gì không hiểu nhìn về phía đông cổ những người khác cũng là ánh mắt đặt ở cái này vị thần bí t r ò m xà phu bạch ngân thánh đấu trên thân xù cá xạ mạ dìn càng rõ ràng chính mình trước khi lên đường xe nã đều vẫn là t r ò m xà phu bạch ngân thánh đấu xù cá xạ như thế nào ngắn ngủi thời gian bên trong t r ò m xà phu bạch ngân thánh ý đã đ ổ i chủ bên trong này mặt cất dấu sự kiện rất lớn kỳ đỏ xạ ô gì tiểu thư thân phận chân chính chính là ngoại trừ ký đỏ xạ ô gì thật giống như bị tỉnh lại một thứ gì một giống như giật mình tại chỗ những người khác đều là kinh hô một tâm thanh khó có thể tin xây ra càng không dám tin tưởng cái này cái từ tiểu điêu n g o a dị thường lớn tiểu thư lại là tất cả thánh đấu s ủ cả xạ thần phục duy một thần minh nữ thần đạt đệ nạ truyền thế mã dìn nhìn một mắt ký đỏ xạ ô gì cảm thấy đông cổ lời nói có chút không thể tưởng tượng nhưng không đợi nàng mở miệng chất vấn đông cổ tiếp tục nói mười ba năm trước t h á n h vực bên trong đã từng bùng nổ qua một lần xưa nay chưa từng có phản loạn cung nhân mã hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ ệ y họ lọt bị giáo hoàng tuyên bố phản bội chạy trốn hợp phái phái k h á c hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ truy sát cuối cùng t r g m a k ế t hủ dạ trọng thương ệ y họ lọt cái sau tại trước khi vớt lạc gặp đi tới gỡ dịp du lịch mì xủ mạ xạ kỳ đỏ kỳ đỏ xạ ô thị cùng mạ dịn cũng là một giật mình đối phương nói thời gian điểm từ hai bên cạnh góc nhìn đều đích xác có thể đối đầu lúc này trên thân sợi dạ dần dần giải thể cung nhân mã hoàng kim thánh ý ỉa càng là bản sự kiện tốt nhất chú giải kỳ thực lần tiên ổ i loạn trần tướng cũng không phải cung nhân mà、e、ảo mà là tròm song tử hoàng kim thánh đấu s ủ cả xạ xạ gạ rơi vào trong lòng mặt tối hắn giết chết trước đây giáo hoàng sân đồng thời âm nhu giết chết đạt đệ nạ chuyển thế trở thành thánh vực chân chính master nhưng cuối cùng bị cung nhân ma e y họ lọt nhìn thấu e y họ lọt cứu ạ t đệ nạ chuyển thế thân đồng thời tại trước khi chết cùng hoàng kim thánh y một lên giao cho m ị sủ mạ xạ kỳ đỏ kỳ đỏ xạ ô d ị tâm thần rung động nàng từ đầu đến cuối không minh bạch m ị sủ mạ xạ kỳ đỏ cố chấp như vậy đem đông đảo thiếu niên điều động đến các nơi trên thế giới tiến hành tu luyện muốn tợ dọn chính mình nhưng chính mình cái nào bên trong có nguy hiểm gì đến hôm nay chân chính nguy hiểm mã dìn vẫn còn có chút khó mà tin được nhưng thánh vực gần nhất cái này chút năm hành vi càng tắc khốc càng thoát ly rất nhiều người trong lòng n g u y ệ n cảnh không thiếu cường đại bạch ngân thánh đấu s ủ cả xạ đều cách xa thánh vực không trở về lại t h như tiên vương ngồi đặt đá lọt đám người tâm tư dị biệt nhưng đều khiếp sợ không tên ngươi kích phát đặc thù sự kiện thánh vực đoạt lại sự kiện miêu tả ngươi tiết lộ chòm xong t ử xạ g ạ chân diện mục bây giờ vì tợ dỏ k e t a đệ nạ ngươi nhất thiết phải để cho hạt đệ nạ thu hồi thuộc về mình quyền hạn sự kiện ban thưởng hạt đệ nạ gia hộ s sự kiện trừng phạt cùng thánh đấu xủ cả xạ trận doanh cố. Hóa đem bị kéo dài truy sát đông cổ lòng cầu khí may mắn không có cái gì chính mình cái này bên cạnh một mở miệng bên kia xạ gạ liền đã biết được thiết lập nếu là lúc này xạ gạ thật trực tiếp phá vỡ không ở giữa xuất hiện tại chính mình cái này một số người trước mặt sau đó tới một phát ngân hà tinh bạo vậy thì thật sự chỉ có thể chờ mong xin được g i l à thuyết phục chính là chọn sự nữ xạ gạ mấy người cũng không có nói gì dường như đang nếm thử tiêu hóa cái này cái tin tức chỉ có ệ p kỷ cho tới bây giờ cũng là dùng xấu nhất tư duy suy xét thế giới thứ nhất cái mở miệng nói vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào có giáo hoàng mệnh lệnh bạch ngân thánh đấu xủ cạ xạ còn có thể liên tục không ngừng xuất hiện đi. xây ra bọn người là sắc mặt nặng nề g h lúc này mấy người kỳ thực đều chỉ có mười ba tuổi cái gì trái phải rõ ràng đạo lý cũng sẽ không suy tính rất sâu bọn hắn chỉ biết chính mình cùng xạ ổ dĩ lớn tiểu thư sẽ không ngừng gặp truy sát nguyên nhân nhưng là thánh vực giáo hoàng muốn xóa sạch c h ừ n g cứ phạm tội chúng ta đi thánh vực a đi đem hết thẻ v ạ c h t r ầ n xây ra mở miệng như thế hắn tự hồ tin tưởng vững chắc tiết lộ chân tướng liền có thể thay đổi hết thẻ đương nhiên nếu quả thật có thể chứng minh kỳ đỏ xạ ổ dĩ chính là a d e n a đồng thời bình an đem cái này một m à n hiện ra ở tất cả hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ trước mặt đúng là như thế có thể ngh từ i ế n chân g bước đ trong n h n bóng tối đi ra nam nhân hình thể cân xứng khuôn mặt tối lãng hùng hồn khí thế không cách nào ức chế từ thể nội không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra cái kia kim sắc tiểu vũ trụ bây giờ hoàn toàn tản mắt ra vậy mà giống như đại nhật một giống như đáng sợ cả tòa tokyo thị đều bị đối phương tiểu vũ trụ hoàn toàn bao phủ l i ê n tựa như có một vầng thái dương đang tại tokyo thị dưới mặt đất tiêu l ố t lên chỉ cần đối phương một cái ý niệm cả tòa tokyo thị đều biết trong nháy mắt b ư ớ c hơi cái này cái thế giới ổn định hoàn toàn duy trì tại siêu thần cờ giận nổ thần niệm bên trên trong lòng đống cổ cái này cái ý niệm vô cùng rõ ràng chỉ có tan thân cảm thụ hoàng kim thánh đấu xù c ả x ả cái tia trạng thái bình thường thứ bảy cảm giác tiểu vũ trụ hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái này bởi quái vật đến cùng làm ộ t nhóm như thế nào đấu xù cạ xạ đó là đơn thuần dựa vào tiểu vũ trụ liền trưởng không thế gian văn vật vũ trụ sinh diệt quái vật hoàn toàn siêu việt gia i vị cứu cực thánh giả cứ việc e ý họ l i a đã là hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ bên trong trẻ tuổi nhất mấy vị chi một bởi vì niên kỷ vấn đề hãng tại quan phương công thức sách trong mặt bảng trên cơ bản chắc chắn giá trị thấp nhất hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ nhưng thực tế phát huy sức chiến đấu cơ hồ có thể tính là hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ bên trong trung lưu thủy chuẩn rõ ràng mạnh hơn hắn cơ bản đều là thực lực siêu việt minh giới ba cự đầu thượng tầng hoàng kim thậm chí là đỉnh cấp hoàng kim giờ này khắc này cái này vị kim hướng đi đám người cái k i a tiểu vũ trụ sự đáng sợ để cho mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt mạ dìn vô ý thức ngăn tại x ả y ra trước người muốn mở miệng ra giải nhưng e ý h o lì ạ chỉ là hơi hơi đưa tay mạ dìn liền cũng không còn cách nào phát ra âm thanh e ý h o lì ạ ánh mắt sáng q u ắ c nhìn xem x ả y ra trong mắt tựa như không có những người khác hắn bởi vì gánh vác lấy kẻ phản bội e ý h o lọt đệ đệ danh hào từ lâu đến cuối bị người nhìn bằng con mắt khác xưa tại cái này loại tình huống phía dưới lớn lên sư tử hắn đối với mình huynh trưởng hết thể đều vô cùng hiếu kỳ hắn không tin mình huynh trưởng sẽ phản bội adena nhưng cũng không cách nào phản kháng giáo hoàng Mệnh tại cảm ứng được c u n g nhân mã hoàng kim thánh y tiểu vũ trụ sau hắn trong nháy mắt chạy tới tokyo hắn đối với mạ dìn đám người nhiệm vụ không có quá nhiều hứng thú chỉ là muốn từ xảy dạ trong miệng biết được một vài thứ xảy dạ có chút m ở mịt l ắ t đầu hắn căn bản không biết chính mình như thế nào thu được c u n g nhân mã hoàng kim thánh y tán thành bởi vì hắn căn bản là không cùng thánh y câu thông càng không còn đếm thử mặc vào cái này kiện thánh y chỉ là khi đó bốn xảy dạ bỗng nhiên nhìn về phía kỳ đỏ xạ ô gì. hắn nhớ tới, tới khi đó mình tại đông cổ tiên sinh tinh hà kia trợt hiện đáng sợ chiêu số trước mặt như cũ khốn tại trong ảo cảnh nhưng lại chợt nghe kỳ đỏ xạ ồ gì âm thanh sau đó bốn sau đó mình liền không hiểu cảm nhận được cái kia hùng vĩ vô cùng tiểu vũ chủ bốn e ý họ lì ạ theo xây ra ánh mắt đồng d ạ n g nhìn về phía kỳ đỏ xạ ồ gì đông cổ lúc này nhưng làm mở miệng nói tự nhiên là bởi vì xảy ra chịu đến đạt đệ nạ quan tâm mà không tiếc hy sinh tính mệnh cũng muốn cứu vớt đạt đệ nạ e ý họ l ọ ý chí ký túc tại cung nhân mã hoàng kim thánh y phía trên công nhận loại trạng thái kia xảy ra ê ý họ lì ạ vừa mới chuẩn hắn biểu lộ một giật mình trái tim phản g phất lỗ hổng nhảy một chụp hắn đột nhiên dùng sức một chảo hắn chỉ cảm giác bốn chu không ở giữa trong nháy mắt ngưng trệ chính mình duy ta can thiệp c h í c h quang lĩnh vực không cách nào ứng đối cái này loại toàn bộ không ở giữa bắt lấy trong nháy mắt bị nhấc lên ngươi nói cái gì nhưng ệ ý họ lì ạ càng là như thế trong lòng đông cổ thì càng bình tĩnh ệ ý họ lì ạ đối với huynh trưởng tín nhiệm là hắn cuối cùng sẽ đảo hướng chính mình cái này bên cạnh thiết yếu điều kiện đông cổ ngưng trệ tại trên không quá nhiều trung lập nói ta nói cung nhân mà ệ ý họ lót đã từng hy sinh chính mình tính mệnh đem m t đệ nạ chuyển thế chi thân từ thánh bởi vậy xảy ra mới có thể bởi vì bị adn chiếu c ô mà chịu đến cung nhân mã hoàng kim thánh y quan tâm trong lòng e ý họ li a khó mà át chế xuất hiện một cỗ mừng rỡ lúc này cung nhân mã hoàng kim thánh y từ trên thân xảy ra mở xỉ cái thể tại một bên cạnh một lần nữa ngưng tụ làm thánh y nền móng e ý họ li a vớt ve cái này kiện h ì n h trưởng duy một di vật thậm chí có thể từ phía trên cảm nhận được một chút đối phương lưu lại tiểu vũ trụ đông cổ cảm nhận được mình đã bị gò bó trong nháy mắt tiêu thất khác một bên cạ dìn cũng khôi phục nói chuyện năng lực e ý họ li ạ tâm thần chấn động huynh trưởng của hắn đã từng một độ là thánh vực được coi trọng nhất người trẻ tuổi cùng cái t i a t r ò m song tử xạ gà đặt song song nhưng một dạ chi ở giữa ngày xưa ưu tú nhất người trẻ tuổi biến thành vì phản đồ đồng thời bị sự hụ dạ cùng ạ phờ ổ đã truy sát dẫn đến tử vong e ý họ lì a không cách nào xác nhận đông cổ lời nói là thật là giả nhưng hắn không thể lừa gạt tim của mình hắn rất hy vọng đó là thật bởi vậy e ý họ lì a không tiếp tục quản mấy người chỉ là c h ầ m giọng nói ta sẽ trở về thánh vực xác nhận như lời ngươi nói thật giả nếu như bị ta phát hiện ngươi đang lừa gạt ta ngươi hẳn là biết hậu quả dứt lời ệ、e、họ lì ạ liền muốn rời đi đông cổ lập tức ngăn cản chờ một phía dưới trọng sư tự ẻ、e、ý họ lì ạ đại nhân bởi vì hắn vừa mới cho hắn muốn nhất tin tức ẻ ý họ lì ạ cũng không có không nhìn đông cổ hắn quay đầu lại nhìn thấy đông cổ trên mặt mang nụ cười vô hình mở miệng nói ẻ ý họ lì ạ đại nhân ngài sau khi trở về muốn làm sao xác nhận thật giả đâu đương nhiên là trực tiếp đi cùng giáo hoàng đại nhân xác nhận ẻ ý họ lì ạ chuyện đương nhiên nói đông cổ tâm nói quả là thế nếu như mình không ngăn cản như vậy ẻ ý họ lì ạ lại sẽ đần đội vọt tới xạ gà trang trước mặt giáo hoàng cuối cùng bị xạ gà một nhớ h u y ễ n lung ma hoàng quyền không chế đông cổ thở dài một tâm thanh giảng giải nói ngươi có thể biết bây giờ toại trấn giáo hoàng cung cái k i a m ộ t vị thân phận chân thật là cái nào một vị e ý họ lì a không rõ ràng cho lắm đông cổ nhưng là cảm khái nói toại trấn giáo hoàng cung cái k i a m ộ t vị nhưng mà năm đó cho dù hình trưởng của ngươi e ý họ là phẩm hạnh bị tất cả mọi người tán thành nhưng cũng lấy quá cường đại thực lực cùng tâm trí được công nhận có thể cùng ngươi huynh trưởng đ t song song đáng sợ thiên tài thần hóa thân tròn song tử hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ, xạ gà suy ngưỡng h i u ê ý họ lì ạ tâm thần chấn động phía dưới một đạo kinh lôi v phản phất nổi bật trong lòng của hắn chấn động đông cổ tiếp tục nói trước đây giáo hoàng tròn g bạch dương sơn đã bị xạ gà giết chết e ý họ lì ạ sắc mặt có chút tái nhận xạ gà là bọn hắn cái này một đời hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ bên trong thực lực cao nhất cái kia một đường nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn thế mà lại giết chết giáo hoàng nhưng nếu như lúc này giáo hoàng thật sự chính là hết thảy phía sau màn bờ lách hẹn xạ gà mà nói cái kia tiến đến chất vấn chỉ sợ nhất định không có cái gì kết quả tốt cái này hết thảy đều là ngươi không miệm thoại ngươi có cái gì chứng cứ sao trong xa phu đông cổ không nói gì phút chốc mở miệm nói vậy không bằng ệ、e、ý họ lia đại nhân cùng chúng ta một lên đi tới thánh vực chúng ta triệu tập tất cả hoàng kim thánh đấu xù c ả xạ một lên cùng giáo hoàng đối lập như thế nào đông cổ lời nói để cho xảy ra cùng ký đỏ xạ ổ dị cũng là sắc mặt biến hóa cái này không thể nghi ngờ là vô cùng mạo hiểm kế hoạch cùng nguyên tắc khác biệt lúc này ký đỏ xạ ổ dị không có bị bắn trúng mùi tên kia tự nhiên cũng không có thời hạn nhất thiết phải công lược hoàng đạo mười hai cung cấp bách tính chất người lúc nào cũng sẽ có tính trơ trong tình huống không có loại kia áp lực không có mấy người nguyện ý chủ động đi tới loại kia nguy hiểm địa phương nhưng hắn đề nghị cũng xác thực là triệt để biện pháp giải quyết vấn đề nhất là trước mắt cái này vị mới xuất hiện hoàng kim thánh đấu s ù ca s ạ đã có chút có khuynh hướng bọn hắn cái này bên cạnh chỉ cần có thể nhiều lời phục mấy vị hoàng kim thánh đấu s ù ca s ạ vậy hành động đều sẽ vô cùng thuận lợi đông cổ tiếp tục tăng giá cả gần với thần nhất nam nhân t r ò m g xử nữ s a k a cũng biết đứng tại chúng ta cái này bên cạnh chương bảy trăm chín hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực sắp xếp chương bảy trăm chín hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực sắp xếp muốn nói cái này s、so、ô đầy một chúng hoàng kim thánh đấu s ù ca s ạ thực lực đến cùng bao nhiêu kỳ thực kiếp trước đông cổ nhìn thấy t u y ế t pháp cũng là chúng t u y ế t phân vân cho dù là tác giả tan từ hạ tr cũng sẽ ở trong sau này tác phẩm bị không ngừng bổ sung thiết lập lật đổ nhưng tương đối công nhận tiêu chuẩn đại khái cũng là đem hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ chia làm bốn đương hắn nạ cả mộ tô đời đời yếu nhất không hề nghi ngờ là thủy sản hai người tổ cùng với g lại gạ t ỏ a m ì lộ tròm cự giải ít mạ s ở cùng với tròm song ngư ạ phở ô lệ cái này hai người đều tại một đối với một trong quyết đấu bị thanh đồng chính diện đánh bại hơn nữa không có cái gì đổ nước thành phần tròm cự giải ít mạ s ở trên cơ bản không có kế thừa đến tròm cự giải chiêu bài kỹ năng chỉ có thể một chiêu tích thi khí minh giới song cơ bản có thể bị coi là yếu nhất hoàng kim mà gỡ lại gạ tọa mỹ lộ đang cùng thanh đồng chính diện đối quyết bên trong kỳ thực cũng không biểu hiện ra quá mạnh áp chế lực lượng từ đầu đến cuối chiến tích một giống như cái này một đương hoàng kim thánh đấu s ủ c ả xạ ngạnh thực lực cùng đỉnh cấp bạch ngân thánh đấu s ủ c ả xạ kỳ thực không có khác nhau quá nhiều đương nhiên bên trong này đỉnh cấp bạch ngân thánh đấu s ủ c ả xạ là chỉ tiên vương tọa đất luật cùng với tròm thiên cầm họ phi loại kia không phải mấy vị kia công nhận b ờ u gờ cấp bạch ngân thánh đấu s ủ c ả xạ sau đó liền hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ trung vị tại chúng kiên vùng mấy người tròm sư tử e ý họ lưu án để bạ dạn trong tại toàn bộ thánh giả c đấu sủ cạ xạ i trong thế giới so sánh k h á c tất cả trận giành đấu sủ cạ xạ cũng chỉ là hơi yếu hơn minh giới ba cự đầu cái kia cấp bậc xem như hợp cách hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ lấy đông cổ xem như người chơi tiêu chuẩn cơ bản phán đoán cái này cái cấp bậc hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ chỉ sợ đã là hoàng kim giai cái này cái giai vị có khả năng đã đến đỉnh điểm súng nhất giai cấp nhưng là tại trong đông cổ mắt chiến thắng tại giã đạ màn thịt trong miệng có thể tiêu diệt tất cả hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ và biểu lòn cũng có thể nhìn ra mù đích sắc nắm giữ thắng quá sù dạ cạt rượu đám người thực lực tại nó sau trong song tử càn đồng trà giống một chiến chân chính nhân viên ứng mẫu một cái người tiêu diệt hơn phân nửa minh giới quân đoàn chính diện áp chế giả damantis hạn quái vật một dạng thực lực xứng đáng song t ử c h i danh sau đó chính là thiết lập cực mạnh nhưng mà thực lực không có bắt được b ả y ra tròm thiên bình đỏ cổ tròm bạch dương sần cùng với không thể trưởng thành cung nhân mã e y hó lọt ba người ba người đều có rất nhiều khía cạnh miêu tả biểu thị ba người rất mạnh nhưng thực tế chiến tích nhưng c ó chút thiếu thốn cuối cùng nhưng là đủ loại trong miêu tả đợi này hoàng kim chân chính hai vị cực hạn quái vật tròm sử nữ sa cạ duy một không dựa vào nữ thần tri huyết liền tiến vào thứ tám cảm giác lạ vịt nạ cảnh giới tại thế phật đà xuất sinh liền có thể cùng thần phật đối thoại tiểu vũ trụ cường độ đến một đến hai xa la song thụ phía dưới càng là diễn ra một người giao đấu người mặc minh thánh y s a gà xù dạ cắt rượu ba người đáng sợ chiến đấu b ư ớ c bách ba người lấy cấm kỵ chiêu số ạt đệ nạ chi sợ hãi thán phục kết thúc chiến đấu t r ò m song tử s a g a giết sần cướp đoạt giáo hoàng chi vị tối cường quái vật nhiều lần ở những người khác trong miệng lấy tối cường hoàng kim chi danh nổi danh cũng là bên trong nội dung cốt truyện duy hai bị chúng tiểu cường tại ạt đệ nạ tiểu vũ trụ phía dưới vây đánh còn thu được niền ép tính chất chiến quả đáng sợ thánh đấu xủ c hắn nhưng hắn tin tưởng một sự kiện muốn cùng xạ g ạ l à địch như vậy tại không cân nhắc trong nguyên tắc loại kia kịch bản giết xạ g ạ tỉnh xạ tỏ d ì tự sát tình huống phía dưới xạ gà ủng hộ là tất yếu mấy người ngồi ở trên máy bay bên trên khắc thanh đồng thánh đấu xủ cả xạ cùng kỳ đỏ xạ ổ d ì bản thân đều là tâm sự nặng nề g h dường như đang cân nhắc tiếp xuống hành động E y ý họ lì ạ thứ nhất lần ngồi ở trên máy bay bên trên hành động đối với cái này loại nhân loại khoa học kỹ thuật có chút hiếu kỳ đông cộ nhưng là trong đầu không ngừng tính toán song phương so sánh thực、lực. hắn tạo ý thức đến cái này cái thế giới tồn tại cường đại thần ý sau đó cơ bản sẽ lại không tồn tại loại kia tâm lý may mắn hắn t ạ i nhìn thấy ei ó l i ạ thời điểm kỳ thực liền đã minh bạch xin đức là tiếp xúc người chính là Saka, bởi vì nếu là trong ei ó l i ạ từ xin đức là cái kia biết được tình báo của mình liền sẽ không lên tới biểu lộ gia đình l í sư tử con không phải loại kia tâm tư phức tạp người bởi vậy hắn mới quyết định mạo hiểm trực tiếp tiến vào thánh vực có Saka che chở cho dù là Saka, cũng không có thể như vậy mà đơn giản gạt bỏ nhóm người mình nhóm người mình chỉ cần tại ei ó lì ạ dưới sự giúp đỡ một cái cái thuyết phục những cái kia hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ để cho vốn là tương đối chính phái một chúng hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ một lần nữa quy thuận đến đạt đệ nạ d ư ớ i trướng khi đó cho dù xạ gạ thực lực lại như thế nào khoa trường đối mặt một chúng hoàng kim liên thủ thắng bại cũng đã đại cục đã định mình còn có một tấm áp chủ bài việt nam lưu sơn skizip、sì、cũng chữa trị hoàn thành thiên long tọa thánh y cùng với tỷ gạ sật tọa thánh y thân sắc có chút nghiêm túc bị tại bên thác nước thả câu lão nhân trước người x ĩ x u y ê cái này chính là xảy ra bọn hắn từ tokyo cho ta gửi tới liên lạc bọn hắn cần sự giúp đỡ của ngài khác một bên cạnh vô tăng có chính mình chữa trị hoàn thành cự tức tọa bạnh ngân thánh y ánh mắt phức tạp nhìn xem cái k i a tuổi già sức yếu điếu ngư ông hắn như thế nào cũng không cách nào đem cái này cái phản phất nhăn thành một đoàn tiểu lao đầu cùng bị tở trong miệng siêu vị quái vật liên hệ tại một lên bên kia tiểu tử trong lòng ngươi có nghi hoặc đọ cổ hơi hơi mở ra một con mắt nhìn xem vô tang hắn có thể cảm nhận được cái này cái trên thân nhân loại tản ra cùng cái này cái thế giới không hợp nhau khí t ứ c trên người đối phương tồn tại một loại nào đó lực lượng che chở cái kia nhân loại bản hội bị thế giới bài xích thế nhưng cỗ thần kỳ lực lượng trung hòa thế giới ư c chế lực ngươi đang nghi ngờ cái này cái sắc mục nát lao đầu tử lại cùng trong thế giới của ngươi trong lòng của hắn loại kia mơ hồ bởi vì chính mình là người chơi mà nhân vật trong kịch bản chỉ là thế giới nhiệm vụ thổ dân tâm thái cao cao tại thượng trong nháy mắt pha thoái đọ cộ chậm rãi cơ thể giãn nhưng kể cả hoàn toàn đứng lên cơ thể cũng không đủ một mét thân thể hoạt tính đã hoàn toàn tiêu thất điểm này sinh mệnh chi hỏa phảng phất đến tàn trong gió nhưng lập tức tại trong vô tang ánh mắt khiếp sợ thân thể của đối phương một điểm một điểm ra hắn ra Tế thể bào hô hấp hắn hồ nghe sinh Vô vui vẻ, hắn cơ hồ có thể nghe được.、Vô、số m ệ n h năng liệt ư ợ n g t ạ đối đầu đó sinh phương trong tế bào bắt đầu tỏa sáng tế bắt tỏa bào là m n bản h h c ấ hoàn tiểu o à n lượng, tính mạng áp phát súc sau lực bột đ ố phương bản chất, đang tại khôi phục chất, khôi Mánh bản đang bốn. tại liệt t i vũ trụ bắt đầu từ cái này cái tiểu lao đầu thể nội nhóm lửa trong nháy mắt sau đó cả tòa lư sơn đều bị đối phương đáng sợ tiểu vũ trụ vây quanh phía dưới một trong nháy mắt giang hồ đ ả o lưu thác nước ngưng trệ m á n h liệt kim sắc tia sáng từ đằng xa sáng lên chương bảy trăm chín mươi sáu kinh khủng s a g a hiện thân đông của bọn người xuất hiện tại thánh vực lúc thánh vực ngoại vi trở nên vô cùng kỳ dị lớn như vậy h ả i v ự c t h ế mà không không một người máy bay đắp xuống trên bãi bị bên trên mấy người một một phía dưới máy bay xây d a cùng mạ dìn nhìn xem quen thuộc mà xa lại tràng cảnh cũng là khó có thể lý giải được thánh vực đại gia đều không thấy e ý họ lì a cũng là lông mày n h u chặt hắn trước khi đi thánh vực rõ ràng còn rất bình thường không hơn nửa ngày thời gian thánh vực liền xảy ra đại biến làm sao có thể có mạnh đến đâu định nhân cũng không khả năng tại nửa ngày bên trong liền công phá thánh vực mấy người không lo được suy nghĩ nhiều cấp tốc hướng về phía trước tiến phát tiếng bước chân văng lên mãnh liệt tiểu vũ trụ từ tiền phương xuất hiện ệ ý họ lì ạ cấp tốc ngăn tại đám người trước người người mặc hoàng kim thánh y gờ lại gạ tọa mỹ lô đứng tại thánh vực danh giới trên sườn núi cao quan sát đám người hắn nhìn chằm chằm đứng tại mấy người phía trước tròm sư t ử ệ、e、ý họ lì ạ nếết miệng lên đùa cợt ý cười kẻ phản bội đệ đệ quả nhiên cũng vẫn là phản bội thánh vực ệ、e、ý họ lì ạ sắc mặt biến hóa lập tức giảng giải nói ta cũng không có phản bội nhưng ta hy vọng mỹ l â ngươi cũng một lên mỹ lô khoát, khoát tay cũng không muốn nghe ệ ý họ lì ạ giả ý họ lì ạ không có gì hơn là bởi vì nhiều năm qua bị những người khác xa lánh lúc này giống như giáo hoàng nói tới phản bội thánh vực đứng ở kẻ phản loạn một bên cạnh trong n y mắt mỹ lộ hóa thành một đạo ánh chớp sông thẳng kỳ đỏ xạ ổ di ý họ lì ạ cũng không kém bao nhiêu trong n g á y mắt một q u y ề n đánh ra đầy trời tốc độ ánh sáng q u y ề n bức lui mỹ lộ hoàng kim thánh đấu sủ cạn xạ đáng sợ sức chiến đấu hiện ra không bỏ sót ý họ lì ạ bị mỹ l â ngăn trở chỉ có thể mở miệng nói các ngươi đi trước một bước chỉ cần đã đến cùng mạnh dương m u tiên sinh một định có thể nghe các ngươi câu thông xây ra bọn người là trong lòng một túc mang theo đám người tiếp tục tiến lên. cho dù là kỳ đỏ xạ ô gì, lúc này cũng không có tụt lại phía sau chỉ có đông cổ sắc mặt âm trầm đi theo hậu phương nếu như hắn không có nghĩ sai tình huống lúc này chỉ sợ quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm hắn phản phất biến mất một giống như đối với mấy người quyết định cũng không có mở miệng nói chuyện đồng thời đ ế m thử lợi dụng duy ta can thiệp đem tự thân tồn tại vết tích hạ thấp cực hạn hắn cảm giác bốn xung quanh không ở giữa bên trong tràn đầy đỉ lý không thậm chí bây giờ chỗ ở mình không ở giữa đến cùng là cái nào bên trong hắn đều có chút không xác định đông cổ mặc dù không cách nào nhìn thấu tình huống dưới mắt nhưng hắn biết do hai sự kiện thứ một s ạ gà rất mạnh nhưng cũng không cách nào một cái người đoàn diện thánh vực tất cả những người khác thứ chú nhất s ạ gà cũng biết chỉ cần mình bọn người tụ tập vượt qua một nửa hoàng kim chỉ sợ hắn liền bại cục đã định dưới mắt chính mình cái này bên cạnh có t r ò m sư tử e y họ lì hạ cung bạch dương mưu cùng vô tăng đã gặp mặt muốn thuyết phục hắn cũng không khó cho nên đông cổ suy xét nếu như mình là xạ gà mà nói tại cái này loại tình huống phía dưới sẽ như thế nào làm đáp án chỉ có một cái tại nhóm người mình đã đến thánh vực phía trước liền chặn g i ế t đi nhóm người mình nhưng cái này trong đó có hai cái vấn đề thứ nhất chính là quá cường đại tiểu vũ trụ bộc phát tất nhiên sẽ kinh động khắc hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ thứ chú nhất chính là chính mình cái này bên cạnh đã có một vị hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ đi theo cho nên quá nhỏ yếu tiểu vũ trụ cũng không cách nào làm đến đông cổ nhìn xem mấy người hướng về trong cảm giác hoàng đạo mười hai c ũ n g không ngừng đi tới rời khỏi người sau tròm sư t ử、e、h y h ó lì hạ càng ngày càng xa bất an trong lòng cũng càng ngày càng mạnh cuối cùng đông cổ tâm niệm một động một đạo người cạ bằng không xuất hiện tại mọi người trước người hắn hình dạng rõ ràng là đi tới chữa trị t h á n h ý xì x ị p xây ra bọn người cước bộ một ngừng lại chỉ thấy cái này cái xì x ị p sau lưng không có t h á n h ý gì y bọn hắn lập tức cảnh g i ắ c lên nhưng bị hắn sáng tạo xì x ị p chỉ là mở miệng nói không cần đi về phía trước các ngươi nhất thiết phải trở lại bên người ei h l i ạ một sáng vượt qua một định p h ạ m vi s a gã liền sẽ đột nhiên xuất hiện đem các ngươi gạt bỏ như thế ei h l i ạ cũng không kịp cứu viện xây ra bọn người sắc mặt một biến quay đầu nhìn xem đã chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm sáng ei h lì ạ trong lòng có cỗ hoảng sợ cảm giác nhưng lập tức bên cạnh sĩ dịch xuất hiện vô tang t h â n c ạ cái này cái vô tang máu me đời mặt hướng về đám người cấp bách nói các ngươi nhanh hướng về thành vực chạy cái này cái sĩ dịch là giả xây ra ngươi biết ta ta cùng sĩ dịch đi tu phục t h á n h ý đi, ta trước tiên một bước trở về lại bị cái này cái hàng giả a m t o á n đem chính mình thân hình giấu ở không ở giữa bên trong đông cổ nhìn xem cái này cái đột nhiên xuất hiện vô tang trái tim nhăn c o lại loại kia sợ hai cực độ để cho hắn trong nháy mắt toàn thân nổi r a gà dâng lên cái kia bị chính mình hạn chế lại tiến hóa giả hệ giờ lực lượng bắt đầu mất khống chế tất cả nổi da gà cũng bắt đầu hóa thành đẽo thịt đông cổ cũng không có khống chế cái này loại mãnh liệt nhiều sóng q u y n h ư ớ n g bởi vì hắn đã cảm nhận được cái kia vô cùng kinh khủng nam nhân đã xuất hiện ở cái này phiến thời không bên trong bốn đông cổ miệng mũi hát huyết b à n g không từ vặn vẹo trong hiện thực rơi xuống hắn cúi đầu nhìn thấy bụng mình t r ò m xà phu bạch ngân thánh y đã bị hoàn toàn xuyên thủng xem ra ngươi chính là cái này đoàn người sau lưng người chỉ huy sa gà a g à âm thanh tại sau lưng đông cổ vang lên xây ra bọn người lúc này mới bỗng nhiên phát giác bị một kích bị thương nặng đông cổ cùng với xuất hiện sau lưng cái kia người thế giới trước mắt cấp tốc bắt đầu v n mẹo cái tia thánh vực dáng vẽ một điểm điểm phai n h ạ t thiên không bên trong có thể đồng thời chính mắt trông thấy đến thái dương cùng tinh thần cả tòa thế giới cũng không có t ầ n g khí quyển thợ rõ tét có chỉ là cái tia đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao phủ đáng sợ tiểu vũ trụ sa gà cũng không để ý tới x ả y ra bọn người chỉ là bình tĩnh nhìn xem phần bụng bị x ỏ xuyên tế bào hoàn toàn sụp đổ hắn tại trong không ngừng nhiều sóng phần bụng xuất hiện dần nhỡ t h ị p một từng chiết xúc tu từ trong lớn lên sa gà đối với đông cổ cái này bộ dáng có chút thất vọng hờ hứng nói chỉ có cái này loại trình độ sao sa g a ghin bạch s ắ t tóc dài chậm d ã i phiêu động cái này cái hoàn toàn do hắn tạo ra trong thứ nguyên vô luận hắn như thế nào ra tay cũng sẽ không bị ngoại giới cảm giác đến hắn thậm chí hoàn toàn bóp méo e i h l i ạ ở bên trong tất cả mọi người năm cảm giác bằng không sáng tạo ra một cái có thể cùng e i h l i ạ đấu khó phân thắng bại mì lộ sa g a hiểu rõ vô cùng nhân tính hắn biết e i h l i ạ tất cả tâm tư bởi vậy cùng nói e i h l i ạ ở chỗ huấn y tượng chiến đấu không bằng nói hắn ở chỗ cái này sau nhiều năm gặp sa lánh chiến đấu sa gà một tay một giơ lên đông cổ không có chút nào phản kháng năng lực trong nhá đông cổ cảm giác chính mình niệm động lực phản g phất c h â u đất xuống biển đối với đối phương không phản ứng chút nào thân thể của hắn không ngừng nhiều sóng cơ thể hoạt tính càng đề cao vô số xúc tu trong nháy mắt trở nên đen như mực hạ sổ cụ quấn quanh lực lượng tại cái này một khắc đã đến đ ỉ n h phong đến m ộ ư ơ i căn xúc tu đột nhiên xé rách không khí phát ra đ á n g sợ âm bạo ẩm vang đập về phía xà g ạ nhưng xạ g ạ chỉ là hai mắt một ngưng đáng sợ niệm động lực trong nháy mắt buộc phát đông cổ ẩm vang bạo thoái biến thành một mà thịt nát những cái kia thịt nát tế bào hoạt tính vẫn không đánh mất không ngừng tụ tập nhưng xạ gà chỉ là tiện tay một vùng hết thể đều bị xóa bỏ hết xây ra bọn người căn bản chưa kịp cứu viện lúc này mấy người cũng là trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu ịp kỷ càng là đã hóa thành vương hoàng một kích vượng rực thiên tưởng từ trên trời giáng xuống x a ga một tay một điểm nghiệm động lực nổ t u n g ịp kỷ từ trên không rơi xuống hắn không nhìn mấy vị thanh đồng thánh đấu s ủ ca xạ công kích đi bộ hướng đi kỳ đỏ xạ ô gì hắn tin h c ủ hệ nảy hai mắt từ trong áo t r à n lộ ra cái này một khắc kỳ đỏ xạ ô gì tựa hồ cuối cùng hồi tưởng lại hài nhi lúc cái tiềm ộ t màn chương bảy t r ga hắc hóa nguyên nhân chương bảy t r ga hắc hóa nguyên、nhân. kỳ đỏ xạ ô thị khó có thể tin nhìn xem trước mắt một màn cái kia một độ thể hiện ra sức chiến đấu cường đại mấy người chỉ là một cái đối mặt liền toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất hòa diễm tại phượng hoàn g tọa t h á n h y mảnh vụ bên trên t h i ê u đốt nhưng ì kỳ tay chân không ngừng rung động lại mấy lần đều không thể đứng dậy hãn toàn thân giới làn da m a u mạch mạch máu lại đều vỡ tan bây giờ nhìn vô cùng do người máu tươi từ trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra hóa thành một cái h u y ế t nhân ì kỳ sắc mặt dữ tợn hắn biết thời khắc này địch nhân mạnh đáng sợ nhóm người mình chỉ cần hơi buông lỏng trong nháy mắt liền sẽ bị m i ễ sát cho dù là cái kia đem chính mình á cơ chết. hội nháy là bị trong nháy mắt dết y ý kỳ bây giờ cũng đã bắt đầu cảm nhận được dưới mắt cái này cái thế giới cái này cái không ở giữa tồn tại dần vấn đề cái này căn bản không phải thế giới hiện thực nhóm người mình thế mà trong lúc bất chi bất giác tính cả lấy máy bay trực thăng một cùng bị đối phương thứ nguyên bao phủ máy liệt tiểu vũ trụ thiêu đốt bên trong phượng hoàng lại độ niết b ả n c h g sinh y ý kỳ thẳng tắp từ mặt đất đứng dậy tiểu vũ trụ so với vừa rồi phải cường đại nhưng cái kia cố bao phủ tại trên thân thể hắn n i ệ m động lực cường độ tuyệt không vẹn vẹn có ý kỳ run rẩy gầm thép một â m thanh t ự thân n i ệ m động lực đồng thời nổ tung phượng hoàng tọa thánh y bạo toái bên trong y kỳ cuối cùng từ trong cái kia có thể đem hắn nghiền nát nghiệm động lực thoát thân chưa từng thấy qua phượng hoàng tọa h á n h đấu xù ca xạ xạ gạ đối với cái này cái vạn năm qua thứ nhất lần có người thức tỉnh phượng hoàng tọa có một chút hiếu kỳ đối phương hiện ra tư chất đích sắc có mấy phần đặc thù đáng tiếc ngươi còn chưa đủ cứu vớt tạt đệ nạ ghi mạch sắc tóc xạ gạ hoàn toàn rơi vào h tám hắn tròng trắng mắt đã đa biến thành tinh hồng sắc còn ngươi đen như mực hết sức tà dị nhưng tiểu vũ trụ lại cực kỳ đường hoàng đại khí sa ga giỏi vô cùng trường không không ở giữa cùng tinh thần lực lượng thậm chí nắm giữ bắn ngược người khác bày cảm giác tuyệt kỹ năng lực cho dù tại trong hoàng kim thánh đấu xù cá xạ thực lực cũng dị thường đáng sợ ít kỳ bị bắn bay ra ngoài trong nháy mắt đã mất đi ý thức nợ tù là xiềng xích bị đứt đoạn không có thánh ý hộ thể xảy ra càng là toàn thân vết máu thương thế so ít kỳ còn nặng hơn kỳ đỏ xạ ô thì giật mình tại chỗ nàng xem thấy không ngừng hướng đi mình n ằ m nhân mở miệng nói vì cái gì muốn giết ta sa ga nhìn xem kỳ đỏ xạ ô thì hình dạng trong hai mắt xuất hiện kịch liệt dây rủa thần sắc đúng vào lúc này phía sau hắn kim sắc tia sáng sáng lên cơ thể của đông cổ một điểm một điểm bị tái tạo mười hai thí luyện lại độ phát huy tác dụng hắn từ trong tử vong giới hạn được cứu vớt đông cổ nhìn về phía trước bởi vì trạng thái tinh thần không ổn định màu tóc không ngừng tại tiểu vũ trụ tác dụng phía dưới biến hóa xạ g ạ rất rõ ràng cho dù đối với bây giờ xạ g ạ tới nói đối mặt dần dần trưởng thành á g t đệ nạ chuyển thế thân muốn thống hạ sát thủ vẫn khiến hắn trong lòng sinh ra k h u ấ động cùng xoắn suýt đông cổ tâm n g h ĩ một động hữu quyền nâng lên cái này là nhóm người mình lấy yêu thắng mạ chỉ cần đánh vỡ xạ g ã đối với ẻ ý họ lì ạ tinh thần ám chỉ có ẻ ý họ lì ạ ngăn tại phía trước tìm được cái này cái thứ nguyên lối vào chạy ra nơi đây mới có hy vọng chỉ cần mình có thể kiên trì một đoạn thời gian hắn tin tưởng mình hậu chiêu một định có thể đến đông cổ không để ý thân thể n h i u sóng ẩm vang đụng nát không khí lấy tiếp cận gấp trăm lần vận tốc cơm thanh đáng sợ động năng ẩm vang đánh về phía xạ g ã sau lưng đông cổ một quyền rắn chắc mệnh trung m á n h liệt tiểu vũ trụ nương theo tinh thần năng lượng một cùng dốc vào xạ gà thần kinh não hơi thanh tỉnh một phía dưới a xạ gà dù là trong nháy mắt cũng tốt đông cổ trước người không ở giữa trong không ở giữa mảnh vụn giống như sắc bén nhất lưỡi kiếm đông cổ ngã về phía sau nhưng hữu quyền như cũng trực tiếp bị chém nước trôi đi đến không biết chỗ nào không ở giữa bên trong mảnh vỡ bất quá hắn bây giờ ở vào nhiều sóng bên trong tế bào thân thể hoạt tính bản thân cũng quá mức tại mãnh liệt không cách nào bay hơi cái này một khắc tay gây lập tức bị dần b i ễ u thị thay thế một chỉ cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng dần tay phải xuất hiện nắm đấm mặt ngoài gắn đầy bạch sắt xương cốt cái này một tay là trong cơ thể của đông cổ không ngừng khao khát tiến hóa tế bào tự chủ ứng đôi lúc này tình cảnh kết quả bởi vì bình thường nắm đấm sẽ hư mất vậy thì lớn lên ra không bình thường n so với bình thường năm đ ấ m muốn cứng r muốn muốn lại, lại cỏi hắn sớm đã biết được lấy chính mình tiểu vũ trụ đối mặt xạ gà cái này loại người cấp bậc căn bản là không có cách trông cự đối phương có ý thức độc tâm t h ú n g chi xạ gạ vốn là siêu vị quái vật cái này cái thế giới tại siêu thần cờ dợn nỗi ý chí phía dưới liền vận mệnh màn trời đều không thể quá nhiều can thiệp vận mệnh trò chơi quyền hành hoàn toàn không đủ để hoàn toàn miễn trừ cái này chút đứng tại thánh đấu xủ cả xạ đỉnh điểm bọn quái vật quan sát ngươi không phải cũng là một dạng sao xạ gạ đại nhân ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ vì cái gì khi xưa ngươi đối với hạt đệ nạ vô cùng trung thành bây giờ ngươi lại lòng tràn đầy muốn giết chết đạt đệ nạ sao một đạo ghim ạ c h sắt sấm sét đánh xuyên toàn bộ thế giới cái này cái thế giới trong nháy mắt xuất hiện dần k h hở mà kẽ hở mờ s ạ g ạ chậm rãi thu hồi tay phải trên người đối phương loại kia kỳ dị phục sinh năng lực bên trong có một loại cùng trên thân ạt đệ nạ cực kỳ tương tự lực lượng có lẽ chính mình nên trực tiếp đem cái này cái t r ò m x à phu trục xuất tới trong dị thứ nguyên lấy đối phương năng lực chỉ sợ căn bản là không cách nào tìm về cái này cái thế giới con đường chỉ có thể tại một định thời gian sau trở lại cái kia như thế nhưng lập tức một cỗ sát ý mãnh liệt từ s ạ g ạ trong lòng sinh ra hắn phủ định chính mình trục xuất đông cổ phán đoán chính mình hẳn là triệt để đem cái này cái nhân loại giết chết mới đúng đông cổ khôi phục thời điểm những gì thấy trong mắt chính là mắt lộ g a tàn khốc tri sắc xạ gà trong tay hắn xuất hiện một c h ô i kim sắt truy thủ kỳ đỏ xạ ố gì sắc mặt có chút sợ hãi nàng bản năng phát giác nguy hiểm nàng bắt đầu cảm nhận được sợ hãi trong lòng đông cổ lo lắng hắn kỳ thực mơ hồ biết được xạ gạ rơi vào hắc cám trần tướng nhưng lại căn bản không dám nói ra thậm chí liền xạ gạ độc tâm lúc tin tức kia cũng tại cái nào đó ý chí thông suốt phía dưới không có bị xạ gạ độc đến xạ gạ tại sao lại rơi vào hắc cám đồng thời muốn giết chết gạ đêna nguyên tắc đã từng đưa ra quá nhiều loại giản giải t ư n g u y ê n sơ xạ gạ vốn là có hai cái nhân cách thiệt ác hai mặt tại trong thiệt ác mất cân bằng để cho xạ gạ rơi vào nhưng tại trong tác giả sau này giảng giải xuất hiện khác biệt giảng giải hắn một là xạ g ạ cùng cạn ồ n g tại h i nhi lúc lọt vào s o n g t ử gột bên trong ỉ mù tổ vận mệnh gột cờ z xạ g ạ thể nội bị gieo xuống ác linh chú nhất lại là nói xạ g ạ trong lòng âm u mặt kỳ thực là bị một vị nào đó thế giới này thái cổ thần j o n a s cũng không phải là siêu thần cờ dân ổ phát giác đồng thời kích phát hắn hắc á một m mặt ban cho có thể giết chết gạt đệ nạ thần khí cáo chi xạ g ạ hắn nắm giữ thí thần giả số mệnh bởi vậy mới đưa xạ g ạ dẫn đạo lên rơi vào h ắ cám thí thần con đường cái này một điểm cũng là đông cổ trước đây chuẩn bị gia nhập vào xạ g ạ trận doanh đ i ể m xuất phát một cái đương đại tối cường hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ cũng không thể tại cái này cái thế giới hô phong h o á n vũ nhưng phối hợp đứng tại sau lưng hắn thái cổ thần cùng với cái kia muốn khôi phục ti tan chư thần thần ý liền có giá cực kỳ cao giá trị nhưng đông cổ trung p i n là đứng ở adena m ộ t phương lúc này nhất thiết phải đối mặt cái này cái đáng sợ xạ g ạ xạ g ạ tâm niệm một động liền muốn lần nữa giết chết đông cổ nhưng thiên không trợt biến sắc d ầ n phật đà từ thiên ngoại hệ ra toàn bộ thế giới trong nháy mắt hóa thành trường trung phật quốc bị cái kia vô cùng dân phật đà giữ tại trong lòng bàn tay trong lòng đông cổ một lòng, xạ gà 798. 798 Saga Jonas Saga giấy Trưng giấy g chi kiếm. Chương 798 rùa, chi kiếm. rùa, Jonas động tác một đ ư ờ n g lại bốn chu thời không đã bắt đầu pha thoái cái này cái bị hắn tạm thời sáng tạo nhỏ hẹp thứ nguyên không cách nào dung nạp hai vị đỉnh cấp hoàng kim thánh đấu s ủ c ả xạ lực lượng thứ nguyên bị trực tiếp x é rách thế giới chân thật không khí tràn vào sư tử con nhẹ、e、lì ạ trong nháy mắt phát giác được dị thường hắn từ trong lạc lối tìm về chính mình lại phát hiện trước mắt cái nào bên trong có đùa cận chính mình gờ lại gạ tọa mì lộ quay đầu lại chỉ thấy xảy ra đám người đã đều bị đánh ngã người người trọng thương người khoác giáo hoàng phục sức xạ gà đứng tại trước mặt đông cổ đông cổ bây giờ đã không có mấy phần nhân dạng bộ kia hoạt tính quá cường đại nhục thể đã bắt đầu đáng sợ n h i ề u sóng có lẽ không cần bao lâu đối phương liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn ỷ lại nhục thể bản năng q u á i v ậ t E ý họ lì ạ trong nháy mắt hóa thành một đạo quan g xuất hiện tại xạ gà trước người hắn nổi giận đùng đùng kim s á c tiểu vũ trụ từ hoàng kim thánh y bên trên vẫy xuống huy quang xạ gà thật là ngươi xạ gà nhìn cũng không nhìn khí sư tử ngược lại quay đầu nhìn đưa tay phá hủy chính mình cái này cái thứ nguyên n g i cái tia đương đại hoàng kim thánh đấu xủ cả x duy một để cho hắn cũng có chút nhìn không thấu người chòm xử nữ Sạ cả. người lúc nào phát hiện xạ cả thân cả cũng không có xuất hiện nhưng một đạo m á n h liệt tiểu vũ trụ buông xuống xạ cả hư ảnh bằng không rơi xuống hắn cũng không có tan từ buông xuống nơi đây chỉ là tại trong thánh vực trong cung xử nữ bằng vào cường đại tiểu vũ trụ bằng không tại trong gần vạn công hải ngoại bạo phát một kích cái này cũng là xạ c ạ lúc này cũng không rút đi nguyên nhân xạ cả nhắm mắt lại khoanh chân ngồi ở trên không trên thân không có một ti một hào khí tức cảm giác cảm xúc lộ ra ngoài mình cùng xạ cả thi triển tu h à n pháp t r a n lệch như hồng cầu trong né mắt không ngừng bị tế bào nhiều song thay đổi dáng đông cổ lại là rõ ràng bắt được xạ cả thi triển tu hành pháp cùng mình thi triển tu hành pháp t r ê n l ệ n h chính mình chỉ là đơn t h u ầ n đem cái này môn tu hành pháp coi là một loại nhắm mắt t i ề n dù sao tại trong lòng đông cổ xạ cả cùng phật đ ã giống hắn vào trước là chủ liền đem cái này pháp môn dựa theo nhắm mắt t i ề n tới lý giải nhưng hôm nay xem ra xạ cả lại là đem chính mình bảo trì ở một chủng loại giống như vào tịch đáng sợ trong trạng thái hắn phảng phất đã tịch diệt người căn bản m u ố n không tồn tại bất luận cái gì người yếu tố cái này loại người tại rất nhiều trên ý nghĩa chỉ sợ cũng đã không thể xưng là người đối phương vượt qua rất nhiều thần cảnh giới bốn hoàn toàn đem chính mình rút ra bỏ qua người tất cả cảm giác dùng cái này bước vào cùng vũ trụ hợp một lệ hạ vịt nạ bốn s ạ g ạ bể khổ không mở quay đầu a s ạ g ạ âm thanh phản g phất quanh quần tại toàn bộ trong thứ nguyên thiên không bắt đầu xuất hiện kim sắc phật đá bích họa s ạ g ạ cảm thụ được s ạ g ạ tiểu vũ trụ trên mặt cái kia gạt bỏ ý chậm dài phai nhạt nhưng khuôn mặt lại không có đổi hồi l à m phát s ạ g ạ cái kia chính khí bộ dáng đông cổ nhìn xem cái này một màn nhất là s ạ g ạ trong tay nắm cầm trôi này hoàng kim và kiếm trong lòng thờ g i i sa ga mặc dù đã là quái vật đồng dạng tồn tại nhưng c h u n g quy là bị cái k i a ti tan thần tộc chân chính thần vương thái cổ thần giò nơ s chỗ âm thầm cả vang dội đến giò nơ s nắm giữ cùng hạt đệ nạ giống nhau lớn nhỏ tiểu vũ trụ hơn nữa tiểu vũ trụ lượng là vô hạn bởi vậy từ thực tế sức chiến đấu tới nói thần muốn so hạt đệ nạ càng mạnh hơn giò nơ s đánh bại chính mình cha tan xô đem thần vương thái cổ thần thiên không chi thần u g a n s xem như ti tan mười hai thần bên trong tối cường chi thần thần là thống trị hết thể duy một thần vương mặc kệ là đại địa t h i ê n không hải dương vẫn là minh giới đều thuộc về thuộc giò nơ thống trị đồng thời. cơ bản không cách nào bị giết chết thần bị con cháu của mình rẽ ớt đánh bại sau bị phong ấn nhưng từ đầu đến cuối tại mưu đồ khôi phục xạ gạ chính là thần trong kế hoạch một bộ phận xạ gạ ta vì lực lượng để cho cơ thể đ ã biến thành cái này bộ dáng tất nhiên xấu xí nhưng ngươi lại ngay cả linh hồn của mình đều thấy không rõ bị thần minh lừa gạt ngươi chẳng lẽ không thật đáng buồn sao đông cổ âm thanh giống như d í t lên quá cường đại năng lượng sinh vật để cho thanh â m của hắn bắt đầu dần dần siêu việt người bình thường thái có khả năng tiếp nhận phạm trù bắt đầu hướng về không phải nhân loại chuyển biến nhưng xạ gạ vẫn là có thể nghe h i ể u đồng cổ ý tứ hắn nhìn xem cái này cái rõ ràng ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi bạch ngân thành đấu sủ ca xạ không cái này cái dị giới khách đến thăm đ ỗ n g nhiên đem trong tay hoàng kim đoàn kiếm nhắm ngay đồng cổ ta rất yêu kỳ có thể thí thần kiếm người cái kia phục sinh năng lực còn có thể có hiệu lực sao kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt có phản ứng cái kia tương lai một màn đã xuất hiện tại đồng cổ trong đầu thậm chí hắn k h i chèn phòng thể phản ứng muốn so hắn đã từng chính mình nhanh lên rất nhiều hắn sinh vật bản năng khi lấy được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dự cảnh trong nháy mắt cũng đã thân hình thay、đổi. nhưng kim sắt chùm sáng s o n g hoàn toàn toàn bộ là vượt tốc độ ánh sáng công kích hắn sóng điện nào khuếch tán trong nháy mắt công kích cũng đã bắt đầu tại thân hình hắn vặn vẹo nổ tung không khí đồng thời trôi này kim s ắ c đoạn kiếm đã chạm vào đông cổ lồng ngực bạch ngân thánh y giáp ngực p h á thoái bật sổ sổ cụ hạ kỳ t a n vỡ siêu việt nhân loại gông cùng xiềng xích đ ụ c thể tại hạ một trong nháy mắt liền bị xuyên thủng trái tim trong nháy mắt bị đâm vào chiếc khái niệm trong nháy mắt cắm vào đông cổ trong thân thể đông cổ cũng không có chỗ trống để né tránh bởi vì nhiều sóng mà có chút dần cơ thể ầ m vang ngã xuống đông Kỳ đỏ xạ gà sức s kêu gọi, kim gọi, trong tiểu t nháy mắt nhưng vặt c trở nên yên nắng thiên vẹo ũ thứ nguyên nhưng cùng lúc đó xúc cảm của hắn đã bị xạ gà xóa đi xạ gà xuất hiện tại kỳ đỏ xạ ô thị sau lưng một chỉ điệp da có thể trong nháy mắt đem đông cổ hoàn toàn nát b ấ y mãnh liệt nghiệm động lực buộc phát một đạo thân c ả đ ố n g nhiên xuất hiện tại kỳ đỏ xạ ô gì trước người thanh đồng thánh y bên trên t â m chắn tại cái này một khắc vậy mà lộ ra càng kiên cố cũng không có đệ nhất thời gian phá toái xì xít người mặc cự tức tọa bạch ngân thánh y vô tang đem thị g ạ sật tọa thánh y giao cho xảy ra quay đầu lại lại nhìn thấy ngực cắm hoàng kim đoàn kiếm hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức ý thức tới bốn. đông cổ chết cái kia bị tờ chết dân hoang đường cảm giác đánh tới ta tiểu vũ trụ thiêu ta không đợi hắn tiếp tục suy xét xảy ra quát lớn âm thanh đã vang lên cái kêu máu me khắp người đã sớm đang chết đi xảy ra vậy mà trong nháy mắt bị g ạ sật toạ thánh y ra thân tiểu vũ trụ vô cùng rực rỡ trong nháy mắt hơi thở vô số q u y ề n g cả đánh vào xạ gạ trên thân lư sơn bách long bá đọ cổ từ trên trời giáng xuống bá liệt đến cực điểm một q u y ề n đánh xuống mấy trăm đầu một nghìn em mở c ự l o n g n ầ m vang gào thét lên từ trên không hướng về xạ gạ đánh tới cho dù là xạ gạ cũng không cách nào đồng thời đối mặt xạ gạ đánh tới cho dù là xạ gạ cũng không thấy gì nữa kỳ đỏ xa ô thi bỗng nhiên cảm giác vô cùng mỏn mệt chán nản ngã xuống trên thân xảy ra cái kia cố cường đại dị thường tiểu vũ trụ cũng bắt đầu tiêu tan skizik đem trong nháy mắt cùng h ỉ g à một một đỡ dậy hai người mặc dù trọng thương nhưng cũng may cũng chưa chết hắn nhìn xem vô t ă n g xứng sở đứng ở đó cái đông cổ tiên sinh trước thi thể skizik thở dài một âm thanh hắn chết vô t ă n g dường như đang hướng những người khác xác nhận hắn cái này m ộ t khắc trong lòng cũng không có cảm thấy bao nhiêu vui vẻ cảm xúc rõ ràng chính mình hẳn là mừng rỡ mới đúng chỉ là bởi vì cái này cái thế giới nhân vật trong kịch bản qua cường đại chính mình liền sinh ra cùng hắn còn có xin được lạ bao đoạn sưởi ấm nhỏ yếu ý nghĩ sao chính mình thế mà sinh ra không hiểu đồng hương tình nghĩa n ư ớ c cười vô tang không ngừng ở trong lòng p h ụ định tâm tình của mình nhưng trên m ặ t hắn đích sắc không có bất luận cái gì ý cười chỉ có một c ô m a n h liệt vô thường cùng mở mịt cảm giác đọ cổ trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người hắn nhìn xem c h u ô i này hoàng kim đoàn kiếm đ ỗ n g nhiên đưa tay tại c h ạ m đến c h u ô i này hoàng kim đoàn kiếm trong nháy mắt m a n h liệt tiểu vũ trụ trong nháy mắt đem tay phải hắn đốt bị thương phía dưới cơ thể của đông cổ cũng theo đó bắt đầu vỡ vụn phía dưới trong nháy mắt hoàng kim đoàn kiếm rất xuống đất kim sắc kỳ tích tái hiện đông cổ lần nữa phục sinh ngươi g sinh tử của ngươi trạng thái đem bị cố định ngươi đã khôi phục mười hai thí luyện tiến vào trạng thái không thể dùng hắn vừa một phục sinh cơ thể lần nữa nhiều sóng nhưng hắn quái vật kia đồng dạng trên mặt lại lộ ra rõ ràng ý cười hắn đi vài bước xúc tu đem hoàng kim đ o ạ n kiếm nhặt lên không để ý xúc tu sụp đổ c ư ớ ép để vào bạn m c ngươi thu được đạo cụ do nơ trí kiếm sa gà a ngươi dây r u a ta tờ ép cờ thực thu đến còn có j o nơ ngươi chờ xem ta sẽ cho ngươi đưa lên một phần đại lễ chương bảy trăm chín mươi chín tiến hóa g i n g ngũ giai siêu việt thân thể chương bảy trăm chín mươi chín tiến hóa g i n g ngũ giai siêu việt thân thể do nợt chi kiếm phẩm chất màu đỏ thần khí miêu tả thái cổ thần vương sáng tạo thí thần chi nhận cho dù là ti tan một ư ơ i hai thần bị đâm chúng cũng biết lập tức tử vong hiệu quả một tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác phía dưới không cách nào nắm giữ này kiếm hiệu quả hai mệnh trung có thần cách sinh vật đem tạo thành dẫn đến tử vong t i n h chất tổn thương hiệu quả ba bị này kiếm giết chết sinh vật đem không cách nào thông qua thời gian loại năng lực khôi phục hiệu quả bốn bị này kiếm đâm bên trong sinh vật đem cố định vì trạng thái tử vong cùng lập loại tại trung yên tri thương khác biệt cái này trôi đoạn kiếm là một kiện hoàn toàn đặc hóa thần khí do nợ sáng tạo ra một kiện đặc biệt nhằm vào thần cái này loại tồn tại vũ khí đồng thời ban cho xạ gà muốn xạ gà dùng cái này giết chết đạt đ ể nạ mà hắn chi cho nên nói xạ gà dễ ruộng hắn tờ ép cờ、Adger、thực t h u đến chính là bởi vì cái này trôi vốn nên t h í thần và kiếm lại đâm vào trong độ ngực của mình y sa á p thêm thực lực muốn giết chết chính mình có vô số loại phương pháp nhưng hắn hết lần này tới lần khác đem cái này thành kiếm lưu tại trên ngực của mình cái này là một loại im lặng phản kháng là xạ gà bị mê hoặc bị gạ vang dội linh hồn khóc lóc đau khổ cũng là hắn thanh minh thần trí một tia giấy rủa đông cổ nụ cười bây giờ vô cùng kinh khủng âm thanh cũng hoàn toàn vượt qua người thái có thể tiếp nhận phạm trù x ả y ra bọn người là bịt lấy l ô thai không thể không đem tiểu vũ trụ thiêu đốt tới chống cự cái này loại sóng âm công kích đỏ cổ nhưng là nhìn xem hoạt tính quá cao hướng đi nhiêu sóng đông cổ lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem đông cổ kỳ đỏ xạ ô gì không hắn có thể cảm giác được cái kia cố ấm áp tiểu vũ trụ vừa mới đối phương kêu gọi hắn cùng xảy ra chi danh lúc cái này hai vị thánh đấu xủ cả xạ thể nội tiểu vũ trụ đồng thời bộ phát đó là nữ thân phát trước mắt cái này cái mỹ lệ thiếu nữ đích thật chính là chính mình một chúng thánh đấu xủ c ả xạ vĩnh thế đối tượng thần phục ạt đệ nạ đ ỏ c ô một gối u ố t đ ị a thân phận tôn q u ý t r ọ n g thiên bình hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ thứ nhất cái công nhận kỳ đỏ xạ ô gì nữ thần c h i t h ầ n đồng thời dâng lên sự trung thành của mình ạt đệ nạ nhà nếu như ngươi hy vọng tròm xà phu tiếp tục được hưởng ngài ân m ở gù mì thỉnh cho phép ta vì hắn trị liệu kỳ đỏ xạ ô gì trước mắt một hiện ra nàng đối với được xưng hô vì ạt đ nạ có chút không quen nhưng đối mặt đã cứu mình hai lần đồng cổ nàng vẫn là mở miệm nói có thể chứ ta không để cho hắn hưởng th ngược lại là một t h ằ n g tại vì thợ dỏ kẹt ta mà thụ thương xây ra nhìn xem cùng trong trí nhớ cái kia tùy hứng lớn tiểu thư hoàn toàn khác biệt biểu hiện kỳ đỏ x ạ ô gì thứ nhất lần bắt đầu dao động bắt đầu có chút tin tưởng đối phương nữ thần chuyển thế c h i thân thuyết pháp kỳ đỏ x ạ ô gì thành tâm hy vọng đông cổ có thể bị chữa trị khôi phục thanh xuân đỏ cổ cảm giác tựa hồ trong cái này chính là m ẹ ấy m ẹ ấy bên trong ý trời không phải nói cái này chính là át đê nạ thần ý đông cổ nhìn thấy đỏ cổ đứng ở trước mặt mình một tay đắp lên chính mình g h chén phòng thể bên trên đỏ cổ nhìn xem truy cầu lực lượng mà đi vào nhiều sóng đông cổ mở miệng nói bị dị thế giới thần minh chiếu cố t h a n h đấu xù cá xạ ta đã thấy ngươi đã từng mấy lần cứu vớt thế giới từ ngươi tiến vào cái này cái thế giới bắt đầu tên của ngươi liền tại hư trên không truyền tụng ngươi đứng ở nữ thần sau l ư n g ạt đê nạ bởi vậy ta bây giờ cũng dư ngươi ạt đê nạ bắn cho một cỗ không giống với tiểu vũ trụ kỳ lạ lực lượng từ trong cơ thể của đỏ cổ lưu chuyển đồng tiến vào trong cơ thể của đông cổ trong n h y mắt sông núi hồ nước hải dương thiên không chi bay cá bơi các loại khí tức trong nháy mắt thắng đáng tại trong cơ thể của cổ siêu vị cổ chuyển thụ ngươi đặc thù năng lực sâm la vạn tượng ss có tiếp nhận hay không đọc c một bên cạnh để cho cái kia có lực lượng lưu truyền khắp trong cơ thể của đông cổ một bên cạnh giảng giải nói cái này là tiên giới bạch lòng truyền thụ tại t a s e n o chính là thủ hộ tiên giới cùng đại lục điêu đạo sĩ n ắ m trong tay cứu cực lực lượng cái này có lực lượng có thể để người bên trong hiện ra tại bên ngoài cũng không ngừng tu hành thành tiên phải nói tiếp nhận người nắm giữ năng lực sâm la vạn tượng đông cổ trong lúc hô hấp cảm giác toàn thế giới linh khí đều bị chính mình trực tiếp bắt đầu hút vào thể nội cùng trong linh hồn tiêu đốt tiểu vũ trụ khác biệt cái này là thật tờ sq lưu truyền tại chính mình trong lục thể lực lượng cái gọi là khí chính là thế gian vạn vật tồn tại cái gọi là s â m la vạn tượng chính là thế gian vạn vật đông cổ trong nháy mắt vượt qua khi xưa t ô n g sư c h i cảnh hắn không còn chỉ là lưu chuyển như ý đông cổ triệt để thực chất cùng thiên địa hòa hợp một thể thế giới chính là hắn hắn chính là thế giới ngươi thu được đặc thù sở trường thiên nhân hợp một đông cổ kỳ t r à n phòng thể không ngừng biến hóa bên trong chi ta bắt đầu hiện ra mỗi người bên trong bản chất cũng khác nhau liền như là đỏ cổ hắn bên trong lộ ra bản chất chính là máy hổ không người có thể nhìn thấy đông cổ thánh giới áo phía sau lưng một hai con mắt tấn ky chậm rãi hiện ra đó là người chi thánh nói chỗ dựng dụng ra thánh giả trùng đồng đồng thời cũng là bị vận mệnh trò chơi nhận định có siêu vật chất bên ngoài lộ ra đông cổ thân thể nhiều s o n g bắt đầu chậm rãi tiêu thất hắn ở bên trong bản chất bắt đầu cưỡng chế bao trùm vô số tế bào sai lầm tiến hóa đông cổ cái này cái khái niệm bản thân bắt đầu bị không ngừng từ trong ra ngoài hiện lên bản chất s ở định nghĩa đọ cổ chậm rãi lui ra phía sau cái này cái dị giới khách đến thăm đích xác bị nào đó cố ý chí sợ t h u ý mẹ ấy mẹ ấy bên trong có kỳ tích nương theo người xe nổ cũng không phải hắn truyền thụ ai cũng có thể nhưng cái này cái dị giới khách đến thăm lại thật sự không trở ngại chút nào thậm chí không có bao nhiêu hao tổn tiếp thu chính mình cái k i a cỗ xâm la vạn tượng lực lượng đỏ cổ quy về sau lương ạt đệ nạ đã t ư ở n g ạt đệ nạ ban cho hắn chết giả no r i ụ t sức để cho hắn ngồi bất động việt nam lưu sơn năm lao phong ngày đêm không ngừng quan sát mình giới biến hóa hôm nay hắn vì hoàn lại ạt đệ nạ bị dị giới ân mở gumi đem xe n ổ ban cho dị giới khách đến thăm trình độ nào đó giải quyết xong nhân quả cái này có lẽ chính là a d đệ n a tại vô số năm tháng phía trước cố định thần ý đỏ cổ xem như đương đại hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ bên trong tư lịch cao nhất người đối đ ạ i thế giới phương thức muốn so xạ gạ toàn diện nhiều đông cổ trên thân thể nhiều sóng được chữa trị hắn hoàn toàn cố hóa vì người hình thức trong tế bào đáng sợ hoạt tính có thể phóng thích tiến hóa giả hệ giờ đã sửa đổi ngươi tiến nhập tiến hóa giả ngụ d i a i ngươi thu được đặc thù sở trường siêu tốc tự lành tế bào vẫn còn tại hoạt tính lúc ngươi bất luận cái gì thương thế đều đem tự lành ngươi thu được đặc thù sở trường tự thích hướng tiến hóa thân thể của ngươi có thể thích hướng bất luận cái gì hoàn cảnh đồng tiến hóa ra tương ứng hình thể khí quan không còn có yếu hại khái niệm ngươi thu được đặc thù năng lực sinh vật l ự c t r ư ờ n g à, mạnh liệt năng lượng sinh vật có đặc thù l ự c t r ư ờ n g đúng không thuộc về tự thân năng lượng vật chất có cường đại kháng tính ngươi thu được đặc thù năng lực ba duy chuyển đổi s ngươi ba duy thuộc tính đem cũng có thể tiến hành lẫn nhau chuyển đổi ngươi tùy thời có thể dĩ hàng thấp lực lượng thể trạng nhanh nhẹn bên trong nào đó hạng thuộc tính là đại giới để thăng thuộc tính khác hắn tại nhiều song bị sửa đổi sau đồng thời vượt qua tiến hóa giả ngũ giai cánh cửa hắn theo một ý nghĩa nào đó đ trở thành một cái q u á i vật chân chính trên ý nghĩa có một định im mọ tổ t í n h chất cường đại sức khôi phục siêu cấp sức chống cự đồng thời còn có ba lần nhục thể thu phát hoặc chống cự năng lực siêu cấp nhân loại đông cổ phảng p h á t phục sinh sau đó thứ nhất lần thở dốc một giống như thế nhưng cỗ khí tức mãnh liệt trong nháy mắt đem cái này cái bị xạ gạ sáng tạo ra tiểu thế giới gắn đầy xương trắng vô t ă n g nhìn xem cái này một màn hắn sờ lên cánh tay của mình cái kêu bên trong thế mà lên rất nhiều nổi da gà hắn bây giờ giống như đứng tại trước mặt hồng hoang cự thú đối phương thực thể đã vượt qua hắn tại nội dung cốt truyện trong thế giới đã từng nhìn thấy cái gọi là lòng trùng ác m cường đại đông cổ t r ư ơ n g tám trăm cường đại đông cổ đi thôi chư vị cái kia xả g ạ chỉ sợ cũng tại t h á n h vực chờ chúng ta đọ cổ mắt chỉ từ trên thân đông cổ thu hồi cái này cái t r ò m x à phu thánh đấu xù c ả x à thể phách mạnh mẽ viên siêu hắn đã thấy bất luận cái gì nhân loại cho dù là tiên giới những cái kia l o n g trùng thể phách cũng không có cái này giống như đáng sợ nhưng chỉ là đối với thế cục trước mắt tới nói cái này loại thể phách sụp mạn quái vật vẫn là không cách nào đối bọn hắn hoàng kim thánh đấu xù c ả x à tạo thành cả vang rội. nhiều lắm là tại trong bạch ngân thánh đấu s ủ c ả xạ cảnh giới chiếm giữ ưu thế thánh đấu s ủ c ả xạ chiến đấu từ đầu đến cuối chỉ có tiểu vũ trụ mới là duy một hạch tâm cái này một lần đọ cô dẫn đội một chúng thanh đồng chen tại trong máy bay trực thăng đọ cô ẹ ý họ lìa cùng với đông cổ ba người nhưng là bay ở máy bay trực thăng bên ngoài tránh xuất hiện trước đây loại kêu bất chi bất giác liền bị xạ gạ đem tất cả người hút vào đặc thù thứ nguyên tình huống mặc dù đông cổ biết xạ gạ khả năng cao thì sẽ không làm loại chuyện đó đối phương bây giờ không có nắm chắc ở cơ hội giết chết đ ạ đêna chính mình cái này bên cạnh đã xuất hiện hai vị hoàng kim thánh đ nếu là tùy ý nhóm người mình trước khi vào thánh vực hắn không có ngoài ra có nỗ lực thực hiện động chỉ sợ thất bại cũng tại khó tránh khỏi bởi vì tất cả hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ đều tuân theo lấy a d e n a mệnh lệnh không vây công chỉ tiến hành một đối với một đơn đấu chiến đấu tại trong nguyên tắc ngoại trừ đối mặt thần c h i cùng thán tức chi tưởng cái này loại tồn tại hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ cũng cực ít tiến hành hợp tác chiến đấu số ít mấy lần hợp tác đối địch một là người mặc mình thánh y xạ gạ ba người vì mê hoặc hà đê trúng đấu xạ cả đồng thời cuối cùng thi triển hạt nạ chi sợ hai thán phục khác một nhưng là mu mỹ lô hệ ý họ l ì hạ ba người tại minh giới đặc thù kẹt cả vang dội phía dưới chiến lược bị nghiêm trọng suy yếu không địch lại ra adamantis chỉ có thể hợp lực thi triển l t đệ nạ chi sợ hai thản phục một sáng chính mình cái này nhóm người tiến vào cung m ệ n h dương kim nhu cung lấy đỏ cổ tư lịch một một thuyết phục mưu cùng với an đ ệ bạc g i n s a g a sẽ hoàn toàn mất đi lượn vòng chỗ trống cho nên nếu như mình là s a g a lúc này căn bản sẽ không lãng phí lực lượng bên ngoài hắn bây giờ chân chính cần là giải quyết hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ bên trong song phương lực lượng so sánh tình huống bên ngoài chiến đấu xạ gà lại mạnh cũng không cách nào chống cự đỏ cổ cùng xạ cả hai người phát sở xạ gà lúc này sợ rằng sẽ đ ế m thử lợi dụng h u y ễ n lung ma hoàng quyền khống chế các hoàng kim thánh đấu xù c ả xạ đồng thời dùng cái này vượt lên trước nhất lên dư luận cường điệu nhóm người mình là dị đoan thậm chí vị kia thái cổ thần vương do nợ nếu như có thể làm đến cũng biết cho xạ g ã một chút trợ giúp thì như t r ô i này bị chấn áp tại adena pho tượng phía dưới sở chân đại liêm vấn đề gì thật chính là g ã ban cho ti tan thần tộc chiến đấu áo cùng thần cô đó là thánh y khởi nguyên là thái cổ thần cùng ti tan thần tài năng mới có thể phát huy lực lượng cứu cực bảo y gió n ớ s nắm giữ mười hai kiện thật lại mỗi một món phân giải phỏng cũng là vũ khí đặc t h ủ chối này s ở chân đại liêm lạc gió n ớ s chân chính tối cường thật có chặt đứt thời không chém rách thứ nguyên chảm phá hư vô cứu cực phát sở cầm trong tay s ở chân đại liêm s a g a là đông cổ mong muốn bên trong tối cường n g u y n h â n nhưng bây giờ đông cổ cũng không có mở miệng loại sự tình này khó mà giải thích hắn cũng phát hiện g o ó n ớ s ý c h i đang ngăn trở s a g a đọc đến chính mình một ít tư duy cho nên cái này chút cùng gió nớt tương quan sự tình cho dù là đỏ cổ xạ gà xạ cái này loại loại cấp b cũng khó có thể thấy rõ máy bay trực thăng tốc độ phi hành tương đương chi chậm nhưng cũng may mấy người trước đây nay đã hành trình hơn phân n ữ a lần hai ngày sáng sớm máy bay trực thăng rơi xuống chân chính thánh vực dưới chân vô số thánh vực tư binh trong nháy mắt vào tới cầm trong tay vũ khí nhắm ngay mấy người tại cái này chút tiểu vũ trụ năm cảm giác thánh vực tạm binh sau lưng nhưng là một chúng thanh đồng thánh đấu xủ ca xạ cùng bạch ngân thánh đấu xủ ca xạ tất cả mọi người đều là hai tay vây quanh ánh mắt phòng bị nhìn về phía nhóm người mình đơn thuận hệ、e、họ lì ạ còn không rõ cho nên hắn chuẩn bị đứng ra thuyết phục nhưng đỏ cố lại ch chỉ sợ giáo hoàng đã tuyên bố chúng ta mới là người phản loạn cho nên xin bắt đầu chiến đấu a đông cổ hợp thời mở miệng giảng giải thánh đấu xù cạ xạ đều thờ phụng một đối với một chiến đấu không giả nhưng có thể một đối với nhiều tự nhiên cũng là có thể đông cổ hướng về phía trước một bước ánh mắt nhìn đến phía trên một chúng bạch ngân thánh đấu xù cạ xạ chủ động mở miệng nói không bằng liền thỉnh đ ó cô đại nhân cùng e ý họ lìa đại nhân trước tiên một bước mang theo ạt đệ nạ cùng cái này mấy vị thanh đồng thánh đấu xù cạ xạ đi tới a bên trong này chiến đấu liền giao cho chúng ta mấy cái bạch ngân thánh đấu xù cạ xạ a vô tang một giật mình không minh bạch đông cổ vì sa nhưng hắn cũng không có phản bác m à dìn cũng là thở ra một miệng cho khí tiến nhập tư thế chiến đấu e i họ lì a rất thường thức đông cổ cái này loại địa bộ đ ỏ c ổ nhưng là trực tiếp mang theo những người khác bắt đầu đi tới anh tin ê tọa ả n gồn đứng tại một t r u n g thánh đấu s ủ cạ xạ phía trước nghiễm nhiên phảng phất là lần hành động này bên trong người lãnh đạo hắn nhìn thấy hai vị hoàng kim thánh đấu s ủ cạ xạ thật sự hướng về nhóm người mình đi tới vẫn là mở miệng nói e i họ lì a đ ỏ c ổ các ngươi hai vị hoàng kim thánh đấu s ủ cạ xạ thế mà phản bội thánh vực một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt đậm vang đụng nát trong thá thẳng tại trong lòng núi đứng tại anh tiên tọa gồn bên người địa đông cổ nhắm mắt lại thân hình không có bất kỳ cái gì động tác dấu hiệu nhưng tốc độ kia đã viễn siêu trước đây cực hạ hắn vừa mới chỉ là hơi thử một phía dưới đem thể phách hạ thấp một chiếc số nhanh nhẹn thuộc tính trong nháy mắt phá trăm hơi một động tác chính là gấp mấy trăm lần vận tốc gâm thanh đáng sợ động năng mặc dù một quyền sau đó chính mình cũng hồn thân cốt cách phá thoái nhưng cường đại tự lành tính chất trong nháy mắt liền để thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa trên hai quả đấm tiến hóa ra xương v ỏ ngoài anh tiên tọa ả n gồn b ố n là bạch ngân thánh đấu xù cả xạ bên trong tương đối mạnh cái kia một đường tại mỹ tị mất liên lạc sau bây giờ t h á n h vực cái này chút bạch ngân thánh đấu xù cả xạ mơ hồ lấy hắn cầm đầu nhưng hắn căn bản không nghĩ tới đối phương bên trong sẽ có đáng sợ như vậy bạch ngân thánh đấu xù cả、Sạ. Hắn p h u n r a trong miệng màu chi nhưng hắn tới. Phía dưới nội tạng mã dìn nhìn thấy phiền phức anh tiên tọa án gồn bị hắn áp chế hoàn toàn cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra nàng hóa thành đánh chớp cấp tốc phóng tới một chúng thanh đồng thánh đấu xù ca xạ vô tăng nhưng là người mặc cự tức t ọ a bạch ngân thánh y dỉa cùng cà gia tọa t giả mị ạn kịch đ ấ u đứng lên am hiểu điều khiển cà gia gia mị ạn hoàn toàn không cách nào ngang hàng vô tăng cái k i a đáng sợ b ă n g thương bị đánh không ngừng lùi lại chỉ là trong lòng của hắn vẫn như cũng h i hoặc vì sao đông cổ không mang theo chính mình tiếp tục cùng theo nhân vật trong kịch bản xâm nhập phía dưới trong n y mắt thiên không trợt biến sắc x a n h thảm thiên không phản phất muốn hướng phía dưới đổ sụp một giống như mạnh liệt cứu cực phớt sờ rơi xuống cà gia ngồi dạ mị ạn không có bất kỳ cái gì phản ứng liền bị nát bầy thái hoặc thời khắc này hoàng đạo mười hai cung ngay lập tức đem trở thành hoàng kim thánh đấu sủ cạ xa nhóm đích giác đấu tràng các ngươi cái này chút không có thần ý ra thân thánh đấu sủ cạ xa đi vào một không cẩn thận liền sẽ bị nghiền nát trong song tử s a g a đã chi phối mấy vị hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ chương tám trăm linh một bạch ngân ở giữa cũng cách biệt chương tám trăm linh một bạch ngân ở giữa cũng cách biệt vô tang chú ý tới xin đất lạ nói là các ngươi cái này chút không có thần ý ra thân thánh đấu sủ cạ xa cái này câu nói có hai loại lý giải thứ nhất loại tự nhiên là nói mình cùng hắn cái này loại đi thánh đấu xủ c ả x a đạo đồ vẫn còn không có thần ý ra thân cho dù là trong tại á t đệ nạ cái kia cũng sẽ không có mấy vị kia từ tiểu cùng á t đệ nạ chuyển thế thân một cùng lớn lên thanh đồng thánh đấu xủ c ả x a chịu đến ân s ủ n g nhưng vô tang lại không hiểu cảm giác đối phương cũng không phải cái này cái ý tứ đối phương chủ thể hẳn là các người cái này loại không có thần ý ra thân người cái này đại biểu cho xin đức lạ tự thân đã thần ý ra thân hắn một lúc có chút kinh nghi bất định nhìn về phía đông cổ lại chỉ nhìn thấy không khí bên trong không ngừng xuất hiện bỡ lặt tâm thành còn có cái tia tan vỡ bạch ngân thanh y mạnh v ụ cái kia bị tờ tựa hồ i chết phục sinh sau đó hoàn toàn thăng hoa tự thân bây giờ đối phương cường độ hắn đã có chút không thể nào hiểu được loại kia tốc độ loại kia lực lượng loại kia sức khôi phục bốn đối phương hoàn toàn liền thành một cái hình người quái vật mặc dù từ hắn cái này loại thứ sáu cảm giác bạch ngân thánh đấu xủ cả xạ nói cái gì quái vật hình người tương đối kỳ quái tại số đông trong thế giới quan hắn cái này dạng người cũng sẽ bị người coi là quái vật nhưng đông cổ bây giờ tồn tại đã cùng hắn có chất khác biệt đông cổ nhắm mắt lại anh thiên tọa mở đợt xả chi thuận đối với hắn căn bản không có bao nhiêu uy hiếp hai cái hiệp xuống hắn đã có thể rõ ràng cảm thấy anh thiên tọa tiểu vũ trụ cường độ không bằng thẳng làn t ả a mỹ thi tại siêu năng lực lợi dụng cũng tranh lệch rất xa mỹ thi một chỉ điểm bạo dầu sủ cả sàn núi anh thiên tọa ản gồn lại không có cái này giống như kinh diễm tuyệt kỹ hắn không cách nào bắt được gấp mấy trăm lần vận tốc gâm thanh đông cổ thân cả lúc này nửa người trên thánh y đã phá toái mà ngự phu ngồi bạch ngân thánh đấu s ủ c ả xạ đã rơi xuống đất không rõ sống chết địa ngục h u y ể n tọa nhưng là có chút sợ hãi hắn một cái kình lắc đầu không thể nào trong xa phu không có khả năng cái này sao mạnh xe nạ xe nạ đâu trong xa phu bạch ngân thánh đấu s ủ c ả xạ là xe nạ mới đúng người đến cùng là ai phúc một cánh tay đột nhiên đâm xuyên địa ngục h u y ể n ngồi b ả vai thánh y nát b ấ y sau thánh đấu s ủ c ả xạ phòng ngự năng lực cũng trên phạm vi lớn hạ xuống chậm rãi mất đi ý thức ngã xuống đất cùng một thời gian thiên không bên trong â m b ả o thanh lúc này mới bắt đầu tiêu tan địa ngục huyền tọa mất đi ý thức trong con mắt phản chiếu lấy anh tiên tọa án gồn từ trên không rơi xuống t h â n cả chỉ là ngắn n g ủ i mấy hiệp ba tên i bạch ngân t h a n h đấu xủ c ả xạ đã ngã xuống t h a n h đấu xủ c ả xạ ở giữa chiến lược trinh lệnh cho dù là cùng nhất giai cấp bên trong cũng trinh lệnh cực lớn từ một lần vận tốc g âm thanh đến mấy một trăm ca lần vận tốc g âm thanh á quang tốc độ cũng là bạch ngân t h a n h đấu xủ c ả xạ tốc độ khu gian nhưng trong đó khác biệt có thể nói là khác nhau một trời một vực tối cường bạch ngân thánh đấu xù cạ xạ cùng yếu nhất bạch ngân thánh đấu xù cạ xạ chênh l ệ n h cơ hồ muốn so yếu nhất bạch ngân thánh đấu xù cạ xạ cùng người bình thường chênh l ệ n h còn muốn lớn hơn đến một trăm ca lần đông cổ thời khắc này cường độ đối mặt cái này loại phổ thông bạch ngân thậm chí ngay cả năng lực đều không cần sử dụng vẹn vẹn buộc phát ra quyến tốc liền để cái này chút huyết thiếu tuyệt đối với tính chất chiến ký thánh đấu xù cạ xạ không cách nào chống cự mã dịn xem cái này một màn chấn động trong lòng không hiểu nàng có thể cảm giác được cái kia chòm xà phu rất quái dị không chỉ là tiểu vũ chủ cùng loại kia phương thức chiến đấu dị thường, đối phương thánh ý ý cũng cùng xe nạ xuyên giai lúc cho mình cảm giác hoàn toàn khác biệt thật giống như một cái người mặc có t r ò m xà phu bên ngoài hình tượng t h á n h y dỉa nhưng khác một cái người lại là hoàn toàn đốt lên cái kia t r ồ n g sao cả người tản ra hoàn toàn khác biệt tồn tại cảm đó là chỉ cần đứng ở trước mặt mình chính mình liền có thể cảm thấy cường giả cùng kẻ yếu khác biệt dị chất cảm giác xin đ ấ c là cùng vô tang phối hợp đông cổ cấp tốc khống chế thánh vực ngoại vi thánh vực cái này chút năm đi ngược lại để cho cực kỳ cường đại bạch ngân thánh đấu xủ cạ xạ bắt đầu càng ngày càng ít quay về bạch ngân thánh đấu xủ cạ xạ vốn là phân bố các nơi trên thế giới phụ trách trấn thủ một phương lưu lại thánh vực. hoặc là có đặc thù nhiệm vụ huấn luyện hoặc là chính là c h ấ n thủ cùng thánh vực không xa tăng thêm hoàng đạo mười hai cung tồn tại vốn là thánh vực tối cường các biện pháp đề phòng ngược lại cũng không cần bạch ngân thánh đấu s ủ c ả xạ tại trong phát huy bao lớn tác dụng hắn đối chính mình có thể quét sạch bên trong này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vô t ă n g cùng xín đó là tại sau lưng đông cổ tệ tụ mấy người một bên cạnh hướng về phía trước cung bạch dương đi tới một vừa bắt đầu tập hợp tin tức ta cùng xì dịp tại tây tạm gặp được tròn bạch dương mư tiên sinh ta đã đem ngươi muốn chuyển cáo cho chuyện của hắn toàn bộ nói cho hắn cho nên mư tiên vô tang chính mình cũng không có phát hiện mình bây giờ dùng chúng ta cái này cái từ dùng tương đương thông thuận xin đứt lã nhưng là nói tròm xử nữ xạ cả cảm c ả ứng được ta đặc thù đồng thời đọc đến tâm tư của ta hắn đã biết được hết thảy bao quát người tồn tại đông cổ gật gật đầu lấy xạ c ả vị cách sẽ ra tay ngăn cản xạ gạ rất rõ ràng cũng đã biểu lộ thái độ mấy người đang khi nói chuyện đã nhanh mau tới đến cung bạch dương lối vào các người tiến nhập đặc thù địa giới thánh vực khu vực này bên trong tất cả truyền thống loại năng lực đem vô hiệu hóa đông cổ đương nhiên biết cái này cái hạn chế đối với mấy vị kia cấp cao nhất hoàng kim thánh đấu xù cạ là không hiệu quả Trà bên trong r kim như, như n mưu án xà cùng đệ bạ dạn mặc dù là cái vận khí rất kém cõi người hiền lành thơ phụng lấy đường đường chính chính chiến đấu nguyên tắc nhưng đối phương đồng thời cũng không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục người dựa theo đông cổ mong muốn bên trong này ít nhất sẽ phát sinh một chút ma sát nhỏ mới đúng thậm chí hắn vốn làm mong muốn cái này cái thế giới quán tính sẽ tiếp tục xảy ra sẽ lưu lại kim n h ư u c u n g khiêu chiến ạ n đ ể bạ dạn thế nào tình huống có cái gì không đúng sao xin đức là mở miệng hỏi tham đông cổ do dự một phía dưới mở miệng nói sau đó tình huống có thể vượt ra khỏi nguyên bản dự tính tính nguy hiểm cực cao ta cảm thấy các ngươi tốt nhất là lui ra ngoài tốt hơn vô tăng cùng xin đức là cũng là một giật mình mấy người kế hoạch vốn có hẳn là cố ý chậm một trụ sau đó theo sau cứu trợ tại trong đơn đấu chiến thụ thương nhân vật chính đoàn thành viên tiếp đó lợi dụng soát lấy danh vọng tại ạt đệ nạ thu hồi thánh vực quyền khống chế sau hoàn thành đặc thù sự kiện đồng thời nhận được gạt đệ nạ ban thưởng cái này là người chơi bình thường mà hiệu suất cao lựa chọn phương án lúc này lui ra ngoài mặc dù có thể rời xa nguy hiểm nhưng ban thưởng cũng biết trên phạm vi lớn giảm xuống đó là người bình thường tại nhiệm vụ thế giới cách làm tròm song tử xạ gạ rất có thể khống chế nhiều vị hoàng kim thành đấu xù cá xạ cho nên phía trước mấy cung đô không có xảy ra chiến đấu khả năng nhất xảy ra chiến đấu địa phương một cái là cung song tử cái kêu bên trong là xạ gạ địa bàn của mình hắn đem tròm song tử hoàng kim thanh y đặt ở nội bộ đồng thời dối loạn trong đó thứ nguyên không gian có đầy đủ lớn không gian thi triển đồng thời cũng có cơ hội đem đọ của bọn người tách ra khác một cái nhưng là phía sau cùng giáo hoàng cung nếu như phát sinh ở trong cái kia chính là đại quyết chiến lấy các ngươi thực lực bị xạ gà để mắt tới kết cục sẽ chỉ là bị tuân h sát vô tang gật gật đầu hắn quay người hướng về bên ngoài rút đi hắn t h ứ sáu cảm giác đồng dạng đang điên cùng dự cảnh phía trước chính là sư hổ dạ địa ngục đông nhiên bước chân hắn dừng lại đối với hai người nói mặc kệ các ngươi dựa dẫm là cái gì cũng đừng khinh thường a xin tức lạ ta còn không có cùng ngươi lâu tháng n g ư ơ i bạch ngân thứ tịch ta không phục trường tám trăm linh hai xạ g ạ âm mưu chương tám trăm linh hai xạ g ạ âm mưu xin đức là có chút không hiểu đấu nàng thậm chí có n g h ĩ qua lập tức động thủ giáo hấn một phía dưới vô tang xúc động nhưng hắn ngăn cản nàng n g ư ờ i coi như cái này là một loại khó chịu quan tâm a xin đức là muốn tiếp tục xâm nhập k ị bản đông cổ cũng không có ngăn cản trên thực tế xin đức là tại cái này cái thế giới tỷ lệ sống sót muốn so chính mình cái này cái liền mười hai thí luyện đều bị xạ g ạ hoàn toàn đánh không phục sinh số lần bạch ngân đánh đấu xủ cả xạ cao hơn rất nhiều có lẽ rất nhiều người đều không ấn tượng nhưng hắn nhớ cực kỳ rõ ràng sinus là phụ hệ huyết mạch đến từ thái cổ thần tộc là cái này cái thế giới chân chính người sáng lập huyết mạch đồng thời sinus là kèm theo thiên tượng từ lâm là thiên không nàng tự nhiên n ắ m trong tay thiên không tại thái cổ trong thần tộc chỉ có một vị thiên không gột đó chính là bây giờ âm như k h ô n g chế xạ gà r ế t đạt đệ nạ đồng thời muốn đánh vỡ phong ấn một lần nữa trở lại trên đời thời không gột d i ò nợt cha tan s ô đem thần vương uzanus đồng thời uzanus cũng là tất cả ti tan trà sứ tan nói theo một cách khác sinus là vô cùng có khả năng mới là có thể tại thế giới này phát động cứu cực kịch bản ứng cử viên bởi vì thân phận nàng cấp cao ttan i chi vương thời không gột dò nợt chỉ có thể coi là x i n đất dữ lạ minh trưởng cái này cũng là đông cổ khăng khăng phải mang theo cái này vị thần nhân tiến vào thế giới này nguyên nhân chi một nàng l à k h á c một tấm bảo mệnh phụ đương nhiên cái này chút thái cổ thần thậm chí là phía dưới sổ đ ầ m ti tan thần lại đến lại xuống sổ đ ầ m gơ di chư thần luân lý cương thường bên trong tràn đầy cha từ từ taka si kịch bản dò nợt dẫn dắt ti tan thần nhóm đánh bại đuổi chính mình cha tan u dạ n ợ s mà dò n ợ s cuối cùng lại bị con của mình rẽ ớt đánh bại phong ấn tại cái này cái phương diện đi lên nói đông cổ có thể lý giải u dạ nợt đối với sin dữ l cứng rắn thái độ ai có thể biết chính mình phía dưới một cái dòng dõi có phải hay không lớn ta k a si h t ử lớn ta k a si h nữa đâu tâm tư lưu động ở giữa hai người đi tới cung xong từ trước cửa đông cổ tiểu vũ trụ không tự giác đã buộc cháy lên thánh y mặc dù giữa ngực có miệng vết thương nhưng thể phách của hắn và bản thân ìm m ọ tổ tính chất tự lành tính chất cực lớn tăng cường tại sinh tồn năng lực đi lên nói kỳ thực mạnh hơn húng chi tại trong hoàng đạo mười hai cung s ạ gạ cùng s ạ gạ có thể nói tổng thể thực lực tương đương chính mình chỉ cần không bị tiện tay miệu sát nhận được viện trợ sát xuất rất cao hắn kỳ thực cũng không phải vì cái gọi là đặc thù sự kiện ban thưởng mà mạo hiểm Cùng cùng cùng h bước vào cung bên song tử trong nháy mắt đông cổ trong nháy mắt liền đã mất đi đối với xín đất lạ cảm giác hai người rõ ràng cơ hồ cùng một thời gian bước vào cung song tử nhưng một sải bước ra đông cổ liền tiến vào một cái kỳ lạ thứ nguyên bốn chu mặc kệ là không khí vẫn là vật chất đều ở vào hỗn độn trạng thái liên thiên địa nguyên khí cũng tràn ngập không có tản ra hỗn độn khí vị đó là không cách nào bị số đông thể hệ hấp thu dị mạn vũ trụ năng lượng tự mình tới đến trong vũ trụ đông cổ lúc này cũng không cần hô hấp đồng thời thân thể của hắn cũng hoàn toàn có tại thật không hoàn cảnh sống sót năng lực thậm chí đông cổ biết cho dù chính mình tiểu vũ trụ không còn thiêu đốt thánh nhân thể phách cũng tiêu thất bằng vào lấy tiến hóa giả ngũ dai năng lực hắn chỉ cần hướng kéo dài ở vào thật không trong hoàn cảnh thân thể của hắn sớm muộn sẽ tiến hóa ra k h á c một bộ hệ thống m u ộ n nhờ vũ trụ xạ tuyến tới hấp thu năng lượng bảo trì cơ thể hoạt tính hắn tại trong hư không phiếu đãng hắn một lúc cũng có chút không xác định cái này đến cùng là xạ gã đem chính mình trục xuất tới tinh không vẫn là xạ gã cố ý gây nên muộn ở đây cho mình truyền đạt một chút tin tức. nàng đi về phía trước y n n động k lên tọa cung điện nội này cùng phía trước hai cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt duy một khác biệt chính là chính mình cùng hắn tiến vào trong n g a y mắt hắn liền biến mất nhưng mình lại không có chịu đến cả vang dội bởi vậy cái này không có khả năng xạ cả che chở nếu như là xạ cạ ra tay không có đạo lý chỉ che chở chính mình một cái người nàng ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không chỗ càng cao hơn chẳng lẽ là chính mình cái kia cái gọi là tra tan che chở xin đứt là do dự phút chốc vẫn là tiếp tục hướng phía trước khi hắn tiến vào cự giải cung cuối cùng phát hiện chiến đấu dấu vết thanh đồng thánh y mảnh vụn giải r á p một địa mãnh liệt tiểu vũ trụ dư ba như cũ ở đây du đãng nhưng lại tìm không thấy một cái người tồn tại đông nhiên hư không một trận ba động một cái ở trần nam tử tóc đen từ hư trên không rơi xuống cùng hắn một cùng quay về còn có một kiện tròm cự giải hoàng kim thánh y hay món tia thánh y phía dưới không không đung đưa đã không có mạ sờ vết tích xin lạ nhìn xem cái này cái nam tử tóc đen sau lưng con rồng kia ở trong mắt xin lạ tản ra một loại nào đó những thứ khác năng lượng cái tia cố năng lượng trên thân đông cổ cũng tương tự có bất quá muốn so cái này người nam tử trên người mãnh liệt quá nhiều xin lạ cúi đầu cứu cực phót sờ chạy xuôi nhưng xì dịch không phản ứng chút nào thân thể của hắn thương tích cấp tốc được chữa trị nhưng linh hồn tựa hồ lưu tại minh hà bờ căn bản không có trở về xin lạ tiếp tục tiến lên trong cung sư t ử không không đ u n g đưa s ử nữ cung lại hóa thành một mảnh phế tích xin nữ là tại s ử nữ cung trong phế tích cảm nhận được hai cỗ mánh liệt đến cơ hồ có thể hủy diệt hết thẻ tiểu vũ trụ nàng minh bạch đó chính là đông cổ nói tới hai người chỉ sợ xạ c à cùng xạ g ạ đã cách không giao thủ rồi xin nữ là trong nháy mắt thân hóa tàn phế cả, đồng thời ẩn ẩn bắt đầu phá vỡ không gian hạn chế xem như thiên không g ộ t hậu duệ thánh vực cách cài đối với nàng hạn chế cũng không có như vậy mánh liệt giáo hoàng cung nội bây giờ đang tại đối lập hai phương cũng là bỗng nhiên cảm nhận được cái tia cỗ mánh liệt cứu cực phát sở đua c ợ t lấy đỏ cậu ngươi nói cái kia nữ nhân là nữ thần đặt đệ nạ đừng nói dỡn đang tại chạy tới cái này một vị mới càng giống là nữ thần không phải sao cái này một khắc c h ò g kim như hãn đệ bạ dạn cùng với c h ò g bạch dương Mù cũng là t r â u mày đích xác từ cảm giác của bọn hắn tới nói bây giờ đang đột phá s ử nữ c u n g chạy tới cái này một vị trên thân chạy xuôi chỉ có chư thần tài năng mới có thể n ắ m trong tay lực lượng không hề nghi ngờ đối phương là chân chính thần nữ trái lại đỏ cổ thân sau kỳ đỏ xạ ố gì cũng không có biểu lộ ra thần dị xạ gà sau lưng gỡ lại gà toa mi lộ tròm ma kết xú dạ cùng với chòm thủy bình t ạ n rượu Cũng hưng là hờ hưng đứng ở sau người xây ra bọn người canh giữ ở kỳ đỏ xa ổ gì trước người trong mọi người chỉ có nhiều lần cảm thụ qua kỳ đỏ xa ổ gì tiểu vũ trụ xây ra cùng đỏ cổ hai người tài năng mới có thể chắc chắn kỳ đỏ xa ổ gì chính là ạt đê nạ đ ỏ c ổ nhìn thấy hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ sắp bộc u phát đáng sợ nội đấu ngay tại vừa rồi tròn cự giải tiểu vũ trụ đã tiêu thất hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ nếu như lần nữa giảm quân số một sáng trạ r ồ n g hạ đ ẹ khôi phục thành vực chỉ sợ vô cùng nguy hiểm hắn thế là mở miệng nói ta có biện pháp chứng minh ạt đê nạ chính bản thân xin n ữ t lạ vừa vặn cũng tại lúc này đổi tới nàng tuy không chiến đấu áo hộ thể thế nhưng cỗ thiên tượng từ trước khi dị tượng căn bản là không có cách c h á lấp nàng cũng đồng thời mở miệng nói chỉ cần đem đạt đệ nạ máu tươi nhỏ tại trên giáo hoàng cung ô hữu tờ có giống hết thầy tự nhiên có phân hiệu cái này là đông cổ lời nhắn nhủ mà nói x a gã lúc này phản phất ngầm cho phép mấy người ý kiến một giống như vậy mà không có ngăn cản chỉ là khoe miệng cái kia xóa ý cười phản phất s ắ p không cách nào áp chế chỉ cần đạt đệ nạ tượng thần tiêu thất thuộc về giỏ n ợ vũ khí mạnh nhất thật đại liêm liền có thể giải phong đó mới là hắn chân chính cơ hội phản k Thiên không thiên không cung song tử rất dài thời gian bên trong hoàn toàn bị hắn tiểu vũ trụ chi phối không cần tự thân trấn thủ tiến vào bên trong địch nhân đều sẽ bị cuốn vào đến khác một cái không gian vây khốn đối với tiểu vũ trụ không có đã đến thứ bảy cảm giác người cái này loại thủ đoạn gần như tuyệt diết đông c ủ tiểu vũ trụ không cách nào đột phá thứ nguyên không gian cảm ứng được trước đây phương hướng cũng không cách nào sẽ rách thứ nguyên không gian tiến hành xuyên thẳng qua hắn chỉ có thể ỉ vào chính mình ìm mô tô tính chất tại trong vũ trụ phiêu đãng m ê n ngông vũ trụ bên trong đông cổ giống như một hạt bụi trần hắn chậm rãi mở hai mắt ra tiểu vũ trụ cường độ đột nhiên tăng đồng thời cái kia toàn bộ m ê n ngông tinh không cũng đồng thời rơi vào cặp kia hơi hơi tản ra k i a sáng kim lục trùng đồng bên trong đông cổ tiểu vũ trụ tại cá hoàn cảnh chung này không ngừng tăng trưởng hắn phảng phất về tới cái kia gờ dịt chư thần tồn tại bờ g i n g đồn thế giới trong xa phu hoàng kim thánh đấu xù cá xạ a cơ lệm đ ủ bày ra cho hắn nhìn cái kia phiến vũ trụ chỉ có điều cái kia phiên vũ trụ tại a cho dù lấy lúc đó đông cổ năng lực cũng có thể có chỗ lính xả tỏ gì bây giờ cái này phiến tinh không nhưng là hoàn toàn không có đi qua tạo hình g ì m à n vũ trụ hắn chỉ có thể trong mơ hồ cảm ứng được một chút di động biến hoa lý lẽ đ ỗ n g nhiên một đạo kim sắc thân cả từ quần tinh bên trong xuất hiện giống như một k h ỏ a mới ngôi sao vô cùng lập lòe tản ra thiên không một giống như thâm thúy khí tức hắn tại đối phương cái k i a cố lực lượng phía dưới hoàn toàn bung lỏng x u ố n g ngươi chính là cái k i a nhân loại đối phương đọc rõ chữ vô cùng rõ ràng nhân loại hai chữ nhất là chọc một chút tựa hồ đối với cái này cái giống loại tràn đầy đủ loại tâm tình phức tạp vũ dạ nợt đ tại h ự c bành tổ cùng v vị tiêu mạ dìn tuyên truyền phía dưới chư thiên vạn giới đều đã biết được hiện thế vườn địa đàng bên trong có một cái nhân loại lại độ phủ thêm vận mệnh gia hộ lúc nào cũng có thể sẽ lên ngôi vua cái tia mới xuất hiện đáng sợ siêu vị dì moses kèm kích bạn bè nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà như thế nhỏ yếu cứu cực phó s ờ tại toàn bộ tinh trên không khuấy động chỉ là hơi chạm đến cơ thể của đ ồ n g cổ bạch ngân thánh y liền đã phá toái bất quá hắn n ụ c thể lại phá lệ cứng cỏi thế mà trong nháy mắt hóa thành mềm mại hoàn toàn không có thực chất tư thái lắc lư một phía dưới liền đã khôi phục hắn đối với ưu dạ nợ xứ l ờ i nói không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng không phẫn nộ cũng không mừng d ỡ kể từ quan c h ắ c đến tên là ưu dạ nợ tồn tại hiện thân hắn liền đã biết được thánh đấu s ủ c ả xạ thế giới nhiệm vụ cũng tốt mục đích của mình cũng tốt đều sẽ bị thuận lợi đã tới bởi vì từ cái này một khắc bắt đầu liền không còn là thánh đấu xủ c ả x ã thế giới nội bộ tranh đấu không còn là ti tan thần vương dò n ở sâm nhu phục hồi cho nên điều khiển x ã gạ không ngừng s á t lục phá hư cố sự chính mình cái này bên cạnh trận giành cũng sẽ không chỉ có u mê cũng không khôi phục ký ức cùng lực lượng ắt đệ nạ cùng với x ã cả mấy người hoàng kim thánh đấu xủ c ả x ã cái này vì bị dò nợ s bởi xô đem thần vương tất nhiên hiện thân cái kia nhất định là muốn tham dự vào bằng không đối phương đại khái có thể tiếp tục tại chân thực giới làm thứ ba phương trận giành ai cũng không biết thần tồn tại đông cổ tâm tư không cách nào đối với u i ả nợ tinh thần giữ bí mật thần đọc đến đông cổ tâm t r ầ m mặc lại cái này cái nhân loại mặc kệ là đối với cái này cái siêu thần c ờ giận nộ i nhìn chăm chú lên thế giới vẫn là chân thực giới tình huống tựa h ồ cũng cực kỳ thấu hiểu càng quan trọng chính là đối phương đối với thế cục phán gian rất tin tưởng ngươi rất thông minh nhân loại khó trách sẽ bị cái kia hai vị nhìn chúng đông cổ lắc đầu hắn không cho rằng chính mình thông minh cái gọi là trí tuệ nhiều khi kỳ thực cũng chỉ là tin tức đánh cờ mình xem so rất nhiều người thông minh trên bản chất chỉ là bởi vì chính mình biết rất nhiều những người khác không biết được tin tức tỉ như những cái kia thái cổ thần tộc vì cái gì ở thứ ba trận danh hơn nữa phía trước hướng nhân loại dựa s á t vào cái này chút nào đó một thần thoại hệ thống gia phả thậm chí siêu thần thoại hệ thống gia phả thần chi cần nhân loại nguyện lực cùng những cái kia mạ dìn so sánh không đủ tự do cho nên tại chia cắt thế giới trong chiến tranh ở vào yếu thế không thể không cùng nhân loại tạm thời kết minh đối với thái cổ thần tộc tới nói tốt nhất thế cục là bọn hắn liên thủ nhân loại đánh l u i chân thực giới một chúng thần ma quái vật tiếp đó nhân loại thờ phụng thái cổ thần giống như bợ giảng đồn kỷ nguyên thời điểm như thế người hành ở thế thần tắc ngồi ngay ngắn thiên không bên trong bất quá đó đều là sau này bây giờ đặt tại thái cổ thần tộc trước mặt tàn khốc sự thật chính là nhân loại đang mạnh lên mà dìn ổ t h ì nợ giết kỳ nhân loại sắp tiến hành mới nhân vương nghi thức từ sau lúc đó tất cả nhân loại đều đem đoàn kết tại người tri vương sau lưng liền như là trước kia thứ nguyên thời kỳ chiến tranh một giống như đáng sợ kết thúc c h i chiến trị sợ đều sẽ trước giờ diễn ra mà thái cổ thần tộc nhưng lại xa xa không có chuẩn bị kỹ c ả g so với chân thực giới một chúng thần ma phật không cách nào cùng siêu thần cợ dẫn độ bắt được liên lạc thái cổ thần tộc thế cục vô cùng ác liệt cuộc chiến cuối cùng phía trước nếu như thái cổ thần tộc không cách nào tỏa ra sự sống các thần sẽ hoàn toàn mất đi tranh đấu chân thực giới vương tọa cơ hội vô luận là những thần phật kia thắng vẫn là nhân loại thắng chân thực giới cũng sẽ không có các thần thần sơn cho nên ta sẽ không khoan dung giỏ nợ khôi phục nói ra điều kiện của người a nhân loại chuẩn vương tu dã nợ ý chí tại trong vũ trụ quanh quẩn ngài không chỉ là không muốn giỏ nợ khôi phục đơn giản như vậy a tu dã nợ đại nhân ngài cần ti tan thần, thần lực đúng không tu dã nợ không có trả lời nhưng hắn thì tiếp tục nói ta không phải là tại lấy cái gì nhân loại chuẩn vương thân phận cùng ngài đối thoại Cái kia còn quá mức quá kia xôi, xa thần a c ỉ là tại lấy lòng, ngài này hài tại một thân đạt tới một cái cái t cái, cái người chơi giao giãn đối với cái cái cùng dịch. cũng đáp án phận hãng không h U cần, cùng n là hoàn â n l ạ đạt i lai chi tương t vương h h khế ước. toàn u y ệ t một không phải chơi cùng người gì g cái cái i a dịch. Thần h o toàn chi phối lấy này không gian tất cả tin tức bởi vì mà hắn kế hoạch đối với thần tới nói không có tính bí mật có thể nói như lời ngươi nói giao dịch chính là ngươi để cho nữ nhi của ta đi mở rác dò n ở vũ khí phong ấn loại sự tình này đã ngươi tại nhìn thấy ta phía trước liền đã an bài xong làm sao có thể tính toán làm giao dịch đông cổ nhưng là cười nạo h một âm thanh tất nhiên ngải cái này sao tự tin vậy cũng không nên giao dịch với ta à để chúng ta một lên chứng kiến vị kia ti tan thần vương giỏ nợ phục sinh đông cổ tâm ý quyết tuyệt giỏ nợ phục sinh hay không kỳ thực đều chỉ sẽ c ả vang dội hắn tại thế giới này được mất nhưng u dạ nợ lại khác thần là không muốn nhất chính mình vị kia lớn ta ca s ì tử phục sinh tồn tại hai người giao lưu bên trong trong thánh vực ấm áp tiểu vũ trụ trợt bộc phát theo k ỳ đỏ xạ ô thị giọt máu tại trên adena p h ò tượng adena thần thanh áo hoàn toàn thất tình adena thân p ậ n lại không lo lắng đồng thời s a g a trên thân đen như mực thần lực trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát biến mất tượng thần phía dưới thời không gột giỏ nợ thần có đủ cái kia cỗ thần lực kích động đến bộc phát ra đáng sợ lực lượng trong nháy mắt liền đem phía trên mặt đất nắp ấy s a g a bị giỏ nợ hoàn toàn cạ văn rội cả người song đồng hoàn toàn hóa thành màu đỏ hắn cùng tiêu hướng đi cái kia địa phương đưa tay từ mặt đất phía dưới rút ra trôi này đen như mực thật đại liêm ưu giã nợ đồng thời có thể quan c h ắ c đến cái này cái thế giới bất luận cái gì địa phương t h â n tinh thần thể một trận ba động sau cuối cùng thỏa hiệp ngươi kích phát đặc thù sự kiện ngăn cản d o nợ u ú n g xuống sự kiện miêu tả t i tan thần vương sắp một lần nữa khôi phục như thế thỉnh cung ạt đệ nạ thánh đấu xủ c ả xạ một lên ngăn cản thần vương vung xuống sự kiện b a n t h ư ờ n g che giấu hoàng đạo thứ mười ba c u n g quyền chi phối chương tám trăm linh bốn ạt đệ nạ chi sợ h ã i t h á n phục chương tám trăm linh bốn ạt đệ nạ chi sợ h ã i t h á n phục cứu cực phó sờ xuyên thủng hư không đông cổ từ tinh không bên trong trở về xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại cung song tử sau đó tiến vào cự giải cung sau nhìn thấy ngã trên mặt đất không rõ sống chết xí d ị đông cổ đưa tay phát động từ asker lệm thì Ảt cơ thì mặc dù cun lâm tám mươi tám chòm sao đỉnh điểm lấy thân người đi thần sự tỉnh nhưng hắn từ đầu đến cuối đem chính mình coi là một cái thầy thuốc l i ê n ở chỗ hắn năng lực tan cùng lực cực cao thức tỉnh c h i pháp để hắn tiểu vũ trụ tại trong cơ thể của skizip di động sau lưng hắn xâm la vạn tượng phất sờ đồng dạng hô hoán skizip sau lưng long sau một lát skizip từ hư huyễn tri địa quay về mở hai mắt ra chỉ thấy khí tức càng cường đại hơn t r ò m xà phu đông cổ đứng ở trước mặt mình đi thôi s i z i p h ắ đ e n n đang kêu gọi chúng ta đây ấm áp tiểu vũ trụ thắng đáng tại trong cơ thể của đông cổ s k i z c k suy yếu cùng thương thế đều tại loại bao dung t í n h chất cực mạnh tiểu vũ trụ chung này nhận được hòa dịu đông cổ biết cái này là chính mình nhận được gạt đệ nạ công nhận chứng cứ rõ ràng trong cơ thể hắn đạo kia asker lệm tỷ ựu lưu lại gò bó đã bắt đầu phai nhạt nhưng bây giờ trình độ còn chưa đủ bây giờ trình độ chỉ là chính mình cái này cái mới tinh tròm xà phu bạch ngân thánh đấu sủ c ả x à đông cổ lấy được gạt đệ nạ tán thành Gạt đệ nạ cũng không có khoan dung đã từng v ị kia asker lệm tỷ ựu xem như tròm xà phu hoàng kim thánh đấu sủ cạ xạ nhưng phải nhúng tràm thần vị tội nghiệt tâm tư chất động bên trong hai người đã cấp tốc v xạ gạ tiểu vũ trụ đã từ giáo hoàng cung bên kia vượt qua mấy cái hoàng đạo m ộ ư ơ i hai cung ảnh hưởng đến nơi đây cái k i a dọa người cảm giác c áp bách để cho xỉ dịp tâm thần dung chuyển giáo hoàng cung nội xạ gạ cầm trong tay thật đại liêm cả người tiểu vũ trụ cũng bắt đầu tản ra ánh sáng đen k ị ệ t trạch tính áp đảo cường đại quyết đoán không ngừng hướng về phía xạ gạ bọn người đánh tới tại cái này m ộ t khắc xạ gạ đã hoàn toàn áp đảo xạ gạ đỏ của bọn người phía trên kỳ đỏ xạ ô t i bị một chúng thánh đấu xủ cạ xạ canh g i ở sau lưng trong bạch dương mư thần sắc tức mư trong kim lưu h n đệ bạ giản đó là cho dù đối với hắn mà nói cũng vô cùng nguy hiểm lực lượng cảm tạ ngươi giải khai đạo này phong ấ n hạt đệ nạ nha sa g a âm thanh mang theo khắc thường hồi âm cái nào đó không thuộc về ý chí của hắn đang tại trong cơ thể của hắn khôi phục theo dò nợt tối cường thật thật đại liêm khôi phục dò nợt chân chính phát giác hồi phục thời cơ thần địch nhân trước mặt ngoại trừ hạt đệ nạ thành đấu sủ ca s ạ không có người nào nữa hạt đệ nạ mới vừa từ chuyển thế thân chúng thất tỉnh xa xa không có đạt đến khôi phục lực lượng tiêu chuẩn cho dù cỗ kia thần thánh áo hiện thân h t đệ nạ cũng không có sức chiến đấu giờ này khắc này có lẽ đúng là mình quay về tốt nhất thời cơ thi dân phật đà hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện thế giới trong khoảnh khắc trở nên hư ả o vô số phật đà phẹn tồn cùng bích họa đem toàn bộ thứ nguyên cách tuyệt để người không cách nào phân rõ chân thực cùng hư ả o hoàn toàn biến thành phật chi trong ảo cảnh tạo vợt tùy ý nắm bót gỡ lại gã t ỏ a mi lô trong song ngư ạ phờ ô đất cùng với trò ma kết xư gia trong thủy bình cạt rượu đều trong nháy mắt thất thần bọn hắn vốn là bị xạ gã u y ễ n lung ma hoàng quyền đả thương thần kinh não cái này một khác đối với xạ gà ô dư không có bất kỳ cái gì phản ứng liền bị đánh trúng xúc cảm tức đoạt xạ qua tại cường đại tiểu vũ trụ để cho xạ gã xạ gà cái kia có thể bắn ngược bảy cảm giác ổn việt kỹ không cách nào ngăn cản xạ cả thiên vũ bảo luân hắn chỉ có thể hướng về phía xạ cả vị trí huy động liêm đao ông đen như mực khe hở l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện thế giới giống như một tấm giấy trắng đối với cái này đáng sợ liêm đao không có chút nào chống cự trong nháy mắt liền bị chém ra một luận dần trắng huyết xạ cả trong nháy mắt hóa thành điểm sáng xuất hiện tại k h á c một bên cạnh hắn như cũ khoanh chân ngồi ở trong hư không cầm trong tay chẳng h ạ t lần nữa hướng về phía xạ gà một chân tinh giác tức đoạt thế giới trong nháy mắt đối với xạ gà tới nói trở nên yên tính trở lại nhưng xạ g ạ sắc mặt không có chút nào bối rối hắn đã phát hiện xạ cả cái này một chiêu thiếu hụt mặc dù cái này một chiêu mặc kệ là đơn đấu vẫn là cuộc chiến đều không có chút sơ hở nào nhưng lại không có chuẩn bị trong nháy mắt để cho đối phương giảm quân số năng lực tại một ít thời khắc liền tỉ như dưới mắt cái này loại hơi trầm ộp có tuyệt đối với không cách nào coi nhẹ nhược điểm tại trong đỏ cụ bọn người ánh mắt khiếp sợ mỹ lô c á t rượu cùng sư hụ dạ ba người đặt song song mỹ lô đứng tại phía trước nhất ngồi sổn người xuống khắc hai người nhưng là hơi hơi k ó t h â n ba người cũng là song trường khép lại bày ra một cái cấm kỵ tư thế đó là adenna chi sợ hai thảm xem như bị át đệ nạ cấm sử dụng chiêu số thậm chí đã từng có sử dụng cái này một chiêu liền sẽ bị át đệ nạ tức đoạt thánh đấu xủ cạ xạ tư cách trừng phạt nhưng bây giờ bị khống chế ba người sử dụng lại không có chút nào gánh nặng trong lòng trong kim như án đệ bạ giản cũng là con người một co lại cái này loại chiêu số một cái hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ cơ bản đều không có khả năng tiết được m u cũng là mặt lộ v ẻ cấp bách tờ sg át đệ nạ chi sợ hai thán phục cái này loại chiêu số đối bọn hắn tới nói chỉ sợ chỉ có một cái biện pháp có thể đ o lấy hắn nhìn về phía án đệ bạ dạng cùng ẹ ý họ lị ả hai người cũng là sắc mặt nặng nề gật gật đầu ba người đồng dạng trong nháy mắt bày ra ba sừng đ ỡ t h ế đỏ cố m ộ t kinh nhìn về phía sau lưng mấy người đối với hết thệ còn có chút ưu mê ạt đệ nạ chuyển thế thân các ngươi ngu trầm giọng nói giờ này khác này đã không có biện pháp khác bọn họ cùng đối diện thánh đấu xủ cả xa đồng thời bạo bản thân bạn chơi từ nhỏ vũ trụ hai bên cạnh hoàng kim tiểu vũ trụ không ngừng đàn sen bên trong đều thành chỉ số cấp bắt đầu lên cao xin đ ấ la nhìn thấy cái này một màn lông mày khẩn trương không tự giác lần nữa lưu lại tình hình dưới mắt thật sự giống như đông cổ nói tới một giống như thế mà trong nháy mắt phát triển đến hoàng kim t h a n h đấu xủ c ả xạ cũng muốn trao đổi đội quân sự đáng sợ nàng nhìn về phía bây giờ như cũ ngăn tại ạt đệ nạ trước người mấy vị thanh đồng t h a n h đấu xủ c ả xạ có chút không tin cái này chút thanh đồng t h a n h đấu xủ c ả xạ có thể ngăn cản cái này trùng tình cảnh nhưng nắm lấy đối với đông cổ tín nhiệm nàng vẫn là đi tới kỳ đỏ xạ ô gì trước người ngồi sổm người xuống nói kỳ đỏ xạ ô gì tiểu thư dưới mắt chỉ có ngươi có thể ngăn cản cái này loại tình huống mời n g ư ờ i đông cổ đổi tới giáo hoàng cung thời điểm đáng sợ ba động vừa mới bộc phát đó là đặt ở thế giới khác đủ để hủy diệt thế giới đáng sợ ba động hai bên cạnh hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ đồng thời thi triển đ t đệ nạ chi sợ hai thán g phục đ ụ n g nhau mà thanh đồng bốn tiểu cường thì tại ở giữa đồng dạng tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cực hạn thi triển đ t đệ nạ chi sợ hai thán g phục đem hai tổ hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ đ ụ n g nhau dư ba h ú c về phía t h i ê n không cung đông c ổ một đồng xuất phát hiện xí dịp cũng trong nháy mắt tiêu đốt tiểu vũ trụ gia nhập bọn hắn không chỉ là xí d ị Đông cổ tiến vào cái này cổ cái vào p h i ế n k h ô n g gian từ r trụ trong trụ o n ngáy bằng không hướng về đông ngươi nạ thần ngáy đông nhóm Hán g gạt áp huyết huyết mắt, một một âm mắt đem thu tiểu tiểu t dọa dịch lửa. cổ được cô cổ về vũ vũ đệ lúc trào đời tới nay thứ nhất lần bị động cảm nhận được mình tiểu vũ trụ điên cuồng tiêu đốt giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều đặt vào trong chính mình tiểu vũ trụ một giống như ngươi tiến nhập tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác chỉ là trong nháy mắt thiên địa vũ trụ lý lẽ đã đồng d ạ n g tại trong đông cổ tiểu vũ trụ vận hành h ã n tại trong nháy mắt này cảm giác thế giới vận hành lý cùng mình thể nội tiểu vũ trụ vận hành lại không khác biệt hắn có thể mượn từ chi phối chính mình t i ể u vũ trụ hoàn toàn chi phối thế giới đông cổ trên người bạch ngân thánh Ý bắt đầu tản mát ra h à o quang sáng trói một cái vĩ đại ý chí đồng dạng bắt đầu ở trên người hắn khôi phục chương 805. trăm ò m xà phu hoàng kim thánh đấu xù c ả xạ chương 805 trăm ò m xà phu hoàng kim thánh đấu xù c ả xạ đông cổ mặc dù một đường đi tới có không ít lần trải qua lợi dụng trần phỏng loại năng lực tạm thời thu được viễn siêu cảnh giới thực lực kinh nghiệm nhưng cái này chủng tại k h á c một cái vĩ đại ý chí phía dưới tự thân lực lượng mạnh mẽ buộc phát thể nghiệm lại là cực ít cái này không giống với loại kim ngắn ngắn ng mỗi một lần tiểu vũ trụ bị bay vụt đến cảnh giới cao hơn kỳ thực cũng là một loại thể nghiệm có được có thể để cho sau này tự thân l i n h xạ tỏ dị thứ bảy cảm giác trở nên càng thêm đơn giản dù sao từng tiến vào một lần về sau lần nữa tiến vào cuối cùng sẽ đơn giản không thiếu thứ bảy cảm giác hắn đối với tự thân biến hóa cảm giác cực kỳ rõ ràng cái nào đó vĩ đại ý chí đang tại trong cơ thể hắn khôi phục nhưng không giống với xạ gạ thể nội đạo kia hoàn toàn đem xạ gạ tự thân linh hồn áp bách đến nhỏ hẹp xó sình bên trong tồn tại bây giờ xuất hiện tại trong cơ thể của đông cổ cái kia ý chí ấm áp mạ khoán hậu h á kim sắc tia sáng từ đông cổ tròn xà phu thánh ý bên trên bắt đầu nở rộ cái kia ghi mạch sắc giáp trụ một từng khúc bắt đầu trở nên giống như vẩy rắn một giống như lập lòe đông cổ tiểu vũ trụ cũng đồng thời trở nên ấm áp không ngừng từ thể nội bay hơi kỳ đỏ xạ ô thì vết thương trên người trong nháy mắt khép lại đồng thời bị viễn lung ma hoàn g quyền không chế mấy người cũng tinh thần đồng thời dao động càng để hắn tự thân ý chí cùng với đ ỏ c c bọn người đổi tới kinh hãi là tại asker lệm thì hữu tiểu vũ trụ tắm r ử a phía dưới đứng tại bên người mọi người t r ọ m sư t ử ei họ li ạ đồng d ạ n g che lấy cái chán tinh thần dãy r u ộ ei họ li ạ ở đó thứ nguyên không ở giữa bên trong lúc sớm đã trong lúc bất chi bất giác x ả gạ viễn lung ma hoàn g quyền nhưng thủy trung ẩn si nổ b ù nhẫn không phát đ ỏ c ổ càng là may mắn chính mình từ đầu đến cuối đứng tại bên cạnh a d e n a cũng không có theo xạ gạ một lên đi chém giết xạ gạ bằng không chỉ sợ xạ gạ đã điều khiến ei họ li ạ thanh â m xa lạ từ đông cổ trong miệng xuất hiện cái kế bạch ngân thanh ý tại tiểu vũ trụ chiếu cơ hồ hiện ra lấy hoàng kim thanh ý đồng dạng tia sáng kỳ đỏ xạ ô gì cũng là một giật mình một đoạn vốn không tồn tại ký ức bằng không xuất hiện tại trong đầu của nàng đó là một cái lấy thần chi danh hành tàu ở đại địa cùng thánh vực phía trên thanh đấu s ù cá xạ hắn khoan hậu nhất tử chữa khỏi vô số người bình thường cùng thanh đấu s ù cá xạ nhưng cuối cùng hắn bước ra cấm kỵ một bước đồng thời bị ổ l i ế m phụ chúng thần liên thủ chốt vùi kỳ đỏ xạ ô t h bỗng nhiên l ạ rơi lệ mặt nàng không minh bạch cái này chủng tình tự đến từ đâu thế nhưng loại bi thương v s ạ gà âm thanh phản g phất nhị trọng ca nạ có hai cái ý chí tại đồng thời lên tiếng hô hoán trong cơ thể của đống cổ cái tên đó những cái kia thần như thế đối với n g ư ơ i n g ư ơ i hà tất lại vì ạt đệ nạ mà chiến ạt cơ lệ -e、bị ủ đứng ở ta cái này một bên cạnh tới ta có thể dư ngươi lấy thần b ị lấy m ô ti tan thần vương giỏ nợ chi danh s ạ gà sau lưng cứu cực phót sờ vặn vẹo thời không dần hư ảnh xuất hiện đến một nghìn m dần thân cả từ s ạ gà thể nội bắn ra mà ra cao vút tại trên thánh vực không thân hình cao lớn đến một nghìn m toàn thân tản g a u lam sắc tia sáng bốn một tay cánh tay chắn ngang tại trên thánh vực không trong đó một một tay bên trong nắm kim sắt q u y ề n trượng cả người người khoác b ạ c h sắc lụa mỏng cùng kim sắt hình dáng trang s ư ớ c bộ mặt như n g là một đoàn tấm cả do nợ sượn chính mình thật đại liêm bắt đầu lợi dụng tiểu vũ trụ tại thế giới vật chất bắn ra chính mình ném cả thời gian bắt đầu hỗn loạn không gian bốn chỗ g h y điện tại trong thiên không đám người đồng thời có thể nhìn thấy các nơi trên thế giới cảnh tượng toàn thế giới đều bởi vì cái này loại dị tượng lâm vào khủng hoảng đông cổ mặc dù có thể cảm nhận được g a cỡ lễm thì u ý chí xuất hiện ở trong cơ thể mình nhưng lại cũng không có đánh mất quyền khống chế thân thể hắn nhữ mày nhìn xem cái này một màn trong hai con ngươi nhìn xem cái này hư ảnh lực lượng bản chất miễn dịch công kích vặn vẹo thời không quyền hành tình l í n h xuất hiện đọ cụ tại cái này lúc đã tốc độ ánh sáng quyền đạt tới nhưng không có hiệu quả chút nào cái này hư ảnh phản phát không tồn tại một giống như căn bản là không có cách bị công kích đến nhưng thời không lại tờ s cờ thực bị bóp méo toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn j o n a s n g ư ơ i cái này sao làm không sợ siêu thần cờ giận n ổ chế tại sao đông cổ lạnh giọng nói ra cái tên đó j o n a s hư ảnh chậm rãi rừng động tắt lại xa gạ cơ thể nhưng là chậm rãi phiêu lên đến trên không tiểu vũ trụ cực hạn thiêu đốt phía giới s a g a khuôn mặt giống như khóc giống như cười cầm trong tay thật đại liêm nhìn xem đông cổ nói tròm xà phu thánh đấu xù cá x à ngươi vẫn là không có hấp thụ giáo h ấ n ngươi món k i a chư thần ban cho phục sinh thần khí đã không cách nào sử dụng a tựa hồ bởi vì dò n ợ ý chí bắt đầu xuất hiện tại trong chính mình ném cả, s a g a lần nữa thu được nói chuyện lực lượng đông cổ n g ầ g đầu nhìn s a g a đối phương tròm song tử hoàng kim thánh y ra t h ầ n tựa hồ không có ai so với hắn càng thích hợp bây giờ cục diện hai cái ý chí trong thân thể ra kéo thiệt ác khó phân yêu ghét khó hiểu. khóc cười đồng thể đúng vậy a bây giờ ta đây bị giết chết liền thật đã chết rồi đông cổ đúng sự thật nói vậy là ngươi tới chịu chết sao xạ g ạ toàn thân tiểu vũ trụ nổ tung hai tay mở ra vô số q u ầ n tinh dường như đang trước người hắn xuất hiện cái này là t r ò m xong t ử xạ g ạ cứu cực d ồn ngân hà tinh bạo loại kia lực lượng tuyệt đối với không phải bình thường đông cổ có thể tiếp nhận nhưng thời khắc này đông cổ cũng không bình thường ạ c ớ lệm thì ủ tiểu vũ trụ g ộ t rửa thế nhân nhưng cùng lúc lại c ả vang dội hết t h ể ngô chủ hdn ạ ta cuối cùng rồi sẽ rửa sạch tội lỗi của ta sáng chói kim sắc tia sáng từ đông cổ thánh y bên trên nợ rộ một từng mảnh vải rắn hóa thành vụ y, y từ thánh y bên trên thổi rơi vốn là l ư u lót bạch ngân thánh ý trong nháy mắt trở nên đ ung dung h ò a quý đ ỏ cổ con n g ư ô i một con lại đó là hoàng kim thánh y di truyền thuyết thật sự tồn tại thứ mười ba vị hoàng kim thánh đấu s ủ c ả xạ đông cổ tay trái hư dơ lên không phải nói đó là a t cờ lệm tỉ ủ tay trái hứa dơ lên kim s á c xà trượng giống như một điểm kim quang đột nhiên sáng lên đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trong tay trái ngân hà tinh bạo sa gạo dầm vang lâm thể đông cổ tiến vào thứ bảy cảm giác tiểu vũ trụ đồng dạng không cách nào ngăn cản bốn chu đông thời không cùng hắn bắt chước thẳng lặn t ỏ a mỹ tỷ không khí vách tường phòng ngự trong nháy mắt bạo thoái đó là toàn bộ ngân hà b ộ phát đồng dạng kinh khủng năng lượng chỉ là trong nháy mắt đông cổ cả người liền phá thoái bắt đầu nhưng xà trượng k i a sáng không ngừng vẩy xuống cơ thể của đông cổ tại diện tuyệt đồng thời lần nữa tân sinh không ngừng sinh d i ệ t bên trong sinh mệnh lực ngược lại càng ngày càng mạnh cái này chính là asker lebdu lực lượng đứng tại tám mươi tám tròm sao đỉnh địa m ộ chữa trị hết thảy trà dòng hà đất cũng không cách nào từ trong tay hắn c s à gà tự nhiên cũng không cách nào từ trong tay hắn giết chết đông cổ mắt thấy cơ thể của đông cổ một điểm một điểm khôi phục s à gà trong tay thật đại liêm đột nhiên huy động cái này cái thần cố liền như là k h á c một lần nguyên vũ khí chỉ là trong nháy mắt liền tờ s cờ mở thế giới cắt đứt thứ nguyên tất cả mọi người trong nháy mắt tránh ra thánh vực trực tiếp bị tờ s cờ mở dần khe s à gà lúc này đã đem cạt rượu sư hụ ra bọn người hoàn toàn không chế tất cả mọi người bắt đầu vây công phía trên giò nợ sức hư ảnh đều hoàn toàn không có hiệu quả do nợ đối với nhân loại công kích cũng không để ý chút nào đông cổ tay trái n ắ m nắm lấy kim sắc x à trượng tay phải vốn là không không đung đưa nhưng kim quan g một tránh một trôi kim sắc đ o ạ n kiếm xuất hiện trong tay h ắ n x à gà ngay tại lúc này t r ư ơ n g tám trăm linh sáu x à gà cái chết đông cổ phẫn nộ t r ư ơ n g tám trăm linh sáu x à gà cái chết đông cổ phẫn nộ tất cả mọi người đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì chỉ có cầm trong tay thật đại liêm x à gà nghe được cái này cái thanh âm tiểu vũ trụ trong nháy mắt hỗn loạn cái kia chương nửa khóc nửa cười khuôn mặt không ngừng biến hóa gh mạch sắc tóc cũng bắt đầu phai màu một giống như một giống như một n thuộc về xạ gạ bản nhân ý chí tại xạ gạ thể nội khôi phục làm sắc tóc xạ gạ nửa bên mặt nước mắt rơi xuống lại lộ ra tàn khốc quyết tuyệt c h i sắc cùng một thời gian đông cổ thân hình hóa thành lưu quang cái này không phải loại kia lợi dụng năng lực lúc phi hành phát ra tia sáng tư thái mà là triệt để thật sự liền hóa thành quan g bản thân cơ thể gần như đã biến thành hạt thái khó có thể tưởng tượng thần tốc đột nhiên vượt qua thời gian cùng không gian cách trở phía trên đang không ngừng cười nhạo a d e n a t h à n h đấu xủ cả xả nhóm làm chuyện vô ích do n ợ giật mình túi đầu chỉ thấy một đạo lưu quang xuyên qua hết thảy trôi này kim sắc thí thần chi nhận tại trong tay t r ò m xà phu thánh đấu xủ cả xạ chiếu lấp lánh d ừ n g tay ạt cỡ lệm vỉ hủ hắn gầm thét một tâm thanh đưa tay hướng về phía phía dưới hư nắm thời không gột năng lực phát động toàn bộ thời không hoàn toàn đóng băng bao quát saga rocco saka ở bên trong tất cả mọi người cùng một thời gian bị dừng lại nhưng đông nhiên do nợt hư ảnh rung động bên trong khó có thể tin nhìn thấy cái kêu hóa thành lưu quang nam tử phản phất tại đông hồ phách trung du động con kiến một giống như tại trong hoàn toàn bị ngưng trệ thời không, không ngừng hướng về phía trước ạt cỡ lệm hủ ấm áp tiểu vũ trụ bao quanh đông cổ. trong cơ thể của mà hắn đó thuộc về trợ lộ thời không chi vương g i a hộ đồng thời tại dạng lời rực rỡ à thì âm thanh đồng thời vang lên, hắn ì hủ thanh thời h âm đồng văng lên, phủ định lấy thời không gột do nợ không cái này không phải ý chí của ta thời không gột nhà cái này là hắn cùng xạ gạ tự thân ý chí nhân loại ý chí xạ gạ tay phải nắm cầm thật đại liêm không ngừng muốn vung xuống đem tốc độ chậm lại đồng cổ chém giết nhưng xạ gạ tay trái lại đẻ xuống tay phải của mình do nợ nhìn xem hắn liền cái này giống như một điểm điểm tiếp cận xạ gạ trong tay hắn cái kia kim sắc thì thần bản kiếm hơi hơi chất động xạ gạ ngươi hẳn là biết bị trôi kiếm này giết chết lại là kết cục gì a g o ò nơ một bên cạnh điên c u ồ n g muốn đem ý chí của mình lùi về xạ g ã thể nội một bên cạnh g ầ m h ế t nhưng xạ gã lại là kim sắc tiểu vũ trụ cháy hưng hực phần k i a chỉ sợ tiểu vũ trụ đem chọn tọa thánh vực thắp sáng hắn mặc dù rơi vào hạ cám giết trước đây giáo hoàng sần thậm chí muốn đối với hạt đệ nạ chuyển thế thân độc thủ khách quan bên trên tạo thành hoàng kim thánh đấu xủ cả xạ hơn vị giảm quân số nhưng hắn thực lực bản thân cũng là không cách nào chất vấn cực đỉnh tại bị ngươi điều khiển cùng tử vong ở giữa ta lựa chọn tử vong ác giò nơ một lên trở lại địa ngục a đông cổ từ lúc này đột phá thời không ph đi tới xạ g ạ trước người hắn kim lục trùng đồng cùng xạ g ạ cái kia một huyết đồng một lam đồng đối mặt xạ g ạ ánh mắt lộ ra một xóa giải thoát cảm tạng n g ư ờ i trong xạ phu thánh đấu xủ cả xạ đông cổ dùng sức đem trong tay đoàn kiếm đâm vào xạ g ạ lồng ngực cái này trôi hoàng kim đoàn kiếm hoàn toàn không thấy hoàng kim thánh y lực phòng hộ trong nháy mắt xuyên thủng xạ g ạ trái tim mà hắn lúc này hai tay đã bị cái này thành kiếm ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ Phúc! đỉnh cái A A A A A! Đáng sợ tiếng giít từ đỉnh đầu cái kia Đáng đầu đến tiếng trong giít sợ từ n h ậ t n g u y ệ t bắt đầu đồng huy tinh quang trợ hiện nhưng hoàn toàn vô sự vô bổ hắn ẩ n nút tại s a gà thể nội điểm này thần lực bị chính hắn ban cho thí thần chi kiếm xóa bỏ đến một m hư ảnh sụp đổ s a gà cũng miệng mũi chảy máu c h ậ m dãi bất lực ngã xuống tiểu vũ trụ cấp tốc hạ xuống t h á n h vực hết thể dị tượng bắt đầu tiêu thất s a gà đỏ c ủ bọn người khôi phục lực hành động lập tức tới gần chỉ thấy tròm x n gà tử s a g hoàn toàn khôi phục tóc lam bộ dáng nhưng khi tức đã yếu đớt gần như không thể phát giác hắn ở thời khắc hấp hối đông cổ đỡ lấy xạ gà nhìn về phía adenna kỳ đỏ xạ ô thì chủ động đứng dậy hướng đi xạ gà n ắ m chặt s ạ gà tay s ạ gà trên mặt vậy mà xuất hiện một xóa kỳ dị quang huy hắn tựa hồ ngắn ngủi khôi phục một điểm khí lực mở miệng nói xin lỗi adena xin tha thứ s ạ gà tựa hồ do dự trong n y mắt không có đem câu k i a thỉnh cầu tha thứ lại nói mở miệng a d c u l ệ p thì h ữ tiểu vũ trụ tại s ạ gà thể nội du đãng nhưng s ạ gà ý chi dần dần chầm l u ô n hắn ôm tử vong người giết chết truyền kỳ nhân vật trong kịch bản s ạ gà thế giới sai lầm giá trị để thăng năm thanh danh của ngươi tăng cao trên diện rộng trước mắt thanh danh vang dội ngươi đổi thời không gột gió nớt ngung xuống đặc thù sự kiện ngăn cản gió nớ Ảt ti cỡ lệ hắn âm mang trầm thanh theo vang lên, mang theo mặc.、Hắn、có thể lý giải cái này cái t r ò m s o n g tử hoàng kim thành đấu xù c ả xạ loại k i a hối hận không cách nào tiêu mất thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều khó mà mở miệng cuối cùng c h ỉ nguyện ý lấy cái này loại hình thức đột mất ố m a đế n a nhắm mắt lại một tích nước mắt xẹt qua khuôn mặt xạ gà k h í tức hoàn toàn biến mất thẳng đến cuối cùng hắn cũng không có nói ra câu k i a thỉnh cầu tha thứ mà nói mà adena cũng không có đưa ra chính mình khoan dung đông cổ đống nhiên cảm giác cái này chút thành đấu xù cá xạ biết bao thật đáng buồn hắn thả ra xạ gà tuy ý hắn nằm trên mặt đất chính mình chậm dãi đứng dậy Asclepti-u còn cơ của tiểu trụ tại trong cơ thể vũ đông cổ chạy c nhưng xuôi, l tinh g áp thần á t át ta thiên gột xuất ta thứ tinh huy không định, hoàng phu ưu muốn cung lấy đền đi đạo Đông căn cùng nở cung. ạ, cứ cổ vào với giả bây giờ bị a s c u lêm tĩu bao vây cho dù là xả cả cũng không cách nào đọc đến suy nghĩ của hắn xả cả cùng đỏ cổ chỉ cảm thấy đông cổ âm thanh bất ngờ là nhạt cùng đông cổ quen thuộc nhất xin đơn l ạ thì rõ ràng hơn nàng rất dễ dàng cảm thấy Bị kỳ đỏ xạ ô thị vốn là còn nghi ngờ nhưng phía dưới một s một cỗ khổng lồ thần lực bung ô xuống a d d e n a ý c h i bắt đầu ở u dạ nợt cả vang dội phía dưới cấp tốc quay về a d d e n a tiểu vũ trụ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thanh vực tất cả trong chiến đấu còn chưa chết đi thánh đấu s ù ca xạ thương thế đều cấp tốc khôi phục lực lượng bị tiến một bức cường hóa đứng tại hạt đ nạ bên người thanh đồng nam tiểu cường cùng với hoàng kim thánh đấu xù ca xạ rõ ràng nhất trong nháy mắt phảng phất hóa thành một cái cái tản ra tia sáng tinh thần mà tại cái này chút người chiếu rọi đối với hạt đệ nạ tiểu vũ trụ hoàn toàn không có cảm ứng đông cổ lộ ra càng trói mắt dị thế giới tròm xa phu người muốn bứt bỏ ta sao kỳ đỏ xa ô thì âm thanh đồng dạng trở nên phiêu m i ể u nàng tựa hồ i trong nháy mắt đứng ở cực cao chỗ vị cách hoàn toàn nhảy lên đến cùng cái này chút nhân loại cùng thánh đấu xủ c ả xạ cảnh giới khác nhau đông cổ đối mặt hạt đệ nạ vấn đề không có trả lời chỉ là giống như một cái thương nhân một giống như rút ra vô tình phản hỏi asker lệm tì ụ vượt qua bờ giảng đồn mà đến cứu vớt ngài ngài sẽ tha thứ hắn sao a t đ ế n g n a nhìn xem đông cổ a t c n lệm t ỉ ị ụ thân cả tại đông cổ xuất hiện sau lưng cái k i a khoan hậu nhận từ tròm xà phu hoàng kim thánh đấu sủ c ả xạ chỉ là nhìn xem Ảt đế n a không nói không nói Ảt đế n a t r ầ mặc m phút chốc mở miệng nói đương nhiên a t c n lệm t ỉ ị ụ là ta trung thành nhất thánh đấu sủ c ả xạ trong lòng đông cổ một lòng cái nào đó gò bó đã tiêu thất thuộc về tròm xà phu chân chính lực lượng bắt đầu từ thánh y cùng với tròm sao bên trong hiện ra đến trong cơ thể của đông cổ ngươi giải khai gò bó Adena sự khoan dung ngươi thu được t r ò m xà phu truyền thừa ngươi thu được đặc thù sở trường y lý thuật trí tôn ngươi thu được đặc thù sở trường độc thuật trí tôn ngươi thu được đặc thù sở trường tinh thần bá giả ngươi thu được đặc thù năng lực thiên địa d ị biến ss adena ý chí chậm rãi từ trong cơ thể của đông cổ tiêu thất đông cổ lại ngẩng đầu nhìn về phía adena mở miệng nói ta là mới chòm xà phu thành đấu su cá xạ ta sẽ không giống adena thần, thần sắc hơi dãn ra một ti ta chỉ là người ta chỉ là chính mình dứt lời đông cổ quay người hướng đi gỡ lại gạ cung cùng cung xạ thủ ở giữa tại cái kia bên trong xin đức lạ lại là hơi biến sắc mặt nàng thu được một cái xia di nhiệm vụ ngươi thu được gần tảng chủ tuyến đoạt thủ sở chân chương tám trăm linh bảy cố hữu kết giới xà phu cung chương tám trăm linh bảy cố hữu kết giới xà phu cung hì bị tờ kế tiếp làm sao bây giờ ta nhận được gần tảng chủ tuyến xin đ ứ lạ giá người cực cao song toàn bộ là thần nhân tư thái nhưng nàng cái này sẽ bước nhanh đi ở sau lưng đông cổ thần sắc mê mang đông cổ khoát tay áo nói đó là h dạ nợ chuyên môn nhiệm vụ giao cho ngươi là thuộc về ngươi cơ duyên Kỳ、thực đông cổ biết cái kia ẩn tàng chủ tuyến đại khái chính là s i ê u tập thuộc về do nợ thật xin nợ lạ từ đầu đến cuối không có cơ hội thu được chính mình chuyên trúc thần cố tú i a nợ lạ i kiên kỵ do nợ quay về biện pháp tốt nhất tự nhiên là để cho xin nợ lạ cướp đoạt do nợ thật sau đó trở lại hiện thế tại vận mệnh màn trời phía dưới cho dù l à c do nợ muốn quay về cũng không có ý nghĩa mà hắn lúc này bởi vì cảm nhận được cái này chút gỡ dịp chúng thần đối với t h a n h đấu xù c ả x ả thái độ trên bản chất lạnh nhạt đối với ạt đ ề nạ mấy người tồn tại đều hoàn toàn không có hào cảm không muốn lại chiều sâu tham gia trong đó chuẩn bị trực tiếp lấy đi mặc dù dạ nợ chuyên môn vì chính mình nữ nhi chuẩn bị chủ t i ế n hắn tự nhiên là không định tham dự hắn hướng xín đơ ứ l ạ tiến một bước nói xín đơ ứ l ạ cố gắng trở nên mạnh mẽ à có lẽ ngươi sẽ trở thành một cái không một dạ thần hắn có thể từ trên thân xín đơ ứ l ạ cảm nhận được thuộc về người nhiệt độ đó là không lão ma nữ diêm liều hiến dùng yêu đổ bê tông đi ra ngoài thuộc về người ân ký cùng a d t đ n a mấy người chúng thần hoàn toàn khác biệt a d t đ n a cùng thánh đấu s ủ c ả xạ ở giữa càng giống là chư thần cùng cùng tín đồ ở giữa giang buộc ngươi đ i ê n cùng thờ phục lấy ta ta thì sẽ đáp lại cầu nguyện của ngươi cái này loại quan hệ không phù hợp đồng cổ truy cầu ngươi có thể liên hệ vô tăng hắn hiện tại hẳn là sẽ nguyện ý giúp giúp ngươi thi hành nhiệm vụ đông cổ lời nói âm rơi xuống chính mình thì biến mất ở giáo hoàng ngoại cung giáo hoàng cung nội adena một lần nữa thu hồi ký ức xảy ra bọn người tự nhiên không thể dùng để phía trước thái độ đối đãi k ỳ đỏ xạ ổ di mà đối lai thần hoàng kim thánh đấu xủ cạ xạ cũng đều thành kinh túi đầu n ô chủ adena cái tia đồng cổ tiên sinh trong xa phu thánh đấu xù ca xạ chúng ta nên e ý họ lìa giải trừ h u y ễ n lung ma hoàng quyền k h ô n g chế tâm tư khác nhiệt thành từ đầu đến cuối nhớ kỹ là đông cổ nói cho hắn trần tướng đồng thời một lực lượng chủ đạo tất cả mọi người mang theo hạt đệ nạ đi tới thánh vực đoạt lại hết thảy hạt đệ nạ cũng là những mày thân vốn chuẩn bị cho đông cổ bản â n nhưng đối phương n g ạ mạn đơn giản không giống như là bình thường nhân loại liền để hắn đi à.、E、-h -h a ý họ lìa còn muốn nói tiếp nhưng đỏ cổ đã đẻ hắn xuống đỏ cổ mặc dù cùng đông cổ có một đoạn chuyển thừa tình nghĩa nhưng hắn có thể cảm g i á được hạt đệ nạ không thích người trẻ tuổi kia mà người trẻ tuổi kia chỉ sợ cũng tương tự không thích hạt đệ nạ đối với song phương tới nói chỉ sợ duyên phận đã hết. hắn nhìn xem trên mặt đất mất đi sức sống tròm song tử hoàng kim thánh đấu xù cạ xạ ẩn ẩn cảm thấy chỉ sợ chính là át đệ nạ đối với thánh đấu xù cạ xạ thái độ để cho cái kia dị thế giới thánh đấu xù cạ xạ đối với át đệ nạ đã mất đi tôn kính trong lòng đỏ cổ thở dài một âm thanh đối với hắn mà nói át đệ nạ là tôn quý thần c h i bây giờ quan hệ hoàn toàn phù hợp từ xưa đến nay giá trị quan nhưng cái đó người trẻ tuổi tựa hồ đối với nhân loại cùng thần minh quan hệ có hoàn toàn khác biệt lý giải đông cổ đứng tại cung xạ thủ cùng gỡ là gạ cung ở giữa hắn không ngừng bạc màu thánh y bên trong có rõ ràng ba động c h u y ể n đến đông cổ xem như bây giờ hàng thật giá thật t r ò m xà phu t h a n h đấu xù cá xạ cung xé nạ loại kia hoàn toàn không có kế thừa t r ò m xà phu tinh yếu t h a n h đấu xù cá xạ hoàn toàn khác biệt hắn hoàn toàn nắm giữ t r ò m xà phu năng lực c ù n g ốp bởi vậy hắn cũng có thể cảm thấy tại cái này cái thế giới mặt sau ẩn dấu cái kia cấm kỵ hoàng đạo thứ mười ba cung đông cổ hai tay đệ lại mặt đất kim sắc tiểu vũ trụ không ngừng dung nhập dưới mặt đất tỉnh lại cái kia bị phong ấn ở thế giới mặt sau xà phu cung có lẽ là bởi vì u r a nợt đã giang xuống thần vực cũng có lẽ là bởi vì a d đệ n a đã cho ra cho phép đông cổ không tốn sức chút nào liền cảm ứng được cái tia tồn tại ở thế giới mặt sau thủ hộ cung điện đông cổ thân hình chậm rãi chìm vào trong đất phía dưới một trong nháy mắt liền trực tiếp từ trong thánh vực tiêu thất thế giới trước mắt là một phiến hoàn toàn hư vô không gian đông cổ đầu cước điên đảo đứng tại trong hư không dưới chân chính là thánh vực đại địa mà một tọa xưa cũ thần điện trôi nổi tại trong hư không đông cổ trên người tiểu vũ trụ cùng thần điện ẩn, ẩn tạo thành liên hệ đông cổ theo cái này cố liên hệ tiểu vũ trụ li Hoàng đạo cũng Phu Cung ngươi đã ư ợ c Sà hoàn toàn khởi cách về tới bạch ngân thánh y màu sắc chỉ có điều cái tiết thánh y tạo hình vẫn là chòm xà phu hoàng kim thánh y tống dạ thức một từng mảnh kim sắc giác trụ đã biến thành ghin bạch sắc điều trong lòng đông cổ nối lòng một khẩu khí hãn tại mất đi hạt đệ nạ quan tâm cùng với ạt cỡ lệm thì u ý chi sau tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác cảnh giới không thể tránh khỏi trở xuống không có tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác gia trì hoàng kim thánh y căn bản là không có cách điều động trở lại bạch ngân thánh y dạng thức đông cổ ngược lại sẽ càng thêm cường đại hơn nữa bởi vì có một lần tiến vào thứ bảy cảm giác kinh nghiệm đông cổ lúc này đối với vũ trụ vận hành chi đạo đều ở trong lòng lưu lại một cái khẩn bởi vậy đông cổ lúc này đối với tiểu vũ trụ t u hành kỳ thực thu hoạ t hắn ế giới này h đ dứt i thời khoát ô n g gột n a m liền khoanh ô n g gột giả n chân ngồi ở xà phu cung nội bắt đầu tu hành thiên địa diễn biến ss cái này cái năng lực vốn là asker lệm tỉu cường đại tiểu vũ trụ căn cứ vào hắn hoàn toàn trưởng khống vũ trụ vận hành tri đạo sở khai phát ra năng lực Cung đông cổ tự thân thực tế trưởng không cùng duy ngã can thiệp có trình độ nào đó tương tự đông cổ bắt đầu chuyên tâm tu hành cái này cái năng lực vũ trụ tinh không đồng thời xuất hiện tại đông cổ trong lòng hắn bốn chu loại kia câu thông thế giới vạn b ẹ o phát sở từ xà phu cung nội trực tiếp bị t ă n g phúc bắt đầu hướng về cái này cái nghịch chuyển thế giới k h u y ế t tán đồng thời đem cái này cái điên đảo thế giới c h ậ m rãi vạn b ẹ o trừng ư khống phía trên đứng tại sử nữ cung phế tích bên trên nhìn xem mặt đệ nạ tiểu vũ trụ đem sử nữ cung trầm rãi chữa trị đọ cổ vốn định đối với xạ cạ nói hai câu nhưng xạ cạ chỉ là mở miệng nói người cùng thần là hai loại tồn tại ta tất nhiên là biết được cái kia giới trong thiên bình đỏ cổ biết cái này một giới hoàng kim thánh đấu xù cả xạ bên trong đặc sắc nhất t u y ệ t diễm chính là trước mắt cái này cái đang nhắm mắt gần với thần nhất nam nhân theo t h ở thiếu thời đại tối bị sân bọn người coi trọng cung nhân ma e Y họ l ọ t cùng chòm song tử xạ g ạ cũng đã tử vong trước mắt xạ cả, không thể nghi ngờ là cái này sổ đèm hoàng kim thánh đấu xù cả xạ khơi thủ đỏ cổ cũng không đem tự nhìn làm cái này sổ đèm hoàng kim thánh đấu xù cả xạ hắn biết xạ cả có thể cùng thần phật đối thoại năng lực bởi vậy tại nhìn thấy tuần tự mấy tên ưu tú thánh đấu xù cả xạ bởi vì thần minh sự tình vẫn lạc cùng rời đi muốn khuyên bảo x t r ự chương tiếp v ạ c trần đỏ Đỏ cổ. Đỏ cổ c ờ cười, i q u a tám trăm linh tám xa ca đi năng lực trao tặng chương tám trăm linh tám s a ca năng lực trao tặng hắn tại xà phu cung nội không có ngày đêm tiểu vũ trụ không ngừng lưu chuyển đã cùng xà phu cung liền làm một thể cho nên hắn đệ nhất thời gian liền cảm nhận được trong bản thế giới xuất hiện cái kia khổng lồ ý chí đông cổ xuất hiện tại xà phu ngoài cùng đông cổ nhắm mắt lại nhưng cái đó tiểu vũ trụ cơ hồ không có che giấu mình đặc thù tròm sử nữ xa ca xa ca giống như phật đà quan sát điên đảo trong thế giới xà phu cung hắn đưa tay ra đem đông cổ thân hình nâng lên sa ca đồng dạng nhắm hai mắt hai người tu hành pháp xuất từ đầu nguyên nhưng về hiệu quả khác nhau một trời một vực sa ca cảm thụ được trong lòng bàn tay nhân loại cái tia yếu đối tiểu vũ trụ cùng hoạt tính dị thường cao cơ thể cái này cái nhân loại cùng nói là thánh đấu xù cả xạ không bằng nói càng giống truyền thuyết bên trong cuồng đấu xù cả xạ n g ư ờ i không thích thân p h ậ t sa ca mở miệng kèm theo phật âm đông cổ có thể cảm nhận được sa ca không có ý cái này cái nam nhân trời sinh mang theo một cỗ siêu nhiên cảm giác duy một có thể để cho đối phương rơi vào p h ẳ n trần chính là át đệ nạ thánh đấu xủ c ả xạ cái này cái thân phận đông cổ cũng không tán thành xạ cả cái này loại quan điểm hắn lắc đầu thần a phật a đều cũng sẽ có rất nhiều loại a giống như nhân loại bên trong có người cái này dạng có xạ gạ như thế tự nhiên cũng sẽ có ta cái này dạng nếu như là những người khác nghe được đông cổ cái này loại lời nói sẽ cảm thấy đông cổ của ngạo đem mình cùng xạ cả xạ gạ cái này loại đỉnh cấp hoàng kim thánh đấu xủ c ả xạ đạt song song nhưng mà xạ cả không có cái này loại ý nghĩ tầm mắt của hắn cao phổ thông nhân loại thanh đồng thánh đấu xủ cạ xạ Bạch Ngân tại h h á n đấu c thậm chí xà phu cung gia trì xà cạ cũng không thể dễ dàng đọc đến đông cổ tâm tư mặc dù hắn có thể trực tiếp ở đây đánh nát xà phu c u n g nhưng xạ cạ tới đây cũng không phải vì bày ra vũ lực liền như là hắn tại khi còn nhỏ liền sẽ bởi vì sinh lão bệnh tử hỏi tham v ậ t đà hắn đối với đông cổ t r i ể n hiện ra khác một loại thái độ mà sinh ra nghi hoặc người cùng thần tại cái này cái thế giới từ xưa đến nay chính là tương tự quan hệ nhân loại sùng bị thần minh thờ phụng thần minh thần minh thì tiếp nhận nhân loại tín ngưỡng Đối vạn ớ h năm l o qua cũng là như thế ngươi bất mãn đã đê nạ đối với xạ gạ cùng asker lệm đi ủ thái độ sa ka mặc dù là khẳng định kiểu câu nhưng ngự khí nhưng có chút lay động phản phát không thể tưởng tượng nổi đống cổ gật gật đầu thản nhiên thừa nhận nói không nên sao asker lệm thị hữu cùng s ạ gạ cũng là nhân kiệt bọn hắn không nên bởi vì thần minh nhân đoán mà bị b à i bố đông cổ cười nhạo một tâm thanh tiếp tục nói thậm chí asker lệm thị hữu không có đắc tội bất luận kẻ nào hắn chỉ là bởi vì tất cả mọi người đều đem hắn xưng là thần hắn liền muốn muốn lấy thần danh nghĩa tiếp tục làm càng lớn nhân tử cái này loại hành vi tại thần mắt bên trong là một loại đi quá giới hạn xạ gạ càng là khi sinh ra sau không có bất kỳ cái gì lựa chọn biến thành giò nợ sâm h ư u đối tượng nhưng ở cái này loại tình huống phía dưới xạ gạ cuối cùng tự mình lựa chọn ôm tử vong vận mệnh như cũng trợ rú người nói sa gà cùng a t c ơ lệ vĩ hữu sai lầm rồi sao sa gà c h ầ m m ặ t không nói lấy người đạo đức quan cùng hành vi chuẩn tắc đến xem cái này hai người hành vi không hề nghi ngờ đều không được xưng tội nhân nhưng ở trước mặt ta đê nạ hai người đều lấy tội nhân tự xưng lấy tội nghiệt tự thuật đồng thời đến chết đều tại khát vọng hạt đê nạ khoan dung nhưng cái này hai người đến chết đều không có thể nhận được gạt đê nạ khoan dung a c ơ lệ vĩ hữu là trong tại sau khi chết vô tận năm tháng thậm chí ngay cả chòm xà phu đều một độ trở thành cấm kỵ xà phu cùng cũng bị t r ô n vùi mượn đông cổ tay mới tại cái này cái niên đại nhận được câu kia k h a n dung từ đó giải thoát Saka tâm tư thanh minh hắn có thể cảm giác được đối diện nhân loại trong l ò n g ngực cái tia tràn đầy l ử a giận cùng không cam lòng đối phương tại hóa ắ n giận đối phương tại dùng người đạo đức cùng hành vi chuẩn tắc đồng dạng yêu cầu thần minh nhưng mà thần cùng người vốn cũng không cùng a đông cổ cảm nhận được ý chí Saka, cũng là trầm m ặ t lại Saka cảm thấy một cố đẻ nén tiểu vũ trụ tại đối phương thể nội không ngừng bộc phát như có cái gì mãnh liệt cảm xúc không ngừng tại bút lên Saka đại nhân tại thế giới của ta thần minh hành t ẩ u vu thế người cũng ở chỗ này hoang ca trên bầu trời kim long cổ vũ trong thiên h ạ chỉ có một cái chuẩn tắc s ạ cả từ đông cổ cái kia cơ hồ yếu dần xuất lai trong tinh thần cảm nhận được cái kia bợ g i n g đồn hiện thế thế giới thần sắc cũng là hơi hơi buông lỏng s ạ cả chậm rãi thân hình bày ra cái kia phật đà thân hình nhưng là dần dần thu nhỏ thành bình thường hình thể s ạ cả tay phải vươn ra một chỉ điểm hướng đông cổ mi tâm chuyển kỳ nhân vật trong kịch bản s ạ cả trao tặng ngươi đặc thù năng lực thân mục ca hình s chuyển kỳ nhân vật trong kịch bản s ạ cả trao tặng ngươi đặc thù năng lực thân ôn bất động minh vương chuyển kỳ nhân vật trong kịch bản xạ cả trao tặng ngươi đặc thù năng lực thân ôn xạ cả chậm rút đi đông cổ lại là câu mày xạ cả đại nhân ngài cái này là s ạ cạ như cũ nhắm hai mắt ngựa khí bình thản ngươi từng tại cái nào đó thời không hướng ta quăng tới một mắt nhìn trộm ta tu hành pháp nhưng lại bị ta ngăn lại hôm nay ngươi trợ giúp hạt đê nạ trở lại thánh vực trợ giúp s ạ c ạ quay về tử vong an bình ta trao tặng ngươi cái này chút năng lực từ đây nhân duyên kết thúc s ạ cạ thân hình chậm rãi trở nên nhạt h ắ n tiểu vũ trụ cũng dần dần tiêu tan từ cái này cái điên đ ả o thế giới lui ra ngoài nhưng hắn lại cảm giác s ạ cạ cũng không phải như hắn nói tới chỉ là đơn thuần muốn kết thúc nhân duyên xạ cạ là phật đà truyền thế hắn đưa cho chính mình năng lực lại vẫn cứ cũng là thần ngôn cùng thần mục đơn giản giống như là phải h thần minh đích sắc cũng là khác biệt một giống như bốn đông cổ suy xét phút chốc không có kết quả trở lại xà phu cung n ộ i cẩn thận nghiên tập lấy cái này ba cái mới lấy được năng lực thần ngôn là xạ ca đặc biệt khác biệt tiểu vũ trụ thiêu đất pháp phát âm là lý dạ không n ạ g mộ đem tự thân ý chí cùng thiên đạo hợp một có thể trong nháy mắt đem tiểu vũ trụ cường độ có thể để thăng tiếp cận một lần cái này vẫn là hắn cũng không có tu hành bao lâu nguyên nhân thần ngôn nhưng là xạ ca đặc thù phòng ngự năng lực bất động minh vương phát âm là cang thi triển sau đông cổ t r u n g quanh công kích đều sẽ bị ngừng đồng thời bị trong nháy mắt bắn n g ư ợ c hơn nữa đông cổ t r u n g quanh thân thể sẽ vờn quanh có g ã dù ạ diễm đối với tà ác cực kỳ khắc chế thần mục a hình nhưng là phối hợp xạ cạ tu hành pháp mở mắt trong nháy mắt đem tiểu vũ trụ thiêu đốt đến cực hạn đồng thời một thứ tính bộc phát có thể bộc phát ra vũ trụ sinh ra lúc tia sáng nuốt hết hết thảy cái này cái năng lực đông cổ bây giờ còn không cách nào thi triển là tiểu vũ trụ thứ bảy cảm giác tài năng mới có thể sử dụng chiêu số tóm lại tới nói xạ cạ cho năng lực cũng đều cực kỳ cương đại thế giới này không hộ là có đủ loại cực đoan cường đại năng lực hy hữu thế giới s cấp trở lên năng lực rất nhiều hắn tại tiếp xuống hai mươi nhiều ngày bên trong đều tại xà phu cung nội không có nhúc ních thiên địa dị biến lực lượng bao quanh xà phu cung hắn đối cái này cái năng lực l ĩ n h xạ tỏ gì xấu nhất mơ hồ hắn đã có thể rất rõ ràng đụng chạm đến cái gọi là quyền năng giới hạn bạch ngân chủ tuyến sống sót ba mươi ngày để thăng thế giới sai lầm giá trị ít nhất hai phần trăm đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ cùng sự kiện đều đã hoàn thành phải chăng rời đi thế giới này rời đi chương tám trăm linh chín kết toán lần thứ nhất bình xét cấp bậc c h ư ờ n g tám trăm linh chín kết toán lần thứ nhất bình xét cấp bậc đông cổ lần nữa trở lại hư ả o màu đen không ở giữa bên trong hắn đồng thời không biết xín được dư lạc ù n g vô tang hai người thu hoạch như thế nào nhưng chính hắn tại cái này cái thế giới đơn thuần thu hoạch đã là hiện nay có trong thế giới nhiệm vụ cao nhất s cấp trở lên năng lực lấy được số nhiều cái hơn nữa tiến hóa giả đạo đồ lần nữa phá vỡ giới hạn đột phá đến trước nay chưa có ngũ dai chỉ bằng vào nhục thân hắn liền đã đụng chạm đến hoàng kim giai giới hạn đồng thời tiểu vũ trụ tiến cảnh cấp tốc chẳng những thu được trộm xà phu tán thành còn để cho bạch ngân thánh ý thu được một lần biến hóa chỉ để thu được tiến hóa thành hoàng kim thánh y thời cơ không chỉ như vậy ngay cả xà phu cung cũng bị hắn một cùng bỏ vào trong túi lúc trong đầu hắn tự hỏi cái này chút trước mặt hư trên không đã bắt đầu kết toán người chơi uz ba trăm tám chín không ba ba chín chín năm đã quay về phải chăng bắt đầu kết toán bây giờ bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ thánh đấu sủ c ả xạ á ti số hiệu s không bảy bạch ngân chủ tuyến đã hoàn thành độ hoàn thành một trăm năm mươi sáu hư trên không xuất hiện đại đại c bình xét cấp bậc đông cổ nhiệm vụ chính tuyến bình xét cấp bậc cái này một lần kỳ thực hoàn thành xác thực một giống như chủ yếu là thánh đấu s ủ cả xạ thế giới sai lầm giá trị thu hoạch có chút khó khăn cái này cái thế giới nhân vật trong kịch bản ra sân rất nhiều ngoại trừ thanh đồng nam tiểu cường số đông nhân vật cũng sẽ không đối với thế giới tiến trình sinh ra quá lớn sai lầm tính toán ngoài định mức nhiệm vụ cùng với đặc thù sự kiện tăng thêm trong tính toán đông cổ nhìn thấy c bình xét cấp bậc dỗ lập hai lần đi tới b hắn cũng không có thi hành nhiệm vụ gì chỉ là hoàn thành mấy cái sự kiện tăng thêm cũng không cao tính toán chuyển thuyết độ cùng danh vọng tăng thêm đông cổ bởi vì giết chết h á m lớn tà thần thu được vĩnh cựu chuyển thuyết độ tăng thêm. tăng thêm thế giới này hắn giết chết xạ gạ thu được không nhỏ danh vọng đá đi tới a nhưng cuối cùng bình xét cấp bậc cũng liền đứng tại a cái này là đông cổ thứ nhất lần không có thu được s cấp bình xét cấp bậc hắn cũng là có chút n g o à i ý lớn bất quá cân nhắc đến hắn cơ hồ đằng sau hai mươi nhiều ngày đều chờ ở thế giới mặt sau tu luyện mặc kệ là nhiệm vụ vẫn là sự kiện thậm chí nhân vật trong kịch bản tương tác cũng không có cái này cái bình xét cấp bậc cũng không tính n g o à i ý muốn đương nhiên đông cổ nay đã không quá để ý cái này cái s bình xét cấp bậc hắn tại thế giới này đã thu được bình thường thế giới nhất thiết phải nhiều lần s thậm chí ss đánh giá tài năng mới có thể thu được cao cấp năng lực ban thưởng bạch ngân gia nhiệm vụ cố định ban thưởng điểm thuộc tính tự do tám vận mệnh điểm số 4 0 0 0 r căn cứ vào a cấp đánh giá cố định ban thưởng thu được 150% để thăng ngươi tại lần này tức tỉnh thí luyện thu được cơ sở ban thường b ì điểm thuộc tính tự do 12, vận mệnh điểm số s 0 0 0 r bây giờ tính toán cao bình xét cấp bậc khen thưởng thêm căn cứ vào b cấp đánh giá ngươi ngoài định mức thu được vận mệnh điểm số 1 ộ t n ă m t r ă n h không căn cứ vào a cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được sở trường để thăng quyển t r ụ c một ngươi bây giờ nắm giữ một lần ss cấp vận mệnh lọt mắt xanh phải chăng bây giờ sử dụng hắn còn là không có lựa chọn sử dụng hắn đối với cái này lần cơ hội đã có mình suy tính tống môn phía trước hắn quanh người hết thể một cách tự nhiên rơi vào trong trong k h ô n g chế của hắn chuyển tống môn bên trên tia sáng còn chưa sáng lên tia sáng cũng đã bị chết xạ ở những người khác xem ra không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện liên đông cổ tồn tại cũng hoàn toàn trong suốt t r u n g quanh thân thể hắn không gian đã hoàn toàn vặn vẹo g h y điện tạo thành một cái không cách nào tới gần không vực theo hắn đối thiên địa dị biến cái này cái t r ò m xà phu chiến kỹ trưởng khống hơn tới càng cao hắn càng có thể biểu hiện ra hoàn toàn không giống bạch ngân giai người chơi thần dị ông mạnh liệt tinh thần lực lượng bộc phát đông cổ trước người không gian trong nháy mắt bị xé nứt nhưng tại hạ một khắc lại bị cấp tốc chữa trị đông cổ bản thân thì trực tiếp tại chỗ biến mất xuất hiện lần nữa đã tinh chuẩn về tới trong phòng làm việc của mình trên người hắn bạch ngân thánh y trầm rãi giải, giải khai một lần nữa hội tụ thành cơ tọa kiểu dáng đông cổ nết miệng lên mặc dù không có thứ nguyên đảm vãng phục chi giới tới nhẹ nhõm tiện lợi nhưng mình cũng cuối cùng có thể không dựa vào ma lực lần nữa tiến hành phạm vi lớn trong nháy mắt di động hắn bây giờ tiểu vũ trụ cường độ tại trong bạch ngân thánh đấu sủ c ả xả cũng cực kỳ đáng sợ cảm giác phạm vi cùng truyền lực phạm vi đều tiếp cận một cái thành thị khoảng cách đốt đốt tiếng đập cửa vang lên vào đi đông cổ mở miệng cửa văn phòng một cách tự nhiên theo ý niệm của hắn mở ra dương viễn bình đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc cái này chút cao cấp người chơi vốn là năng lực đa dạng. đông cổ càng là người hắn quen biết bên trong năng lực chủng loại khoa trương nhất một cái đông cổ trên cơ bản làm ra thao tác gì hắn đều sẽ không cảm thấy ngạc nhiên vừa rồi yên kinh phát tới liên lạc thần nhân xín đức lạ nói nàng muốn lưu lại thế giới kia một đoạn thời gian đông cổ lông mày một t r ọ n cái này đích xác có chút ngoài ý muốn bởi vì từ trên lý luận ba mươi ngày một đến vận mệnh trò chơi đều biết mất đi đối với người chơi che đậy người chơi không chủ động c h u y ể n tống trở về lại bởi vì thế giới bài dị mà dần dần biến thành giống thiên thai đồ vật chịu đến toàn bộ thế giới nhà báo mà yến kinh liên lạc càng giống là xín đức lạ đã trở về một lần nhưng lại không nhìn vận mệnh trò chơi khoảng cách lần nữa muốn đi đến thánh đấu xủ c ả xạ thế giới theo lý thuyết là thái cổ thần tộc tan từ ra tay đem nàng tiếp đón được thế giới kia phải không không ta t r ợ vận mệnh trò chơi mà đi đến thứ nguyên khác thế giới a cái này thật đúng là khó lường thủ ta dương viễn bình cũng là tại trong tổ chức nghe được phân tích mới biết trong đó ngoắc ngoắc nói nói, hắn vô cùng lo lắng nghe nói những cái kia thái cổ thần tộc có ý định bồi dưỡng xin đức lạ để cho nàng thu được chiến đấu bảo y hệ đ ô n g cổ biết ý tư dương viễn bình nếu như xin đức lạ thật sự có thể thu được thuộc về mình chiến đấu áo vậy nàng đem một vợt thành định cấp hoàng kim giai người chơi chỉ sợ rất nhiều người đều biết sinh ra thái cổ thần tộc cũng không tệ ý nghĩ nhưng hắn đi qua cùng xin đức lạ tiếp xúc mấy lần đã có thể cảm thấy trong cơ thể của xin đức lạ viên kia tươi sống khiêu động trong tim hoàn toàn điền đầy thuộc về người ôn hòa không có quan hệ lao dương xin đức lạ là người nàng là hoạn bắt người dương viễn bình như nay người nào nói lời nói hắn đều không nghe nhưng hắn nói hắn liền cảm thấy một c ố khó được an tâm vậy là tốt rồi ha ha vậy là tốt rồi còn có một sự kiện cái kia thiên mệnh tổ chức cao thủ vô tàng vừa mới liên lạc chúng ta nói muốn gia nhập vào công lập tổ hắn nhiễu nhiễu mày không nghĩ tới cái này cái nhìn thật không tốt đối phó đau đầu thế mà tại một cái nhiệm vụ thế giới sau đó thái độ liền nên đón chuyển biến lớn đông cổ k h o á t khoác tay hắn đối với cái này chút chuyện đã không quá để ý loại chuyện đó cứ dựa theo vừa có quá trình xử lý a đúng ta cần một cái đi tới một quyển sụp mạng thế giới đạo cụ hắn đã quyết định xong chậm rãi bước ra cái kia một bước vì mình thành đạo nội tình đầy đủ cứng cỏi hắn đầu tiên cần vì chính mình chế tạo một phó vô song thể phách chương 810. t h ế giới tương lai chuẩn bị chương tám t h ế giới tương lai chuẩn bị một quyển sụp m ạ n thế giới xem như đông cổ thứ nhất cái cảm nhận được những quái vật kia một gi hắn thứ nhất lần tiến vào lúc chuẩn bị tương đương nội vàng tiến vào thế giới nhiệm vụ ở trong gặp được á m thập tự tổ chức cũng một độ bị đổi rét tương đương thảm cuối cùng vẫn bằng vào s e tạ mạ cùng long quyển nghiến ép tính thực lực cường đại hoàn thành đối với kịch bản buộc cùng ám thập tự người chơi phản s á t cái này một lần đông cổ cánh chim đã phong hắn tự thân cũng đã trưởng thành lên thành một cái quái vật hắn phải trở về cái này cái thế giới truy đổi chân chính tiến hóa c h i đạo dương viễn bình cùng những người khác cứ việc bây giờ nhiệm vụ vẫn là tương đối nặng nề nhưng bây giờ cái này loại đặc biệt thế giới tiến vào đạo cụ bọn hắn cái này một số người chỉ cần thả ra một cái tín hiệu cái này cái thế giới có quá nhiều người sẽ vì đông cổ tìm tới dương viễn bình sau khi đi đông cổ lại biến mất hắn nhiều lần truyền thống cuối cùng đi tới thiên cung sân thi đấu phía dưới tại trong một cái người khoác mây mù màu đen giống như x、sì、ỉ hạ cờ thân cạ đã đợi chờ ở đây t ử thân đông cổ trên cổ đeo dai lấy hoàn chỉnh bốn hồn chi ngọc hồn phách của hắn ngưng thực đến cơ hồ tại không ở giữa bên trong lưu lại là cấn vô cùng cảm giác g á p bách máy liệt ở trên người hắn không ngừng phát ra nhưng nhìn thấy đông cổ bản tôi tới tử thân hắn còn là có chút ngoài ý mới cảm nhận được bản t ô n cơ thể bốn chu cái kia một tầng hoàn toàn vặn vèo không gian xem ra ngươi đã sắp bước ra cái kia một bước từ thân đông cổ ô m g già nạ c ộ t bản tôn thân ô n t ủ tợ loạt tới cái chủng loại kia cảm giác c á c bách đã ẩn ẩn vượt qua hắn cái này mới bao lâu đông cổ nhưng làm mở miệng nói thiên cung trong sân đấu món kia đạo cụ đối với chúng ta đã vô dụng ngươi có thể đi hướng về khác địa phương từ thân đông cổ thủy trung là tại thiên cung trong sân đấu cùng những cái kia đỉnh cấp bạch ngân người chơi hoặc nhập môn hoàng kim giai người chơi chiến đấu lợi dụng kịch đấu mang đến hồn phách khuấy động tăng cường chính mình linh áp nhưng cái này loại để thăng đích xác đối tới qua khi ậ m một chút n g đó kế hoạch. Đông cổ Đông đ gật gật suy tính là lấy chính mình toàn bộ hình thái thực lực tại ngàn năm huyết chín lúc phối hợp người siêu việt sden cùng ngụ dạ hạ dạ kỹ sú kè cùng với bảo hộ đình mười ba trong đội gia mạ mô tô bọn người có cơ hội ám sát ỷ hoạt hoàn thành phản xác hơn nữa có thể trước giờ kích phát một nhà chân chính lực lượng mặc dù ý hoạch danh s ư ơ n g linh vương c h i tử cũng có toàn c h i toàn bộ năng lực lượng nhưng mình cái này loại bên dưới đội hình đồng thời cũng không phải không có thao tác không gian nhưng bây giờ đông cổ tự thân một hóa khí ba rõ ràng đã mất đi chân ma vương tuyệt đối lực lượng cùng với ma lực bên cạnh rất nhiều kỳ dị năng lực thậm chí cũng đã mất đi hạ kỳ cùng thánh nhân thân thể chỉ bằng mượn từ thần đông cổ lực lượng nhiều nhất bất quá là một cái đỉnh cấp đội trưởng cấp chiến l ư c tại ngàn năm huyết chiến trong loại trong hoàn cảnh kia chỉ sợ căn bản không có chuẩn bị lịch chuyển chiến cuộc thực lực chẳng lẽ muốn đem tất cả thể đánh bạc đều đặt ở nhân vật trong kịch bản trên th c u d o xạ kỳ ỷ c h í gỗ đích thật là vô luận tiềm lực vẫn là tính cách đều cực kỳ tốt đồng bạn hợp tác nhưng ỷ c h í gỗ cùng dị mùa khác biệt hắn trở nên mạnh mẽ mặc dù cũng là bậc hắc là tìm về trong cơ thể mình lực lượng nhưng hắn lực lượng đối với thế giới này địch nhân đến nói cũng không có như vậy ưu thế áp đảo không giống manh vương dị mùa nắm giữ ngắn thời gian bên trong cấp tốc trở nên siêu việt thứ nguyên đồng dạng tiềm lực đáng sợ Y hoặc trình độ nào đó tới nói lực áp bách cũng muốn cao hơn cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ từ thần đông cổ một thường có chút do dự đông cổ bạn tôn lại lắc đầu hắn tự nhiên biết chỉ bằng mượn trước mắt từ thần đông c hắn sẽ không làm ra hoàn toàn đem hy vọng giao phó tại cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng e s d ẹ n trên thân cái này loại sự tình cái này dạng an bài tràn đầy sự không chắc chắn rất dễ dàng cả bản đều thua ta đã có dự định ta sẽ nghĩ biện pháp để chúng ta ba cái tại t ử thần thế giới đoàn tụ t ử thần đông cổ con ngươi một con lại ngươi đã có năm chắc có phải là quá sớm hay không một điểm đông cổ lắc đầu giảng giải nói ta cũng không phải muốn chúng ta bây giờ lại lần nữa trở lại một thể mặc dù ba cái hoàng kim giai đạo đồ đoàn tụ chúng ta ngắn thời gian bên trong đích xác lại biến thành một cái phi thường cường đại hoàng kim giai người chơi thế nhưng không có ý nghĩa ta chỉ là sẽ để cho chúng ta thông qua phương thức nào đó vượt qua thứ nguyên vông xuống đến thế giới kia nói đến bên trong này đông cổ khỏe miệng hơi hơi câu lên cái này cũng là thiên không gột u dạ nợt cho hắn nhắc nhở nguyên bản đông cổ một thằng cho là vận mệnh trò chơi bên trong những nhiệm vụ kia thế giới bởi vì chiều không gian thấp hơn cho nên không có những phương thức khác tiến vào nhưng u dạ nợt trực tiếp trợ giúp x i n được l à tại không tá trợ vận mệnh trò chơi tình huống phía dưới trực tiếp tiến vào thánh đấu sủ c ả xạ thế giới lại mở ra đông cổ mạch suy nghĩ có lẽ tại một định giới điều kiện mình đích thật là có đem chân thân cùng chân ma vương phân thân đồng thời triệu hắm đến t ử thần đông cổ gật gật đầu lập tức x ù nổ biến mất ở thiên cung cửa vào hắn chuẩn bị thừa dịp cuối cùng cái này đoạn thời gian đem chính mình linh áp lần nữa để t h ă n g một điểm hắn có thể cảm thấy chính mình linh áp đã tiếp cận t ử thần đỉnh điểm có lẽ hắn bây giờ khoảng cách khi xưa ra m à một ổ cũng đã chỉ có chênh lệch nửa bước có lẽ chính mình có cơ hội khi tiến vào t ử thần thế giới phía trước hoặc khi tiến vào t ử thần thế giới sau đó cấp tốc bước vào người siêu việt cảnh giới như thế đối với đó sau hành động không thể nghi ngờ sẽ thêm ra không thiếu nắm chắc đông cổ lần nữa biến mất tại dãy núi côn lôn cái này một lần hắn trở lại dạ m ạ hỉ rộ phía trên không ngừng hướng lên trên bay đi vượt qua vân hải đại khí cũng đã hoàn toàn mỏng mảnh chỗ đông cổ lấy ra cái kia cố hữu kết giới xà phu cung cái này tọa thánh đấu xù cả xạ thế giới hoàng đạo thứ mười ba cung xuất hiện ở bờ dạng đồn hiện thế bên trên không chỉ có điều bốn chu không khí bị hắn hoàn toàn b ậ n mẹo thực tế cũng bị che đậy không có một định lực lượng tầng cấp căn bản là không có cách phát hiện nơi này dị thường đông cổ chính mình thì tiến vào xà phu trong cung ngưng thần bắt đầu cảm thụ toàn bộ hiện thế vận hành cùng biến hóa đồng thời xuyên thấu qua trước đây hắn đã từng bắt được cái kia lỗ hỏng ẩn ẩn cảm giác chân thực giới tồn tại thế giới vô biên vô hạ, bờ nguyên khí nồng độ viễn siêu thánh đấu s ủ c ả xạ thế giới đông cổ một cách tự nhiên hô hấp lấy cái này chút nguyên khí sau lưng của hắn đôi trong mắt kia đồng dạng đặc thù đồ án cũng mơ hồ tản ra không một dạng k i a sáng thiên địa nguyên khí trong cơ thể hắn bị chuyển hóa thành k h á c một cố năng lượng đó chính là cái gọi là thần thông lực lượng hắn bây giờ thần thông lực lượng cùng tiểu vũ trụ đồng thời đang tu hành bên trong càng đáng sợ hơn chính là cái kia cố tên là thiên địa dị biến lực lượng đ a n g tại câu thông đông cổ t r ư ở n g không thực tế siêu năng lực cái này cái tại ma cầm thế giới được bầu thành l v năm siêu năng lực đ a n g tại bởi vì tiểu vũ trụ tăng phúc cùng thiên địa dị biến đ ố i với vũ trụ thời không dị thường lực không chế không ngừng gia tăng đông cổ bắt đầu có thể quan tưởng ra siêu việt thực tế chi tiết đó là vũ trụ cùng thời không cái này cái siêu năng lực đang hướng về l v sáu tuyệt đối với năng lực giả tiến hóa x a phu n g o à i cung theo đông cổ quan tưởng cùng hô hấp một vòng đại nhật đồng dạng tia sáng không ngừng hô hấp dung động lấy chương tám trăm mười một anh hùng triệu tập lệ chương tám trăm mười một anh hùng triệu tập lệ vấn đề gì người nói liền đem hết thể người chi yếu làm khai quật đến mức tận cùng con đường đông cổ chém tới tự thân chân ma vương thánh nhân dũng giả tại một thể đem bên ngoài ma lực hoàn toàn đơn độc hiền hóa lại đem q u á cường đại hồn phách cùng d a n ạ cốt chém xuống đơn độc hình thành vì chính là để cho chính mình thuần túy nhất người t h ể phách cũng đặt đến hoàn mỹ bây giờ đông cổ cuối cùng nắm chắc đến đó loại thời cơ thân thể của hắn đã đến gần vô hạn tại cảnh giới kia lúc này tế bào của hắn hoạt tính sớm đã tiếp cận c h u y ể n thuyết sinh vật gần như ỉ mọi tổ bất luận cái gì thương thế đều biết cấp tốc khôi phục chỉ cần tế bào hoạt tính không có bị hoàn toàn dệt i sát cho dù bị chém tới đầu người khoét đi trái tim khô máu tươi hắn như c ũ sẽ khôi phục ứng đối bất cứ dị thường nào hoàn cảnh thậm chí là dị thường chiến đấu tình trạng tiến hóa ra thích hợp hình thể chiến đấu khí quan không t á i trợ tiểu vũ trụ liền dễ dàng đạt đến gần gấp mười lần vận tốc cầm thanh thể phách hơn nữa cơ thể có thể tự do điều chỉnh thuộc tính phân phối nghiễm nhiên đã vượt qua ma cấm trong thế giới thông thường thanh nhân đơn phần tố chất thân thể cho dù là song thánh thể cũng không bằng hắn mà đại não bởi vì tiểu vũ trụ thứ sáu cảm giác khai phát đồng dạng tế bào não thu được dần hoạt tính. tinh thần lực lượng cực mạnh đông k h ẩ ngồi ở xà phu trong c u n g sau lưng khí lưu vô hình phun trào hóa thành rực bạch sắc cánh chim hắn đối với thực tế quan trắc đã tiến nhập cảnh giới toàn mới mặc kệ là vi mô tinh tế trình độ vẫn là v i mô trên quy mô cũng đã hoàn toàn không phải lờ vờ năm siêu năng lực giả có thể hình dung cứ việc hắn cũng không cách nào biết truyền thuyết bên trong lờ vờ sáu tuyệt đối với năng lực giả có thể làm được loại tình trạng nào nhưng hắn bây giờ nghiễm nhiên đã có số đông trong thế giới miêu tả thần mình cảnh giới một n i ệ m thành phật một n i ệ m thành ma đông cổ tâm tư một động toàn bộ thiên không liền lôi vân hội tụ c ũ n phong mưa rào không ngừng lại tâm tư một động lôi vân trong nháy mắt tàn đi dương quang người xuống kim s á c tinh linh tại trên không chập trờn thực tế hoàn toàn ở trong đông cổ ý niệm không ngừng biến hóa gió nổi mây phun mây cuốn mây bay dạ mát khí rô đông cổ trong phòng làm việc dương viễn bình nhìn thấy không không một người văn phòng thở dài nhưng lại chú ý tới trên bản công tác lưu lại chữ nếu như có chuyện ở chỗ này đều gọi ta liền có thể dương viễn bình bán tín bán nghi đứng ở văn phòng bên trong hai tay giống như loa phóng thanh một đặt ở miệng bên cạnh đột nhiên mở miệng hô nói đông cổ trở về thanh em cực lớn để cho cả tòa lầu đều yên lặng một trong nháy mắt phía dưới một khắc trước người hắn không gian đột nhiên xe rách m ạ n h liệt hấp lực chuyển đến không đợi dương viễn bình kinh hô hắn đã từ trong xuất hiện không ở giữa khe hở cũng đã tiêu thất đông cổ như cũ nhắm mắt lại khoe miệng lại là câu lên nói l à dương không cần lớn tiếng như vậy dương viễn bình lão khuôn mặt một hồng hắn cũng là ý thức được đông cổ đi địa phương tất nhiên không thể nào là gần đến có thể thông qua âm thanh la lên cái này loại phương thức chạm đến khoảng cách hắn ho khan hai âm thanh lựa chọn trực tiếp nhảy qua cái này đề tài hắn tự tay đem thu thập được đạo cụ giao cho đông cổ ấy cái này là từ hàn quốc bên tia chuyển tới đạo cụ. ta cũng nghĩ thế phù hợp nhất yêu cầu của ngươi khẩn cấp triệu tập lệnh anh hùng kêu gọi phẩm chất làm sắc miêu tả nào đó thế giới tiên tri tiên đoán đến sắp phát sinh dần thai nạn cho nên triệu tập toàn thế giới anh hùng cùng đối kháng thai nạn hiệu quả một ký lên tính danh ngươi phía dưới một cái thế giới đem bị lò cồn vì một quyển số m ạ n thế giới hiệu quả hai này triệu tập lệnh sử dụng sau sẽ tiêu thất đông c ổ gật gật đầu tiến vào nào đó thế giới đạo cụ đại khái chia ba cái thuộc loại hắn một chính là cái này dạng thường thấy nhất bình thường chính là đem ngươi phía dưới một cái thế giới lò cồn làm mục tiêu thế giới hải tặc thế giới lo gặp họ sở cũng là cái này loại không có chuẩn bị bất luận cái gì tăng thêm hoặc mặt trái hiệu quả cũng sẽ không phát động đặc thù sự kiện còn có một chút đạo cụ tỷ như bên trên một lần bắt được ngân hà lôi đài khiêu chiến thi đấu thư mời cái này loại sẽ đem người sử dụng lò cồn đến cái nào đó trong sự kiện căn cứ vào sự kiện khó dễ trình độ sẽ để cho người chơi đạt được lợi ích hoặc gặp một định nguy hiểm lại có chính là nguy hiểm nhất một loại đạo cụ bình thường cũng là cực kỳ đặc thù hy hữu dị thế giới mới phải xuất hiện tiến vào đạo cụ cần người chơi lấy một loại nào đó hình thức tổn thương tự thân tài năng mới có thể tiến vào thì như đông cổ đã từng bắt được trôi này nhốn máu dao phay đương nhiên lấy đông cổ thực lực hôm nay bất luận cái gì loại hình đạo cụ hắn đều có thể tiếp nhận hắn chỉ cần một cái tiến vào một quyển sụp mạng thế giới cơ hội mặc kệ là hiểu rõ từng tại thế giới kia lưu lại đủ loại vẫn là truy tìm lục thể siêu việt hết thể cứu giả cụ r a lộ hắn đều chuẩn bị trở về thế giới kia một lần hắn tại trên cái triệu tập lệnh cái này ký tên d ư ơ n g viễn bình thì tại một bên cạnh nói cái này là hàn quốc bên kia quan phương lấy ra bọn hắn nói đã từng có một vị hàn quốc người chơi không biết điều cùng ngươi có chút không thoải mái cho nên muốn, muốn dùng cái này bội đông cổ có chú đã từng tự a hồ đích thật là có cái hàn quốc người chơi tại cùng chính mình tiến và hố vợ luật thế giới thường có chút không thoải mái bất quá đối phương cũng đích xác chết ở thế giới kia cái này loại sự tình hắn căn bản vốn không để ý thậm chí ngay cả cái kia người chơi tên đều không nhớ kỹ thế nhưng chút hàn quốc người tự a hồ đem mình nghĩ cùng bọn hắn một dạng ngại ngùng h ẹ p hỏi còn làm ra cái này loại sự tình hắn khoát tay áo vô vị nói để cho bọn hắn yên tâm à, ta không có ý định đối bọn hắn làm cái gì d ư ơ n g viễn bình cũng cười nói ta đã trước giờ cái này sao nói cho bọn hắn liền hắn đều không thể nào chú ý những cái kia hàn quốc người hắn biết đông cổ càng sẽ không để ý loại sự tình này. bất quá tất nhiên đối phương chủ động đưa ra cái này loại cần dùng đến đạo cụ hắn cũng liền thuận tay nhận lấy cho đối phương một cái an lòng dương viễn bình chuẩn bị rời đi đông cổ cũng là để cho ở đối phương hắn có chút kỳ quái quay đầu nhìn xem đông cổ chỉ thấy đông cổ gõ bàn một cái nói đ ỗ n g nhiên nói mấy người thi tuyển kết thúc ta sẽ cho ra một phê thế giới danh sách đến lúc đó ta sẽ thống một an bài những cái kia hảo thủ tiến vào bên trong cùng sử dụng một loại hoàn toàn khác biệt phương thức nếm thử công lược thế giới đến lúc đó có lẽ sẽ hy sinh rất nhiều người có lẽ sẽ dẫn đến dần biến hóa các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt dương viễn bình một g i ậ mình sau đó nhưng là cười nói chúng ta một t h ằ n g có chuẩn bị sẵn sàng à. ngươi liền yên tâm đi làm đi chúng ta vĩnh viễn đứng tại ngươi cái này bên cạnh d ư ơ n g viễn bình quay người rời đi cái này cái yêu bận tâm chung nhân nhân cái này một lần trong lòng lại không có lộ ra một ti một hào lo lắng đông cổ cười lắc đầu cũng không biết chính mình lúc nào cho đối phương cái này loại tín nhiệm hắn nghĩ nghĩ tất nhiên chính mình chuẩn bị cho dư t r ư thiên vạn giới một cái bình đẳng sinh hoạt quyền lợi cái kia có chút thế giới nhất thiết phải làm r a tính nhắm vào bố trí cái nào nhân vật trong kịch bản có thể câu thông cái nào nhân vật trong kịch bản nhất thiết phải diệt trừ cái này lại là một cái khổng lộ việc làm hắn méo mi tâm một cái cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc cách hắn nhiệm vụ chu kỳ đổi mới còn lại hai thiên đông cổ chuẩn bị đem mặt khác việc làm hơi tiến lên một phía dưới nhưng ngay lúc này tiếng điện thoại lại đột nhiên vang lên lúc này có thể trực tiếp đánh tới hắn bên trong này điện thoại chỉ có chút ít mấy cái đông cổ lập tức tiếp trong điện thoại t r u y ề n ra thiếu nữ thanh âm a cổ ngươi tới ta cái này ta giới thiệu bằng hưu cho ngươi nhận b i ế ta t lật tựa hồ rất vui vẻ cái này để hắn lông mày nữ h lên hắn tiểu vũ trụ lập tức dâng lên khu vực ngoại thành cái nào đó trang viên bên trong tần huỳnh bỗng nhiên lòng có cảm giác nàng trong nháy mắt phiêu khởi nhìn đông cổ xé rách không gian mà đến cái kêu bành tổ tan truyền đệ tử đang nhìn chằm c h ầ m nhìn mình phía dưới lật vui vẻ vây tay đông cổ chậm rãi rơi xuống lúc này lật không có mặc thường ngày v a y trắng ngược lại mặc một kiện có chút không vừa vặn đồng phục màu đen ngược t k e o lên kim sắc người chữ nhìn thấy đông cổ xuất hiện lật cũng không để ý đông cổ có thể hay không trông thấy xoay người dùng ngón tay cái chỉ mình sau l ư n g số áo hai c h ư ờ n g tám trăm mười hai tiểu ma tinh tán thành t r ư ờ n g tám trăm mười hai tiểu ma tinh tán thành n g ư ờ i là hỗn độn công lược tổ hai hảo đông cổ lần nữa hướng về lật xác nhận lật cứ việc sắc mặt thương trắng được có chút trong suốt nhưng mình bằng hưu tốt nhất cùng người trọng yếu nhất đều ở bên người nàng vô cùng mừng rỡ gật gật đầu xinh xắn nói như thế nào không được sao tân hình cũng là đứng tại lật lật nhụy nàng chiều cao vẫn còn so sánh lật càng thấp một chút nhìn thấy cái này cái đại danh đỉnh đỉnh bị tợ thế mà chất vấn nàng nhụy nhì lập tức ngăn tại lật lật nhụy ủng hộ đối phương đúng vậy à nhụy nhì nếu không phải là cơ thể không tốt đừng nói hai hảo liền một hảo nói không chừng cũng là nàng đâu trên mặt nàng tràn đầy kiêu ngạo phản phất tại nói chính mình kiêu ngạo nhất sự tình so với nàng mọi khi hướng về phía ca mê ra lộ ra chính mình một số áo còn muốn tự hào mấy phần đ ô n g c ổ ngờ tới đại khái là chính mình rời đi ba trăm năm lật thúc mang theo lật tìm rất nhiều cơ quan mà lật cái kia quỷ dị cường đại năng lực cuối cùng bị chuyển đến trong hỗn độn công lược tổ đồng thời được nhận định vì một loại quá cường đại thiên phú hắn cười khổ một tâm thanh lắc đầu nói ngươi là hai h ả o đương nhiên là phải lật nghe được đông cổ tán thành vô cùng vui vẻ d ị vãng nàng không thể để lộ cái này đoạn sự tình để cho nàng có chút buồn dầu nàng cái này đời cũng không có cái gì tự hào kinh nghiệm có thể tại càng ngày càng trói mắt á cổ trước mặt khoe khoang cái này đại khái là nàng duy một có thể lấy nhìn thấy á cổ lộ ra cái này loại thần sắc sự tình cũng may hôm nay tiểu tần huỳnh tìm được chính mình nói không cần lại vì hỗn độn công lược tổ giữ bí mật tất cả mọi người đều đem đầu nhập vận mệnh trò chơi bên trong ngoại trừ niên linh quá nhỏ chính mình hai người các nàng một cái một hào mười ba tuổi một cái hai hào mười sáu tuổi cũng không có đủ đến vận mệnh trò chơi ban đầu niên linh khu cụ lật đ ỗ n g nhiên ho khan kịch liệt hơn nữa cơ thể bắt đầu dị thường lớn lên tóc cấp tốc dài ra cơ thể đã lâu mở một chút đông cổ sắc mặt một biến lập tức một tay đặt tại lật trên c h á n nói lật tập trung ý chí ngươi bây giờ niên kỷ lên i tốt ta không cần ngươi bây giờ lớn lên lật miệng mũi bắt đầu đổ máu tần hình cũng là sắc mặt kinh hoàng nàng đ ộ i vàng đem chính mình khí hướng về lật rớt vào muốn cho thân thể đối phương khỏe mạnh một điểm lật cũng lập tức c a o mày cưỡng ép đánh gây ý nghĩ của mình nàng bắt đầu dùng bành tổ giáo sư cản mìn pháp để cho chính mình phòng không trong sân lật tụ đột nhiên trở ngại mà ra trên người hắn á n h liệt n i ệ m khí quấn quanh ở trên hai tay dường như là muốn cưỡng ép để cho lật ngủ say đông cổ lại một tay một tay một gi sau đó trên người hắn tiểu vũ trụ lấy mắt thường có thể thấy được cường độ bốc cháy lên thần ngôn phong thích đông cổ tiểu vũ trụ giống như liên hỏa ẩm vang bộc phát cả tòa thiên địa hoàn toàn du nhập g n trong hắn tiểu vũ trụ tần hình tại cái này một khắc có chút kinh nghi bất định lui lại mấy bước nàng cảm giác cái này p h i ế n thiên địa trong nháy mắt này trở nên cực kỳ quỵ dị để cho trời sinh linh rắc m á n h liệt nàng cảm thấy vô cùng bất an cũng là tại cái này một khắc tần hình mới giật mình cái này cái bị t ở thế mà thật sự cường đại như thế cái này loại cảnh giới đã sẽ không thua nàng mấy tháng trước cùng quất đông lưu tờ s c tha lúc cảm nhận được cường độ cái này cái bị tờ không hề nghi ng lật thụ đông nhiên cảm giác bốn chu không gian nhiệt độ phát sinh biến hóa sau đó tại hắn tầm mắt bên trong hết thể lại giống như sóng ánh sáng giống như chập trần đông cổ hết sức chăm chú lật đông nhiên cảm giác thân thể của mình một phiến lạnh bớt một loại nào đó dòng điện từ trong cơ thể nàng chạy sôi mà qua phía dưới vừa trong nháy mắt liền nàng cái k i a dị thường sinh trưởng tóc vậy mà bắt đầu nghịch sinh trưởng nàng góc nhìn cũng hơi hơi giảm xuống chính mình cái k i a biến lớn một hảo cơ thể lại lần nữa về tới trước đây loại hình ta biện trở lại nàng ngạc nhiên nhìn xem đông cổ á cổ người cái này là làm sao làm được đông cổ đưa tay lau đi lật máu tươi trong lỗ t h ầ n s ắ c cũng không có nhẹ nhõm quá nhiều hắn cũng không có chân chính lịch chuyển thời gian chỉ là đem lật thân thể tình trạng hướng về phía trước khôi phục một điểm nhưng cái này chút tiên huyết cũng không trở lại trong cơ thể của nàng liền đại biểu phần kia vấn đề gì mãi c á cả đáng sợ thiên phú mang đến tổn thương cũng không có bị hoàn toàn miễn trừ chính mình thời khắp này thiên địa dị biến cùng với duy ngã can thiệp đều không đủ để hoàn toàn tiêu trừ đối phương năng lực mang tới c ả văn dội chính mình còn không cứu được nàng đông cổ giữa lông mày đ ố n g nhiên lạnh buốt một phiến lật nhón chân lên tân hình còn tại một bên cạnh giút nàng nhụy nhỉ nhắc lên cơ thể cái này mới khiến cho lật có thể đưa tay sở đến đông cổ cái chán. trên mặt nàng mang theo ý cười dùng sức đem đông cổ giữa lông mày nhăn nheo vớt lên á cổ c người cái này cái năng lực quá thần kỳ ta dễ chịu hơn rất nhiều thậm chí cảm giác liền cùng vừa mới không có gì khác biệt một dạng trên mặt nàng ý cười chân thật bất hư thậm chí đông cổ đọc đến tâm tư của nàng cũng là giống như giấy trắng một trong suốt nàng thực tình cảm thấy mừng rỡ cùng hạnh phúc liền tựa như mạnh mẽ như vậy chính mình là nàng một giống như nhưng càng là như thế đông cổ càng là cảm giác không khoái cái này cái thế giới chính là kỳ quái như thế có người vô cùng buồn nôn nhưng là từ đầu đến cuối có kỳ lạ may mắn nhưng cũng có người rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý đồ、xấu. nhưng là phảng phất bị nguyền r u a một giống như chỉ là sống s ó t liền đã dùng hết khí lực t â n hình nhìn xem cái này cái rõ ràng ở trong mắt chính mình thật cùng trẻ tuổi xô đem ra mở t r ê n lệch trở nên cùng cái kia quất đông lưu một giống như quái vật người trẻ tuổi lại lộ ra không cam lòng thân xác nàng cũng là một giật mình phảng phất lần nữa về tới cái kia một đêm nhìn thấy lúc ta ca si lớn n h ỉ cùng trang hạ tên kia vô cùng bị i có lúc chính mình chỉ hận chính mình không cách nào làm cho tất cả mọi người yên tâm một dạng trước mắt cái này ra hỏa thế mà thật sự đem nhụy n h ỉ cùng với những cái khác tất cả mọi người vận mệnh một lên đánh vác ở trên người mình sau ố n rõ ràng khấu vẫn ô dị sản còn có lao sư của mình đông hạ đỉnh điểm đều nói lụy nhì đã không có cách nào bốn a người cái này ra hỏa xác thực không t h ể đi tần hình một cách tự nhiên tung bay ở trên không vũ không thuật đối với nàng mà nói liền cùng hô hấp một dạng đơn giản tự nhiên nàng g õ g õ đông cổ lồng n ự c phát ra bịch bịch tâm thanh nàng thứ nhất lần công nhận cái này cái trong bất chi bất giác bị tất cả mọi người đều công nhận phía dưới sổ đem người lãnh đạo có lẽ chính mình chỉ là trở thành mới đông hạ cực đỉnh cũng không đủ thu được nam từ trước mắt như vậy danh vọng đối phương cái này thân thể bên trong không biết l ư n g đeo bao nhiều thứ những tháng ngày đó chỉ là nghĩ một nghĩ tần hình cũng cảm giác mình sắp muốn điên rồi còn không bằng đứng tại cái này loại người sau lưng vui vẻ làm một cái tay chân mình có thể đi tìm những cái kia truyền thuyết bên trong mạ dìn đánh nhau nói ra ta ca si lớn n h ỉ ra một miệng ác khí cũng không cần cố kỵ cái gì hè ta tán thành ngươi bị tờ tần hình tự nói l ậ t nhưng là có chút mất hứng đem tần hình kéo nàng cảm thấy tần hình có chút không tôn trọng a cổ rõ ràng bây giờ tất cả mọi người đều đem a cổ nhìn rất nhiều không tầm thường nhưng tiểu tần hình lại luôn một phó rất khó lường hắn cũng là gạt ra một chút nụ cười hắn đem lật thương thế bên trong cơ thể chữa trị đồng thời tận khả năng điều hòa trong cơ thể nàng suy y sau đó hướng về phía tên hiệu tiểu ma tinh cũng tại đông hạ thậm chí trong phạm vi thế giới đều nhấc lên không nhỏ dậy sóng tần hình gật gật đầu đó thật đúng là cảm tạ ngươi công nhận tiểu ma tinh cái này thiếu nữ có lẽ chính là bành tổ chức kia chuẩn bị đón sát thủ cũng nói không chừng khó có thể tưởng tượng một cái nhân loại niên linh mười ba tuổi thiếu nữ thế mà chỉ là bằng vào tu luyện liền thu được cái này giống như cơ hồ siêu việt tuyệt đại bộ phận bạch ngân giai người chơi thực lực cái này loại quái vật đồng dạng tiên tư cơ hồ so ra mà vượt lòng châu thế giới c ủ cụ khó có thể tưởng tượng cái này loại người vật một sáng năm năm sau tiến vào vận mệnh trò chơi sẽ nhấc lên như thế nào đáng sợ phong、3. nếu như đối phương như chính mình một dạng thức tỉnh thí luyện tiến vào một cái giống quỷ diệt thế giới như vậy thế giới chẳng lẽ có thể tại trong một cái nhiệm vụ chỉ bằng vào tự thân vũ lực trực tiếp g i ế t xuyên một cái thế giới chỉ là nghĩ đến bộ kia trắng cảnh hắn liền cảm giác có chút run dậy sau đó hai vị thiếu nữ tụ ở một lên xì xào bàn tán đông cột nhưng là buổi tiếp có chút lo lắng hai hùng lật thúc đi một chút lật thúc ta lập tức liền sẽ tiến thêm một bước đến lúc đó ta một chắc chắn để lật vượt qua cuộc sống của người bình thường lật thúc nhìn xem dưới trời chiều phản phất kèm theo vầng sáng người trẻ tuổi cuối cùng là gật đầu một cái hắn bông xuống tất cả vô vị ng thứ nhất lần thản nhiên đem hết thể giao cho đối phương vậy thì toàn bộ nhờ ngươi á cổ c chương 813 vương độ lượng chương 813 vương độ lượng thần bí thánh đấu x ụ cạ xạ vô tang bỏ thi đấu tiểu ma tinh tần huỳnh quét ngang t á m phương đang đ ỉ n h thi tuyển khôi thủ người khoác màu đen hỗn độn công lược tổ chế phục tần huỳnh triệt để trở thành tại toàn bộ hiện thế đều lập lòe vô cùng tân tinh đã có nhiều cái công lược tổ cùng với lâu năm cường giả tán thành tần huỳnh là siêu v i ệ t c h u y ệ n xưa tất cả người chơi tương lai tân tinh mặc kệ là quất đông lưu vẫn là đông cổ lại hoặc là sớm hơn vũ chính dương mọi người không có bất kỳ người nào nắm giữ so với nàng đáng sợ hơn điểm xuất phát. tại mới một vòng thức tỉnh thí luyện còn có hai cái nguyện mở gai thời điểm tần hình chính thức trở thành một mặt mới khí chất tượng trưng cho tương lai cùng hy vọng cờ xí tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc đợi đến cái này thiếu nữ trưởng thành nàng đều sẽ thể hiện ra càng hơn bây giờ khí phách nhưng người nào cũng không nghĩ đến tại một số người chuẩn bị đem cái này cái mới có mười ba tuổi thiếu nữ đẩy lên vương tọa thời điểm tần hình lại tại dạ mặt hỉ d ỗ đoạt giải quán quân hiện trường đối mặt các lộ phóng viên thoải mái nói mục tiêu của ta cho tới bây giờ đều chỉ có một cái đông hạ c ự đình những thứ khác chuyện phiền t h i cũng không nên tìm ta ta mới sẽ không giống bị tờ như thế gánh vác lấy các ngươi cái này một số người mong đợi đấy khi ta chính là chính ta a ta muốn làm gì liền làm cái đó vê anh kim sắc khí trùng thiên dựng lên tân h ì n h hóa thành một đạo lưu quang ầm vang đụng nát chú tâm xây dựng hội t r ư ở n g đem một chúng chuẩn bị cùng nàng tiếp xúc lâu năm cường giả bỏ xuống tự mình trở về yên kinh cái này một màn làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhưng cũng đoán mất rất nhiều người không nên có ý niệm hỗn độn công lược tổ căn cứ cũng không tại hiện thế mà là bành tổ lợi dụng đạo cụ đặc biệt khai thác ra tới khắc một cái không ở giữa bên trong cái này cái không ở giữa trọng lực là hiện thế mười lần bình thường thành viên căn bản là không có cách ở lâu nhưng tần h ì n h chỗ ở ngay tùy bên trong nàng hào hứng trở lại cái này cái không trong phòng nhanh chân hướng về gian phòng của mình chạy cái này một lộ d a mà h ì rổ hành trình đối với nàng mà nói vô cùng thoải mái vừa gặp được tâm tâm n i ệ m n i ệ m l u y ị nhi n lại thành công ở trước mặt người đ ờ i thật tốt tới một lần trước mặt người khác hiền thánh thỏa mãn nàng ác thú vị nàng đẩy ra chính mình cái kia dùng gạch đá chính mình xây dựng đơn sơ gian phòng cửa lớn lúc rất lâu không thấy thì hiếu xuất hiện tại nàng trước cửa nhà thì hiếu lớn nhi ngươi khí sắc tốt hơn nhiều đi tần hình nhìn thấy phía trước bộ kia đạo tâm phá t o á i bộ dáng thì hiếu tựa hồ đã một lần nữa tỉnh lại làm sắc tóc dài một ti không qua loa cột ở sau lưng mang theo một phó kính mắt nghiễm nhiên rất có văn hóa lao học cứu bộ dáng thì hiếu đối với tần hình t r e o chọc cũng không thèm để ý chỉ là thần sắc có chút không hiểu nói ngươi liền cái này dạng từ bỏ vị trí kia h á n kỳ thực rất rõ ràng bành tổ tại sao muốn tại cái này cái thời điểm đem hỗn độn công lực tổ tồn tại triệt để công khai cái kia chỉ sợ là lao nhân kia đối với chính mình cái này một số người lớn nhất nhân tử cái kia đông hạ v ư giả đang cấp dư chính mình cái này một phê đặc sắc tuyệt diễm lại bị hắn ướp lệnh tại những người trẻ tuổi kia một cái cơ hội khiêu chiến nếu như không phục bị tơ ngồi trên vị trí kia liền tan tay đi đem hắn ra xuống cái này chính là bành tổ quyết định nhưng thì hiếu biết công lược tổ bên trong chân chính có cơ hội làm đến loại chuyện đó chỉ sợ trừ mình ra cũng chỉ có tần hình một người cái này cái bành tổ tan truyền đệ tử càng giống là bành tổ hậu duệ thì hiếu một đội cho rằng đối phương mới là cái kia mệnh trung chú định người cho dù là thì hiếu chính mình cũng không cảm thấy đối mặt tần hình chính mình có cơ hội tranh đấu cái gọi là đông hạ chi vương vị trí nhưng hắn không nghĩ tới cái này cái từ nhỏ đã giống như hôn t h ế ma vương một dạng tần hình thế mà như vậy thức đại thể từ bỏ cùng bị tờ tranh cơ hội tần hình k h o á t khoác tay nàng là loại kia n g h ị sao nói vậy tính cách xưa nay sẽ không trong lòng bên trong g i ấ u chuyện tự nhiên cũng sẽ không lá mặt lá trái thì hiếu lớn nhi ta biết lao đầu từ từng theo ngươi đã nói muốn dai vương miện g phải chịu sức nặng của nó ta không muốn tiếp nhận trách nhiệm kia chỉ thế thôi thì hiếu nhìn xem bại h o ạ i thiếu nữ biết cái này đích thật là đối phương tính tình nhưng hắn vẫn cảm thấy loại kia kinh khủng chắc tuyệt thiên phú không nên lãng phí thế nhưng là tờ s cờ tờ s cờ sách tần hình một tay che lấy cái chán một tay rối ra một ngón tay tại trước mặt thì hiếu bãi động miệng bên trong tờ ép cờ sách lên tiếng ngăn trở thì hiếu tiến một bước t u y ế t phục nàng mặt lộ vẻ vẻ g à o hoạt đâm xuyên thì hiếu cùng mình lão sư cái kêu bí ẩn nhất khó xử tâm t ư h ì các ngươi kỳ thực là lo lắng ta thật sự sẽ cùng bị tờ cạnh tranh a thì hiếu một giật mình phát hiện cái này cái không chút tâm cơ nào tiểu ma tinh lúc này lại diện lộ liễu nhiên c h i sắc thì ra hết thệ cũng đã bị cái này cái mới có mười ba tuổi d ư ớ i thiếu nữ thấy do đối phương mặc dù không thích suy xét nhưng lại có loại trực chỉ bản chất trực giác cho nên nói kỳ thực ta bây giờ cái này giặc làm mới là nhường ngươi cùng lao đầu tự an tâm nhất các ngươi đều sợ ta sẽ trở thành cái này trên đời một chút giấu trong lòng tâm tư khác người quân cờ có ta cái này dạng một mặt hai cũng không cách nào phủ nhận siêu cấp thiên tài làm bề ngoài chỉ sợ sau này cái kia bị tờ lên cao một hố lúc cũng có người sẽ cầm ta làm văn chương cho nên lão đầu t ử cố ý trước giờ thả ta đi ra cố ý báo cho ta biết hỗn độn công lược tổ không cần cận t à n g lão gia hỏa kia biết ta một sáng nghe nói không cần tiếp tục cận t à n g sẽ đi tìm luyện nghi liền sẽ suy nghĩ đại xuất danh tiếng từ đó tại còn không có triệt để đột phá cảnh giới kia phía trước cùng bị tờ đối đầu thì hiếu con ngươi hơi hơi phóng đại cái này một khắc tiểu ma tinh trong lòng hắn hình tượng bị hoàn toàn phá vỡ vậy sao ngươi tân hình nhìn xem thì hiếu lớn nỉ trên mặt kinh ngạc thân sắc trong lòng vô cùng thỏa mãn trên mặt nàng mang theo đắc chí vừa lòng nụ cười một biên tướng thì hiếu đ ẩ y ra chậm rãi đóng cửa phòng một bên cạnh nói ta không phải là nói đi ta công nhận hắn tên h kia đích xác có cái kia vấn đề gì vương giả độ lượng kẹt kẹt cửa đá đóng lại đặc thù kẹt c á i đem hết thẻ che giấu khí tức thì hiếu quay đầu lại đặc thù kẹt cải đem hết thẻ che giấu khí tức thì hiếu quay đầu cạch đất cải đem hết thần trước đó khí tức hoàn toàn không thể xem xét cái này một khí thì hiếu đối với lão sư nói của mình tiểu ma tinh xem ra đích thật là công nhận bị tờ nàng banh tổ nhìn xem thạch thất thật lâu quay người rời đi như thế cũng tốt hắn cho chính mình cái này kinh tài tuyệt diễm đệ tử cơ hội nhưng ngay cả thần chính mình cũng không rõ ràng nếu như tần huỳnh thật muốn đi tranh chính mình sẽ cho đối phương thời gian sao nhưng may m à hết thảy bây giờ cũng đã xác định cái này cái thế gian không còn lực cản duy một vấn đề chỉ còn lại đông cổ chọn lúc nào lấy như thế nào phương thức tới đúc thành v ư ơ n g tọa banh tổ cước bộ hơi dừng lại hỏi đông cổ cách t i ê một bước có phải hay không rất gần thì hiếu trong hai mắt ma lực di động dường như đang xem cái gì hắn gật đầu nói hắn đã xác nhận đụng chạm đến quyền năng sẽ ở gần đây và nói banh tổ gật gật đầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thì hiếu nhưng là ngửa đầu nhìn xem thiên không bên trong rất nhiều màu sắc tinh cầu hít thở sâu một lần đem chính mình bởi vì hắn sắp vào nói mà tâm tình ba động điều chỉnh trở về trong tay hắn tia sáng một t r á n h một sách ma đạo sách nguyên điện xuất hiện người chi ma thuật t r ư ờ n g 814. lại đến một quyền siêu nhân thâm hải vương hiện thân t r ư ờ n g 814 lại đến một quyền siêu nhân thâm hải vương hiện thân lúc thứ nhất sợi nắng sơm chiếu dọi đến xà phu trong cung đông cổ chậm rãi từ xà phu trong cung đứng dậy cái tiêu tràn ngập tại toàn bộ thiên không bên trong can thiệp phớt s ở chậm rãi thu hồi nhiệm vụ của hắn chu kỳ đã đến tới đông cổ thân hình và mẹo trong nháy mắt h ó a thành một đạo kim sắc điểm sáng phá vỡ không ở giữa biến mất không thấy gì nữa năm ghi mạch sắc tin tức lưu tương đông cổ ba phủ hắn biểu lộ bình thản đứng tại chỗ cảm quan hoàn toàn tiêu thất bên trong hắn lại tại trong mẹ ấy mẹ ấy bên trong rõ ràng hơn cảm giác được tên là thời gian tồn tại ở k ế t trước hắn đã từng cảm thấy thời gian chỉ là một cái biểu hiện vật chất di động cùng năng lượng lưu truyền chu kỳ khái niệm nhưng ở cái này cái có siêu phạm vũ lực thế giới thời gian không hề nghi ngờ có khái niệm thời gian là một loại có lực lượng khái niệm tính chất tồn tại đông cổ bây giờ có thể can thiệp không ở giữa vặn vẹo vật chất nghịch chuyển tế bào lớn lên nhưng đối với thời gian lại vẫn luôn không bắt được trọng điểm cho dù trên người hắn có thời không chi vương trợ lộ r a hộ hắn lại như cũ không bắt được trọng điểm mà cái này mực khắc sau khi tin tức lưu tương hắn tất cả cảm quan hoàn toàn bao phủ hắn lại tại trong giống như vĩnh hằng yên tĩnh cảm giác được tên là thời gian tồn tại không đợi hắn cẩn thận tỉ mỉ ồn ào náo động gió kèm theo đám người tiếng hoan hô xâm nhập lỗ thai của hắn không khí bên trong bởi vì đám người tụ tập mà nồng nặc lên mùi mồ hôi bẩn cũng tiến vào lỗ mũi của hắn thật là thử quang kiếm khách ta thử quang kiếm khách xuất hiện rồi vô số hưng phấn tiếng hò hét vây quanh tại đông cổ phụ cận càng xa xôi còn có mang theo nồng đậm sợ hai cảm xúc tiếng giống giận dữ tựa như một chỉ mánh hổ đồng dạng quái nhân hai mắt đỏ thấm lấy tay ở trên người lôi xe ồn ào náo động tịch liêu điên cuồng điên mất ta là vũ trụ bá giả ta muốn trở thành thế gian vô song, nhiệm vụ mở gai thế giới hiện tại một quyền siêu nhân đ t h ế giới số hiệu, sống sót ba mươi ngày đồng thời đem thế giới sai lầm giá trị tăng lên tới năm phía trên nhiệm vụ chính tuyến một như thường lệ đơn giản cho dù là một quyển siêu nhân thế giới đối với bây giờ đồng cổ tới nói đơn thuần chỉ là muốn sống sót đã cũng không phải chuyện khó khăn hắn không bao giờ lại là trước đây cái kia vào sân liền bị người đuổi giết kém chút bị tự nhân đệ đệ một chân dâm chết đông cổ hắn đã hóa thân từ đầu đến đuôi quái vật đông cổ chậm rãi giơ tay lên trước mặt vốn là bị lão hổ quái nhân truy sát hốt hoảng chạy trốn mà đi tới cái này thường trưởng người bên ngoài nhóm trong nháy mắt tản ra đem đông cổ lộ ra đang quái nhân trước mặt lão hổ quái nhân hai mắt đỏ hoàn toàn mất đi lý trí hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ liền phảng phất có một chỉ so với hắn cường đại quá nhiều quái vật đang tại phía trước đối với mình lộ ra răng nanh một giống như t 4 lão hổ quái nhân thấp nằm sấp thân thể trong miệng chảy nước miếng không ngừng chảy ra hắn không ngừng thấp giọng gà o thét đột nhiên hắn nhìn thấy cái k i a bị những cái k i a mềm yếu nhân loại xưng là thự quan g kiếm khách mù loà chậm rãi nâng tay phải lên đối với mình hắn bỗng nhiên cảm giác tiên k h ô n g một m á m phía dưới trong nháy mắt lão hổ quái nhân bằng không bạo、thoái. hóa thành một bãi huyết thủy cái này đáng sợ một màn để cho trốn ở đông cổ bên người tất cả mọi người là kinh hô một â m thanh sau đó lâm vào yên tĩnh mấy tháng trước thự quan g kiếm khách bởi vì lắng lại rét thành phố quái nhân hiệp hội nguy cơ thăng lên s cấp thứ năm vị nhưng sau đó lại đột nhiên tiêu thất không nghĩ tới mấy tháng đi qua xuất hiện lần nữa thủ đoạn thế mà trở nên đáng sợ như thế phải biết trước kia thự quan g kiếm khách mặc dù được người xưng là quyền kiếm s o n g tuyệt nhưng chiến đấu vẫn là có dấu vết mà theo ít nhất đ á m người có thể từ trong, trong động tác của hắn cảm nhận được cái kia đáng sợ lực lượng cảm giác cùng tốc độ cảm giác nhưng vừa mới đó là cái gì tình huống thự quan g kiếm khách chỉ là nhấc nhất tay cái kia lão hổ quái nhân liền trực tiếp nổ nát siêu năng lực sao thự quan g kiếm khách ngươi cũng cùng l o n g quyển tiểu thư một dạng là siêu năng lực giả sao trong đám người có người đặt câu hỏi nhưng hắn chỉ là gật gật đầu lập tức phóng lên trời tại trên không hóa thành kim sắc điểm sáng trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời cái này một tin tức rất nhanh bị truyền thông biết được tất cả mọi người đều trắng trận đưa tin lấy yên lặng ba tháng lâu é cấp anh hùng thự quan g kiếm khách lần nữa sống động tin tức di thành phố màu xanh lá cây quái nhân hình thể cường tráng chiều cao vượt qua bốn mét hắn một bên cạnh vớt ve bởi vì khô giáo thời tiết mà khó chịu một bên cạnh thần sắc tùy tiện nhìn xem khủng hoảng bốn tán nhân loại nhân loại thật đúng là nhỏ yếu a hắn hai mắt hẹp dài vương miệng phía dưới trên mặt lộ ra tàn phế xi nô bù nhẫn cười ý tiện tay đem bên cạnh người xé nát tắm nhân loại m á u tươi hắn cảm giác da của mình tựa như thư thích một điểm hắn đi theo những cái kia tại trong to do tiếng cảnh báo tị nạn nhân loại đi tới cái này ở giữa thương trường trước cửa đám người kinh sợ không thôi bọn hắn phát giác cái này cái quái nhân thế mà tựa hồ dự định đi theo đám bọn hắn tiến vào chỗ tránh nạn trong siêu thị người lập tức ngăn chặn cửa lớn hướng về bên ngoài không ngừng muốn người vừa đừng đem quái nhân dẫn tới bọn hắn hai mắt đỏ thấm hướng về phía ngoài cửa đồng dạng muốn cầu sinh đồng loại không keo kiệt tác độc nhất ngôn ngữ t h â m hải vương vui thích nhìn xem cái này một màn nhân loại trò hề để cho hắn càng cảm giác hơn chính mình chuyến này sự tất yếu nhân loại cái này loại đê hèn sinh vật thực sự không xứng chiếm hữu cái này m ê n h m ô n g thế giới đông nhiên trên thương trường phương cái kia chiếm cứ lấy đến mười mét phạm vi dần trên màn hình hình ảnh một chuyện một cái nhân loại nữ tính mặt mũi tràn đầy hưng phấn xuất hiện tại trong màn hình tin tức tốt vừa mới có người ở bê thành phố chính mắt trông thấy đến ba tháng trước biến mất é cấp anh hùng thự quan kiếm khách theo báo cáo, thực lực càng thêm cường đại một da tay liền miễu sát tại bê thành phố làm loạn q u á i nhân cái kia có chút mơ hồ trong tấm hình đông cổ nhắm mắt lại một tay nâng lên sau đó quái nhân liền trực tiếp nổ tung hình ảnh để cho thâm hải vương mỹ mắt bông xuống xuống dưới hắn đột nhiên xoay người thân hình tốc độ nhanh trong nháy mắt hoa thành màu xanh lá cây tàn phía cạ mà cầm trong tay l ạ n s ờ trường thường giống như mũi tên một giống như bắn tới a cấp anh hùng hỏa sẩn dạp con ngươi một co lại trước người không khí trong nháy mắt sắp xếp không hỏa sần dập trong nháy mắt bị đánh bay đến mười mét nhập vào trong tường hắn trong nháy mắt phun máu ngã xuống đất trước khi mất đi ý thức trong đầu chỉ có một cái ý niệm cái này cái q u á i nhân rất mạnh nhưng hắn cảnh báo căn bản chưa kịp phát ra vốn là chuẩn bị cùng hỏa sần dập một cùng phát động đánh bất ngờ a cấp anh hùng sấm sét mát đã hóa thành một đạo ánh chớp từ khắc một cái phương vị xuất hiện t h â m hải vương biểu lộ dữ thợn đột nhiên quay người một quyền đánh ra phát sau mà đến trước đem sấm sét mát trực tiếp nhập vào mặt đất t h ư ơ hải vương quay người nhìn xem chỗ tránh nạn bên trong nhân loại lớn tiếng chế dễu cười nói anh hùng cái này chính là anh hùng của các ngươi sa hạt mưa bắt đầu nhỏ xuống thâm hải vương tại trong nước mưa hai tay mở ra cả người cơ thể cũng bắt đầu bành trướng hắn hấp thu đến lượng nước từ khô q u á t tư thái lần nữa quay về ướt á t tư thái hình thể tiến một bước bành trướng đã vượt qua tám mét hắn đang sợ thân hình cùng sau lưng không rõ sống chết chỉ có máu tươi chạy ra hai vị a cấp anh hùng phản phất trở thành hắn tốt nhất chú giải nào vào thương trường cửa ra vào người bỗng nhiên cảm giác hai đầu gối một mềm không tự giác tê liệt ngã xuống xuống. bọn hắn sắc mặt tái nhuật hô hấp khó khăn đối mặt đi tới thâm hải vương hai chân run dậy muốn né tránh nhưng căn bản không thể động đậy ai tới cứ lấy chúng ta âm thanh nh nhưng cũng đang lúc này thiên không bên trong một đạo người cả dưới chân đạp súng phun lửa trong nháy mắt sông phá màn mưa xuất hiện phía dưới trên mặt đất lại có một cái bắp thịt cả người tráng hán một mưa mà đến q u á i nhân không bằng liền để chúng ta ép cấp tới chiếu cấu người đi thiên không bên trong gỡ n ộ t căn bản không có dịp dịp gì dỗ nở hứng thú đột nhiên vạch phá không khí trong nháy mắt xuất hiện tại thâm hải vương trước người cương quyền hỏa diễm vươn ra một quyền đánh vào thâm hải vương bộ mặt, chừng 815, chừng mặt vàng hoàn toàn do khoa học kỹ thuật mang tới đáng sợ động lực trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ động năng cho dù là thâm hải vương bộ kia từ vạn mét biển sâu rèn luyện mà đến t h ể phách cũng trong nháy mắt cơ b ắ p căng cứng đầu phốc phốc một thâm thanh bị đánh lệch tiếp cận 180 độ gờ nốt dưới chân hỏa diễm phun ra không ngừng tại thâm hải vương khác một bên cạnh ngừng thân hình quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cái này cái màu xanh lá cây quái nhân quái nhân sau lưng mang theo áo khoác ngoài màu đỏ đỉnh đầu còn dai lấy một đỉnh vương miệ rất rõ ràng chính là cái này một lần hải nhân tộc sâm lấn thủ lĩnh có chút đau a nhân loại thâm hải vương trong cổ phán phát s ư ơ n g cốt của hắn tính bền dẻo cao đến trình độ đáng sợ cổ vặn vẹo đến như vậy trình độ hắn như c ũ hời hợt xoay đầu lại trên cổ cơ bắp một điểm điểm nổi lên g e r n o s mắt điện tử bên trong thâm hải vương số liệu không ngừng lên cao trong nháy mắt liền đột phá đến một cái cho dù tại q u ỷ cấp trong quái nhân cũng tương đối khá trị số nhưng mà chỉ có cái này loại trị số lời nói bốn g e r n o s cánh tay phải mở ra cánh tay máy móc lập tức từng khúc bày ra m á n h liệt nhiệt năng trong tay tụ tập hắn lập tức liền muốn một pháo danh sát giả cái này cái gọi là thâm hải vương nhưng thâm hải vương cảm ứng năng lực tương đương xuất sắc trong nháy mắt thấp người tại trong nước mưa thân hình vặn vẹo lấy một cái không phải nhân loại tư thái cấp tốc nhiều chẳng nhanh chóng hoạt động bởi vì còn rất nhiều nhân loại chưa kịp tiến vào chỗ tránh nạn g n o t có chỗ do dự phía dưới một khắc dịp dịp dì dô nở chính là con ngươi một c o lại lớn tiếng dự cảnh đồng thời hai tay một c h ấ n y phục của mình vỡ vụn thành từng mảnh cái kia nổ tung bắp thịt giống như triển khai cánh n ả y lên thật cao trực tiếp đánh về phía thâm hải vương gnos dưới chân hỏa diễm đột nhiên tiêu thất thân hình h ắ n cực tốc rơi xuống bên trong đỉnh đầu chuyển đến anh một âm thanh không bạo âm、thanh. thâm hải vương thân hình mơ hồ bởi vì một quyền đánh không mà hơi hơi cố định cách dịp dịp dịp dị dỗ nợ nhưng là trong nháy mắt một quyền m ệ n h trung thâm hải vương phần lưng mạnh liệt lực đạo thấu thể mà ra nhưng thâm hải vương lại là nhai răng cởi một â m thanh hắn đã dính rất lâu mưa đầy đủ để cho hắn hoàn toàn khôi phục thể lực bắp thịt cả người bạo tạc tính chất đột nhiên bạo khởi cả người phảng phất trong nháy mắt bành trướng một cả vòng dịp dịp dị dỗ nờ năm đấm trực tiếp bị văng ra không đợi dịp dịp dị dỗ nợ rơi xuống bởi vì cơ bắp quá độ bành trướng mà lực đột dịp dịp dịp dịp dị dị d Anh. Anh. thứ nhất âm thanh là diệp d ị p dị dỗ nở rơi đập xi、si、măng mặt đất đáng sợ âm thanh sau đó chậm một chụp mặt đất mới ẩm vang bạo toái đáng sợ đụi mù rất nhanh bị nước mưa đẻ xuống lộ ra trong đó thâm h ả i vương cái kia đáng sợ mặt giữ tận thiên không bên trong máy bay trực thăng không ngừng xoay quanh n h ấ t cả sư kinh hô một âm thanh kém chút từ trên trực thăng rơi xuống trong hình éd cấp anh hùng diệp dị dỗ nở đã mất đi ý thức bị cái kia vượt qua mười mét quái nhân trực tiếp dẫm ở dưới chân cái này một màn phảng phất cái gì đáng sợ báo hiệu một giống như bị hắn ghi lại mang cho trước ti vi dân chúng dần khủng hoàng nữ phóng viên nữ khí cũng thay đổi cực kỳ khẩn trương đứng lên cũng may gờ nốt phía dưới một khắc không do dự nữa hai tay đặt sòng xong đốt c h á y pháo hắn tìm xong góc độ t m vang đ á n g sợ năng lượng trực tiếp hướng về phía thâm hải vương bộc phát thâm hải vương cũng là đột nhiên biến sắc thân hình lần nữa và mẹo cho dù hình thể vượt qua mười m tốc độ như cũ nhanh đến lưu lại tàn phía cả nhưng gờ nốt cái này một pháo thực sự quá nhanh thâm hải vương thấp người tránh né vẫn như cũng là vai trái cũng dẫn đến cánh tay bị hoàn toàn b u c hơi a đáng giận a thâm hải vương đau đớn gào thét trên gương mặt cũng sẽ không là bộ kia để người tim đập nhanh nạo mạnh hắn bởi vì kịch liệt đau nhức thần sắc trở nên vô cùng ác độc g r n o s nhưng là thần sắc nhàn nhạt, nhạt cho rất nhiều người dũng khí ngơi ư cái này loại đẳng cấp g i a hỏa hoàn toàn không cần lao sư ra tay chỉ bằng vào ta liền đầy đủ đem người thảo phạt t h â m hải vương nhìn xem bay ở trên không g r n o s một lúc cũng có chút kiến kỵ ánh mắt hắn l o ạ n chuyển rất nhanh để mắt tới những cái k i a chỗ tránh nạn bên ngoài nhân loại trong nháy mắt đối người nhóm b ổ n h à o qua g r n o s thần sắc một biến trong nháy mắt gai động động cơ hướng về đám người lấy tốc độ nhanh hơn phi hành t h ư ơ hải vương nhìn thấy cái này một màn b ỗ n nhiên động tắc một ngừng lại trên mặt tàn phế xin bù nhẫn cười ý không còn che giấu. dân bàn tay đột nhiên hướng về gờ n o t phi hành đường đi đánh xuống hèn hạ a nữ phóng viên nổi giận q u á t một tâm thanh nhưng phía dưới lại chuyển đến a n h một tâm thanh dân bụi mù tái hiện gờ nốt i ã y rủa từ mặt đất đứng dậy tay trái cùng chân phải lại m bở bốn tung tóe rất rõ ràng cơ thể đã bị trọng thương thâm hải vương hai tay mở ra tựa như người thắng một giống như tại gờ n o t trước người tùy tiện tả hữu đi xuyên thực sự là cảm động a anh hùng đáng tiếc bọn hắn vẫn là muốn chết ta thâm hải vương khỏe miệng cơ hồ muốn quét ra đến bên h a y toàn thân hắn hưng phấn hơi hơi co có cóc nhân loại é cấp anh hùng cũng bị hắn đánh ngã hắn cảm giác chi phối nhân loại dã vọng đã đang ở trước mắt ticot ngươi còn chưa tới sao máy truyền tin bên trong lọ kẹ âm thanh cơ hồ gấp đến độ muốn n ổ i điên di thành phố bộ kia cảnh tượng thê thảm mỗi nhiều kéo dài một phút đều là đối với anh hùng hiệp hội công tín lực lượng cùng với nhân loại lòng tin hủy hoại tượng trưng cho nhân loại anh hùng phương chiến lược mạnh nhất ép cấp anh hùng vậy mà song song bị thua mà những cái kia thảm liệt kêu khóc cầu cứu mọi người vẫn là không có được cứu long quyền đại nhân bây giờ lại không còn căn cứ lọ kẹ không ngừng lôi xé ra đầu của mình muốn để cho khoảng cách di thành phố gần nhất ticot tiến đến thảo phạt thâm hải vương ít gột mặc dù không có nói chuyện nhưng vẫn là dùng sức đem chính mình dần thân thể hướng về trong xe chạy tới thân xe phát ra không chịu nổi gánh nặng đáng sợ tiếng k á t h a i nha không được gáp ít gột hình thể của ngươi quá lớn cái này xe chứa không nổi phụ trách tiếp viện tài xế sắc mặt hoảng sợ chỉ cảm thấy cái này chiếc xe sắc bể nát ít gột như cũ trầm mặc da của hắn đã có địa phương bị bắt đầu tan vỡ xe cộ sắc ngoài gậy ra huyết nhưng hắn phảng phất không cảm giác được gì thành phố khoảng cách ta gần nhất chỉ có ta có thể đi tới nhưng mà cái này chút hải nhân cũng biết tổn thương rất nhiều người cho nên ta nhất thiết phải ăn bọn hắn nhưng mà ta ăn bọn hắn lại vào không được xe cộ ta chạy tới, tới kịp sao hắn nghĩ linh tinh lẩm bẩm âm thanh những người khác căn bản nghe không hiểu ông đông nhiên, một đạo phá không âm thanh xuất hiện tại sau lưng phá tại ngươi một xuất tịt gột tịt đạo đau sao, không gột. âm sau cổ cảm thụ được thịt gột xấu xí dưới gương mặt viên kia và lóng ánh anh hùng tri tâm không khỏi mở miệng hỏi thịt gột không có trả lời chỉ là trong cắm đầu tiếp tục hướng mặt chen t r ú c tư duy cùng tâm tình của hắn tại trước mặt đông cổ cơ hồ không cách nào ẩ n tàng thịt gột bị chỉ phái đi tới đánh bại thâm hải vương nhưng đi ngang qua nơi lấy lúc lại nhìn thấy một nhóm hải nhân tại tập kích nhân loại hắn không cách nào ngồi nhìn mặc kệ cho nên đem một nhóm hải nhân đều thốn vệ nhưng hình thể cũng bởi vậy dân hóa không cách nào tiến vào trong phương tiện giao thông bị cột mặc dù có cường đại tiêu hóa năng lực cùng hình thể biến hóa năng lực nhưng di động lực lượng lại vô cùng một giống như cái này là một cái trầm mặc như vàng một dạng anh hùng ngươi kích phát nhiệm vụ chi nhánh thâm hải vương tập kích nhiệm vụ miêu tả s cấp mười một vị bị cột không cách nào dựa theo kế hoạch đã định đến di thành phố thỉnh tại thâm hải vương tạo thành càng đại thương vong phía trước thay thế đ ị cột thảo phạt thâm hải vương nhiệm vụ b a n thường thế giới thanh vọng để thang đông cổ đưa tay đặt tại đ ị cột sau lưng bị cột đ ô n nhiên cảm giác thân thể của mình bắt đầu thu nhỏ rất nhanh liền khôi phục bình thường hình thể hắn đột nhiên tiến nhập trong xe mới quay người lại chú ý tới đông cổ tồn tại Đông c ổ n h ắ mắt m lại, g ậ t g ậ t đầu đầu lần đầu gặp m ặ t đi cốt, về sáu đi, đi thự quan kiếm khách đường đường đăng trảng chương ắ n h tám t h ấ t ă m một h ư ơ i s á g thự quan kiếm khách đường đường đăng trảng đinh linh đinh linh c cấp thứ nhất vị không chứng nhận cưới sủ cạ xạ bước lên mưa to điên cùng tại trên con đường bên trên kỵ hành lấy cứ việc anh hùng hiệp hội nếm thử khuyên căn hắn nhưng không chứng nhận cưỡi xù c ả xạ căn bản không để ý đến anh hùng cái này loại đồ vật ta, cũng không phải muốn cân nhắc đánh thắng được hay không loại sự tình này mới quyết định phải trăng muốn động lên sinh vật ta không chứng nhận cưỡi xù c ả xạ gầm nhẹ một tâm thanh ở trong màn mưa một kỵ tuyệt trần tốc độ cực nhanh chạy tới di thành phố hắn khi nhìn đến thâm hải vương xuất hiện những cái kia nhân loại tuyệt mong kêu khóc trong nháy mắt cũng đã bắt đầu chuyển động hắn biết loại kia thời điểm người tâm bên trong chỉ có thể nghĩ một sự kiện mau cứu ta ai tới mau cứu ta vô luận là ai cũng hảo ta muốn tiếp tục sống mà hắn chính là muốn đáp lại loại kia mong đợi người C ê cấp anh hùng không phát huy được tác dụng loại chuyện đó ta so với ai khác đều phải tinh tường à hô không chứng nhận cưới xủ c ả xạ đã có thể nghe được quái vật kia huy quyền n h ấ t lên đáng sợ phong thành thậm chí màn mưa đều bởi vì cái kia cố lực lượng tán phát uy thế còn dư mà bị thay đổi phương hướng nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là túi người x u ố n g tử ở trong mưa gió cưới nhanh hơn thâm hải vương tại trong nước mưa hoàn toàn khôi phục toàn thịnh tư thái khắc một bên cạnh trong đám người một cái tiểu nữ hải canh g i ở gờ n ộ sát phía trước t ú t thít nếu như không phải là vì cứu nàng ép cấp anh hùng đệ v i u người cải tạo căn bản sẽ không bị quái nhân kia dịch acid đánh trúng nhìn xem bây giờ cơ hồ chỉ còn lại một cái đầu đệ v i u người cải tạo tiểu nữ h à i sắc mặt tái nhận con ngươi không ngừng rung động khóc lóc đau khổ không thôi tiểu nữ h à i mẫu tan cũng là ôm lấy nữ nhi của mình không ngừng ă n u ủi nhưng nàng chính mình cũng không có chú ý tới thanh âm của mình mang theo r u n g dậy nàng cũng sợ s ẽ sắp chống đỡ không nổi gỡ nốt ngã trên mặt đất thân thể máy móc cơ hồ hoàn toàn bị hòa tan chỉ có một cái đầu còn duy trì lấy sinh mệnh cùng với suy xét công năng thật đúng là thất thố a bốn vốn cho rằng đi qua thăng cấp sau đó không có lao sư ra、tay. chính mình cũng đủ để giải quyết cái này loại nguy cơ không nghĩ tới vẫn là để cái này một số người như thế sợ sệt như thế gonos mắt điện tử nỗ lực đuổi theo cái kia bây giờ đang tại thâm hải vương trong công kích không ngừng chạy thuộc mạng nhân loại đối phương thân hình tốc độ cực nhanh người bình thường mắt thường căn bản là không có cách phát giác chỉ có loại kia nghe rợn cả người tốc độ tài năng mới có thể đem nổi giận thâm hải vương công kích một một tránh thoát tắc nít bây giờ đã đem chính mình từ siêu thị mua hàng hóa vứt bỏ hắn một bên cạnh tránh né thâm hải vương công kích một bên cạnh trong lòng ám tờ é ờ chính mình không mang vũ khí quyền cước công kích đối với cái này cái quái nhân tới nói tựa như hời hợt tắc nít, nít, nít trong nháy mắt chui vào một cái khác trong đại lâu đồng thời tại thâm hải vương gọn tới đại lâu trong nháy mắt từ khắc một bên cạnh cửa sổ nhẹ ra mấy cái lên xuống đã rời đi đến một nghìn m bên ngoài thâm hải vương hoàn toàn không có bắt được tắc nít dấu vết còn tại hướng về phía cao ốc phế tích không ngừng công kích phát tiết mình bị t r e o đuổi lựa giận hô hô tắc nít trốn ở hoàn toàn thị giác trong góc chết sắc mặt t r ắ n g bệnh không ngừng miệng lớn thở hổn hển hắn tự tay sở lấy cơ thể mỗi cái xó a xỉnh luôn cảm giác cái kia cố như có như không cảm giác còn tại trên người mình nhưng chính mình rõ ràng cũng đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của đối phương có thể đạt được phạm vi mới đúng người kia đến cùng là gì tình huống tắc nít cảm thấy d ầ n dị thường cái này cái nhân loại đến cùng là lúc nào xuất hiện trên mình phương trong chiến đấu chính mình thế nhưng là toàn lực cảm giác bốn xung quanh làm sao lại hoàn toàn không có phát giác bốn hắn kinh h ồ n một liếp nhìn thấy cái này cái nam nhân mang cho hắn sợ hãi xa xa lớn hơn vừa mới đuổi theo hắn cơ hồ đánh bể ý chịt một cái đường phố lục sắc quái nhân tắc nít trốn ở tại chỗ rất xa cẩn thận từng ly từng tí thỏ đầu ra quan sát đến tiên không bên trong người kia chỉ thấy màu xanh lá cây dần quái nhân tựa hồ hoàn toàn không có phát giác đỉnh đầu dị thường còn tại c h ố n g lạnh đối với những người bình thường kia huyền diệu võ lực của mình thật là một cái ngu xuẩn tắc nít đối với cái này loại quái nhân vô cùng không cặn bã đinh linh đinh linh phía dưới m ộ t khắc tắc nít con ngươi một co lại một cái cơ lấy xe đạp nhân loại anh hùng đột nhiên từ trong màn mưa xông ra trực tiếp vọt tới cái kia to con lục sù cà xạ trong đám người lần nữa buộc phát ra kinh hô cứ việc có người ở tự lẩm bẩm nói xê cấp anh hùng chắc chắn khó mà đánh ngã cái này cái q u á i nhân nhưng cái này loại tuyệt t r o n g thời khắc đạp xe đạp vọt tới không chứng nhận c ư ớ i xù c ả xạ để cho bọn hắn x i nô bù nhẫn không được lệ nóng doanh t r ọ n g cố lên không chứng nhận c ư ớ i xù c ả xạ tiểu nữ hải cũng tại lúc này cũng lại không kèm được tiến lệ nàng tại trong mẫu tan nghi ngờ khóc thét lên đối với mình trong lòng gờ ớ b gì t ẹ n hùng không chứng nhận c ư ớ i xù c ả xạ hô nói cố lên không chứng nhận cưỡi xù ca xạ đánh ngã cái này cái cá nhân tiểu h à i t ử cái nào bên trong biết cái quỷ gì cấp quái nhân cái gì x cấp anh hùng các nàng chỉ giấu trong lòng thuần túy nhất nguyện cảnh đông cổ cảm thụ được cái này thuần túy nhất tình cảm trên thân kim sắc nguyện lực hóa thành một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh áo choàng hắn đã có thể cảm nhận được cái kia từ tại chỗ rất xa chạy mà đến thế gian tối cường k h í t ứ c liên tưởng đến xe tạ mạ đánh ngã thâm hải vương sau đó bị những người kia lên án hình ảnh khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên chậm rãi từ trên không rơi xuống g i á c cạch đông cổ rơi xuống đất tiếng bước chân nhẹ phản phất chính là một quả cục đá rơi vào nước đọng lộ diện âm thanh nhưng vốn là mặt mũi tràn đầy treo tức nhìn xem d ơ xe đạp s ô n g về phía mình nhỏ yếu anh hùng thâm hải vương chợ hoàn toàn giật mình tại chỗ một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý tử trong hắn xương cuộc sống nổ tung sau đó theo hắn cái tia quá cường đại thần kinh mạch máu trong nháy mắt đem loại tia thần kinh xe rách đồng dạng cảm giác sợ hài hóa thành đau đớn hoàn toàn chuyển khắp thân thể mỗi một cái xó xỉnh h ắ n cơ h ồ bị cái tia không lý do dần sợ h ã i bị hù hoàn toàn cứng n g ắ t tại chỗ sau lưng mình có một chỉ hoang cổ cự thú không, chứng nhận không phản ứng chút nào không chứng nhận cưỡi xủ cạ xạ cũng là thở hồng hộp ngần đầu hắn cơ hồ toàn thân run sợ đứng tại cái này cái quái nhân trước người trên người đối phương tản ra khí tức tanh h hôi liền để không chứng nhận cưỡi s ủ c ả xạ thể nội tế b à o tại kêu trên bản năng của hắn đang để cho hắn chạy trốn nhưng không chứng nhận cưỡi s ủ c ả xạ lý trí lại làm cho hắn ở lại tại chỗ hắn quay đầu nhìn thấy sau lưng cái kia mấy trăm người đều chưa kịp rút lui mà anh hùng khác đều đã ngã xuống chính mình là nơi đây duy một đứng anh hùng chính mình nhất thiết phải ở đây cùng cái này cái quái nhân chiến đấu a không chứng nhận cưỡi s ủ cạ xạ gầm thét một â m thanh nhờ vào đó cho mình lực lượng hắn giống giận song quyền không ngừng hướng về thâm hải vương rơi đập nhưng thâm hải vương chỉ là cứng ngắc một tấc một tấc quay đầu cuối cùng nhìn thấy sau lưng cái kia t à n ra dọa người khí tức quái vật không đến hai mét chiều cao màu đen tóc ngắn bạch sắc hạ áo gì ở trong mưa gió không có chút nào nhiễm thủy khí cái này lại là cái nhân loại cái kia nhân loại nhắm mắt lại thâm hải vương lại cảm giác một cỗ như có thực chất lực lượng đang quét nhìn chính mình cùng với dưới người mình cái kia không ngừng ra quyền côn trùng côn trùng đông cổ nhét miệng lên tựa như nghe được cái gì buồn cười lời nói không chứng nhận cưới sụ cạ xạ cũng cuối cùng tại cái này một khắc giật mình công kích của mình không hề có tác dụng cái này cái quái nhân sở dĩ không có nhúc ních là đã bị mới xuất hiện anh hùng dung động. hắn lui ra phía sau mấy bước nhìn thấy xuất hiện tại thâm hải vương sau đó cái kia anh hùng s cấp thứ năm bị một kiếm chém giết cự nhân cứu vớt bê thành phố dẫn dắt anh hùng hiệp hội đánh hạ quái nhân hiệp hội giải quyết diệt thế cự xà ổ rổ bộ rổ chân chính anh hùng thử quan g kiếm khách không chứng nhận cưới xủ c ả xạ sừng sốt một phía dưới khoe miệng mới chậm rãi toét ra hắn thở ra một miệng c h ọ c khí quá tốt rồi đông cổ hướng lấy thâm hải vương một bước bước ra thâm hải vương kinh sợ liền lùi lại mấy bước thâm hải vương không chứng nhận cưới xủ cạ xạ thế nhưng là tản ra so ngươi muốn lóa mắt gấp mấy trăm lần tiên sang a mà ngươi chỉ là q u á i nhân liền như vậy ngủ say à. đông cổ giơ tay lên quan mang đen kịt một tránh mà qua hắn không có chút nào phát lực quá trình vô cùng đơn giản một q u y ề n đánh ra đen như mực tinh không tại thâm hải vương xuất hiện sau lưng thâm hải vương trong nháy mắt n ư n g kết sau đó một điểm đ i ể m trở nên đen như mực ngã lưu trung mặt một q u y ề n đại hát tiên thâm hải vương trong nháy mắt vỡ vụn đồng thời một điểm đ i ể m đốt hết tàn lụi một tấm lóe lên ghim à u trắng chạch cặt từ trên không bay xuống một cái đầu chọc lúc này từ trong mưa chạy tới hắn nhìn thấy đông cổ cũng là hơi kinh ngạc hắn phảng phất thấy được một cái tân sinh nhân loại hài nhi mặc dù n ó n ớ t nhưng lại đã đi ở nào đó đầu con đường phía trên là người a kia cái gì kiếm khách tới chương tám trăm mười bảy chân chính anh hùng chương tám trăm mười bảy chân chính anh hùng sai tạ mạ tồn tại giống như đột n g ộ t nhập vào bình diện thế giới ba duy tồn tại cái kia không gì sánh được tồn tại cảm trong nháy mắt liền dễ dàng cướp đi đông cổ tất cả lực chú ý nghe được sai tạ mạ mà, mà nói hắn cũng là n t m i ệ n g lên cười nói cái này thật đúng là đả thương người a sai tạ mạ tiên sinh chúng ta tốt xấu đã từng cũng là kể vai chiến đấu chiến hữu tới đông cổ trong giọng nói hơi có chút từ chế rêu ý vị sai tạ mạ cũng là hồi tưởng lại hai người ở đó lòng đất đối phương đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người mình sau đó mình lại lớn ý phía dưới bị truyền t ô n g đến cực địa sông băng đối phương kém chút hắc hóa hắn có chút lúng túng cười cười sờ lấy đầu ánh mắt đánh giá hiện trường thảm trạng cùng với cái kia bị màu đen ngọn lửa vô danh cháy hết q u á i nhân mở miệng nói ngươi thật giống như lại trở nên không m ở ợ t dạng tại trong hắn thời gian lúc này chỉ có điều đi qua ba tháng đối phương từ cái kia vô lực trạng thái liền hoàn toàn thu được thuế biến bởi vậy sai tạ mạ cũng khó phải nhắc lên một ti hưng thú đông c ầ nghe ra sai tạ mạ ý tứ mặc dù mình so với bên trên một lần đi tới cái này cái thế giới trưởng thành rất nhiều nhưng vẫn cũ khoảng cách xạ tạ mạ trên lệnh cảnh giới lớn khó mà đoán chừng a là thự quan g kiếm khách thự quan g kiếm khách đánh ngã q u á i nhân đám người tiếng hoan hô che mất hai người ô n chuyện biển người trong nháy mắt đem xạ tạ mạ bao phủ tất cả mọi người đều tại hướng về đông cổ c ũ n g không chứng nhận cưới sủ cả xạ phong đi x i tạ mạ nhưng là nghịch biển người đi tới cái k i a m ộ t thẳng gọi mình là lao sư người trẻ tuổi s á t bên cạnh gonos người tại sao lại đã biến thành cái này bộ dáng xạ tạ mạ năm lấy đầu có chút khó làm gonos như là một bản đứng đắn nói xin lỗi lao sư ta thất thố tợ d ọ phẹ sổ sẽ an bài người vừa đi vừa về thu ta ngài không cần lo lắng thiên không bên trong máy bay trực thăng lúc này gặp không có nguy hiểm cũng là tại cách đó không xa rơi xuống nữ phóng viên buộc phát ra trước nay chưa có tốc độ mang theo nhếp cả sư gạt mở đám người đem mikro nhét vào đ ồ n g cổ trước mặt tự quan g kiếm khách cảm tạ ngài lần nữa đã cứu chúng ta thuận tiện lộ ra một phía dưới ngài cái này ba tháng muốn đi cái nào bên trong tu hành sao ngài tại sao không có mang theo trôi kiếm này là từ bỏ kiếm đạo sao nữ phóng viên vấn đề một cái tiếp một cái phản phất bắn liên thanh người đứng phía sau nhóm cũng là mong đợi nhìn xem đông cổ đông cổ lại chỉ là lắc đầu đem không chứng nhận cưới xủ c ả xạ đẩy lên phía trước ta đích xác tu hành một đoạn thời gian đến n ỗ i cái này một lần cứu vớt các ngươi không phải ta là bà sần dạp mắt d ị p dị dị j ô n ơ đệ vịu người cải tạo còn có không chứng nhận cưới xủ c ả xạ cùng ở phương xa đánh bại k h á c một nhóm quái nhân đang tại chạy tới big w o t ta xuất hiện ở đây bất quá vừa lúc mà gặp cái này chút đánh bạc hết thể đến đây mới thật sự là anh hùng đông cổ ngữ khí chân thành nhưng cùng nhiệt đám người đã không người để ý đều chỉ cảm thấy thử quan g kiếm khách một sâu k h i ế m tốn đánh hạ quái nhân hiệp hội lúc đem công lao nhường cho một cái c cấp đầu cho c áo t r à n g hiệp cái này lần lại chuẩn bị nhường cho những người khác không chứng nhận cây xù c ả xạ lại là từ đông cổ trong giọng nói nghe được một thứ gì hắn cảm giác đối phương tựa như tại phát biểu xuất ngũ tuyên ngôn một giống như chẳng lẽ thử quan g kiếm khách chuẩn bị không làm anh hùng không chứng nhận cây xù c ả xạ đang muốn mở miệng nhưng đã bị nữ phóng viên ngăn trở không chứng nhận cây xù c ả xạ x e m như danh tiếng rất tốt anh hùng điển hình cái kêu màn mưa bên trong bất chấp nguy hiểm điên cồn xung kích thâm hải vương một màn có cổ đ cho nên bây giờ cũng là đám người mong nhớ tiêu điểm đồng cổ thì một cái lấp lóe xuất hiện ở ngoài vi hắn đem h ỏ a t s ầ n dạp sấm xếp mát dịp dịp dị dị dỗ nơm ấy người một một đỡ dậy ấm áp tiểu vũ trụ tại đối phương thể nội chạy xuôi dị thường can thiệp phớt s ở cơ h ộ i là hô hấp ở giữa liền để mấy người thoát ly nguy hiểm thương thế cấp tốc bắt đầu khép lại tế bào hoạt tính bị điều động giống như dịp, dịp dị dị dỗ nở cái này giống như thể phách cường đại càng là thương thế mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại đồng cổ đi lại ở giữa sau lưng cái kim sắc nguyện lực ao tròn bên trên lay động huy quang nhiếp cả sư nhạy cảm bắt được cái này một màn chuyến động đem cái này một màn vỗ xuống dáng người kiên cường người khoác bạch s á t hạ ả o di đông cổ phán p h ấ t hành tàu trong phế tích thánh giả tản ra ấ m á p quang đúng vào lúc này mặc dù thâm h ả i vương hoàn toàn chết đi thiên không bên trong mây đen cấp tốc bắt đầu tản ra một xóa dương quang rơi xuống đem đông cổ thân hình hoàn toàn chiều sáng n ằ m dưới đất một chúng anh hùng thì tại đối phương trị liệu xong khôi phục ý thức hơi hơi vung lên thân thể nhìn xem vậy được đi ở trước người thánh giả đơn giản giống như là trong thánh kinh hình ảnh một giống như nơi xa chợ pitgột ô tô lững thức tới chậm dừng ở hoàn toàn hư hại con đường bên cạnh pitgột ngồi ở trong xe nhìn xem cái kia đánh bại quái nhân lại tại cứu chữa thụ thương anh hùng thự quan g kiếm khách trên mặt hiếm thấy lộ ra một k i a tiêu ý trở về đi tài xế cảm thấy t h ị t g ộ t tất nhiên tham dự cái này lần sự kiện lúc này nên tại trước mặt truyền thông lộ cái mặt hắn quay đầu muốn thuyết phục lại phát hiện t h ị t g ộ t đã túi đầu tự mình tiến nhập trạng thái nghĩ linh tinh bất đắc dĩ cho xe chạy rời đi sai tạ mạ thì hoàn toàn không có chú ý tới đông cổ hắn đưa lưng về phía đông cổ còn tại đằng kia bên trong cùng mình đệ tử nói chuẩn bị đi mua cái gì món ăn vấn đề gợnột xử lý dữ liệu năng lực tại sai tạ mạ cái này bên cạnh hiệu quả lớn nhất chính là lò k ẹ ra thang máy liền một lộ tiểu chạy đi tới trước cửa lúc quả nhiên thấy cái kia dáng người thon dài to lớn tự quan g kiếm khách xuất hiện tại anh hùng hiệp hội tổng bộ trước cửa trên mặt hắn lộ ra không trộn lẫn giả tạo ý cười đông cổ tiên sinh cảm tạ ngươi xuất hiện lần nữa cái này thật đúng là giải quyết chúng ta một cái cọc đại nguy cơ à. hắn lau mồ hôi thâm h ả i vương sức chiến đấu cường đại đích sắc để cho hắn sợ liệu nguy cơ cái này chút quái nhân xuất hiện vị trí không chắc hơn nữa cái này mấy tháng đến nay quái nhân số lượng hoàn toàn không có bởi vì quái nhân hiệp hội bị đánh bại mà có chỗ giảm xuống ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng k u y hướng hiệp hội S cấp anh hùng số lượng giật gấu và vai thậm chí S cấp cuối cùng anh hùng đều biết đến hôm nay cái này giống như đối mặt một chút cường đại q u ỷ cấp quái nhân cũng khó có thể độc lập thảo phạt long cấp quái nhân càng là cơ h ộ i đều cần S cấp lên trước anh hùng ra tay hiệp hội tối cường dầu k ẻ tỏ n ạ đồ óc kẹ rợ liền bởi vì cái này loại tình huống mà cảm thấy bất mãn nhiều lần xuất thủ nàng tựa hồ tiến nhập trạng thái một loại nào đó khí hôm nay liền không biết tung tích bây giờ S cấp thứ năm vị t h ử quang kiếm khách quay về thật sự để cho lò kệ cảm thấy vui mừng gì thường trong mắt hắn đông cổ chẳng những thực lực cường đại còn tương đương do lý hơn nữa xuất kích dục vọng cực cao là tối lý tưởng anh hùng đông của gật gật đầu cũng không có giải thích thêm chỉ là một vừa đi tiến hiệp hội nội bộ một bên cạnh hỏi siêu hợp kim hắc quang không tại hiệp hội nội bộ sao hắn muốn đem chính mình thể phách rèn luyện đến tình cảnh càng thêm cực hạ siêu hợp kim hắc quang cái này loại hoàn toàn bằng vào cơ bắp liền có thể nện giết một chúng bị cấp cá nhân thậm chí một độ đem gạ dịu nghiền ép n ụ c thể phái là đồng cổ thứ nhất cái suy tính đối tượng hắn mặc dù là câu hỏi nhưng đó là trần thuật ngữ khí lọ kệ không có suy nghĩ nhiều chỉ là mặt lộ vẻ khó mà gai răng chi xác do dự phút chốc vẫn là thẳng thắn bẩm báo nói siêu hợp kim hắc quang tại trong ba tháng trước trận đại chiến kia gặp khó có thể tưởng tượng tổn thương tinh thần hắn tự hồi hoàn toàn không định lại tiến hành bất luận cái gì hoạt động anh hùng trên thực tế hiệp hội nội bộ đã có tin tức xưng siêu hợp kim hắc quang chuẩn bị ra khỏi anh hùng hiệp hội đông cổ cấp bộ một ngừng lại cũng là hồi tưởng lại ba tháng trước cái kia tên là giản song nữ tử lợi dụng tự sát tính chiến thuật biển người đem siêu hợp kim hắc quang bức bách tinh thần tan vỡ đối phương cuối cùng cũng không có tham dự thảo phạt quái nhân hiệp hội chiến đấu không nghĩ tới thế mà ba tháng cũng không có khôi phục hắn hiện tại ở đâu siêu hợp kim hắc quang tâm a chương tám trăm mười tám siêu hợp kim hắc quang tâm a siêu hợp kim hắc quang kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói căn bản không coi là cường giả hắn càng giống là một cái kiện thân kẻ yêu thích chỉ bất quá hắn đem chính mình thể phách đã rèn luyện đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi để cho hắn chỉ là bằng vào nhục thể liền có thể siêu việt một chúng cường giả ngựa sát quý cấp ngang hàng l n g cấp cho dù tại anh hùng trong hiệp hội thể phách lực phòng ngự cũng thủ khuất một chỉ nhưng võ đạo bên trong cuối cùng xem trọng tâm thể kỹ một thể một cái cường giả chân chính việt sẽ không có quá rõ ràng thiếu hụt siêu hợp kim h ắ c quang đã không có xuất sắc v õ đạo k ỹ xảo càng không có một khỏa cường giả tâm giản s o n g không ngoài lợi dụng siêu hợp kim h ắ c quang trong tính cách thiện lương một mặt cùng với chính mình đối với mình là anh hùng định vị không ngừng lợi dụng ăn mòn năng lực lây nhiễm dân chúng đồng thời ép buộc siêu hợp kim h ắ c quang công kích giết chết nàng phân thân nàng tiếp tục lây nhiễm càng nhiều phân thân xuất hiện sẽ ở trong lời nói không ngừng công kích siêu hợp kim h ắ c quang tâm phòng Cuối cùng, siêu hợp kim Hắc siêu Kim tinh Quang thần tan hợp mất vỡ đi nhưng tâm tính bên trên dần thiếu hụt để cho siêu hợp kim hắc quang bị thua đồng thời gặp dần tâm lý thương tích hắn cảm giác chính mình giết chết mấy ngàn bình dân đồng thời bởi vậy thường xuyên gặp ác mộng siêu hợp kim hắc quang đem chính mình trốn ở một ở giữa trong trại huấn luyện cực ít ra ngoài bình thường ẩm thực cũng là anh hùng hiệp hội á n bài hắn lúc này cũng tại chết lặng rèn luyện cơ thể hắn ra tay năm đen chết xạ ánh đèn tàn ra hợp kim đồng dạng lộng lấy đốt đốt tiếng đập cửa vang lên siêu hợp kim hắc quang thả tay xuống bên trong quá dần t ạ tay có chút không kiên nhẫn nói còn chưa tới tiễn đưa bữa ăn thời để mà lọ kẹ ta sao. kiên cố cửa lớn mở khóa siêu hợp kim hắc quang ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện lò kẻ thận trọng bồi khắc một cái nam nhân sau lưng đồng thời tại nhìn thấy chính mình sau đó không người hướng về phía cái kia hình thể nhỏ hơn mình một vòng nam nhân hành lễ sau đó lui ra ngoài siêu hợp kim hắc quang tuy bên trong ngẫu nhiên cũng biết nhìn tin tức cho nên hắn hơi trần c h ờ một sẽ nhận ra người trước mắt chính là cái kia một lực chủ đạo đối với z thành phố quái nhân hiệp hội thảo phạt sự kiện thự quang kiếm khách siêu hợp kim hắc quang một lời không phát xoay người sang chỗ khác tiếp tục bắt đầu rèn luyện hắn đối với đông cổ ấn tượng cũng không tốt hắn nhớ kỹ chính là cái này cá nhân an bài chính mình tiến đến đối phó cái kia bây giờ trở thành chính mình cơn ác mộng nữ nhân tại một chút thời gian nào đó siêu hợp kim h ắ c quang thậm chí sẽ đối với cái này cái để cho chính mình rơi vào sợ hai vực sâu tự thân lại một vọt trở thành ép cấp thứ năm vị nam nhân có một ti căm hận đông cổ mặc dù không có mở mắt nhưng siêu hợp kim h ắ c quang cảm xúc tại đông cổ trong cảm giác tương đương rõ ràng siêu hợp kim h ắ c quang tiên sinh ngươi tại oán hạ ta đông cổ âm thanh sáng sủa hắn cũng không có che lấp liền như là siêu hợp kim hát quang không có che giấu tâm tình của mình một giống như đến bọn hắn người loại trình độ cái này bình thường cũng sẽ không lại che giấu tâm tình của mình tâm tình của bọn hắn cùng lực lượng một giống như không cần ẩ n t à n g siêu hợp kim hắc quang như c ũ một lời không phát tiếp tục rèn luyện hắn cũng chậm rãi rút đi chính mình nửa người trên quần áo lộ ra cái kia hình giọt nước dáng người hắn thời khắc này cơ thể cơ bản đã loại bỏ đã từng lợi dụng gen dược t ề dị thường tăng sinh bắp thịt hoàn toàn lấy tiến hóa giả ngụ dai mà một lần nữa đúc thành đồng thời bởi vì mỗi một lần bị công kích cùng với tự thân ý niệm tiến hành tương ứng biến hóa nói cách khác thân thể của hắn chính là nhân loại tự thân nhục thể thăng hoa tự thân tiến hóa kết quả cùng với tương tự còn có sải tam mạ Cơ siêu hợp kim hắc -quang, quang huấn luyện khí tài cũng là đặc chế chất lượng khá kinh người một phiên thao tác xuống tới đông cổ bắp thịt bắt đầu tương ứng biến hóa cơ bắp bắt đầu khối khối nổi lên siêu hợp kim hắc quang vừa mới bắt đầu còn chuẩn bị giữ yên lặng hắn đối với cái này cái mới lên cấp s cấp thứ năm vị tràn đầy ác cảm nhưng theo đối phương rèn luyện bắt đầu hắn phát hiện đối phương tinh thần vậy mà tập trung như thế chính mình lại không cái kia cũ cảm giác bị người dòng nó hắn không tự giác dừng động tác lại nhìn xem đông cổ một cái động tác một cái động tác h u n luyện nhìn xem đối với người bắp thịt một điểm điểm trở nên tràn ngập lực lượng cảm giác bộ kia động tác căn bản không phải người ngoài nghề bộ dáng đối phương rất rõ ràng cũng từng trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện ngươi cũng từng rèn luyện qua thân thể của mình Siêu hợp kim hát quang chủ động mở miệng quang hợp hát chủ hắn mở động chỉ có cái kia thiên truy bách luyện nhục thể mới là duy một có thể để cho ta cảm thấy an tâm lực lượng siêu hợp kim hắc quang một giật mình hắn không nghĩ tới lấy kẻn rụt cùng võ đạo vì chiêu b à i thự quang kiếm khách đã từng cũng là một cái nhục thể phái a không nghĩ tới ngươi còn hiểu cái này loại đạo lý những cái kia sắt thép vũ khí tại sao có thể có thiên truy bách luyện nhục thể dùng tốt siêu hợp kim hắc quang ném ra chính mình kinh điển lý luận hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ thân thể của hắn chính là tối cường áo giáp thân thể của hắn chính là tối cường vũ khí mặc dù hắn cũng không phải loại kia chiến đấu c ủ a nhân cũng không truy cầu như thế nào võ lực mạnh mẽ nhưng siêu hợp kim h ắ c quang đối với thân thể của mình tự tin vô cùng đông cổ quay đầu mặc dù không có mở mắt nhưng siêu hợp kim h ắ c quang lại cảm giác đối phương không h i ể u tại nhìn về phía chính mình như vậy tâm đâu siêu hợp kim h ắ c quang tiên sinh tâm của ngươi phải trang tiên truy b á c h luyện không đợi siêu hợp kim h ắ c quang phản ứng trên thân đông cổ tiểu vũ trụ cháy hương h ự c mạnh liệt báo tắp tinh thần trong nháy mắt bộ phát siêu hợp kim hát quang không kịp phản ứng chỉ tới kịp hai tay giao nhau ngăn tại trước người liền bị mệnh trung ngươi siêu hợp kim hát quang trước mắt một trận cường quang tho hắn phát hiện mình về tới trong hoàn cảnh quen thuộc ô giống như đau đớn giống như t h ú c t h ế t lại như yêu dị phát tiết gầm thét thiên không bên trong đen như mực dần ma x à tại trong thành thị bên trong bốn lượn và mẹo phía dưới còn có vô số thân mang đủ loại phục sức nữ t ử hướng về đầu kia ma x à đánh tới những cái kia nữ nhân đều mọc ra cùng một gương mặt siêu hợp kim h ắ c quang lảo đảo hai bước ác mộng tái hiện trái tim của hắn phảng phất bị một chỉ dần tay nắm lấy đông cổ thì đứng tại cao hơn trên không hắn nhìn phía dưới dung mạo kia thanh tú nữ từ khuôn mặt thở dài một tâm thanh g i n xong a bốn cái này cái nữ nhân là ám mười chữ đông đảo người chơi bên trong. duy một để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc đối phương điên cuồng quyết tuyệt cùng với cái kia một ti mong mà không được mềm yếu đều tới một mức độ nào đó sâu hơn khi đó đông cổ điên cuồng đến mức cuối cùng tại sẽ tạ mã bị c h u y ể n t ố n g lúc đi thậm chí muốn trực tiếp bằng cách cùng thế cùng rơi siêu hợp kim h ắ c quang tuyệt trông đứng tại phía ngoài đ o à người n hắn không ngừng lắc đầu cái kia vô kiên bất tội đục thể cũng không cách nào ngăn cản giản s o n g không ngừng ăn mòn những người khác ta không có cách nào ta không cứu được đ ô n g cổ x u ấ t h i ệ n t ạ i s i ê u h ợ p k i mòn những n g ư a không có c ta không đ ư ợ ặ t tại đối phương bà vai ấm áp tiểu vũ trụ trong nháy mắt để cho siêu hợp kim hát quang tinh thần ổn định lại. siêu hợp kim h ắ c quang xoay người chỉ thấy cái kia toàn thân tản ra kim sắc k i a sáng thân cả đối với chính mình nói không cứu được mà nói liền t r ố n a không có ai có thể cứu vớt tất cả mọi người ngươi không cần thiết đem tất cả người chết đều tính toán trên người mình những cái kia người đã chết cũng là ô r ô ô bồ dô giết chết bọn hắn tại bị ăn mòn trong nháy mắt liền đã chết đi ngươi giết chết bất quá là địch nhân k h ô n g chế khôi lối thôi m á n h liệt tinh thần lực lượng bắt đầu tác dụng tại siêu hợp kim h ắ c quang trên tinh thần trong thế giới hiện thực siêu hợp kim hát quang cái kia đau đớn thần sắc dần dần chầm dần hắn thân thể căng thẳng cũng bắt đầu lòng xuống đông cổ trị liệu của biết, đích có biết đ Cái cũng có thể chịu đến đặc loại tinh diện liệu, này thần tầng trị tựa thể thù hồ đến siêu ở trường thuật trí tôn tăng thêm. Theo y s hợp kim hắc quang chậm rãi mở hai mắt ra cả người tinh thần đã hoàn toàn khôi phục hắn cảm kích nhìn đ ô n g cổ đ ô n g cổ lại trước tiên một bước mở miệng nói siêu hợp kim hắc quang tiên sinh có thể hay không nói cho ta biết thân thể cực hạn chi đạo ở đâu bên trong đâu Trưng 819 siêu hợp kim hắc quang rèn luyện bút ký Trưng bút thông hướ quang rèn luyện 819 siêu hợp kim quang hợp hắc ký bộ kia cơ thể giống như đ a o tức đ u a khắc mánh liệt hoạt tính từ đối phương trong thân thể tản mắt ra thậm chí hắn ẩn ẩ n cảm thấy trong trong thân thể của đối phương ẩn chứa so với mình còn mạnh hơn nhục thể lực lượng hắn go g õ bộ ngực của mình phát ra kim thiết giao kích lâm thanh chẳng lẽ ta cái này p h ó thể phách còn không phải cực hạn siêu hợp kim h ắ c quang bày ra mấy cái bột út tư thế cơ bắp phảng phất s ắ p nổ tung đông cổ mặc dù không có mở mắt nhưng cũng có thể cảm nhận được siêu hợp kim h ắ c quang bộ kia thể chất đáng sợ đó là siêu việt đại bộ phận hợp kim siêu tuyệt chất lượng mỗi một sợi cơ bắp đều ẩn chứa đáng sợ bạo lực nhưng bốn vậy còn không đủ siêu hợp kim trong trừ thiên văn giới không cùng loại nhân loại nhục thể cực hạn cũng khác nhau có giống hiện thế loại kia phổ thông nhân loại như vậy cực hạn cũng bất quá một trăm em mở tiến vào mười giây lĩnh vực nhưng cũng đồng dạng tồn tại một quyền siêu nhân thế giới cái này giống như chỉ là bằng vào nhục thể đã đột phá vận tốc âm thanh siêu việt sắt thép nhưng mà còn chưa đủ a đông cổ khát vọng là sẽ t a mạ như vậy cảnh giới siêu hợp kim hắc quang nhìn thấy thự quan g kiếm khách c a o mày biết đối phương tại theo đuổi lấy một loại nào đó siêu việt cảnh giới của mình hắn thở dài một tâm thanh chính mình được đối phương ân mở g u m ì mà cái này cái thự quan g kiếm khách đích sắc không phụ cái kia anh hùng chi danh mặc dù mình đối với hắn vô cùng ác liệt hắn vẫn là chưa khỏi ác mộng của mình thế là hắn trở lại bọc của mình bên trong lục xoát móc ra một cái máy vi tính sách tay bút ký đưa cho đông cổ ta mặc dù không biết người theo đuổi đầu kia cực hạn chi đạo đến cùng ở đâu bên trong nhưng ta nghĩ thân thể của ta tôi luyện kinh nghiệm cũng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp đông cổ đưa tay tiếp nhận ngươi thu được đạo cụ siêu hợp kim hát quang rèn luyện bút ký siêu hợp kim hát quang rèn luyện bút ký phẩm chất t ừ sắc ự c miêu tả nào đó thế giới nhục thể phái cường nhân ghi chép chính mình rèn luyện thể phách đi qua bút ký hiệu quả một độc sẽ thu hoạch được một bộ rèn luyện pháp cùng với nguyên bộ dược thể đ ồ ăn phối phổ hiệu quả hai sử dụng sau có xác suất thu được đặc thù sở trường sắt thép thân thể đông cổ nhìn mình trên bàn p ơ i bày tin tức trên mặt lộ ra một tin nụ cười mặc dù siêu hợp kim hắc quang không có cho đến chính mình liên quan tới hạn chế khí tin tức nhưng cái này quyển bút ký cũng đích xác tính là khó được hy hữu đạo cụ cảm tạ chỉ bảo của ngươi siêu hợp kim hắc quang tiên sinh đông cổ gật gật đầu thăm hỏi sau quay người ra gian phòng chờ ở phía ngoài lò kẹ mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi thăm như thế nào đông cổ tiên sinh siêu hợp kim hắc quang hắn khôi phục sao mấy tháng gần đây quái nhân sự kiện thực sự quá nhiều chúng ta cần càng nhiều ép cấp anh hùng lực lượng đông cổ khoát tay áo tùy ý nói hắn đã khôi phục ngươi bây giờ đi thuyết phục hắn kết quả cũng không tệ sau đó chính mình nhưng là hóa thành một khoả điểm sáng trong nháy mắt sẽ mở không ở giữa tại chỗ biến mất lò kẽ nhìn xem cái này một màn kinh ngạc không thôi mặc dù đã nghe nói thự quang kiếm khách tu hành thành q u á dần nhưng cái này một màn vẫn là để hắn cảm thấy mấy phần chân kinh cái này vị đông cổ tiên sinh mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà đã có mấy phần đối mặt lòng quyền đại nhân tương tự cảm giác chẳng lẽ đông cổ tiên sinh đã đến loại trình độ đó sao lò kẽ lắc đầu đem cái này loại không tờ S p cờ thực tế ý niệm ném i ệ m n ra chỉ có hắn cái này loại anh hùng hiệp hội quản sự cán bộ mới chính thức biết được é cấp hai vị tò nã đổ óc kẹ dở cùng với những cái khác é cấp anh hùng t r a n lệch có bao nhiều kinh người khẽ cấp anh hùng cơ hồ cũng đã có bại trận ghi chép mà l o n g quyển nhưng xưa nay chưa từng có bại trận thậm chí cho dù là để cho l o n g quyển cảm thấy cật lực đ ị nhân cũng không có xuất hiện qua ngoại trừ cái kia đã tiêu thất thật lâu ép cấp thứ nhất vị bợ lặt lò kẹ căn bản không tin tưởng cái này trên thế giới này có có thể tiếp cận thậm chí siêu việt l o n g quyển nhân loại mà tại trong tư tâm tò nạ đồ óc kẹ giờ cũng là lò kẹ đang quái nhân sự kiện càng ngày càng liên tiếp phát sinh cái này cái thế giới bên trong sống tiếp lòng tin hắn khó có thể tưởng tượng nhân loại sẽ như thế may mắn xuất hiện lần nữa một vị cái này loại cấp bậc anh hùng đông cổ xuất hiện tại anh hùng hiệp hội tổng bộ trước cửa cái tia tóc lục la lị hai tay vẫn ôm trước ngực tung bay ở trên không từ trên xuống dưới đánh giá khí chất đại biến đông c ổ long q u y ề n tiểu thư ngươi là đang chờ ta sao đông cổ như c ũ không cách nào đọc đến long q u y ề n tâm lý thậm chí liền cảm xúc cũng không cách nào thông qua tiểu vũ trụ đọc đến cơ thể của long q u y ề n bên ngoài tồn tại một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy vòng phòng hộ vật k không chỉ là phòng ngự công kích thậm chí liền chính mình nhìn trộm cũng bị cách tuyệt nhưng long quyền cảm xúc kỳ thực phi thường tốt hiểu đông cổ cũng không có vì cái này câu nói mà mừng rỡ bởi vì l o n g quyển ngự khí tràn đầy táo bạo thậm chí là cái này loại tu luyện nhường ngươi bây giờ đều đối ta đã mất đi dĩ vãng tốt kính lòng quyển nói chuyện cơ thể hướng về đông cổ trôi nổi đến gần nàng dưng ở đông cổ trước mặt trên không túi người quan sát đông cổ khuôn mặt chỉ cảm thấy cái này cái trên mặt treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt nam nhân đối đãi mình không còn giống như ba tháng lấy trước kia giống như tất cung tất kính hiếm thấy nàng nghe được thử quang kiếm khách quay về còn đặc biệt chuẩn bị trở về hiệp hội gặp một gặp cái này cái từ ban đầu liền đối với chính mình mười phân tôn trọng cù hái đông cổ niết miệng lên hắn cũng là lúc này mới ý thức được chính mình đối với long quyển s ư n g hô đích xác từ trước kia long quyển đại nhân đã biến thành l o n g quyển tiểu thư cái này là một loại theo bản năng hành vi chiếu giỏi hắn bây giờ đối với mình thực lực phán đoán a long quyển đại nhân là ta sơ sót đông cổ mặc dù theo thực lực bản thân tiến bộ đối với long quyển sợ hãi giảm xuống không thiếu nhưng cũng không nguyện ý bởi vì cái này loại việc nhỏ đắc tội long quyển, cái này, loại quái vật. nói cho cùng long quyển vẫn như cũng là thế giới này trần nhà cấp bậc quái vật vẹn vẹn có giải rác mấy người có siêu việt long quyển sức chiến đấu thời khắc này chính mình mặc dù không còn sẽ bị long quyển tùy ý nắm bóp nhưng thật muốn từ đấu chỉ sợ cũng là bại trận khả năng t i n h chất cao hơn một chút long quyển tại đông cổ trong phán đoán là chỉ bằng vào lấy cái kia đáng sợ chất lượng siêu năng lực liền có thể vào chắc hoàng kim giai nhân vật mặc dù không có quyền năng loại kia đặc thù quy tắc lực lượng thế nhưng loại tùy ý phá hủy thành thị thậm chí đại lục thuần túy bạo lực trình độ nào đó đáng sợ hơn lử ngươi lại tại trên loại không quan hệ việc nhỏ này cảm p i ề n những người khác Khát một cái giọng nữ v ă n g lên d á người n g ngạo nhân phụ bù kỳ từ trong hiệp hội đi ra cho đông cổ giải vây quả nhiên vốn đang chuẩn bị tiếp tục tìm cớ long q u y ệ n nhìn thấy chính mình ỉ mù tổ c a i vã chính mình lập tức bị rời đi lực chú ý nàng bắt đầu giao hấn ỉ mù tổ đông cổ thì thừa cơ trở lại tổng bộ bên trong ngăn cản đang chuẩn bị rời đi tóc vàng nam nhân S cấp phở bị, xin lát.